Chương 438. Hạch tâm mạch kiến cầu tới cá lớn. Chương 438. Hạch tâm mạch kiến cầu tới cá lớn. Tiểu này làm bằng gỗ cửa lớn tuy có trận pháp cấm chế che chở, lại cuối cùng không khỏi uốn kẹt, kẹt, một tiếng. Mặt một thân thanh bạch thay đổi dần váy dài Emina xuất hiện ở Âm Lận và phía sau tên lão giả kia trước mặt. Emina hơi khẽ không người, Ôn Du nói, hai vị mời. Ồ. Âm Lận quan sát toàn thể vài lần Emina, đáy mắt phần lớn là tán thưởng. Hắn cười nói, ta còn lo lắng vô ích một hồi. Vương Trinh Đạo Hữu, ngươi này Kim Ức Tầng tiểu, thật đúng là lệnh bần đạo hâm mộ a. Đang bên giường đứng dậy, Vương Cơ Huyền nghe vậy cũng là vui lên. Hắn chắp tay hành lễ, nghiêm mặt nói, "Đường chủ mời vào bên trong, này là chi kỷ của ta, cũng là đi theo ta mà đến Linh tu giả. Chính là, ngươi cái này hạch tâm mạch kính người sử dụng." Âm lặng lời vừa nói ra, phía sau đi theo lão nhân kia, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Ệ e Mị Na. Lão nhân kia địa vị sợ là không nhỏ. Vương Cơ Huyền chỉ là nhìn đối phương một chút, liền cảm thấy đối phương quanh người phạm vật có một nguồn lỗ đen, không chỉ là linh lực, thần niệm đều sẽ bị trực tiếp nuốt hết, liền xem như ánh mắt tầm mắt cũng sẽ bị một nguồn nuốt vào đây là tu vi gì. Mà người này cũng không có nửa điểm ý áp hiểu cho người ta một loại công chính bình thản, cảm giác khuôn mặt cũng là có chút lạnh tanh, dúm rõ mặt già bên trên không có gì biểu lộ, hi hộ không lộ. Bây giờ bọn họ đều là ăn nhờ ở đậu, Vương Cơ Huyền không dám khinh thường, đối với lão nhân kia cũng chắp tay hành lễ. "Vạn bố Vương Trình, xin ra mắt tiền bối." Ừm, lão nhân đẩy âm lận bánh xe gỗ ghế dựa đi vào, đối với Vương Cơ Huyền khẽ gật đầu, phối hợp ngồi đi bàn tròn bên cạnh âm lận cười nói, "Chúng ta trò chuyện điểm không thể gặp người chủ đề, để ngươi này tiểu tiểu thê đi trước bên ngoài thủ một lát." Emma nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Vương Cơ Huyền nói, "Emma, ngươi cầm ngọc của ta phụ." Đi cần chuyện cắt chọn mua chút ít rau quả. A, tốt. Ệ Mị nạ thủy âm thanh đáp ứng, lấy ngọc phù liền quay người rời khỏi, trước khi đi còn phủi xuống khóe miệng âm lận nhỏ giọng thầm thì, vị đạo hữu này, tên cổ quái như vậy, nhìn cũng lạ như thế cổ quái, tiên cấm chi địa làm thật kỳ lạ. Tiên cấm chi địa có rất nhiều sao? Vương Cơ Huyền hỏi âm lận cười nói, vô tận tinh hải trải rộng tiên cấm chi địa, trong này dính đến từng vị đại la kim tiên với hỗn độn sinh linh giao dịch, cụ thể làm sao chúng ta cũng không rõ lắm, chẳng qua, bằng vào chúng ta đường khẩu nêu ví dụ, chúng ta phụ trách khu vực tổng cộng có 32 cần dưới, 305 tinh vực. Chúng ta đường khẩu muốn sen vào nhiều địa phương như vậy. Vương Cơ huyền tất cả cũng nghe choáng rồi. Nơi này mới bao nhiêu người? Một cần giới, chính là một hắn quê quán tu hành giới, một tinh vực, đều là tượng địa cầu trước đây chỗ vùng tinh vực kia giống như. Ngươi xem một chút, vội vội. Âm lặng chợt rồi âm thanh. Ngươi đây kinh ngạc cái gì? Chúng ta chủ yếu quản chuyện lại không nhiều, chỉ là đối thiên đạo vận hành trong xệ ra vấn đề khu vực tiến hành nhất định tu bổ, coi như là thiên đạo xúc giác. Thông thường sự vụ không về chúng ta quản hạt a, rốt cuộc là Theo cần giới trốn vào tiên cấm chi địa một sợi tàn hồn, đem tiên cấm chi địa làm một đoàn loạn hàng bé, loại sự tình này phát sinh xác suất thực sự quá thấp. Nếu như không có ám giáo từ đó cản trở, chúng ta bên này nhân viên thực ra dư giải. Vương Cơ Huyền hỏi ẩn dấu thật lâu hoài nghi, chúng ta nếu là vì thiên đạo làm việc, mà ám giáo lại là cùng thiên đạo đối nghịch, kia vì sao thiên đạo không hạ xuống trời phạt, trực tiếp diện sát tổ chức này? Hạt Dụ âm lặng nói, ám giáo có thể làm to, không phải liền là chứng minh thiên đạo xảy ra vấn đề nha. Tiên lão giả kia cũng khẽ gật đầu. Lão nhân mở miệng nói, chớ lại tự nhàn phải rồi. Hạt Dụ, được. Âm Lận hắng giọng nghiêm mặt nói, Vương Trinh A, bên này giới thiệu cho ngươi, vị này là Tiêu tiền bối, cố ý từ phương xa mà đến, vì ngươi này hoạch tâm mạch kiến sự tỉnh. Ta đối với luyện khí nhất khiếu bất thông, cho nên đem vật này hiện lên cho vị tiền bối này, vị tiền bối này nhìn qua về sau, cảm thấy tiểu tử ngươi thật đúng là cái kỳ tài, cho nên cố ý tới đây, khảo giáo ngươi một hai. Vương Cơ liền chớp mắt âm lặng gật đầu. Tiến giới người tới. Vương đạo trưởng một đôi trong mắt nhiều hơn mấy phần sáng ngời, chăm chăm vào lão giả nhìn mấy lần. Hàn Tùy theo đã hiểu rồi mấy mẩu chuyện. Thứ nhất, lão giả này hẳn là dùng phụ thân pháp, một sợi ý niệm nhập thân vào rồi lão giả này trên người. Phía sau đại kiến lão giả này đã không phải là người của tiên giới. Thứ hai, người của tiên giới nhìn thấy hoạch tâm mạch kiến thiết kê ý nghĩ, cảm thấy rất không sai, bên trong có rất nhiều nơi bọn họ cũng không hiểu rõ, hoặc là không cách nào xuất hiện lại, tiến đến linh giáo. Thứ ba, hắn có thể lợi dụng cơ hội lần này, tại tiên giới đại lão trong tay vớt tốt chút chỗ. Là cái này âm lặng hai câu nói nói cho hắn biết thông tin. Vương Cơ huyền cảm thấy ám cảnh. Hắn nên tiếp sau hay là thận trọng mà miệng, năng lực không đưa yêu cầu chưa kể tới yêu cầu, nơi này không là địa cầu, chính mình không phải đại lão, tạm thời vẫn chỉ là cái không thành tiên con tốt nhỏ. Thế là Đạo trưởng chắp tay hành lễ, "Xin tiền bối gia để mục." "Ừm," lão giả cau mày nói, "Lĩnh giáo thì lĩnh hình giáo, không cần không phải là khảo giáo." Lão phu cũng không quan tâm điểm ấy ra mặt. Dù sao tiểu tử này không biết lão phu là ai. Âm Lận ở bên cười ngượng ngủng. Lão giả hỏi, "Ngươi này cái gọi là Hạch Tâm Mạch Kính, lớn nhất đặc thủ chính là nhỏ, năng lực tại cực nhỏ diện tích khắc họa phức tạp như vậy cấm chế, ngươi có thể có bí pháp gì năng lực thực hiện việc này?" Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, nói rõ sự thật, "Đây là bằng tiền cấm chi địa máy móc kỹ thuật." "Máy móc kỹ thuật?" Lão giả có chút mở miệng. Một bên âm Lận mở miệng, Thành lão giả phổ biến rộng khắp rồi như thế nào tiên cấm chi địa. Vương Cơ Huyền rứt khoát móc ra một viên máy truyền tin, hiện trường giải phẫu, thành lão nhân hiện ra mạch điện hợp thành tấm, nhu tính màn hình, hình chiếu trang bị, các loại tiểu chim. Vương Cơ Huyền nói, hạch tâm mạch kiến cơ sở, một là dùng cấm chế chi pháp tới suy đoán đạo tác lực lượng, hai chính là kiểu này chế tác công nghệ. Thì ra là thế, cần phải mượn tiên cấm chi địa máy móc lực lượng. Lão giả vô thức vô dâu, lại phát hiện chính mình phụ thân bộ thân thể này mặt trắng không dâu. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, như vậy máy móc lực lượng có thể sao chép sao? Có thể. Vương Cơ Huyền cười nói, Điên Đối chỉ cần phái người đi tiên cấm chi địa, học tập cái mấy năm, có thể tự thoải mái làm đến nguyên một bộ dây chuyền sản xuất. Hắn lời này không tính nói dối. Rốt cuộc, khí nạp văn minh năng lực đạt tới máy móc tiêu chuẩn, là làm tiên địa cầu văn minh chưa năng lực với tới độ cao. Mà Hạch Tâm Mạch Kiến thứ này khai phát, không chỉ là tam giới lãng lãng tự lo lắng hết lòng rồi ngàn năm, càng có một nhóm lớn nghiên cứu khoa học đoàn đội ở bên phối hợp đi tiên cấm chi địa năng lực làm đến chim sản xuất máy móc, điểm ấy tuyệt đối là thật. Nhưng có thể hay không sao chép Hạch Tâm Mạch Kiến, vậy sẽ phải hái chuyện. Thứ này cũng coi là vương cơ hiền đặc hữu lũng đoạn tài nguyên, hắn không dám trực tiếp chào giá chỉ có thể chờ đợi người của tiên giới đột trạng, lại tìm đến mình lúc, chính mình mới có thể thuận thế để một vài điều kiện âm lặng cười nói, đây không phải ngươi đang này sao? Đến, tay trả sát cái hạch tâm mạch kiến cho Thiệu lão nhìn một cái. Vương Cơ huyền kém chút đứng không vững, ta có thể làm cái ba trưởng đường tính hạch tâm mạch kiến, đây là ta trước mắt nắm giữ cấm chế rèn chú pháp tự hạn. Thiệu lão cũng nói, không nên làm khó Vương chứ rồi, liền xem như bần đạo ra tay, đầy đủ sao chép trong đó cấm chế, cũng cần ít nhất nửa năm, lại vật này khổ người sẽ không thấp hơn cái này mặt bản. Với kiểu này năng lực trực tiếp nuôi dưỡng ở phàm trong thân thể, nhờ phàm nhân lỗ sắc thành hợp thể tu sĩ hạch tâm mạch kín, kém không chỉ là một điểm nửa điểm. Âm lặng liên tục xứng lạ, Vương Cơ Huyền cũng không dám nhiều lời. Triệu lão cúi đầu cân nhắc, mục trung vẻ suy tư càng phát ra nghiêm trọng. Triệu lão đột nhiên hỏi, ngươi thành tiên có khó khăn sao? Có, Vương Cơ Huyền lập tức liền nói, vạn đối cũng không phải là đời thứ nhất tu hành, ở kiếp trước lúc, tự tiên cấm chi địa thành công phi tiên, lại tại vượt qua tiên môn lúc, vị trí điểm một chút rơi. Việc này ta nghe nói, Triệu lão chậm rãi nói. Ám giáo tam giới thạch đột nhiên hiện ra một đoạn đạo văn. Sau đó ám giáo một tiên phó giáo chủ liền hạ lệnh tìm mấy chục vạn năm trước từng tại hắn lòng bàn tay chạy trốn một sợi cô hồn. Chúng ta Thiên La cũng là nghe nói về việc này, mới hỏi Tuân Thiên đạo địa biết được ngươi cuộc đời quá khứ. Bất quá, lúc trước người kia điểm rơi ngươi, cũng là theo lẽ công bằng làm việc, hắn lúc đó là một chỗ phi thăng đại thủ hộ tiên nhân, tiên cấm nơi không cho phép thành tiên, cho nên ra tay diện sát ngươi. Lão phu là hỏi ngươi, ngươi bây giờ thành tiên có khó khăn sao? Hàn là có 6 7 thành năm chắc. Ừm, vậy liền cũng không tệ lắm. Triệu Lao chậm rãi đứng dậy, cười nói: "Đã như vậy, ta chờ ngươi đem máy móc lực lượng đưa tới tiên giới." bận này nếu là có thể phát triển ra đến, ta thiên la đối với các giới giám sát có thể tự khôi phục bình phong. Bọn họ ám giáo rượi vào cái gì phát triển lớn mạnh, không phải liền là cái gọi là không gì kiêng kỵ, không cần thủ cái gì quy củ, còn có thể quang minh chính đại cướp bóc đốt giết sao? Nói một câu thiên đạo bất công, tha rằng ta phụ người trong thiên hạ, thì quang minh chính đại được kia lấn tiện sợ áp sự tình, làm kia cưỡng đoạt hành trình. Hạt dựng, không để cập nữa, lòng người sa đoạ nhanh chóng, cũng không phải chúng ta những lão già này cũng dự đoán. Lớn tuổi thì là ưa thích lại lại. Hôm nay thì trò chuyện đến nơi này, mọi thứ đều chỉ có thể chờ đợi ngươi đến tiên giới bàn lại. Nói xong, Thiệu Lao đứng dậy muốn bỏ chạy, lại dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía Âm Lận. Đem tiểu tử này nhìn kỹ ít một cặp lông, ta bắt ngươi là hỏi. Âm Lận ngồi ở trên xe lăn khô khốc một hồi cười, ta cũng không thể để thiên đạo không hạ xuống tiên kiếp. Hắn vượt qua 2 lần rồi, nên có năm chắc, không cần nóng lòng nhất thời. Lời còn chưa dứt, Thiệu Lao thân hình đã cùng với thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Lao dùng cái này thân thể về tới một chỗ trúc lâu, sợ run cả người, một sợi tiên linh khí hơi thở lặng yên biến mất, này thân thể nguyên chủ lập tức đứng dậy được rồi cái vai chảo, cũng không dám cầm nói thêm cái gì, tiếp tục thành thành thật thật bế quan tu hành. Vương Cơ huyền trong lầu các. Vương đạo trưởng cùng âm lặng mắt lớn trừng mắt nhỏ âm lặng cặp kia mắt vương khẽ hít một cái, "Có thể a ngươi, kinh động đến Tiêu Lao không nói, còn có rồi cái Khảo Sơn. Về sau lên Như Diều gặp gió, chớ quên bản đường chủ chiếu cố." Lên Như Diều gặp gió cũng không dám nghĩ. Vương Cơ huyền khẽ khẽ thở dài, cũng là cố ý nói những thứ này ám toán lẫn nghe. Hạch tâm mạch kiến phương pháp lựa chế, khoảng chỉ có ta có thể làm được, này liên quan đến máy móc chi pháp, bình thường tiền cấm chi địa trong văn minh khoa học kỹ thuật chỉ sợ cũng rất khó đạt thành. Bất quá, này muốn ta trở về một chuyến mới có thể đem những vật kia mang ra một ít. Âm lặng gật đầu, "Hiểu rõ rồi." Phía sau chờ ngươi đại thừa năng lực tại tán tiên dưới tay mạng súng rồi, ta tự nhiên sẽ sắp đặt ngươi trở về một chuyến. Hiện tại có yêu cầu gì sao? Thừa dịp ta tâm tình không tệ, ngươi vội vàng đề. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, Vương Cơ Huyền chỉ chỉ bên ngoài, chân giới ta còn là lần đầu tiên đến, đường chủ ngươi xem này có được hay không? Thuận tiện là thuận tiện, ngươi sẽ không phải còn muốn đem ngươi giới tự cản khôn bên trong mấy tên kia cũng mang ra à? Âm lặng cau mày nói, ta chỗ này là Thiên La phân đường, là thiên đạo kéo dài đến vô tận tinh hải xúc giác, là đi lại ở nhân gian tiên xứ, ngươi yêu cầu không nên quá phận. Vương Cơ Huyền từ từ trong núi Ha ha, sau nửa canh giờ, một chiếc nho nhỏ Vân Chu rời khỏi Thiên La trụ sở, ở trên không bay ra Ứ Bảo viện Đông Tây phương hướng Sinh Linh cấm địa. Vân Chu mũi thuyền, âm Lận thoải mái mà hưởng thụ lấy một người trung niên nam nhân xoa bóp. Nay trung niên nam nhân có hiếm thấy tóc húi cua, cả người với cái xấu hổ giống nhau, trên mặt cười lấy lòng, động tác rất quen, phàm là âm Lận có một câu rơi xuống mặt đất, kia cũng coi như là người này làm người thất bại. Có này tiểu tóc, dĩ nhiên chính là Trịnh Sida. Vân Chu phía sau trong khoang thuyền, Vương Cơ liền lặng lặng ngồi xuống, cảm thụ lấy thiên địa phân tích. Mị Nạ cùng Cao Hoa Đình Chính đi chung quanh một chút, Mẫu Đan cùng Sích Sa trốn ở đuôi thuyền gió lửa. Sau đó tới gần phía ngoài phong trấn, Mẫu Đan cùng Sích Sa muốn về đến Vương Cơ Huyền Tùy Thân Á Không Gian, chủ yếu là Sích Sa la, yêu, nhất định phải tránh né. Mẫu Đan là nhanh nhẹn linh hoạt tiểu nữ, thuần túy là bị trong lòng không công bằng Sích Sa lôi cuốn âm lẫn thoải mái mà hô câu, "Vương Trình, ngươi thủ hạ này có thể a, đủ thông minh." Vương Cơ Huyền mắt cũng không trợn, thuận thế nói, "Đường chủ muốn cho hắn giúp Thiên La làm việc, đó chính là hắn cơ duyên và phước phận." Lao Trịnh lập tức nói, "Đúng đúng, ta cam tâm tình nguyện biến thành một tên chính nghĩa sứ giả, nguyện vì Đường chủ ra sức châu ngựa." Vậy vẫn là tỉnh lại đi." Âm Lận lạnh lùng nói. "Hắn dù sao không phải là chính bát kinh tu sĩ, làm loạn rất dễ dàng dẫn tới thiên đạo giám sát, ta cũng không muốn mỗi ngày đều muốn bị một đôi mắt chằm chằm vào. Còn có, lần này mang ngươi tới, là đi mở rộng tầm mắt, thấy chút việc đời, nơi này là chân giới, một đám muốn trở thành tiên tu sĩ đánh vỡ đầu hướng nơi này chen, sau đó nếu là gặp được cái gì làm khó sự tỉnh, còn nhớ nhường nhịn nhường nhịn." Đường chủ yên tâm. Vương đạo trưởng núm núm vai. "Ta không tranh không đoạt, cũng không có gì nhu cầu. Ngươi có linh tài sao?" Âm Lận hỏi. "Vương Cố Huyền, có." Hơn nữa là một cái linh thạch khoáng mạch, đại khái là vài ức bình thường linh thạch, mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, mấy chục vạn có thể dùng đến luyện khí linh thạch tinh túy thôi. Căn cứ tại không lộ ra ngoài, cùng với không cách nào giải thích này, linh thạch khoáng mạch chân chính lai lịch, là năm đó Hy Nạ Văn Minh đánh thắng chiến tranh về sau, tại người khác tinh cầu ngạnh sinh sinh đào ra. Do đó, Vương Cơ huyền vô cùng thận trọng địa nói câu, có một chút, nhưng không nhiều. Cái này cho ngươi." Âm Lận đưa tay ném đến rồi một con hầu bao. Vương đạo trưởng mở ra hầu bao xem xét, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một phương linh thạch, mỗi viên linh thạch đều là dài 6 thốn, rộng cao 2 thốn là tiêu chuẩn, trận pháp thông dụng linh thạch, lại linh trong đá linh, khí hàm lượng cũng được xưng tụng tượng giai. Linh thạch tại tu hành giới là tiêu hao phẩm, cũng là ít có đồng tiền mạnh, bình thường sẽ là tiền tệ đến dùng. Cũng có tông môn sẽ thu mua hao hết rồi linh lực linh thạch, đi vui lấp lại, long mạch mỏ, phù cận, lắng động cái mấy văn năm, cũng có thể nhường linh thạch lại lần nữa tỏa ra linh khí, chẳng qua loại linh thạch này đồng thể tích ẩn chứa linh lực ít, thuộc thứ đẳng linh thạch, màu sắc cũng càng ảm đạm. Thứ đẳng linh thạch, bình thường linh thạch, thường xưng linh thạch chính là như vậy, thượng phẩm linh thạch, chính là tu hành giới ngồi giữa đại mạch, mặt tiền giấy Thiên La điểm cống hiến có thể trực tiếp đổi linh thạch, một cống hiến có thể đổi 3 cái thượng phẩm linh thạch hoặc là 30 mai linh thạch âm lặng trực tiếp cho Vương Cơ Huyền 3000 mai linh thạch, đã là có chút hào phóng. Hắn đúng là nghĩ nghiêm túc kết giao Vương Cơ Huyền. Vương Cơ Huyền cũng không khách khí, chắp tay cười nói, đà tại đường chủ. Việc nhỏ việc nhỏ, ta cũng tiêu xài không đến linh thạch này, đi cho ngươi những thứ này mỹ nhân mua mấy món mấy, như vậy cách an mặc khó tránh khỏi có chút quá so chói mắt. Âm lặng lại dặn dò một câu. Nhớ lấy, chúng ta bây giờ không phải thi hành nhiệm vụ, không cần không nên thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, vì không nhiễu loạn giới này nguyên bản trật tự thành thứ nhất quy tắc. Ừm. Vương Cơ liền nghiêm túc gật đầu. Hôm nay tất không thể nào có cái đại sự gì. Chương 439. Ta không phải người. Chương 439. Ta không phải người. Nay chân giới phùng trấn, cùng bọn hắn nhìn tiên cốc chốn cần giới, cũng kém không nhiều nha đạo trưởng chắp tay đi tại phồn nháo đường phố trên đường, đánh giá các nơi. Nơi này rõ ràng cũng là điểm quận. Phía trên nhẹ nhàng lầu cấp tiên đạo, tự nhiên là đối với có thể bay lên trời tu sĩ mở ra, mà phía dưới những thứ này đường phố thì là ngư long hỗn tạp, coi như là tán tu căn thứ. Nếu quả thật muốn tìm nơi đây và cần giới phùng trấn các nhau, khoảng chính là tu sĩ phổ biến tự lực. Nơi này rõ ràng là cao hơn hai cái cảnh giới. Cần giới phường trong trấn, chúc cơ sau có thể xông một chút bên ngoài, mà ở chân giới phường trấn, kim đan cảnh cũng muốn túi đầu đi đường. Về phần lối kiến trúc thật nhỏ chi lệch, phục sức ít hứa bất đồng, thì không đồng nhất mà nói. Vương Cơ huyền rất nhanh liền bị này phường trong trấn một gốc cự mục hấp dẫn ánh mắt. Kia cự mục có mấy trăm trượng cao, tán cây cực dày, trong đó có phát đạt cánh lá, năng lực thấy từng cái ốc xá. Chỗ nào là tu hành, một thuộc tính công pháp nơi đến tốt đẹp, linh khí thập phần nồng đậm, lại này tự một bản thân liền là một kiện bảo vật, trên đó hẳn là sẽ thay nén một ít linh quả mà tất cả cự mục đều là bị một tầng trận pháp bao vây lại. Ngay tại này to lớn vương trong trấn, có một đại trận hộ sơn cấp trận pháp, vòng gia hạch tâm chi địa. Không cần nghĩ, đó phải là nơi đây bá chủ thế được rồi. Dường như nhìn xem Vương Cơ Huyền có hứng thú, âm lặng ở bên thâm trầm truyền thanh. Coi trọng tên này. Ừm, bản đường chủ cũng coi trọng nó rất lâu, vẫn muốn làm trở lại trụ sở cải thiện cải thiện môi trường. Đáng tiếc a, nay khóa bảo thụ bị một họ Thẩm gia tộc bảo hộ, cái này Thẩm gia không chỉ là có 7, 8 tên đại thừa cao thủ trấn thủ, tại tiên giới cũng có một chút thế lực nhỏ, trong gia tộc tu vi cao nhất người là Tiền Tiên chi cảnh. Từ trên cao đi xuống che chở, cũng đúng thế thật chân giới trạng thái bình thường. Tại chân giới, nhìn thấy tiểu này sáng loáng trong bảo, nhất định phải trưởng cái tấm nhãn, tiên giới không có bối cảnh, cũng rất không có khả năng tại chân giới đặt chân. Vương Cơ huyền rất tán thành gật đầu đạo lý là như thế cái đạo lý. Chân giới và cân giới khác nhau, còn chủ yếu thể hiện tại, các đại chân giới và tiên giới liên quan mật thiết. Vương đạo trưởng cười lấy truyền thanh, ta cho dù cảm thấy hứng thú cũng mang không nổi, đường chủ ngài là cao quý mấy trăm giới giám thị người, muốn bọn họ một cái nhánh cây trở về cây ghép, hẳn là cũng không lạ vấn đề đi. Này, âm lẫn đáy mắt phần lớn là bất đắc dĩ. Đường chủ ta ạ, thông thái rộng, cứng nhắc ngoan cố, chỉ có thể theo tiên đạo cho thiên la chúng quyết định quy củ làm việc. Chờ ám dậy qua tới quay rối đi bọn họ nếu ra tay cướp đoạt này bảo thủ, chúng ta vừa vặn trộn nó một cái. Dung trộn có chút bất nhã." Vương Cơ Huyền liền nói. "Bảo hộ tính đảm móc." "À đúng, ha ha ha ha, bảo hộ tính đảm móc." Âm Lận vỗ tay cười to, dẫn tới không ít người lé mắt. Hắn cũng không thèm để ý những tôm tép này ánh mắt, nhường lao chỉnh đợi hắn, hướng náo nhiệt nhất cái kia đường phố đi đến. "Chính sĩ đa, Emina, Cao Hoa Đình, giờ phút này cũng tại Hiếu Kỳ dò xét các nơi." Nơi đây là cổ hương cổ sát nơi, tu sĩ khắp nơi trên đất, phàm nhân lại càng nhiều, nhân gian muôn màu khắp nơi có thể tìm ra, thực lực mạnh yếu, già trẻ nam nữ đều có sự khác biệt âm lẫn là hiểu nữ tử. Hắn trước mang theo mọi người đi tiệm may cùng Sòn Vân phu. Vương đạo trưởng đem kia 3000 linh thạch ném cho Emina, nhường Lao Trịnh cũng đi đặt mua một ít quần áo, chính mình thì đẩy âm lẫn đi bên cạnh quán trà. Nơi này trà đều là cái gọi là tiên trà. Vương Cơ liền nếm thử một miếng, phát hiện là cái này đem bình thường lá trà tại linh khí trong ngâm rồi mấy ngày, hương vị vẫn rất tốt uống. Đường chủ, hai người nói chuyện đều là truyền thanh. Ngài này đôi chân có chuyện gì vậy? Là có ám thương khó lành sao? Ta ngược lại thật ra thông một ít ý lý, lý thuyết y học. Âm lặng lắc đầu, ngươi cũng có thể đã nhìn ra, ta không phải người. Vương Cơ Miễn nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp, ngài là tiên nhân. Ha ha ha, ta vốn là khối lỗi. Âm lặng đáy mắt phần lớn là cảm khái. Tiên rồi có một phương thế lực lớn tên là Thiên Công Các, là luyện khí tông sư tha thiết ước mơ bảo điện. Ta vốn là Thiên Công Các một vị lão thợ rèn luyện chế vạn bảo khối lỗi, hao hết rồi vị này, lão thợ rèn mấy ngàn năm tâm huyết, sơ sinh ra thì có chân tiên chiến lực, khả biến biết thiên hạ và bảo. Trước đây Ta sẽ bị vị này tợ rèn đưa tới chân giới, che chở gia tộc của hắn, thật không nghĩ đến, một hồi đột nhiên xuất hiện xung đột, nhường vị này lao tợ rèn vẫn rồi mệnh, ta cũng thụ trọng thương, linh tính hoàn toàn biến mất, tự thân không trò vẹn, bị đặt ở thiên cung các một chỗ vứt bỏ trong lầu các. Không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, nên là có mấy và năm, có mấy cái hài đồng đến lầu các này chơi đùa, trong lúc vô tình phát hiện chưa hư ta, bọn họ liền đem ta rời ra ngoài, làm bọn họ bạn chơi. Sau đó, bên trong một cái hài đồng thành tiên, mà ta bởi vì một mực đi theo hắn, dần dần có rồi linh tính. Nay linh tính và lúc trước làm khôi lỗi thì được trao cho linh tính các nhau. Cái này như đá đầu có rồi linh, tử vật đắc được đạo, sau đó ta thì đi ra một cái khí linh con đường tu hành, cũng thành rồi đứa bé kia đồng bạn. Hắn là từng kinh diễm tiên giới cục bộ khu vực thiên tài, đáng tiếc, vừa trưởng thành đến chân tiên liền bị một phương thế lực để mắt tới, triều an không thành, tùy theo bốc chết, ta vị cứu hắn liều lên tất cả, cuối cùng thụ trọng thương. Là đi ngang qua Thiên La tiên nhân đã cứu ta, mang ta trở về, sau đó ta liền thành Thiên La phân đường chủ bộ, theo chủ bộ từng bước một trộn lẫn cho tới bây giờ phần đường đường chủ. Âm Lận Vô Vũ vỗ chân của mình, cười nói: "Nếu nói đứng lên đi lại, đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó." Sơi xong này đùi chân chính là, nhưng ta không thể đứng lên, cũng không có tư cách đứng lên. Ta dựa vào cái gì đứng lên a? Chỉ là một cái rải hơi tàn khôi lôi thôi, ta cái gì cũng thủ không bảo vệ được. Vương Cơ Huyền nghe có chút sầu não rồi, thở dài, "Đường chủ, việc này không phải ngươi sai lầm. Ta biên chuyện xưa thôi, ngươi vẫn đúng là tin." Ha ha ha. Âm lẫn tiếng cười có chút miễn cưỡng. Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hai tay vớt vớt ly trà, nhỏ giọng nói, "Thực ra, ta có đôi khi cũng rất mê man, vì thành tiên, ta dường như liệu lên rồi tất cả, thậm chí vì thế cô phụ rất nhiều người, giờ đi bản không nên rời khỏi người." Có thể kết quả ta chố hướng tới thế giới kia, cũng không phải ca múa mừng cảnh thái bình, cũng không phải tu hành đích, chỉ là một cái khác khởi điểm. Cái này muốn nhìn xem ngươi lựa chọn của mình. Âm Lận đưa tới nước trà, Thành Vương Cơ huyền trầm trầm trà. Sinh linh cũng là như thế này, khát vọng mà không thể được vật nhất là cao tầm, dễ như trở bàn tay vật ngược lại không nhiều sẽ chấn úy. Con đường của ngươi còn rất dài, Vương Trinh, ta năng lực ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một quốc khí. Khí? Ừm, là tinh thần phấn chấn, cũng là tự khí, là vạn vật sinh cơ bừng bừng, cũng là đại địa khô héo điêu linh. Âm Lận chê cười, ta sẽ vào khí, cũng biết mỏi quẻ. Nhưng ta trông không đến ngươi dễ khí, cũng không tính ra mệnh của ngươi đường. Kinh nghiệm của ngươi vô cùng ly kỳ, vốn chỉ là thượng đẳng vận mệnh bị thiên truy bắt luyện, bây giờ đã là có rồi phi phàm vận mệnh. Ngươi như một ngày kia năng lực đến tiên giới, hẳn là có thể thành lập một phen sự nghiệp. Vương Cơ Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn Âm Lận, lời này, ngài tối 10 năm gần đây đối với mấy người đã từng nói. Âm Lận đang hoán nói, 4 5 cái đi, cũng không nhiều, rốt cuộc tiên la rất ít đến người trẻ tuổi, đều là chút ít 1800 tuổi ra hỏa, tâm tính đã sớm già rồi, lắc lư bất động. Nói xong, hai người đều là vui lên, riêng phần mình cười ra tiếng. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng thị đa tiếng la, ngươi cho ta buông ra. Vương Cơ Huyền cùng Âm Lận liếc nhau. Bọn họ linh hạch, tiên thức bản đều là hướng phía càng xa xôi đi xem, không có chú ý bên này đã xảy ra chuyện gì. Nữ tử tùy cơ ứng biến bao nhiêu sẽ có chút ít kiêng kỵ, tiệm may trong ngăn cách trận pháp cũng bởi vậy không tiếp vốn gốc, lại muôi món trợ may cũng mang che lớp loại cấm chế, dùng linh thức nhìn lại, chỉ có khoảng hình dáng. Vương đạo trưởng đứng lên nói, ta đi xem. Hạt Dữ âm Lận nói, ngươi này mấy tên thủ hạ thực lực cũng không yếu, tại đây phường trấn trì cần cũng kia 10 cái lão già không xuất thủ, bọn họ năng lực đi ngang, sợ rớt. Vương Cơ huyền lắc đầu dùng linh thức hội tụ tại tiệm mai cửa, hướng bên trong nhìn lại. Hắn vốn cho rằng có cái gì đang đồ tử quái y rối Emina cùng Tiểu Hoa Đình. Có sao nói vậy? Emina mặc cái loại này trang nhã váy dài lúc, khí chất xuất chúng, gợi cảm ôn nhu, là hiếm có mỹ nữ. Khi mà Emina đổi tu hành giới váy dài, kia cố khí chất biến đạt được trần cao nhã, tự thân càng là hơn có một loại cực kỳ khó được độ tương phản cảm giác, thâm lam tóc dài và tình xảo lại lập thể ngũ quan, phối hợp ra một loại mê người linh tính. Như vậy hồng nhan, rướn lấy hào sắc người ngất ngế, cũng là trạng thái bình thường. Có thể Vương Cơ Huyền bạn không hề nghĩ tới giờ phút này bị quấy rầy, đúng là Trịnh Sida, một tên mặc tang y trung niên nữ tử, kéo lại Trịnh Sida cổ tay, chính bao gồm cười nói gì đó. Tiểu Hoa Đình cùng Emma một đang chọn lựa vài vóc, một đã thay xong một thân thợ may tiên váy tử trong ở giữa ra đây, chuẩn bị đi thanh toán. Nàng nhóm giờ phút này cũng tò mò nhìn đang chọn tuyển tóc giả châm lóe Trịnh. Vương đạo trưởng có chút không lý ra, trực tiếp rời đi chỗ ngồi, vào tiệm may trận pháp tường ánh sáng. Lao Trịnh như là nhìn thấy cứu tinh, hô to, "Vương ca, cứu ta a Vương ca." Gã hỏa này muốn kéo ta đi xuất ra. Tiêu xuyên Tăng Y trung niên nữ tử quay đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền, phát giác chính mình nhìn không ra hơi thở của Vương Cơ Huyền, cảm thấy hiểu rõ đây cũng là hóa thần, hấp trên hạ thể cao thủ, cũng không dám sơ suất, tối đầu được rồi lễ. "Xin ra mắt tiền bối." Tăng Y nữ tử cười nói, "Tiền bối chớ trách, chỉ là thấy đến rồi và bản môn công pháp vô cùng phù hợp nam tu, tập giới quả thực kìm nén không được, nghĩ mời vị đạo hữu này về núi tu hành." Vương Cơ Huyền gật đầu, "Dám hỏi đạo hữu ra sao sư thừa?" "Ngũ Bảo giới, Thanh Vân Quan." Tăng Y nữ tử tự giới thiệu lúc, cái eo rõ ràng đứng thẳng lên chút ít. Vương Cơ Huyền nghe được cơm lận truyền thành, Ngũ Bảo giới 10 đại tông môn. Phật tu có 78 tên tán tiên thượng chú, bối cảnh là tiên giới Phật môn muôn mật. Đạo trưởng chắp tay cười nói: "Thất kính thất kính, nguyên lai là thành vân quan trưởng lão. Ta này huynh đệ ngược lại lúc trước sửa qua chút ít Phật pháp, chẳng qua đều là gia lông, sợ là muốn đệ trưởng lão thất vọng rồi." Trưởng lão, đối với Phật môn tu sĩ kính sưng. Tang Y nữ tử chợt rồi âm thanh, nhìn ngài nói: "Vị đạo hữu này người mang Phật cốt, ta đây làm sao có thể nhìn lẫm." Trịnh Sĩ đa muốn nói lại tôi. Tiểu Hoa đỉnh đã không nhịn được phốc cười ra tiếng. Tang Y nữ tử nhíu mày nhìn lại, quát lớn: "Đạo hữu vì sao mà cười? Nay có gì đáng cười sao?" Thế nhưng nhìn chúng ta thanh vân quan không được sao? Vương Cơ hiện sắc mặt lạnh dần. Tiểu Hoa Đình đột nói, ngài đừng nên trách, chúng ta là hảo hữu, lẫn nhau hiểu rõ tính tình yêu thích làm sao, chỉ là nghe nói hắn nghi ngờ Phật cốt, có chút không nhịn được cười. Ta thật không phải đứng đắn gì tu sĩ. Chính Sĩ Đa cảm khái nói, ngài hay là bỏ qua cho ta đi, ta là, nhà chúng ta thiếu gia Gianô lão bộc, cũng không biết cái gì tu hành pháp, thiếu gia nhà ta cất nhắc ta, mới khiến cho ta gọi hắn một tiếng ca. Vậy thì càng tốt rồi. Tang Y nữ tử vứt xuống Chính Sĩ Đa cánh tay, ngược lại đối với Vương Cơ liền chắp tay trước ngực được Phật lễ. Nàng nói, Còn xin đạo hữu ra cái giá cái kia dùng bao nhiêu thiệt tài, mới có thể phóng vị đạo hữu này tự do, ta thanh văn quan định sẽ dốc toàn lực kiếm." Hừ, Vương Cơ Huyền sắc mặt lạnh dần. "Ta hảo hữu há lại dùng để mua bán? Các người thanh văn quan cũng là một phương kiêu hùng, chẳng lẽ nghĩ thế lớn phi người." Đạo hữu nói như vậy, lại là có chút nói quá lời. Tang Y nữ tử cười ngượng ngùng. "Chúng ta thanh văn quan là thanh tu nơi, tuyệt không phải tàn ác chi đồ." Đã như vậy, Vương Cơ Huyền chắp tay một cái, Phật môn chú ý duyên phận, hôm nay đạo hữu cùng ta hảo hữu duyên phận chưa tới, thứ cho không tiến xa được rồi." Tang Y nữ tử sắc mặt có chút cứng ngắc. Nàng trầm sâu nhìn Vương Cơ Huyền vài lần, mỉm cười gật đầu, giọng nói ấm áp nói, "Đã là như thế, vẫn tăng liền không phải dời nữa." Nói xong, nàng quay người rời đi, ra tiệm may, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Vương Cơ Huyền khẽ miệng cong lên. Theo đạo lý mà nói, bọn họ hiện tại đã cái kia rời đi. Bất quá, hắn hiện tại thế, nhưng Thiên La người, bên cạnh còn có Thiên La đương chủ, ngược lại cũng xem xét nữ nhân này sẽ làm cái gì yêu tiêu thân. Tiếp tục mua quần áo, mua xong trang phục nhìn xem cái khác đồ vật, không cần lo lắng cái khác. Vương Cơ Huyền bình tĩnh xoay người, đi trở về rồi quán trà vị trí, và âm lặng tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm mày láo bản, xem xét Vương Cơ Huyền lại đối với Thanh Vân Quan người đều là như thế không khách khí, cũng biết đây là không dễ trọng chủ, thế là bỏ đi hung ác hô ẻmina mấy người một cái suy nghĩ âm lặng cười nói, sau đó nếu đánh nhau, trước tiên có thể thử một chút bản lĩnh của bọn hắn, đánh không lại liền lấy ra thân phận của mình mà phủ. "Tốt, Vương Cơ Huyền hỏi, Thanh Vân Quan làm việc cũng bá đạo như vậy sao?" "Vừa nãy đều nhanh trực tiếp lên tiếng uy hiếp, ta không cho người ta muốn làm ta." "Bất giận, bất giận." Âm lặng giọng nói ấm áp nói xong, một cái thế lực chỉ cần cũng đủ lớn, đủ mạnh, kia thì là loại người gì cũng có. Thanh Vân Quan chủ trì ta cũng quen, là không tệ lão hòa thượng, Phật pháp tinh thâm, bản lĩnh phi phàm, nuôi mấy cái đường nhỏ lữ, nhất là thích thân thể phong vận, trung niên thành thủ khuôn mặt đạo lữ. Vương Cơ huyền quay đầu phun ra hơi trà tùy âm lẫn ở bên HH trúc nhạc, đây chính là thật, ngươi sẽ không phải hoài nghi chúng ta thiên la năng lực tình bảo a. Vương đạo trưởng giơ ngón tay cái, chính là cảm giác này với Phật pháp tinh thâm không sát bên. Phật pháp, cũng bất quá là tu hoài pháp, trên đời đều là đại dục, không nên nhất định phải thành tu mà nói. Âm lẫn lỗ tai có hơi động dưới. Chậc, cái đó lão Nicodi tìm bảo thụ gia tộc rồi, nhìn tôi a, hôm nay có cơ hội làm cái cây miêu làm điểm linh quả trở về. Vương Cơ huyền bình tĩnh gật đầu. Hắn coi như đây là âm lặng tại khảo giáo hắn đấu pháp bản lĩnh, lập tức cũng đang yên lặng làm chuẩn bị. Nguyên Hoa kiếm những bảo vật này là không thể lấy ra, máy bay không người lái chợt nhóm, cơ giới thể trận nhóm ở chỗ này quá mức kinh thế hai tụ, cũng không thể hiển lộ. Chẳng qua, đối phó đại thừa phía dưới tu sĩ, đạo trưởng có nhiều câu chuyện thật cùng thủ đoạn. Sau nửa canh giờ, Ệ Mỹ Nạ cùng Tiểu Hoa Đình đã vào pháp bảo trại rộng ra thủy chọn lựa pháp bảo, Trình Sĩ đã còn dừng lại tại son phấn phô trong. Tại Sơn Phấn Phô, chòng kia mấy tên nữ tu get bỏ lại khiếp sợ nhìn chăm chú, chòng Giao Sơn Phấn Âm Lận bỗng nhiên nói, "Muốn tới?" Mấy cố khí cơ đồng thời khóa chặt rồi Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng bình tĩnh điệu bưng lên nước trà. "À, đúng, Âm Lận thầm nói, kém chút quên nói cho ngươi biết, bên này náo ra tiếng động, chúng ta thì muốn nhanh đi về." Ám giáo nguyên tắc, chính là thiên la ở đâu, bọn họ thì ở đâu, lần trước cố gắng xóa bỏ ngươi cái đó tán tiên, cũng tại u bạo giới đóng quân a. Vương Cơ Huyền kém chút phun nước trà, lạnh sinh sinh nuốt trở vào, sâu kiếm trận mắt nhìn Âm Lận. Giả hỏa này tuyệt đối là cố ý. Chẳng qua, việc đã đến nước này, hắn tự nhiên không thể sợ. Chương 440, lập uy chi chiến. Chương 440, lập uy chi chiến. Này nên tính là Thiên La đối với bần đạo khảo nghiệm đi. Vương Cơ hờ hững ngồi ở trà trước sảng, âm lặng cũng đã chẳng biết đi đâu, đạo trưởng dưới đấy lòng phân tích rất nhiều, tổng kết chính là một câu, Thiên La không có lý do bỏ cuộc hắn, hạch tâm mạch kiến giá trị còn tại tăng lên. Mà Thiên La hẳn là cố ý gia tăng hắn cảm giác nguy cơ, nhường hắn càng ủy lại tổ chức này. Nghĩ rõ ràng những thứ này, hắn tự nhiên cũng là có lực lượng rồi đi ra ngoài bên ngoài, thân phận bối cảnh đều là chính mình cho. Đạo trưởng sau đó tất nhiên là tránh không được cầm Thiên La Diêu giao khắp nơi một phen, như thế nhu ngâm lận cảm thấy, hắn nhìn trời la chúng thân phận có chút thỏa mãn. Trong này a, đều là tâm nhãn và tính toán. Vương Cơ Huyền chậm rãi đặt chén trà xuống, kia mấy cố khí cơ đồng thời về phía trước, bốn bóng người xuất hiện tại trung quanh trên nóc nhà, riêng phần mình bương già khí thế. Tiên địa thanh vân quan nữ tăng cũng không nhiệt thần, mà là trốn ở rồi chỗ tối. Xuất hiện bốn người này, khí tức cùng nguyên, hẳn là cùng một cái tông môn, liên tưởng đến vừa nãy âm lận nói, này trung niên ni cô đi tìm này vương trấn quản lý gia tộc, này gốc báo thù cự một thủ hộ giả. Bốn người này thân phận tất nhiên là không cần nói cũng biết, phường trấn chi chủ, thẩm gia tu sĩ, bốn người vì một tên lão hầu cầm đầu, độ kiếp trung kỳ thực lực, đặt ở chân giới cũng là một hào nhân vật. Tại đây phường trong trấn, người này xác thực cũng là đức cao vọng trọng, ngày bình thường phụ trách chủ trì phường trấn sự vụ ngày thường, cho nên hắn vừa hiện thân, các nơi cũng có tu sĩ nhìn lại. Lão hầu chống một cái đầu giáng vậy, đối các nơi chắp tay. Các tu sĩ hiểu ý, ngay lập tức hướng xa xa thuối lui. Cửa hàng đóng cửa, trận pháp nổi lên bốn phía, trong thành nguyên anh trở lên tu sĩ hơn phân nửa bị kinh động, cũng đem một sợi linh thức dò chỗ này hoặc là trực tiếp xích lại gần quan sát. Vương Cơ vẫn bình tĩnh trong trà, uống trà, quan trà trưởng quý cùng người làm thuê đều đã bước nhanh chạy xa. Chẳng qua 10 cái hô hấp, nơi lầy theo náo nhiệt đến thanh tịnh, đường phố thậm chí cũng trở nên không nhốn nhủi trần. "Emina, Tiểu Hoa Đình, Trịnh Sĩ Đa đã theo cửa hàng bị đuổi ra ngoài, Tù Tại Vương, Cơ Huyền phía sau." Hắn tùy thân á không gian bên trong, mẫu đàn đã bắt đầu tỉnh lại máy móc quân đoàn, Xích Sa cũng bắt đầu mài đao của mình chi. Bà Lao kia dưới chân sính nói, thân hình chậm rãi rơi xuống, ba người khác thì là tại các nơi nóc phòng đứng chắp tay. "Vị đạo hữu này." Lao Ẩu mỉm cười chắp tay, lại là chuẩn bị tiên lễ hầu binh. Nàng cười nói, Chúng ta người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mơ ám, nơi đây cũng có ta thẩm gia không tốt đắc tội cửa lớn Đại Tông, không biết Lao thân có thể làm thuyết khách, thành toàn này một cọc thiệt duyên. Vương Cơ huyền như là không nghe được bình thường, tiếp tục bình tĩnh uống trà. Trịnh Sĩ đa thấy thế, bắt đầu đầy đủ thực hiện một tên tiểu đệ chức trách. Cửa lớn Đại Tông, không tốt đắc tội. Trịnh Sĩ đa nâng nỡ đỉnh đầu tóc giả đừng nói, cũng chỉ là nhiều cái này tóc giả búi tóc, mang tóc giả, cả người từ đây tiền hơi có vẻ buồn cười, biến được nhiều hơn mấy phần âm trầm ấm lãnh, còn giống như không bằng trước đó. Trịnh Sĩ đa trực tiếp mắng lên, "Ta từng nghe nói trắng trợn cướp đoạt dân nữ, kia có thể coi là một tiếng đồ háo sắc, lại là không biết đến cương bức đồ đệ, một câu cùng ta có thiện duyên liền để ta đi làm đệ tử. Vậy ta còn nói cùng bọn hắn tổ sư gia có thiện duyên, có thể đi làm bọn họ tổ sư đâu?" Lớn mặt. Bên trái lốc phòng, có một mặc áo bào tím trung niên nam nhân lớn tiếng quát lớn, "Thanh Vân quan chính là danh môn đại tông, như thế nào làm trắng trợn cướp đoạt đệ tử sự tình? Người tu sĩ này, không biết trời cao đất rộng, sao dám chửi bới Thanh Vân quan tiền bối?" Tư sĩ đa trơ mắt, ngay lập tức bắt đầu gật gù đắc ý, người đây là súc động đâu, còn là cố ý đem Thanh Vân Quan tên tuổi khiên ra đến, để người ta biết các ngươi thẩm gia ở bên trong cũng rất khó khăn đâu. Phân biệt không được a, Đạo hữu, ta thật phân biệt không được a. Vương Cơ Huyền cũng lại bị lão Trịnh chọc cười. Ém Mị Na thì là càng dức quát, nàng đã sớm muốn thử xem, giới này tu sĩ bản lĩnh làm sao, có phải hay không mỗi cái cũng có vương đạo trưởng như thế biến thái. Thế là, Ém Mị Na chậm rãi tiến lên trên người màu hồng nhạt váy dài có hơi phiêu động, tấm kia mang theo dị vực phong tình tinh xảo khuôn mặt, giờ phút này quả thực ngưỡng không thiếu nam tu nữ tu hai mắt tỏa sáng. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, phong thái hiểu điệu đà, đã làm ra giới này ngôn ngữ tương quan linh có thể đường về nàng, có thể không chướng ngại cùng mọi người giao lưu. "Ệ mỹ nạp nói, không bằng chúng ta trực tiếp bước vào đấu pháp giai đoạn đi, muốn mang đi chúng ta người, ít nhất cũng phải có để cho chúng ta tâm phục thủ đoạn." Nàng đã thả ra tự thân khí thế, trên người cũng vận chuyển vương cơ huyền truyền thụ cho bí ẩn chi pháp. Mọi người chỉ cảm thấy, nàng là hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Hợp thể hậu kỳ đi khiêu chiến lão hồ này, rõ ràng là không cân ăn, chẳng qua cái khác 3 tên thẩm gia cao thủ đều là hợp thể chi cảnh. Bọn họ đứng ra đấu một hồi, cũng coi như hợp tình hợp lẽ. Tiên địa áo bào tím trung niên nam nhân chắp tay bay tới, chậm rãi rơi xuống, ánh mắt đe dọa nhìn Emina, cau mày nói, "Vân đạo không thích cùng ngươi như vậy yếu đuối người lỗ pháp, ngươi ra một điều, nếu là có thể làm bị thương Vân đạo, Vân đạo nhận thua chính là." Emina lạnh nhạt nói, "Không cần." Nói xong, trong bàn tay nàng thêm một cái mẫu vàng kim vòng tròn. Này vòng tròn tách ra nhàn nhạt ánh quang, Emina phía sau mở mịt ra thất thải hào quang, đó là mấy trăm cái bị che giấu linh có thể đường về tại nhẹ nhàng cộng hưởng. Giữa thiên địa linh khí nồng nặc hướng nàng tụ đến. Tụ linh loại linh có thể đường về đã bắt đầu phát huy tác dụng. Vừa như vậy, trung niên nam nhân lòng bàn tay cầm một thanh trường kiếm, thân hình phóng lên tận trời, người ta thiên không luận bản một hai. Yên tâm, bản đạo đương nhiên sẽ không đả thương ngươi. Ệ e, bị nạ không đệ bụng, quay đầu nhìn về phía Vương Cơ Huệ, dùng ánh mắt trừng cầu ý hắn thấy. Đi thôi, Vương đạo trưởng chậm rãi nói, luận bàn là được, không cần hạ tự thủ, này bốn thẩm gia người cũng chỉ là bị thanh vân quan mời được, không phải cái gì xảo trá ác đồ. Bà Lao kia nghe nói lời ấy, khóe miệng nhiều hơn mấy phần ý cười. Nụ cười này hàm nghĩa hết sức phức tạp, có vui mừng, cũng đành chịu. Nhiều hơn nữa hay là nhẹ nhàng tỏ ra đối phương năng lực nói như thế, chính là không muốn cùng bọn hắn thẩm ra kết thủ. Thẩm gia nhìn như Quan Huy, thực chất chỉ có thể chiếm ở 1-2 phương trấn, thực lực với hạng trung tông môn không sai biệt lắm, làm sao dám đắc tội thành phần con người. Emina học theo địa bay lên không. Vừa lên không nàng thì phát giác, nơi đây tu sĩ phần lớn thị lực không sai, thế là ngay lập tức làm một đám mây trắng dẫm tại dưới chân. Tu hành giới cũng thích cưỡi mây bay mà đi, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Emina nhẹ khẽ hít một cái khí, cảm thụ lấy trong không khí không ngừng nhảy cẫng linh khí. Một chùm ánh trăng ngàn trời. Trong tay nàng vòng tròn nhẹ nhàng chấn động, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Vương Cơ huyền thực ra cũng không biết, hắn ở đây chữa thương kia 80 năm, Ệ Mị Na cũng đã trải qua hai lần tu hành. Nàng vốn nghĩ đã tạm mọn học tập nhường linh năng bộc phát kỳ ảo, không ngờ Vạn Nỉ đã tạm mọn luật bản, đầy đủ năm giữ linh tu giả phương thức chiến đấu. Sau đó Ệ Mị Na sử dụng mẫu đan làm ra mô phỏng phòng thôi diễn chiến đấu, đem trước đây thiêu đốt đại thành hồn vương cơ huyền thiết lập thành mô phỏng đối tượng, tại không gian nào chiến đấu qua rồi không biết bao nhiêu lần. Mặc dù đại bộ phận lúc đều là bị mô phỏng đối tượng thoải mái đánh bại, nhưng Ệ Mị Na thực ra luôn luôn nghẹn lấy một cố khí. Linh tu giả chưa hẳn không bằng tu sĩ. Hôm nay chính là nàng chứng minh bản thân không phải bình hoa thời cơ tốt nhất. Ánh trăng chiếu rọi xuống, không trung hai đạo nhân ảnh cực nhanh truy đuổi. Tiên kia Hạo Bảo tím nam tu cũng không ngờ rằng, Émị e Na phong cách chiến đấu sinh mã như vậy, lại trực tiếp kéo gần khoảng cách chém giết. Này nam tu ngay lập tức tách ra các loại phòng ngự bảo vật, nhưng thế đó, hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Nữ tử này thi pháp không có nửa điểm chuẩn bị. Nam tu vẫn không có thể kịp thời phản kích, Émị e Na thế công đã như dã hỏa bừng bừng phân trấn, hắn nhất thời lại bị, cùng cảnh giới, Émị e Na áp chế. Hào gia hỏa, Émị e Na bái sứ nỉ đã tạm bọn. Vương đạo trưởng hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua nét mặt hay là thập phần bình tĩnh, lại đã tính trước. Hắn tiếp tục ngồi ở kia uống trà, linh thức bao vây Emina quanh người, dị hồn đã đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, một cái hắc long cũng có thể phóng lên tận trời, cứu hoặc ngăn cản Emina. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Lần này khoảng cách gần nhìn thấy Emina đấu pháp, vương cơ hiển không khỏi nổi lên mấy phần tồn tức cảm giác. Hắn luôn luôn làm Emina là nhũ mẫu, ở phía sau cho mọi người làm làm tăng thêm, cường hóa phía trước chiến đấu giả lực lượng đây quả thật là cũng là Emina hoạch tâm mạch kiến một đại hiệu dụng. Ta không nghĩ đến, Ệ Mị Nạ cho chính nàng tăng phúc, cận chiến thực lực đúng là hùng mạnh như vậy. Linh tu giả đấu pháp có một thông thường tệ nạn, chính là đối với linh năng, linh khí sẽ có khả năng lãng phí, linh có thể đường về cộng hưởng sản xuất thế công. Nhưng Ệ Mị Nạ giờ phút này lập thủ, tiểu này lãng phí đã hạ thấp rồi cực kỳ bé nhỏ tình trạng. Chiêu thức của nàng nhìn như lộn xộn, thực chất phối hợp với nhau thường thường năng lực có hiệu quả đơn giản nhất, tỉ như một sinh hỏa, phong trợ hỏa. Hơi phức tạp, còn có băng lang tập sát băng phòng, sau đó hỏa huyễn thiêu đốt, sử dụng phá băng trong nháy mắt lực cắt đả thương đối thủ. Cái đó hợp thể trung kỳ thậm gia cao thủ lại bị Emina Bạch rơi vào hạ phòng. Đạo trưởng càng xem, càng cảm thấy nàng trội hơn người khác. Dường như thực lực để thăng rồi, tự thân khí chất cũng theo đó tăng lên, dáng người cũng càng biến đổi thêm mê người rồi. Tiên bệnh kinh phong, nói bằng mưa tán. Hai người đánh giữa thiên địa nhiều nặng nghề dị tượng, chẳng qua có khác cái khác đại tu đưa tay xua tan mây mù, mới khiến cho phường trấn không có sấm sét vang dội. Trình độ như vậy cao thủ đấu pháp, mặc dù tại chân giới thường xuyên xảy ra, nhưng ở cái này phường trấn nhưng cũng là không thấy nhiều. Một lúc qua, thẩm gia tu sĩ bả vai nhuốm máu. Lại qua một lát, thẩm gia tu sĩ khí tức tăng dã nhưng dựa vào bản thân áp đẫy họ mấy chiêu thuật pháp, cũng đem hệ mị nạ đánh có chút chật vật, hệ mị nạ váy dài cũng nhiều hơn mấy phần cháy đen đấu pháp gần nửa canh giờ, hai thân ảnh gần như đồng thời lựa chọn chém giết gần người, một thời gian cũng là có chút nguy hiểm. Vương Cơ Huyền không uống trà nữa, bản thể cũng đã làm xong phóng lên tận trời chuẩn bị. Thẩm gia tiên kia lão hầu dù chưa gì chuyện, nhưng hai tên lão giả đã xuất hiện ở không trung, tựa là muốn đi kịp thời cứu viện tên kia thẩm gia trung niên nam nhân đột nhiên. Kia thẩm gia tu sĩ thẹn quá hóa giận hét lớn một tiếng, cái trán tách ra thanh quang. Nguyên thần chi lực hội tụ, Một cỗ cùng loại tinh thần xung kích làn sóng nhộn nhạo lên đã muốn đả thương đến tên tu sĩ này khác một bên bà Vaismina, giờ phút này như muốn cỗ này sóng xung kích đẩy ra, nhưng nàng thân hình đột nhiên nhẹ nhàng lấp lóe, mười mấy mai không gian hệ linh có thể đường về đồng thời có hưởng, nàng dường như biến đến mức hoàn toàn phai mờ. Kia sóng xung kích lướt qua Emina. Emina hiển lộ tâm hơi, trong tay vòng tròn giống như tách ra lợi nhận sáng ngời, kia sáng ngời đã là chống đỡ tại rồi thẩm gia tu sĩ cái cổ tiền. Dương tay. Kia hai tên thẩm gia lão giả thân hình bạc khởi. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một cái hắc long thân hình trực tiếp phùng lớn, cuồn cuộn hắc khí tản ra vừa thu lại. Lưng tụ Hắc Long thể nội, Hắc Long chiếm cư thiên cùng, đem kia hai tên thẩm gia lão giả trực tiếp ngăn lại. Này hai tên lão giả cũng không trực tiếp động thủ. Không khác, Hắc Long hậu phương, Emi nạ vòng tròn chỉ là cắt mất rồi tên kia nam tu một sợi tóc dài, vòng tròn tách ra gai nhọn chống đỡ tại rồi nam tu cái cổ trước, chỉ kém mày may có thể phá vỡ nam tu đích đạo thân thể yếu hại. Nam tu biết hậu trên dưới lẫn lự, cười thầm rồi âm thanh, đối với Emi nạ chắp tay. Ta nhận thua, đạo hữu hảo thủ đoạn. Phía dưới Hắc Long trong nháy mắt nộ tan, hàng luân hắc quang ngưng tụ thành thanh ảnh, trở về vương cơ huyền vai trái. Ệ Mị Nạ giờ phút này trên người váy dài đã có chút ít tổn hại, này váy hay là nàng vừa mua? Chẳng qua, nàng cũng không nhiều suy nghĩ gì, bình tĩnh kéo rồi một viên cháy đen bố, nhường váy dài đổi thành rồi áo người váy, sau đó lấy ra một cái áo choàng dài cho mình phủ thêm, dậm nói rơi xuống. Vương Cơ huyền cảm thấy nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh. Ệ Mị Nạ hiện tại rất mạnh, này hắn thừa nhận. Nhưng Ệ Mị Nạ tự thân đấu pháp tính hạn chế cũng rất lớn, sợ đột pháp, sợ du kích, tên nam tử này tu quả thực có chút cho hợp thể tu sĩ mất mặt. Hắn không nói một lời chỉ là nhường Tiểu Hoa Đình đi đổi bình trà nóng. Và Ệ Mị Nạ rơi sau lưng hắn. Vương Cơ hờn ngẩng đầu nhìn nhìn về phía tên kia La Hầu. La Hầu lúng túng cười một tiếng, đối với Vương Cơ hiền chắc tay, nghiêm mặt nói, nơi đây là ta thẩm gia cả lần rỡ, nhiều có đắc tội, còn xin vài vị đạo hữu chớ trách. Trịnh Sĩ đa cười nhẹ âm thanh, cái này nhận sợ, nếu không lại đánh hai trận, ta cũng rất muốn ra tay thử một chút. Việc này thì không cần. La Hầu lạnh lùng nói, ta thẩm gia cũng không phải thua không nổi, trước đây cũng chỉ là tụ bạn cũ nhờ vả thôi, bây giờ kiến thức rồi đạo hữu thủ đoạn, Lau thân kia bạn cũ nên cũng sẽ biết khó mà lui. Nói xong, La Hầu đối với Vương Cơ liền lại được rồi cái vai chào, quay người thì muốn ly khai. Đạo Hưu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Vương Cơ Huyền bình tĩnh điệu nói câu. Đạo Hưu hẳn là thật coi nơi đây là Thẩm gia hậu viện." Lão Hầu nét mặt chỉ trệ. Chẳng lẽ không đúng sao? Nay phương trấn làm ăn đều là bọn họ nhà của Thẩm gia nghiệp vãi tràn qua, phương trấn chủ thể, vĩnh viễn là số lượng khủng lồ tán tu, những tán tu này ở đâu hội tụ, cái nào rồi sẽ phân linh?" Vương Cơ Huyền nghe được lời này theo một ý nghĩa nào đó cũng không nói sai, hơn nữa còn nhường lão Hầu không cách nào phản bác. Lão Hầu cười hỏi, "Đạo Hưu không biết là muốn cái nào đến bổ? Linh thạch, bảo vật?" Vương Cơ Huyền nghiêm túc nói. Ta có một vị tiền bối muốn thẩm gia này khỏa bảo thủ cây giống, tốt nhất là dễ chứng hệ. Đạo Hưu khó tránh khỏi có chút người xin nói một rồi. Lão hổ nụ cười dần dần thu lại. Ta thẩm gia hôm nay tài nghệ không bằng người, đã là chịu nhặt lỗi, lại lui một bước này. Không bằng như vậy, đạo Hưu sau này tại thẩm gia phường chấn tất cả tổn hao, thẩm gia cũng không kiếm lấy lợi nhuận, phụng thượng linh thạch nhất ngàn, làm sao? Không thế nào? Vương Cơ huyền bình tĩnh mà nói, ta thực ra cũng là đến u bảo giới không lâu, gọi ta đến người, để cho ta đi làm kiện giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo sự tình. Như muốn đi làm như vậy chuyện nhất định phải trong lòng có một ngụm khí phách không tổn hại. Nói trong, Vương Cơ Huyền đã là đứng dậy, trong tay thêm một cái đen nhành móng vuốt. Này móng vuốt trong còn có cái đại yêu tàn hồn, Vương Cơ Huyền đáp ứng thả hắn, còn không có cơ hội giải cấm, hôm nay dùng một lần, đùa giỡn cái vai phòng, quay đầu thì cho hắn hạ chính là đạo trưởng hai mắt khẽ híp một cái, đáy mắt có tinh quang lợn độ. Bần đạo ra một chiêu, nhược đạo hữu có thể tiếp được, bần đạo quay đầu bước đi, nhược đạo hữu không ní tiếp, vậy liền tiến, cái cây miêu, làm sao? Hừ. La Hầu hai mắt khẽ híp một cái. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, La Hầu khẽ miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Vị nàng cảm nhận được một tia hơi thở của như có như không, tại vương cơ huyền quanh người chậm rãi đẩy ra đúng là đại thừa viên mãn mới có thể có loại khí tức kia. Này khí tức chỉ có cảnh giới này tu sĩ mới có, La Hầu từng trên thẩm ra một vị phi thăng trưởng bối trên người cảm thụ qua. Sắp độ tiếp tu sĩ. La Hầu một gương mặt mo đột nhiên biến bạch, nàng tất nhiên không biết vương cơ huyền này loạn phi tức, chỉ đại biểu đã từng định phong, cũng không thay mặt biểu thực lực bây giờ. La Hầu này giờ phút này đã là lâm vào âm thầm xoắn xuýt. Chương 441. Thiên La Sơ trải nghiệm. Chương 441. Thiên La Sơ trải nghiệm âm luận đường chủ hiện tại vô cùng không vui. Thì vô cùng không có ý nghĩa. Gia tộc trở về Thiên La trụ sở Vân Chu bên trên, Âm Lận nhìn Vương Cơ Viễn ném qua tới bảo thụ dễ chính hệ cây giống, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp. Hắn nhưng thật ra là muốn nhìn Vương Cơ Viễn ra tay, tự mình giới định hạ Vương Cơ Viễn năng lực chiến đấu, đến tiếp sau tốt cho gia hỏa này phân phối hợp nhiệm vụ. Bọn họ Thiên La cũng không phải mờ thiệt đường. Nhưng có đại thừa chiến lực Vương Cơ Viễn, đi chấp hành chỉ cần hóa thần, hợp thể chiến lược nhiệm vụ, đây không phải là đơn thuần cho Vương Cơ Viễn tiến điểm công nhiên sao? Phát huy đầy đủ Vương Cơ Viễn chiến lực, nghiên ép gia hỏa này chiến lực giá trị, cũng là âm Lận mục đích của chuyến này một trong. Mặc dù không phải mục đích chủ yếu, tại không nghĩ đến A Vương Cơ Huyền bên người một đại mỹ nาง thì trấn trụ chẳng tự. Gia hỏa này thả ra điểm đỉnh phong đại thừa cao thủ khí tức, liền đem cái đó thẩm gia rùa lui. Cái đó Thanh Vân Quan Ni cô tự nhiên không cam tâm, núp trong bóng tối, tầm mắt luôn luôn khóa chặt tại lão Trịnh trên người. Nhưng này Ni cô trở lại Thanh Vân Quan tìm người, quay về cũng không kịp A Vương Trinh bọn họ ra tay qua đi nhất định phải rút lui, nếu không đám kia ám giáo chó điên chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo vây công bọn họ. Vân Chu bên trên, âm lận sâu kín liếc qua Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng không rõ ràng cho lắm, nhỏ giọng hỏi, "Đường chủ, nơi đây nhưng có ta xử trí không kịp chỗ." Không có, rất tuyệt, hết sức xuất sắc. Âm Lận đột nhiên cười híp mắt, đưa tay kéo lại Vương Cơ huyền cánh tay, giọng nói ấm áp nói: "Thương lượng với ngươi chuyện gì thôi? Đường chủ phân phó chính là." "Hay, này không được." Âm Lận nhìn về phía một bên chính loay hoay mới 7 emina, người người thị nữ này cũng có trở thành Thiên La chúng thực lực, ngươi biết, chúng ta bây giờ vô cùng thiếu nhân thủ, mà chúng ta Thiên La đầy đủ không thiếu bát tượng. Việc này Đường chủ trực tiếp hỏi nàng. Vương Cơ huyền nghiêm mặt nói: "Thị nữ chi nói bất quá là vì rồi che giấu hai mắt người, thực chất nàng là ngươi nói lữ." Âm Đường chủ hai mắt thả ra bát quái ánh sáng. É Mị Na nghe vậy cười đến híp cả mắt. Vương đạo trưởng có chút lúng túng, tạm thời không phải. Nàng là ta bản thân, Chiến Hữu cũng là một đường theo giúp ta sống tới. Đã hiểu rồi, tình cảm cơ sở có rồi, nhưng thân mật không tới vị. Âm Lận chậm rãi gật đầu. Nhưng các ngươi hai xem xét chính là vì ngươi làm chủ, ngươi đáp ứng, nàng có thể cư tuyệt. Tiểu tử, có đôi khi quá đáng xem trọng, cũng là một loại không nghĩ gánh trách nhiệm thể hiện, nam nhân cái kia bá đạo lúc muốn bá đạo. Nhìn xem, ngươi gật đầu, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Không phải, Vương Cơ hiện thẳng trước mắt, ta gật đầu là bởi vì ta tán thành ngươi những lời này. A nha, Tiên Tâm đi, ta khẳng định đem các loại trật vật nhiệm vụ đưa cho ngươi, đem các loại nhiệm vụ đơn giản đưa cho nàng, sẽ không để cho nàng có tổn thương gì. Âm lẫn vô vô vương cơ huyền bà bay. Ngươi làm ta tốt, ta thì đem ngươi trở thành đại thừa chiến lực sai sử, lần đầu nhiệm vụ ta không có cách nào khống chế, cần tiên đạo địa chính mình phát nhiệm vụ. Phía sau ta sẽ đem Huệ Chi cũng giọng đến cùng ngươi đi ra nhiệm vụ, cho ngươi chân đứng hai thuyền cơ hội. Ừm, hiện tại ngươi chỉ cần chớp mắt, ta liền đem Huệ Chi đơn độc đưa cho ngươi, như vậy cánh đồng hoa dưới ánh trăng cũng có thể tranh thay mắt của ngươi, đừng làm xuất thân nghi ngờ lục giác bộ kia thì không sao hết. Cứ gián rồi. Mị Na nắm đấm đã cứng rắn rồi. Vương Cơ Huyền thì là hung hăng trừng mắt, không dám chớp mắt một chút. Cái này quỷ Lường chủ, khẳng định là đang chờ hắn tự nhiên chớp mắt. Một mực đến Vương đạo trưởng con mắt khô khốc, Lại Thiên La chủ sở đã ở trong tầm mắt âm lặng tiếc nuối lắc đầu, một bức án dưa không thành biểu tình buồn bực, ném câu tiếp theo. "Vậy được đi, ngày mai buổi trưa tới tìm ta, là đại thừa chiến lực, ta tự mình dẫn ngươi đi Thiên đạo địa tiếp ngươi nhiệm vụ thứ nhất." Vương Cơ Huyền hỏi, "Thiên đạo địa ở nơi nào?" "Ta tự mình đi đi, không dám làm phiền đường chủ." "Ta cũng tò mò, Thiên đạo sẽ cho ngươi phái nhiệm vụ gì?" Âm lặng thần sắc có chút u buồn. "Tiên rồi thai hòa đến." Nói thật, chúng ta trong lòng đều không có phổ, không biết tiên giới tai họa rốt cục từ đâu mà đến, lại nên như thế nào bự phát. Vô lượng kiếp đại la khó, trường sinh chẳng qua không đảm điếu, bọn họ nói, lần này tiếp nạn đây viễn cổ thượng cổ mấy lần lượng tiếp cũng khủng bố hơn. Hạt <cười> dự, thiên đạo. Thiên đạo vô tình vô tư, tự thân cũng không linh tính, lại lại có tuyệt cao trí tuệ. Cũng không nên vì chúng ta thiên la chơi không lại ám giáo thì coi thường thiên la, thiên la mặc dù chỗ tiên giới bên ngoài, lại là một cái duy nhất, năng lực có thiên đặc biệt, năng lực cùng thiên đạo trực tiếp giao lưu tổ trước. Tại tiên giới, dù là đại la kim tiên nhưng không có cơ duyên, cũng vô pháp đụng vào tiên đạo. Vương Cơ Huyền thận trọng gật đầu âm Lận nheo cặp mắt lại, cẩn thận chầm chậm vào Vương đạo trưởng. Vương đạo trưởng cũng không né mắt. Vân Chu bay vào tiên la trụ sở trong đại trận. Hậu phương xuất hiện gấp tiếng gào đếm đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh sẽ qua, mỗi cái vậy mà đều có không kém gì hơi thở của âm Lận. A, cơ bách. Âm Lận nhìn bên ấy một chút, cười lạnh lắc đầu, nhuồn vân chu tự động rơi xuống, chính mình lách mình biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi, hắn còn đang ở lẩm bẩm, tiểu tử này lại thật có thể không né mắt nói đến đây. Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng thở ra, túi đầu hung hăng xoa nắn rồi mấy lần mỏi nhừ mí mắt. Hắn luyện thể còn không phải rất đủ mặt, da lần sau có luyện thể đoán thể cơ hội, trước tiên đem chính mình mỹ mắt cho luyện. Đi, hộc hộc. Vương đạo trưởng tinh thần cũng có chút phấn khởi. La Thiên La chúng đi kiếm điểm cống hiến, chính là kiếm lấy tu hành tài nguyên, nhường tự thân dần dần phát triển lớn mạnh con đường. Dù sao chỉ cần ở tại Thiên La trụ sở bên trong, ám giáo người bắt hắn cũng không có cách nào hững, làm nhiệm vụ lúc chặn giết một ít ám giáo chúng, cũng vẫn có thể xem là hành hiệp trượng nghĩa, đại làm cống hiến đường tắt. Sau 2 canh giờ, Vương Cơ Huyền bọn họ hiện thân qua phường trấn, thẩm gia viên kia cự mộ dưới, xây dựng tại cự mộ yếu hại gốc rễ trong đình viện. Thẩm gia gia chủ Mấy tên trưởng lão, riêng phần mình Khẩn Trương đứng ở một bên. Từng người từng người khoác lên mũ che màu xám, mang màu đen nửa mặt giáp nam nữ, chính đứng chắp tay. Mấy tên đồng dạng ăn mặc lão giả ngồi ở đường tiễn, trước mặt bọn hắn quỳ chính là thanh vân quan tên kia Trung Niên Nico. Nay Trung Niên nữ tăng đã là sắp chết, nguyên thần bị lôi ra ngoài khảo vấn, trên người tăng váy cũng là không môn mở rộng, đã gặp rồi tốt một phen trà tửn. Trưởng lão, có ám dao chúng về phía trước bảo bảo. Hỏi không ra cái gì mới gì đó, nàng đúng là coi trọng nam tử kia, nam tử kia năng lực để bọn hắn Phật cốt có phản ứng, chính là bình thường đột đệ tử sự tỉnh. Có trưởng lão lạnh hừ một tiếng, một phế vật, giết thôi. Kia trung nhân nữ nghi nguyên thần bị người khoảnh khắc bốc nát. Người nhà họ thẩm tối đầu không dám nhiều lời. Khá tốt. Cái này trở ra không cần nhiều lằng khó, bọn họ lao tổ tại tiên giới cũng coi là có chút bề ngoài, đi thôi. Hắn giật lại một chuyến tay không. Âm lẫn vô cùng giàu hoạt, cực ít ra ngoài, lần này ra ngoài nhất định là có chỗ thăm ý. Thâm ý. Luôn cảm giác hắn chính là vị đùa giỡn chúng ta, tìm chúng ta khoe khoang, chúng ta muốn giết chi người đã thành hắn người. Tên hôn đản này, kia vương chính nhất định phải sớm ngày trừ bỏ, nếu không phía trên hỏi tới, người ta cũng phải có phiền phức. Vậy làm thế nào? trực tiếp công đánh bọn hắn chủ sở. Bọn họ chủ sở có thiên đạo bia che chở, đại la kim tiên đến rồi cũng vô dụng, với lại hai nhà không trực tiếp tiến đánh trụ sở cũng là mấy trăm vạn năm không đổi quý cũ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bức vương Trình hiện ra. Mấy tên ám giáo trưởng lão không ngừng truyền thanh bàn bạc. Bọn họ cũng không phải là đều là nải trụ sở cao thủ, chỉ là vì hoàn thành phía trên cho mệnh lệnh, cố ý hội tụ ở đây. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là khó được cơ duyên. Ngày thứ 2 giữa trưa, Vương Cơ Hiển, Trình Sida, Emina cùng nhau xuất hiện ở âm lận trước mặt. Hắn cũng đi. Âm lận nhíu mày nhìn chăm chú Trình Sida. Lao chỉnh túi đầu không lưng, ngây thơ chân thành, đường chủ ngài yên tâm, thực lực của ta cũng chịu đựng, mặc dù không sánh bằng Tạ Vương, Kha Vương Tẩu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho mọi người cả trở. Ừm. Âm lặng do dự vài tiếng, chậm rãi gật đầu. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Hắn nói, nhiệm vụ này ngài đạo hữu đi thi hành nhiệm vụ, nhưng thật ra là hướng lên phía trên chứng minh, hạch tâm mạch tiến sáng lập cao thủ, nhưng vị thiên la sử dụng. Nếu như ngươi cũng nghĩ cùng nhau đi nỗ lực, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chính sĩ đa vội vàng đáp ứng. Vương Cơ liền nói, cho bọn hắn phái chút ít đơn giản nhiệm vụ đi. Lần đầu nhiệm vụ ta có thể nói không tính, phía sau ta tận lực cho bọn hắn đơn giản một chút công việc. Âm Lận lập tức chính mình bánh xe gỗ ghế dựa, mang theo ba người đi lầu các sau đó. Vị đường chủ này bắt đầu vì bọn họ giải thích nơi đầy quy củ, cũng đều là chút ít ước định mà thành sự tình. Tỷ Tì như không thể lớn tiếng ồn ào, không thể hỏi người bên ngoài nhiệm vụ, cũng không thể nghe ngóng người bên ngoài đi nơi nào. Chờ chút. Vương Cơ liền đem những thứ này nhất nhất đi lại. Ra lầu các, qua hai nơi ưu tính đình viện, đi ra ngoài và hộ, đường mòn ghé qua âm Lận rất nhanh liền mang nhìn ba người bọn hắn đã tới Thiên La trụ sở khu vực Hạnh Tâm, Vạn Giới Điện. Cái gọi là đại điện Thực chất cũng chỉ là mấy chục cây đại mộc trụ chống lên vòng kết cấu, tứ phía cũng có trận pháp kết giới bao vây. Trong điện bố trí cũng rất đơn giản. Một phương thượng cao hắc sắc thạch bia lập ở trung đường, tựa như tự nhiên mà thành, không có bất kỳ người nào công điều khắc dấu vết. Bia đá chung quanh có một vòng giá gỗ, trên kệ bảy biển từng mai từng mai ngọc phù đại điện tứ phía các có một ít bảng thông báo, phía trên dán một ít báo cáo, có khen thưởng cũng, có chương trình, mọi sự kiện đều phải tiến hành công kỳ. Top 5 top 3 tu sĩ ở chỗ này chia ra tụ tập, riêng phần mình nói gì đó. Có nhiều đang tìm người tổ đội, có thì là nghiên cứu nhiệm vụ, có thì là kiểm điểm hạ nhiệm vụ thất bại nguyên nhân tiến hành phê bình cùng bản thân phê bình. Ngược lại là thập phần náo nhiệt âm lẫn nhiệt thân, mọi người xô nổi vây quanh, giếng phần mình chắp tay hành lễ, trong miệng ngay cả hô đường chủ. Thanh danh của hắn rõ ràng là cực cao âm lẫn khoát khoát tai, cũng đi làm việc mình sự tình, bản đường chủ mang mấy cái người mới. Hả? Đây không phải Huệ Chi mang về vị kia Vương Trinh đạo hữu sao? Hắn thật gia nhập chúng ta. Có thể, nhanh đi hô Huệ Chi đến. Đa tạ Vương Trinh đạo hữu, lần trước bận bịu Vương Trinh đạo hữu việc này, nhường bản đạo quả thực kiếm lợi một số lớn cống hiến, bây giờ đã có thể mở cả mấy năm, rượu quá thay rượu qua thay. Âm lặng ngay mặt, muốn sở ngư ngươi qua đây. Bản đường chủ cho ngươi một chiêu hắc hổ đảo tâm để ngươi nếm thử hương vị. Ha ha ha. Mọi người cười lớn tản ra, cũng không dám chậm trễ âm lận chính sự. Vương Cơ huyền luôn luôn mỉm cười nhìn, giờ phút này đáy lòng hơi động một chút, đi đến âm lận sau lưng, truyền thanh nói: "Lương chủ, ta linh giác gần ẩn nhảy lên, dường như có người đem ta sắp làm nhiệm vụ thông tin truyền ra ngoài." "Ừm, trong dữ liệu." Âm lận truyền thanh đáp lời. "Ngươi làm nhiệm vụ của mình liền có thể, chuyện khác không cần phải để ý đến, thiên đạo cho ngươi sai khiến nhiệm vụ gì, ngươi đều có thể buông tay đi làm. Ta liên hợp rồi những nhà khác đường khẩu, tất cả mọi người là bị ám giáo làm đầy bụng tứ tử." Sau đó ngươi tốt nhất đơn độc hành động. Nhìn xem thiên đạo cho nhiệm vụ gì đi, mọi thứ đều muốn tuân theo số trời. Đã hiểu. Vương Cơ huyền là đầu. Hắn chính là mồi câu, câu cá dùng âm đường chủ kiệu nói này, hắn hôn qua với mấy ca họp thì hoài nghi, cũng liền không còn sót lại chút gì rồi, âm Lận đem ba người bọn hắn dẫn tới thiên đạo đĩa chính diện. Trên tấm đĩa không có bất kỳ cái gì trừ âm Lận ảo thuật lấy ra ba cái bảo châu, sau đó như là không yên lòng, lại cầm ba cái. Vật này tên là lưu động châu, vạn giới châu, ghé qua bảo châu. Dù sao kêu cái gì cũng có. Nó và vạn giới na di trận giống nhau đều là cùng thiên đạo bệa cùng nhau tạo ra thiên đạo bảo vật. Các ngươi riêng phần mình nhỏ máu nhất chủ. Bình thường mà nói, mỗi cái thiên la chúng đều chỉ năng lực cầm một khóa, bất quá ta này có giàu có, lại ba người các ngươi hoặc là thiên la cần thiết nhân tài, hoặc là người mang trọ bảo, cho nên cho mỗi người các ngươi hai viên. Tích huyết về sau, làm sao sử dụng vật này, lấy lòng tự có cảm ngộ. Vương Cơ liền chắp tay một cái, tiếp nhận bảo châu sau cắn mở đầu ngón tay, nhỏ hai giọt máu tươi. Leo chỉnh cùng Emina Hotel. Sáu viên bảo châu đồng thời tách ra sáng ngời, tam đoạn cảm ngộ tại ba người trong tim tan ra. Sau đó, ấm lật lại lấy ra ba cái ngọc tiền có thể và các giới sinh linh không chứng ngại giao lưu, ba cái mệnh bài, mệnh bài ký thác một sợi yêu ớt nguyên thần chí lực, người chết bài nát, cũng vì chỉnh sĩ đa cùng ẻ mỹ nạ cấp cho rồi thiên la chúng thân phận ngọc bài âm lận cười nói, mỗi cái thiên la chúng lần đầu tiên làm nhiệm vụ trước, đều có thể đi vạn bảo cắt nhận lấy một phần người mới lễ, chính là một ít liệu thương đang dưỡng, một kiện tượng đằng phòng hộ bảo giáp, một kiện binh khí. Phát bảo, các ngươi nhận nhiệm vụ liền có thể đi qua. Nhớ kỹ ta và các ngươi nói, riêng phần mình đến tiên đạo địa tiền đi. Thiên la chúng nhận nhiệm vụ chủ yếu có hai loại hình thức. Cái thứ nhất cách thức chính là chủ động đụng vào tiên đạo địa, chỉ cần tự thân không có những nhiệm vụ khác thì có thể trực tiếp cầm tới thiên đạo bia bố trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cố có nhất định ngẫu nhiên tính, là thiên đạo hạ xuống, tu theo sóng gió càng lớn ngư càng quý, nguyên tắc đơn giản nhiệm vụ ban thường thiếu, không có bao nhiêu mạo hiểm. Mạo hiểm cao nhiệm vụ ban thường nhiều, chẳng qua có số xấu số nguy hiểm. Cái thứ hai cách thức, chính là thiên đạo trực tiếp đem nhiệm vụ phóng tới âm lãnh chỗ, âm lãnh chọn lựa thiên la chúng đi đến tiền tuyến. Loại nhiệm vụ này phần lớn là một ít phiến khu vực này chuyện khẩn nhiệm vụ, hay là tiên giới thiên la cao thủ Sử dụng tự thân cùng Thiên đạo cộng minh, mượn Thiên đạo chi thủ đối với Phạm Trần truyền lại nhiệm vụ tiên cấm chi địa bắt vương chính chính là dùng phương thức như vậy, do âm lệnh giao cho Huệ Chi tiểu đội. Tiên La chúng lần đầu tiên đăng ký, nhất định phải đụng vào Thiên đạo bia nhận nhiệm vụ, này cũng là bọn hắn đạt được tiên La chúng thân phận thiết yếu yêu cầu. Emina cùng Trịnh Sĩ đa nhìn về phía vương đạo trưởng. Vương Cơ liền vừa muốn về phía trước, Trịnh Sĩ đạp một ngựa đi đầu, ta tới trước. Lao chỉnh tiến tới Thiên đạo bia trước, xuyên thấu qua giá gỗ khe hở, đem tay phải đưa tới, nhấn tại Thiên đạo trên tấm biển. Xung quanh từng đôi mắt nhìn lại. Thiên đạo bia phía trên lóe lên màu xanh nhạt ánh sáng không ít người lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ, rốt cuộc như loại này an nhàn tiểu nhiệm vụ, bọn họ đã rất nhiều năm không có gặp phải, coi như là tân thủ bảo hộ kỳ. Một quả ngọc phù theo thiên đạo trong địa bay ra, rơi vào rồi Trịnh Sĩ Đa trong tay, trên đó là nhiệm vụ hạng mục công việc cùng chỗ đi nơi. Cầm này ngọc phù, đi vạn giới na di trận, giơ lên bảo trù, có thể theo tiên linh đường sá truyền tống đi giới này. Emi Na sau đó về phía trước, đồng dạng sẽ là màu xanh nhạt ánh sáng, nhiệm vụ chỗ cần đến, hành động mục tiêu, và Trịnh Sĩ Đa nhận được nhiệm vụ không khác nhau chút nào. Vương Cơ Huyền mắt nhìn Âu Lận, hắn đối với Vương Cơ Huyền trước mắt, tỏ vẻ mình cũng không cách nào khống chế Thiên Đạo Bỉa phát nhiệm vụ gì. Thế là, đạo trưởng về phía trước, nhân tại Thiên Đạo trên tấm địa. Một chuùm tự quang đột nhiên lập loé. Tất cả trong đại điện chúng tu, mặt cũng nhuộm thành rồi màu tím. Chương 442. Câu cá, bố trí mai phục. Chương 442. Câu cá, bố trí mai phục. Một quả ngọc phù rơi vào Vương Cơ Huyền lòng bàn tay. Hắn hô ra một sợi linh thức, lập tức nhìn xem đến bên trong rất nhiều thông tin, loại đó cùng loại tu đạo cảm ngộ thông tin không ngừng xông lên đầu, cảm giác vẫn rất kỳ diệu tề ngọc chi giới, Huyền Sơn phía nam. Trộn lẫn ma số thế, hỏa loạn muôn dân này trộn lẫn ma đạn sinh tại thời không khoảng cách, không phải giới này sinh linh, trong lòng oán hận khó bình, cần kịp thời tiêu diệt toàn bộ ngươi nhanh đi giới này, thu hồi hắn tàn hồn, làm cho này giới khôi phục lại bình tĩnh cần chú ý. Ám giáo gần đây thế lớn, thường xuyên đánh lén tiên la chúng, lần hành động này có thể phức tạp, cần trước giờ làm chuẩn bị, cho rằng ứng đối. Còn rất chí kỳ. Tên ngõ giới, Huyền Sơn Nam, nghe có điểm giống là chính mình quê quán như thế cần giới, dù sao khẳng định là tại đây cái đường khẩu giám thị phía dưới. Không ngờ rằng a, chính mình nhiệm vụ thứ nhất lại chính là đi chém giết ma đầu, cứu vớt thế giới. Vương đạo trưởng đẫy lòng còn có chút nóng bỏng. Hả? Không khí có chút không đúng. Vương Cơ huyền quay đầu nhìn về phía các nơi, vừa nãy còn ở bên ngoài lắc lư một đám người, giờ phút này lại đều cười ha hả xông tới, như là muốn làm gì giống như. Vương đạo trưởng còn chưa kịp tìm thấy âm lệnh thân ảnh, hai cái thân ảnh thì nhảy tới trước mặt hắn, lại là hai tên lão đạo. Vương Trinh tiểu hữu, nhiệm vụ này có người đến mà chế. Tiểu hữu này là lần đầu tiên làm nhiệm vụ a? Ta cũng vậy nơi này lão nhân, làm tiên la chúng làm 1600 năm, tất cả lớn nhỏ cần dối a, tinh thần a, chạy ít nhất cũng có mấy trăm, có nhiều chỗ ta cũng đi mười mấy lần. Tiểu Hữu không nếu như để cho ta cùng nhau hợp tác nhiệm vụ này vụ nha. Vương Cơ Huyền lập tức cảm thấy sáng tỏ. Hắn không thấy được vừa nãy Từ Quang, chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là nhận được một chân quý nhiệm vụ. Một bên Trịnh Sĩ Đa đã bắt đầu chi kỳ truyền thanh, Thành Vương đạo trưởng giải thích trước đây dị trạng. Từ Quang, tương đối hung hiểm, độ khó khá lớn. Vương Cơ Huyền mang theo hoài nghi nhìn về phía âm lận âm lận truyền thanh nói, hồng, tử, hoàng, thanh, lam, lục, này 6 loại sáng ngời đại biểu khó dễ độ, cũng đại biểu hành động sau khi thành công điểm công hiến, nói như vậy, xuất hiện hồng sắc quang sáng đại biểu điểm không may, màu tím lại không phải được mọi người gọi đùa thành tử khí đông lai, ban thưởng tương đối cao, gần với màu đỏ, cho dù có độ khó cũng sẽ không tính mệnh du quan, cho nên tất cả mọi người muốn theo người cùng nhau. Hành động. Vương Cơ Huyền cảm thấy hiểu rõ. Hắn suy nghĩ một lúc mỉm cười từ chối nhã nhặn hai vị lão đạo, nói thẳng: "Các vị đạo hữu, ta người này thích độc lai được vãng, nhiệm vụ lần thứ nhất cũng nghĩ đi tôi luyện hạ tự thân ý chí. Đường chủ cũng là nghĩ khảo giáo ta bản lĩnh làm sao, ta tự không thể để cho đường chủ thất vọng. Sau đó nếu ta đón thêm đến cái này khó khăn nhiệm vụ, tự sẽ và các vị cùng nhau chia sẻ, sau này cũng sẽ mời các vị đạo hữu chiếu cố bần đạo một hai." Thiên La chúng riêng phần mình bắt đầu, cũng không nhiều lời, các tử trở lại rồi riêng phần mình vị trí. Đi theo ta, tất nhiên ta cũng lộ diện, vậy liền tiến các ngươi đến Na Di trận. Âm Lận kêu âm thanh, mang theo Vương Cơ Huyền cùng Trịnh Sĩ Đa, Emi Na chạy tới Vạn Bảo Các. Ba người nhận tân thủ gói quà lớn, liền bị Âm Lận mang đến rồi Vạn giới Na Di trận. Này Na Di trận cũng là vật phi phàm, và Vương Cơ Huyền bọn họ dẫn tới Bảo Châu, Ngọc Tiền, cũng thuộc Thiên Đạo pháp khí, cũng là tiên giới tiên nhân lại cố gắng cũng vô pháp chiếm làm của riêng bảo vật loại hình. Ba người muốn ở đây tách ra. Emi Na trực tiếp hỏi, có thể hay không? Chúng ta trước giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó chúng ta lại đi làm nhiệm vụ của mình. Không cần lo lắng, Vương Cơ Huyền cười nói, ta còn mang theo Mộc Đan. Trịnh Sí đa thở dài, Vương Ca câu chuyện thật, ta là biết đến, nhưng ta bản ý là nghị với Vương Ca ngươi đi ra nhiệm vụ, cũng không thể gặp được một chút chuyện nhỏ đều muốn Vương Ca ngươi đến xử trí a, đại lão muốn có đại lão phái đoàn. Ngươi chính là chúng ta điệu cầu ra tới đại lão. Vương Cơ Huyền đối với cái này chỉ có thể lắc đầu. Hắn hành động lần này, không có gì ngoài hoàn thành Thiên Đạo Bố Chí nhiệm vụ, còn muốn đi câu cá ám giáo bên ấy hẳn là sẽ biết được hắn đi đâu một giới. Ma âm lẫn bên này Hẳn là tập kết mấy cái đường khẩu cao thủ đến tiếp sau có thể biết phát triển trở thành một hồi đại loạn chiến. Em mỹ nạ cùng chính sĩ đa ở địa cầu thì là cấp cao chiến lực, mặc dù bọn họ đã năng lực đỡ xương là cao thủ, nhưng ở chân giới trong, loại tu vi này cùng thủ đoạn cao tay vồ một cái một cái. Tổng thể mà nói, rút không được gì, ngược lại sẽ nhường vương cơ huyền phấn tâm. Em mỹ nạ bỗng nhiên nói, chúng ta đi làm chính mình nhiệm vụ chính là đừng cho hắn thêm phiền. Vương đạo trưởng đối với em mỹ nạ nhướng mày, hắn chỉ là bộ dạng phục tùng thâm nhẹ, cũng không nói thêm nữa. Các người đi đầu một bước, âm lận kích hoạt lên vạn giới truyền thông trận. Vùng trời xuất hiện một đoạn thất thải lộng lẫy đường xá. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Âm Lận nói, "Các ngươi không có Vân Chu a? Chính là dùng thay đi bộ bảo vật." Vị đương chủ này trong ngực lấy ra một con lớn trừng quả đâm ô đồng thuyền, ném tới Na Ji trước, ô đồng thuyền tự động bị lớn, có thể chứa 7-8 người ngồi xuống, Âm Lận giải thích nói, "Các ngươi thay phiên giơ hạt châu kia, có thể mang bọn ngươi đi muốn đi nơi. Trên đường tự nhiên muốn tốn hao chút thời gian, thực lực các ngươi càng mạnh, trên đường thời gian hao phí thì càng ngắn. Trơ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là muốn nửa đường bỏ cuộc nhiệm vụ, kích hoạt bảo vật này châu, thì có thể mở ra đường sá quay về." Nhớ kỹ, Năng lực không bại lộ thân phận thì không bại lộ thân phận, chúng ta là đi giải quyết vấn đề, diệt trừ ảnh hưởng mỗi một phương thế giới cân đối đặc thù tồn tại, không phải đi chế tạo vấn đề. Èmị nạ cùng Trịnh Sĩ đa đồng thời chắp tay. Đúng, đi thôi đi thôi, ta và các ngươi lao đại nhiều căn dặn vài câu, nhiệm vụ của hắn khá là phiền toái. Èmị nạ cẩn thận mỗi bước đi trên mặt đất rồi ô Đồng Truyền, Trịnh Sĩ đa ở bên ngược lại là đi theo làm tùy tùng địa làm lấy chuẩn bị. Vương Cơ Huyền khoát khoát tay, đại trận bị kích hoạt, vô đồng chuyển hóa thành một chùm lưu quang biến mất không thấy gì nữa, vùng trời xuất hiện ở kia một đoạn thất thải hào quang đường xá cũng xẹt qua một đạo lưu tinh âm lận tiến đến Vương Cơ Huyền bên cạnh, dùng bả vai đụng vào Vương Cơ Huyền cánh tay. Ngươi đương chủ lại thầm nói, ngươi không lo lắng a? Ta cùng tin năng lực của bọn hắn, Vương đạo trưởng giải thích nói. Này, ta nói cái này sao? Ta nói là, ngươi kia tùy tùng cũng là thực lực không tệ, hấp thể tiền kỳ hẳn là có a. Còn bị thanh văn quan coi trọng, tất nhiên cũng là có chút nói. Âm lận cười hắc hắc. Ngươi sẽ không sợ, hắn đem ngươi góp từ đâu? cũng không phải ta gây sự à, thật sự là bạn đường chủ thành thiên la làm việc quá nhiều năm, đôi mắt này đã thấy qua quá nhiều rồi. Vương Cơ Huyền. Hắn làm như thế nào với âm Lận giải thích, lao chỉnh liền xem như muốn tranh, cũng là với Emi nạ tranh thủ tình cảm, tiểu này đối với tu hành giới mà nói vô cùng bự bãi chuyện. Ta cùng tin nhân phẩm của bọn hắn, Vương đạo trưởng chỉ có thể nói như thế âm Lận đem hai quả ngọc phù thuần thế kính đáo đưa cho rồi Vương Cơ Huyền, thúc giục nói, ngươi cũng lên đường đi, muốn đường giải phi hành dùng pháp bảo sao? Đa tạ đường chủ, ta này có. Vương Cơ Huyền tiện tay lấy ra một tòa đài sen, đài sen đón gió mà lững dần trung chốc mắt hoa thành ba trượng đường tính, trên đó xuất hiện tầng tầng điện điệt bảo quang, trong đó Khảm Nạm nhìn hàng loạt cao giai tinh hoạch. Thự nhiên là tam giới lãng lãng tự xuất phẩm. Tốt phá bảo, âm lẫn tán thưởng một tiếng, đưa mắt nhìn Vương Cơ hiện vào na di trận. Vung chơi kia đoạn thất thải lối đi xẹt qua đạo thứ 2 lưu tinh. Sau đó, vị đường chủ này nụ cười dần dần thu lại, nhíu mày suy tư điều gì. Hắn do dự một hai, xuất ra một viên truyền tin ngọc phù bốc nát. Trong tiên giới, lập tức có 78 đạo ngọc phù bay ra thiên la tổng bộ, trốn vào các nơi cùng tiên đạo địa tương liên truyền tin đường sá. Hành động lần này đối với âm lệnh mà nói cũng đúng thật phần quan trọng, nay quyết định hắn về sau có cơ hội hay không năng lực vọng đi tiên giới làm việc, mà chỉ có về đến tiên giới, hắn mới có cơ hội đi báo thủ rửa hận. "Cố Liên Nha, tiên cấm chi địa đi ra thiếu niên." Vương Cơ huyển tay nâng bảo châu, ngồi ngay ngắn ở đài sen chính giữa. Trung quanh hắn ngồi đầy dùng cao giai bắt chước ngụy trang tự chủ cơ giới thể ngụy trang thành tu sĩ, tại đây cái thất thải đường xá trông nhanh chóng ghé qua. Lam Bộ chính mình người đông thế mạnh. Theo bình thường logic suy tính, phía bên mình mới ra di chuyển, ám giáo người muốn đuổi theo cũng không tốt lắm truy, trong này có cái thời gian kém, hắn tạm thời là an toàn. Trạng qua, để cho an toàn, Vương Cơ Huyền hay là không để ý tinh hạch tổn thất, đem đại hài sen tốc độ bay tăng lên tới lớn nhất. Theo Bảo Châu cho, cảm ngộ tính phản hồi, chỉ cần 7 ngày liền có thể đến Tề Ngục giới. Vương Cơ Huyền kéo lấy cái cẩm cần thận tự hỏi, nhiệm vụ lần này khẳng định là muốn làm, Trảm Yêu trừ ma cũng là tu sĩ chính đạo bản phận, huống chi bây giờ còn có thể kiếm điểm cống hiến ám giáo tự nhiên cũng là đi tính toán ám giáo đã là 3 phen mới bận muốn giết hắn, như loại địch nhân này đều không đi trả thù, vậy hắn cũng đừng tu hành, nghẹn mà chết được rồi. Vương đạo trưởng thân mình hay là thật nhớ thủ. Linh năng chi đô lục lão đối với cái này nên có lời muốn nói. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Chẳng qua, ám giáo cái thế lực này quá to lớn, liên lụy cũng quá nhiều, ám giáo cùng trời là ở giữa đấu tranh, tuyệt không tầm thường sự tình. Thiên La là, là cái gì tổ chức? Chính diện tiếp xúc hạ thiên đặc địa, vương cơ Viễn đã là có rồi rõ ràng nhận biết. Tổ chức này chính là Thiên đạo xúc giác, là thiên đạo duy trì vạn giới trật tự một bộ sùng, dùng thủ đoạn của tu sĩ, khứ trừ rơi những kia năng lực ảnh hưởng các giới cân đối phi tự nhiên nhân tố. Thì như trước kia tám giới lãng lãng tử, dựa vào linh năng trực tiếp ảnh hưởng tới to như vậy, tiên cấm chi điệu bình thường đi về phía, cũng gia tốc hình nạp văn minh phá diện, sáng lập rồi linh tu dạ văn minh. Chờ một chút. Bần đạo liền muốn thành cái tiên, không ngờ rằng đã vậy còn quá khó. Chẳng qua cũng còn tốt, hiện tại cuối cùng là nhìn thấy ánh dạng đâu rồi. Khá tốt không có đem quá hướng chi thạch mang tới, nếu không tiên đạo địa tất nhiên có cảm ứng, nói không chừng còn sẽ dính dớp đến càng lớn nhân quả. Ám giáo vì sao không phải muốn xử lý ta? Chỉ là bởi vì kia thái ớt kim tiên nhất thời tâm huyết dâng trào, suy tính xem bói xuống, phát hiện mấy chục vạn năm trước diện sát tiểu cô hồn không chết. Tiên la bên này Đối với tín nhiệm của ta có phải hay không quá nhanh một chút, có phải hiện tại còn đang khảo nghiệm kỳ. Vương đạo trưởng không ngừng nghĩ đáng tiếc, đáy lòng của hắn cũng là không có gì mặt mũi đạo trưởng cầm lấy hai cái kia ngọc phù, bên trong ghi chép đến tiếp sau kế hoạch tác chiến, cùng với một cái bí ẩn chạy trốn đường đi. Một khi sự việc không thành, ám giáo quá cường thế, câu cá phản muốn bị ngư nuốt, Vương Cơ Huyền thì có thể trực tiếp đào tẩu, không cần quản nhiều đến tiếp sau sự tình. Hai hai tổ chức là thực sự muốn đánh bại đầu. Đạo trưởng cười ngượng ngủng, đem ngọc phù nhìn kỹ mấy lần, xác định không có bỏ sót mới thu lại. Mộ Đan, ở đây. Một bên cơ giới thể chuyển ra mẫu đan ngọt ngào thành tuyến. "Ngươi đến thủ quan, ta nắm chặt thời gian cảm ngộ nơi này càn khôn đạo tắc, cho dù chỉ có thể cảm ngộ đến một chút gia lông, đối với ta mà nói đều là rất có ích lợi. Viên này bảo châu năng lực đem chúng ta trực tiếp dẫn đi, không cần chúng ta nhiều làm cái gì." "Được rồi." Mẫu đan cười nói, "Chúng ta thông tin thủ đoạn nhận hạn chế không cách nào với ngoại giới trực tiếp liên lạc. Bất quá, lượng tử dây dựa loại thông tin thiết bị ngược lại là có thể dùng, Emma cùng Lao Trịnh nếu quả thật xảy ra vấn đề, vậy ta đây bên cạnh sẽ lập tức có phát giác." Vương Cơ liền nói, "Tin tưởng Emma Nàng cũng không phải là kiểu sinh quấn dưỡng. Biết rồi, Mẫu Đan nhẹ nhàng trợn rồi âm thanh, gần đây khí chất của nàng càng ngày càng tốt rồi, trước kia vẫn cho người ta một loại bất khí cuốn thân cảm giác, hiện tại tất cả cũng là trói lọi. Điều này cùng ta cũng không có quan hệ, nàng thấy được cả lớn thế giới. A, trưởng quan ngươi là không nghĩ vụ trách sao? Nói mò cái gì? A đúng rồi, gọi là không dính, bởi vì quả. Mẫu Đan cười hắc hắc, Vương Cơ Huyền cũng cầm nàng không có cách, chỉ là phối hợp hiệp định, nhường nàng phụ trách cảnh giới nhiệm vụ. Một đường ba không vận sóng, làm bảo châu nhẹ nhàng chấn động. Phía trước tự động xuất hiện một ngụm tuyển qua, Vương Cơ Huyền Thu hồi lại sen, ẩn nấp thân hình, trực tiếp trốn vào tuyển qua trong. Hắn xuất hiện ở một chỗ đầm lầy, phía trên là một mảnh màu xám bầu trời, mặt đất có từng cái vũng nước, cách đó không xa rừng rậm và càn sa xôi sơ nhạc, tạo thành một loại tu hành giới thường gặp cảnh sắc kết cấu. Tiêu Bảo Châu nhẹ nhàng chấn động, Vương Cơ Huyền đấy lòng hiện ra cảm ngộ đã đến tề ngọc giới, mời tìm kiếm muốn thanh trừ sinh linh. Những tên này là ai lấy từ đâu? Vương đạo trưởng cảm thấy suy nghĩ lấy, đem Bảo Châu thu lại, linh thức như nước chảy nhộn nhạo lên, rất nhanh liền khuếch tán ra rồi ngàn dặm nơi. Mộ Đan hỏi, trưởng quan Cần muốn tiến hành môi trường phân tích sao? Không cần, đạo trưởng đơn giản đáp lại, nơi này chính là cái bình thường tần giới, thật nhiều chỗ cũng lâm vào chiến loạn. Chúng ta trước không nóng nảy hoàn thành nhiệm vụ, tìm địa phương bố trí cạm bẫy chuẩn bị câu cá. Được rồi. Mộc Đan cũng có chút kích động. Ta hoàn thiện hạ mới trận pháp, nên có thể phát huy ra không tệ hiệu quả, nói không chừng ngại đều không cần trực tiếp ra tay. Thiên La chúng an bài cao thủ hồi lâu sau rồi sẽ đến, trước tìm địa phương, tận lực giảm bớt bình dân tương vong. Vương Cơ Huyền như thế dặn dò, trực tiếp thi triển tổ độn, hướng gần đây loạn chiến nơi tiến đến. Tê Ngọc giới chiếm diện tích rộng lớn, Vương Cơ Huyền chui một canh giờ. Dựa vào linh thức dò xét, cũng bất quá là dò xét bề ngọc giới Tây Nam phương hướng một cái góc. Tại phiến khu vực này, tu sĩ tu vi phổ biến không tính quá cao, kim đang cảnh cũng có thể coi là là một phương cao thủ, Nguyên Anh cũng dám tự xưng một tiếng lão tổ. Và Vương Cơ Huyền Quê quán giống nhau, các tu sĩ cũng bởi vì cùng một mục tiêu nỗ lực tu hành. Ta muốn thành tiên, vui vẻ vô biên. Chỉ tiếc, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sẽ bị tạm tại dạng này như thế bên cảnh. Vương Cơ Huyền hơi dùng linh thức dò xét, liền phát hiện chính mình nhiệm vụ lần này độ khó sát thực không thấp. Hắn muốn trừ hết đối tượng, hẳn là cái đó, Thiên Viêm chân quân, rồi Thiên Viêm Chân Quân đỡ xương một đời marathon, nghe nói tu vi đã là đại thừa chi cảnh, là tu hành giới tiến giai nhanh nhất đại thừa, thủ hạ có một đám tinh binh cường tướng, bây giờ chính tại khiêu chiến 12 đại tu được tông môn tạo thành thiên minh. Thiên minh liên tục bại lui, ma diễm nhất thời phách lưới vô cùng. Vương Cơ nhận nhiệm vụ, chính là lấy đi Thiên Viêm Chân Quân tàn hồn, dĩ nhiên chính là muốn xử lý Thiên Viêm Chân Quân, hoặc là và Thiên Viêm Chân Quân chết. Vương đạo trưởng cũng tìm xong rồi mai phù cảm giáo tuyệt hảo nơi đó là một chỗ có thiên nhiên đại trận tung lũng, bên ngoài bị xương ngủ dày bao vây, bên trong có một chỉ còn mấy bộ bạch cốt tị thế tồn sót. Hắn ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị, tránh dưới đất mở ra rồi một cái đường sá, từng cái cao gai tự chủ máy móc chui ra. Lần trước, kia một viên tiên lục dẫn đến cơ giới thể đại quân trực tiếp mất đi hiệu lực, mẫu đan vì thế cũng làm tính nhắm vào cải tiến, bộ phận tự chủ máy móc dùng phòng điện kích thiết kế. Không bao lâu, dưới mặt đất liền có thêm mấy ngàn đại cơ giới thể. Chúng nó và môi trường tương dụng, cũng không có sinh linh trí thức, nếu là người bên ngoài dùng linh thức dò xét, không nhìn kỹ còn tưởng rằng nơi này ẩn giấu mấy cái tiểu khoáng mạch. Vương Cơ huyền bên, bên này vừa làm xong, trong lực ngọc phù liền bắt đầu đinh đinh rung động. Thiên La chúng đám nhân mã này đã hoàn thành rồi chuyển tống, đã tới giới này có thể ám giáo bên ấy, vẫn không có tiếng động. Chương 443. Chó ngáp phải rồi. Chương 443, chó ngáp phải rồi ám giáo sẽ không phải tìm không thấy nơi này đi. Vương đạo trưởng ngồi xổm ở sơn cóc góc, cầm một cái chạc cây, trên mặt đất không ngừng vẽ lấy đến tiếp sau dùng trận pháp biến hóa đồ. Mẫu Đan cũng nhịn không được hỏi, thiên la người đều tới ám giáo bên ấy vì sao còn không có động tĩnh? Có phải hay không là đi đánh lén ẻmị nạ với lão trị bọn họ? Vương Cơ Huyền có chút bận tâm. Mẫu Đan nói, thật là có khả năng này, chúng ta cùng bọn hắn làm một trước một sau. Ám giáo bên ấy nếu như không có chuẩn xác truy tung, xác thực có khả năng tìm đi bọn họ bên ấy. Không đến mức đi. Vương đạo trưởng lập tức xoắn xuýt rồi. Ám giáo xếp vào tại Thiên La Thám tử, không đến mức như thế giao a. Mộ Đan chậc chậc cười lấy, thế giới chính là một cái cự đại gánh hát rong, vạn sự đều có khả năng á trường quan. Vậy ngươi còn cười? Ôi, ta phái cơ giới thể đi nhiều phòng mấy cái tham trách khí. Khắc động, Vương đạo trưởng trầm nói, hiện đang điều động có bại lộ mạo hiểm đợi lát nữa đi, ta trước với Thiên La nhóm cao thủ này liên lạc dưới. Mộ Đan đề nghị Trưởng quan, ngài không bằng trước thúc đẩy trước mắt nhiệm vụ này, như vậy càng có mê hoặc tính." "Tốt, Vương Cơ liền nói, không nóng này, ta sợ nhiệm vụ hết thành tựu sẽ bị viên kia Bảo Châu mang đi." Mộ Đan không nhiều đề nghị. Tại đạo trưởng trước mặt, nữ vương đại nhân thói quen ngoan ngoãn nghe lời. Vương Cơ huyền cầm ngọc phù với Tiên La chúng đơn giản giao lưu vài câu, hắn không có nói thẳng vị trí của mình, chỉ là nhường Tiên La chúng đến sơn cốc này phụ cận mấy trăm dặm nơi bố phòng, nói mình đến tiếp sau sẽ xuất hiện ở đây. Sau đó, bọn họ liền chờ rồi chọn vẹn hai ngày ám giáo bên ấy vẫn không có tiếng động. Èm Mi Na cùng lão Trịnh mệ bại cũng không có phản ứng. Liên phật pháp Ám giáo bên ấy đã khám phá Thiên La chúng quỷ kế, làm như vậy chờ lấy cũng không phải cách, nhưng tối thiểu là an toàn, Mộ Đan cười hì hì nói xong, với lại Thiên đạo địa cho nhiệm vụ cũng không có gì thời hạn, chậm rãi làm chứ sao. Ta còn muốn đem thời gian tốn hao về việc tu hành, mà không phải ở chỗ này làm các loại. Vương Cơ liền bùng tiếng thở dài, theo chính mình ẩn nút trong sơn cốc thoát ra, chủ động đi tìm Thiên La chúng số lớn cao thủ. Hai bên thuận lợi tụ hợp. Thiên La chúng đến rồi giải giác 12 người, chẳng qua mỗi một vị thực lực cũng rất mạnh, nhất là nơi đây còn có hai vị và âm lẫn địa vị giống nhau, thực lực tương cận đương chủ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thiên La ngày bình thường bị ám giáo làm tâm thái vô cùng nổ, tìm thấy cơ hội liền muốn cho ám giáo đến một đợt lớn. Vương Cơ Huyền nói lo lắng của mình. Một vị đường chủ nói, ám giáo bên ấy cũng có cùng loại thiên đạo diệp vật, vật này thì linh thỉ mất linh, ngươi không cần lo lắng nhiều, không bằng trước bình thường thúc đẩy nhiệm vụ của ngươi. "Ừm." Vương Cơ Huyền hỏi, "Các vị tiền bối, ta hoàn thành nơi đây nhiệm vụ về sau, có thể hay không trực tiếp bị chuyển tổng đi?" "Sẽ không, cần chính ngươi xuất ra bảo châu." "Đã hiểu rồi." Vương Cơ Huyền gật đầu đáp ứng, "Vậy van bố cái này đi đẩy vào việc này." "Đi thôi." Một vị khác đường chủ nói, âm lẫn tên kia chiếu cô qua. Ngươi không xảy ra chuyện gì, ta sẽ ở trong bóng tối bảo hộ ngươi, còn lại chư đạo bạn thì ở phụ cận đây và đi. Mọi người đều là xuất hiện. Vương Cơ huyền thế là không làm ngẫm nghĩ, nhổ tốt chính mình thiết hạ bẫy dập vị trí, sau đó liền bắt đầu tìm cái gọi là Thiên Viêm chân quân, tung tích. Thiên Viêm chân quân Ma Quân bây giờ quét sạch hơn phân nửa cái Tề Ngọc giới, đại bản doanh của hắn cũng không có tìm, ngay tại Tề Ngọc giới thêm lục địa trung bộ chết nam khu vực. Chỗ nào có tọa, tiên thành trên trời cao, gọi Ngọc thành. Chỉ là bây giờ tòa thành lớn này đã bị ma diễm bao vây, quần quần ma khí vần quanh, trong đó sinh linh chết thảm, oan khí trùng thiên, đại yêu ẩn hiện. Tiên Viêm chân quân có khả năng nhất chính là dấu ở chỗ này. Vương Cơ huyền nhiệm vụ là mang đi ra hỏa này tàn hồn, nếu như không có tiện nghi có thể nhặt thì phải tự mình đi đem Tiên Viêm chân quân khiến cho chỉ còn tàn hồn. Tiên kia đường chủ chỉ là âm thầm đi theo, cũng không vả Vương Cơ huyền giao lưu, cũng không có can thiệp Vương đạo trưởng nhiệm vụ ý nghĩa. Rất nhanh, Vương Cơ huyền thổ độ đến gọi Ngọc thành phụ cận, từ xa nhìn lại, cũng có chút liễu lơi không nói nên lời. Tên Ngọc giới thừa thai mỹ ngọc, nhưng một tòa thành thị từ ngoài, đều là dùng vất bỏ ngọc thạch đắp lên, vẫn còn có chút khoa trương. Gọi Ngọc thành thân mình quy mô cũng không tính lại, ba giảm tây phương Bên trong khắp nơi trên đất Mỹ Ngọc, lầu các cũng nhiều lá sen ngọc. Ngoài thành lại là có liên miên bất tuyệt dân cư, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đường sông quán thông, đại lộ thông suốt, từng tòa thành chấn vai sóng vai, chân đối với chân, thập phần trên trúc. Ma quân đánh tới trước, nơi này hẳn là mười phần phồn hoa. Giờ phút này, khắp nơi đều là cho tàn, khắp nơi lượt thi cốt, quần quần ma diễm thôn phệ nhìn tất cả, từng cái ma vật tại bốn phía liêu lổng, cô hồn dã quỷ khắp nơi trên đất mà theo. Gọi Ngọc ngoài thành đã là hết rồi người sống. Tuy biết rất nhiều người hẳn là tại ma quân đến tiền đã chạy nạn mà đi, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy thi cốt, Vương Cơ Huyền vẫn là không nhịn được cảm khái âm thanh. Nghiệp Trường A, cái này Thiên Viêm Chân Quân thuần túy là sát nhân cuồng ma ác vương đạo trưởng dưới đất hướng gọi Ngọc thành chậm rãi tới gần, tường thành trong ngoài trận pháp rất nhanh bị hắn công phá, sau đó vương đạo trưởng chính là nhíu mày nhăn trán. Nơi đây ngược lại là không có nhiều địa ngục cảnh tượng, nhưng cũng chỉ là đây ngoài thành tốt một chút, năng lực nhìn thấy người sống. Nơi đây có 3 tên đại thừa cường giả đại yêu nghỉ lại cho bảo điện, yêu bộ cấp lấy giữa sạch sẽ nam tử trẻ tuổi đi vào, cung cấp đại yêu đánh cái nhạc tế. Ma đầu ngồi tại huyết trì trong, mấy chụp mặc các loại trường bào tu sĩ bị huyết trì cầm tù, trong đó nguyên thần nguyên hồn đang bị luyện hóa. Mà thực lực mạnh nhất kia người đàn ông tuổi trung niên, giờ phút này đang gọi ngọc trong thành bên trong khu cung điện tuần tụ, số lớn xinh đẹp nữ tử ở chỗ này nhẹ nhàng nhảy múa, hắn nằm ở tiểu trì nhục lâm trong, được không tiêu dao khoái hoạt. Vương Cơ huyền lĩnh tức quan sát được nam tử trung niên này, cảm thấy thì có rồi mấy phần hiểu ra đây cũng là thiên viêm chân quân rồi. Vương Cơ huyền quan sát một hồi, yên lặng rời khỏi gọi ngọc thành phạm vi đánh không lại. Nay ba cái cao thủ dưới trướng khác có vài chục tên cao thủ, mặc dù nhiều là kim đan, nguyên anh chi lưu, nhưng tiến nhiều cắn chết voi. Vương đạo trưởng cũng không sốt ruột, hắn cũng không phải không nên chính mình đi liều mạng. Và cố này ma quân đối chọi tiên mình. Hiện tại mặc dù yếu thế, nhưng cao thủ cũng không thiếu, đi tìm bọn họ hợp tác không phải tốt. Vương đạo trưởng đang muốn cho mình bịa một cái, ẩn thế cao thủ, biến hóa cái lao đạo trang phục, linh thức đột nhiên bắt được một vòng bóng trắng, đang mặt phía bắc cười mây bay mà đến. Hắn linh thức quét qua, cảm thấy không khỏi tán thưởng. Thốt thanh tú nữ tu. Vương Cơ huyền nhìn chăm chú đi nhìn, cô gái này tu ngũ quan tú mỹ, dáng vẻ tiêm tú, cô hắc tóc dài như thác nước rủ xuống, tự thành một loại nhẹ liễu lục bình yếu đối khí chất. Nàng tu vi cũng có hóa thần chi cảnh, đây bình thường tiên la chúng muốn yếu một ít, chẳng qua tự thân khí tức ngược lại là thanh chính, hẳn là xuất thân danh môn chính phái lại tuổi tác sẽ không quá lớn. Giờ phút này, cô gái này tu tâm sự nặng nề, đáy mắt mang theo tán không ra ai đoán. Có dưa ăn. Vương Cơ huyền tránh dưới đất tạm thời bất động, cầm trong tay ra một bao hạt dưa, lấy ra một tam chắc khí, nhường Mộ Đan cũng đi theo quan sát quan sát. Nữ tu tại gọi Ngọc ngoài thành ngồi hồi hồi một hồi, cuối cùng vẫn khẽ than thở một tiếng, tối đầu hướng về gọi Ngọc thành ngoài cửa thành. Gọi Ngọc thành nội nặng nề quỳ ảnh chớp động, số lớn ma binh tùy theo cảnh giới. Mạnh nhất kia một yêu, nhất ma, một người đồng thời có rồi phản ứng. Chẳng qua hai cái trước chỉ là liếc mắt cái này nửa tu liền không xem thêm, mà tên kia chính tiêu giao khoái hoặc nam tử trung niên, tiện tay đem trong ngực mỹ nhân đợi ra, đưa tay đưa tới quần áo mặc vào, cưới mây bay ra ngoài. Mộ Đan tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trưởng quan, hai người này có cố chuyện. "Ừm," Vương Cơ vừa nói, "Xem trước một chút, năng lực sử dụng thì sử dụng dưới. Đợi lát nữa ngài muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao?" "Ta là Tiên La chúng, qua đến bên này là vì trừng ác dương thiện, chẳng yêu trừ ma, xóa sạch phá hoại trật tự kỳ dị điểm, không là tới nơi này khoe khoang." Vương đạo trưởng bình tĩnh mà nói. Nhìn xem nữ tử này giá trị, nếu nàng có thể giúp chúng ta trực tiếp tiếp xúc tiên minh cao tầng, như vậy tùy tay mang đi. Được rồi, Mẫu Đan cười hì hì nói, ta bên này làm điểm chuẩn bị, nơi này vật lý quy tắc hẳn là không có thay đổi gì đây này. Vương Cơ hừn buồn buồn nói, ngươi làm bao nhiêu đạn hạt nhân? Ngươi muốn xem chúng ta năng lực tại tu hành giới tìm thấy bao nhiêu nguyên liệu. Mẫu Đan nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, nếu có thể cho ta thời gian nhất định cùng đầy đủ tài nguyên, ta có thể đem cơ giới văn minh hạt giống trồng xuống, trong vòng 10 năm có thể làm ra siêu cấp va trạng cơ, sau đó làm ra một chút phản vật chất. Nói như vậy không chừng có thể thương tổn được những kia đại thừa cao thủ. Vương Cơ huyền cười nói, "Rất tốt, đến tiếp sau có thể thử một chút." Một tới, bọn họ chủ tớ ngay lập tức dừng lại nói chưa thiếm. Nữ tử kia đã bị ma binh cùng ma tu tầng tầng mấy quanh, trong tay nàng cũng nhiều hơn một thanh trường kiếm, trong miệng la lên. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. "Ta muốn gặp các ngươi thiên viêm trấn quân." Chung quanh bọn này tiểu binh ngược lại là rất nhiều kiêng kỵ. Bọn họ cũng đều biết nhà mình trấn quân tính sắc đẹp, này dáng điệu cô gái xuất chúng, nói không chừng phía sau thì lật mình biến hóa thành bọn họ tạm thời chủ mẫu. Cho nên, những thứ này ma tu cùng ma binh cũng không dám tùy ý lên tiếng sợ đắc tội nữ tử này, Thiên Viêm chân quân đã cởi mây bay bay tới, tất cao giọng nói, tất cả lui ra, đừng muốn đối với ngô sư muội vô lễ. Một đám ma binh, ma tu đồng thời không ngợi, sau đó thưa thất địa rút lui rời khỏi. Thiên Viêm chân quân lộ ra ấm áp mỉm cười, thân bên trên tán phát nhìn Liệt Dương cực nóng khí tức, ánh mắt phần lớn là thâm tình trầm dãi, giọng nói ấm áp nói xong, gió mát, ngươi cuối cùng cũng khảng tới tìm ta rồi. Hắn lập tức liền muốn đột lên đi. Nữ tử kia đột nhiên rút kiếm chống đỡ tại chính mình trên cổ. Vương Cơ huyền cùng Mẫu Đan đồng thời oá ồ một tiếng. Ngươi không được qua đây. Gió mát, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không được qua đây a." Nữ tử thần sắc thống khổ hô to, một đôi thu thủy mắt đỏ bừng, môi tại run không ngừng, trường kiếm đã là tại đạo khu trên cổ điểm ra một đạo vết đỏ. Nàng định tiếng nói, "Ta chỉ là đến hỏi ngươi một sự kiện, Tam sư huynh." Thiên Viêm chân quân mặt lộ bất đắc dĩ, lại cũng chỉ năng lực dừng lại, thở dài, "Ngươi hỏi đi, ngươi biết trong lòng ta có ngươi, ngươi lại hỏi chính là?" Vương đạo trưởng nếu như không phải nhìn thấy ra hỏa này, trước đó kia tiểu trì nhục lâm hoàng được dạng, vẫn đúng là sẽ bị hắn thâm tình chậm rãi biểu diễn kỹ xảo lừa gạt. "Ra hỏa này là cơ gái cao thủ a nữ tử thê tiếng nói, mẫu thân của ta bị hại, là ngươi làm đúng sao?" Việc này xác thực không liên quan gì đến ta, chẳng qua là phụ thân ngươi vì hãm hại ta, không tiếc giết mẫu thân ngươi, còn đem mẫu thân ngươi quần áo lột sạch thì chúng, nói ta làm bẩn làm nhục sư nương." Thiên Viêm chân quân thở dài. Sư nương đem ta nuôi lớn, ta kính chi thành mẫu. Dù là ta cùng với sư nương một lần say rượu xác thực không thể tha thứ ở, nhưng việc này cũng là ngươi tình ta nguyện, tuyệt không một chút ép buộc. Vương Cố Huyền, Mộ Đan, thật là lớn lượng tin tức." Nữ tử kia tiếp tục lệ rơi đầy mặt, thân hình lão đạo mốn nã, lạnh lùng nói, "Ngươi làm thật, quả nhiên là lang tâm cẩu phế, chết không yên lành. Ngươi chết không yên lành." Đúng ta là chết không yên lành." Thiên Viêm Chân Quân cảm khái nói, "Nếu không phải bị sư nương cứu, ta sớm đã chết tại đại hoang đầm lầy, mà phụ thân ngươi cả ngày bế quan, đối với sư nương chẳng quan tâm đã là mấy trăm năm. Ta biết trong mắt ngươi, phụ thân ngươi mẫu thân vốn nên phù thế tình thâm, nhưng cũng không có sư muội, là sư nương trước chung tình cho ta, ta cự tuyệt mấy lần về sau, miễn cưỡng đáp ứng nàng, cũng là mang một phần cảm ơn chi tâm." "Ngươi?" Nữ tử áo trắng rõ ràng là bị tức khóc. Nàng cười thầm nói, "Ta vốn là không tin bọn họ nói ngươi không có người tình, ta vốn là không tin. Là ta sai rồi." Sau đó trường kiếm nhử một cái, Nàng không ngờ là thật sự một lòng tìm chết. Một tên hóa thần tu sĩ tìm chết, người bên ngoài thực ra rất khó ngăn cản, nhưng Thiên Viêm Chân Quân khẽ miệng xẹt qua mấy phần mỉm cười, đáy mắt cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Không khác, một vệt bóng đen đột nhiên tại nữ tử áo trắng phía sau hiện thân, đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Nữ tử áo trắng trường kiếm trong tay nhất thời hướng xuống đất rơi đập. Mà nàng thân hình bị trụ bay hướng về phía trước, trong miệng phun ra xương máu, bị Thiên Viêm Chân Quân ôm đổ vào trong ngực ôm lấy. Bóng đen kia lẳng lặng hiện thân, lại là cái ông lão tóc xám, hợp thể hậu kỳ thực lực, mang nửa mảnh giáp, khoác lên trường áo choàng. Vương Cơ nhìn một đôi mắt trong nháy mắt lóe sáng. Núp trong bóng tối bảo hộ hắn tên kia Thiên La phần đường đường chủ, cũng là nhịn không được đối với Vương Cơ Huyền truyền thanh, coi chừng. Lại ám giáo đồ. Vương đạo trưởng trong nháy mắt đã hiểu rồi, không phải ám giáo tìm không thấy nơi này, mà là ám giáo sớm đã phái người đến, nơi này chiến loạn phía sau đoán chừng chính là ám giáo đồ làm ra, cái này Thiên Viêm chân quân đại dẫm tạc, tám thành chính là ám giáo nâng đỡ. Thiên La giữ gìn trật tự, ám giáo khắp nơi gây sự. Này hai tổ chức làm việc tiêu chuẩn chính là như vậy. Vương Cơ Huyền đã cầm đến ngọn phi đao, đây là uy lực to lớn duy nhất một lần phát bảo. Lại nghe kia ám giáo đồ cùng trời viêm chân quân đơn giản đối thoại. Hừ. Như vậy việc nhỏ đừng lại mời ta ra tay. Đạo Hữu ẩn nấp công phu thiên hạ nhất tuyệt, Thiên Viêm chân quân ôm lấy nữ tử kia thân eo, cô gái mặc áo trắng này đã là hôn mê đi, hôm nay Bần đạo đạt được cơ muốn, đã tại Đạo Hữu rồi. Ngươi hiếu động nhất làm nhanh lên, thứ chúng ta muốn nhanh chóng tìm thấy, Thiên La chúng rất có thể sẽ tìm tới nơi này. Yên tâm, Thiên Viêm chân quân cười nói, nơi đây chi bảo đã là dễ như trở bàn tay, sau đó còn muốn tìm cầu Đạo Hữu ra tiến. Đáp ứng ngươi chuyện, Bần đạo tự sẽ không quên mất. Nại Ám giáo đổ nhẹ nhàng khoát tay, quay người hướng về trong thành, tức giận nói rồi câu, "Là ngươi kia Bần chịu chuyện đi thôi." Đã tại Đạo Hữu. Thiên Viêm Chân Quân hơi híp mắt lại, đáy mắt có hàn quang lấp lóe. Tế Ngọc giới thổ dân, đương nhiên sẽ không xưng chính mình nơi này là mộ mộ giới, thống nhất xưng hô đều là trên đời, thiên hạ, tu hành giới, như vậy thì với Vương Cơ hiện tại chính mình quê quán tu hành giới tu hành lâu như vậy, đến bây giờ cũng không biết nhà mình quê quán cần giới danh xưng giống nhau. Tại trong núi này, tự không biết sơn chi toàn cảnh. Xem ra, ám giáo đồ ở chỗ này mưu đồ bảo vật gì, mà cái này bảo vật nên cần đại lượng sinh linh hiến tế mới biết hiện thân. Vương Cơ huyền không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu, giờ phút này, hắn đã dưới đất không ngừng biến hóa vị trí, tìm đúng cơ hội Phi đao rớt vào kim quang, tên kia ám giáo đổ vào vào trong thành đại trận trước mắt, là hắn tính cảnh giác hơi thấp trong nháy mắt đại trận lập loé. Vương Cơ huyền quả quyết ra tay, trong tay phi đao bắn ra, độ kiếp pháp lực bành trướng mà lên. Ba đạo u quang chợt hiện, chương 444. Dựa vào đạo hữu không bằng dựa vào. Chương 444. Dựa vào đạo hữu không bằng dựa vào. Tên này ám giáo đồ cũng không phải là đại thừa trưởng lão, thực lực cũng không tính quá mạnh, hợp thể trung kỳ, dùng tiên linh lực thúc phát ra, nội tình cũng không trầm trọng. Nhưng Vương Cơ viện ra tay thì không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Phi đao đẩm mệnh, u quang bắn ra, Ám giáo đồ đấy mắt mang theo vài phần kinh ngạc, nếm thử né tránh nhưng lại đánh giá ra không cách nào né tránh, đeo trên người, phát động tức, phòng hộ pháp bảo đồng bộ bị kích hoạt, kể ra lồng ánh sáng sắc lợn rộ. Chấm nửa bước. Kia ba ngọn phi đao phi tốc quả thực quá nhanh, nhanh đến cái kia ám giáo đồ chỉ có thể tách ra tự thân nguyên thần chi lực, nếm thử đi ngăn cách vương cơ huyền vùng tới phi đao, sau đó nhục thân liền chuyển đến một hồi đau đớn. Phi đao nhập thể tức bạo. Tiếng anh minh trong, cái kia ám giáo đồ thân hình trực tiếp hướng lên ném đi. Sa Sa chính ôm lấy nữ tử áo trắng tiên viêm chân quân, giờ phút này thậm chí vừa làm ra kinh ngạc nét mặt, hắn trong tầm mắt, một đạo vận vẹo bóng người theo trong không khí chui ra, nhất kiếm đột tiêu. Đạo hữu, Thiên Viêm chân quân hét lớn một tiếng, nâng lên tay trái tách ra một cái hỏa long. Hỏa long này còn chưa bộ phát ra, trong mắt của hắn vị kia thần bí khách đến từ bên ngoại, nhường hắn tránh né trời phạt đi hướng lớn hơn thiên nhân vật mấu chốt, đã là đầu một nơi thần một mẹo. Nguyên thần đều bị đối phương trực tiếp chém xuống. Thiên Viêm chân quân trố mắt một lúc, rít lên một tiếng, tay phải nắm tên kia bị chế trụ nữ tử áo trắng, tay phải thôi hỏa long nào về phía Vương Cơ Nghiễn. Vương Cơ miền hữu tâm tính vô tâm, tự thân lại là thực lực lớn như thế, diễn sát cái kia ám giáo đồ tất nhiên là có 90% chắc chắn. Nhưng Tiên Viêm chân quân thủ hạ là có chút liệu. Hùng chi thành nội còn có một yêu nhất ma chư hơn cao thủ, nơi đây nếu là cưỡng ép khai chiến, chính mình cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Chẳng qua, đến cũng đến rồi, qua hai chiêu cũng là không sao cả. Vương Cơ huyễn hét dài một tiếng, ống tay áo bỗng nhiên bay trưởng, một cái hắc long hướng lên thoát ra, và kêu hỏa thương long cùng nhau phóng lớn, đối binh. Oánh minh chợt chợt, bóng người tung bay. Hắn một người nhấc kiếm, không đa dụng cái khác bản lĩnh, lại đánh Tiên Viêm chân quân khí huyết của quận. Thiên Viêm Chân Quân năng lực cảm giác được, người trước mắt này tu vi pháp lực, đây từ bản thân thực ra còn kém hai cái tiểu cảnh giới, nhưng đối phương thuật pháp mạnh hơn, thế công không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Thậm chí, Thiên Viêm Chân Quân còn phát hiện, đối phương giấu giếm rồi một loại liên miên vô tuyệt ý cảnh. Lực bên bị còn mạnh hơn hắn. Thiên Viêm Chân Quân cảm giác chính mình đối với đạo cảnh đẳng cấp đã hiểu xuất hiện một kia hoang đường người lạ. Vương Cơ Huyền cũng có chút kinh ngạc. Nay đại thừa giai đoạn trước có phải hay không quá nước? Sao đây ám giáo trưởng lão khá tốt thế? Vương đạo trưởng cũng không suy xét tự thân tam thế tu hành, hai lần xung tiên tiếp, lại đời thứ hai đã đến Phạm Trần Định Phong và vừa nhỏ. Hắn xuất kiếm càng phát ra bén nhọn, Nguyệt thần cũng có được kiếm ý hạ bút thành văn, từng chùn nguyện hoa chớp loạn. Hai người chỉ là vừa đối mặt, Thiên Viêm chân quân trên vai, gò má, đùi cánh ngoài cũng nhiều từng đầu vết thương. Mà Thiên Viêm chân quân hung hăng tóm lấy tên kia nữ tử áo trắng, giờ phút này cũng giống là nhìn thấy ánh giận động, đối với Vương Cơ Huyền hô to, "Lạp Hữu, tu vi của hắn không cách nào kéo dài quá lâu, hắn là dùng ma công đục." Câm miệng. Thiên Viêm chân quân tức giận quát lớn, khuôn mặt dữ tợn, giống như một con dã thú. Vị nữ tử kia tu vi mặc dù không yếu, cũng có hóa thần chi cảnh, nhưng trước đây bị ám giáo đồ đánh lén, bây giờ bị Thiên Viêm chân quân dùng sức mạnh pháp lực trấn áp, giờ phút này tức thì bị trực tiếp phong ấn. Vương Cơ nhìn ánh mắt có hơi lấp loé, bất thình lình vung ra rồi diệt thần trảo. Thiên Viêm chân quân lục thần cuộn loạn. Diệt thần trảo như vậy hung khí tại ám giáo trưởng trong đôi mắt giản mua đều là chân phẩm, nơi đây uy lực tự không phải Thiên Viêm chân quân có thể chống đỡ. Thiên Viêm chân quân mắt lộ ra ưu ý, mạnh đem cô gái trong ngực hướng diệt thần trảo vung ra. Liền biết loại người này không người gì tính. Vương đạo trưởng khẽ miệng họa qua một chút cười lạnh, kia diệt thần trảo đột nhiên vậy hướng Thân hình hắn lóe lên, như là để gà con bắt lấy nữ tử áo trắng cái cổ. Diệt thân chảo đem Thiên Viêm chân quân bức lui liền tự động lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Vương Cơ Huyền giắt lấy nữ tử này rơi đập mặt đất, thổ độn đã thi triển ra. Thanh nội đánh tới hai đạo bóng đen một trước một sau nhập vào bên trong lòng đất. Nhưng cũng tiếc, Vương Cơ Huyền thổ độn tạo nghệ cũng không phải bọn họ có thể so sánh, chẳng qua một lát thì hầm hực địa trở về. Nay đã hóa thành một mảnh địa ngục gọi ngọc trên thành không, vang lên Thiên Viêm chân quân phẫn nộ gào thét. Ngay hôm đó, Số lớn ma binh theo các nơi lui về, Thiên Viêm chân quân thu phục các lộ cao thủ cùng xô nổi chạy về gọi Ngọc Thành, mà Thiên Viêm chân quân tức giận sau khi thẳng tiếp nhận đồ diệt chi mệnh, dùng càng nhiều sinh hồn cung cấp kia lại yêu, dường như muốn để này đại yêu sớm hơn đột phá. Bên kia, tiểu thị thân thủ Vương Cơ Huyền, mang theo bạch y nữ tử kia dưới đất ghé qua mấy ngàn dặm. Vương Cơ Huyền cố ý tuyển phương bắc là bỏ chạy phương hướng, với nữ tử áo trắng lai thời lộ kính giống nhau. Hắn không tâm tình đi nghe ngóng nữ tử áo trắng trong nhà kia rối bời chuyện, chỉ là tìm cái yên lặng sơn lâm, bố trí kế kế dưới, nhường nữ tử này ngồi xuống chữa thương, chính mình thì âm thầm liên lạc thiên la chúng. Nhuyễn Thiên La chúng chuẩn bị sẵn sàng ám giáo đồ đột nhiên chết rồi một, mệnh bài nát một, tất nhiên sẽ chú ý đến bên này. Chẳng qua trước đó, Vương đạo trưởng cảm thấy mình có thể đầy đủ lợi dụng một chút giới này tu sĩ chính đạo, kiếm điểm công hiến, thử nhân đa tạ tiền bồi cứu. Cô gái mặc áo trắng đã khôi phục như thường, ngồi đối diện tại cái cổ siêu vẹo thụ trên cảnh cây vương cơ huyền hạ thấp người hành lễ. Nàng thân sắc thống khổ, mặt lộ ẩm đạm, ánh mắt phần lớn là mê man. Trên người váy trắng còn có mấy cái màu đen thủ ấn đó là bị tiên viêm chân quân ma khí in dấu xuống dấu vết. Vương Cơ Huyền giờ phút này là trung niên khuôn mặt, thân mặc áo bào xanh, ngũ quan cứng ngắc, người bên ngoài một chút năng lực nhìn ra hắn là dùng nguy trang, nhưng thật ra là kia ngọc tiền tự mang công hiệu. Ừm, Vương Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, lạnh nhạt nói, không cần hỏi ta từ đâu mà đến, sẽ không cần hỏi ta tới nơi đây làm thế nào chuyện, ta hỏi, ngươi đáp. Nữ tử áo trắng Tử Nhan cười khổ âm thanh, tiền bối ngài cứu được vạn bối tính mệnh, càng là hơn giết ma đầu kia quân sư, ngài hỏi cái gì, Tử Nhan chỉ cần biết rằng, đều sẽ đáp. Bần đạo vốn là tị thế người tu hành, lại bị nơi đây ma khí dẫn động, cho nên xuất thế chẳng ma. Vương Cơ Huyền tiếp tục hỏi. Ngày đó viêm chân quân chính là giới này hỏa loạn căn nguyên. Đúng vậy, sư môn mất hạnh, lại ra đời lớn như vậy mà, nếu là liệt tổ Li tông, không muốn chính mình phát tán, cũng không cần lung tung tẩm khái, càng đừng dùng cái gì ví von, khế đại tân trang." Vương Cơ huyền cau mày nói, "Chúng ta để cao hạ hiệu suất, dưới tay hắn có bao nhiêu đại thừa cao thủ? Bao nhiêu độ kiếp cao thủ? Bao nhiêu hợp thể cao thủ? Cái này?" Thử Nhan cẩn thận tính toán hạ. Thế gian này đại thừa cao thủ tổng cộng có 6 vị, đã bị bọn họ chém giết 2 vị, hiện tại chỉ còn lại có một vị độc lập chèo chống tiên minh. Dưới tay hắn đại thừa cao thủ tiền bối ngải vừa gặp được. Độ kiếp cao thủ theo ta được biết hẳn là có 7, 8 vị, đều là các lộ ma quân tông soái, hợp thể cao thủ hẳn là có hơn 20 người hoặc là yêu, hắn hợp nhất rồi một đoạn thượng cổ yêu tộc huyết mạch bán yêu bộ lạc, nhường bộ lạc này toàn viên hỏi yêu. Ngoài ra, hắn còn nhường thiên hạ quân ma quy thuận, dược lượng kim đan, nguyên anh lão ma cùng cấp hắn gia rồi. Cứ nguyên nhân chính là đây, ta chính nghĩa tu sĩ bây giờ tràn ngập nguy hiểm. Vương Cơ hền đầu, túi đầu không ngừng suy tư. Như vậy chiến lực, nếu dẫn tới đại trận bên trong, ngược lại cũng không khó đối phó. Những tên ma quân hắn cảm thụ qua, ma vô cùng đợn tuần. Trên người cũng lây dính sinh linh toán lực, rất chi hẳn là có thể kiếm công đức. Hiện tại Vương đạo trưởng đã xác định, công đức cùng nghiệp chướng này hai khái niệm đúng là tồn tại rồi. Bất quá nếu như tính toán, làm sao kiếm lấy, Vương Cơ Huyền trong lòng cũng không chắc chắn. Vương Cơ Huyền nói, tất nhiên như vậy, đạo hữu có thể dẫn ta đi gặp thấy các người tiên minh tên kia đại thừa cao thủ. Từng, Tử Nhan ôn nhu đáp ứng, đối với Vương Cơ Huyền hạ thấp người hành lễ, lấy ra một viên con toy loại phi hành pháp bảo, tiền bối mời. Vương Cơ Huyền cũng không khách sáo, bình tĩnh chui vào con toy bên trong, hai người hướng phía tây bắc hướng bỏ chạy. Chuyện về sau, Vương Cơ Huyền thúc đẩy cũng tương đối thuận lợi. Từ nhan nhan sắc không sai, cũng là trong chính đạo nổi danh hiệp nữ, có nàng bảo đảm, Vương Cơ Huyền rất nhẹ nhàng liền gặp được rồi Tiên Minh đại thừa cao thủ. Giới này chính đạo quả thực có tứ lợi hại. Bọn họ vốn là có mười mấy gia đại tông môn, nhưng những tông môn này lâu dài đấu tranh, đối với những kia ma đạo tu sĩ càng là hơn không nhìn chúng. Ngày đó Viêm Chân Quân chính là một nhà đại tông môn đệ tử, thì ngấm ngầm nâng lên một hồi trong tông môn đấu. Sau đó càng là hơn nâng lên mấy nhà đại tông môn ấn oán, nhường tu hành giới chiến hỏa bày tán loạn. Và những thứ này đại tông môn đánh cẩu đầu hóc cũng mau ra đây rồi, Thiên Viêm Chân Quân lắc mình biến hóa mang lấy mấy vạn yêu ma xông ra hoang vắng đại sơn, hợp nhất ma đạo, liên phá sơn môn, sau đó một đường chinh chiến, vùng giới này hóa thành một cái biển máu đã có đến không hết bao nhiêu sinh linh chết thảm. Ma quân đổ thành sự tình thì đã xảy ra hơn trăm lần. Mỗi nhà chính đạo tông môn bây giờ chỉ có thể tập kết còn thừa lực lượng, miễn cưỡng chống cự, mà sức chiến đấu của bọn họ cũng cộng lại, cũng không bằng ma quân bên kia sáu thành. Vương Cơ huyền đối với kết quả này hay là đẩy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, hắn từ nhỏ đến lớn, cũng là nghe câu kia, ma cao một thước đạo cao một trượng, nghe lô thai đều nhanh lên cái lớn rồi. Mà hiện nay, nếu như không phải hắn kịp thời đến Đạo liên bị mà xử lý rồi. Cũng không đúng, Vương Cơ Huyền nhớ một chút cái đó ám giáo đồ cùng trời viêm chân quân giao lưu, bọn họ tựa như là có giao dịch nào đó. Thiên Viêm Chân Quân nổi lên nếu phía sau là ám giáo tối động, kia ám giáo rốt cục là muốn cái gì? Dương Sinh Linh đồ thán. Dương chợt tự tán vỡ. Ám giáo tại tiên giới cao thủ, cũng có thể bởi vậy được cái gì? Đến cùng là cái gì lực lượng đang cùng thiên đạo đối kháng? Vương Cơ Huyền không ngừng suy tư, nhất thời có chút nhớ nhung nhập thần rồi. Tiền mối, tiền mối. Thư Nhan tiến đến Vương Cơ Huyền trước mặt kêu gọi. Vương Cơ liền lấy lại tinh thần, loạt vào trong tầm mắt là một đám mặt mũi hiền lành, vị vừa nhìn chính mình lão đạo la hầu, trên mặt bọn hắn trên cái bàn tròn, cũng đã là chén bàn bữa buồn. Vương đạo trưởng cũng không uống rượu, chỉ là nếm nếm nơi đây món ngon. Với quê quán tu hành giới cũng là không sai biệt lắm mùi vị. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Vương Cơ huyền chậm rãi nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta giết cái đó ma đầu, cũng không chỉ là thiên viêm chân quân quân sư đơn giản như vậy. Đúng vậy à, nhân vật này chúng ta trước đây sát thực nhìn thấy qua, chỉ là lai lịch bí ẩn, lại cực ít ra tay. Vị trí cuối có một lão nhân bổ sung câu, lúc trước chính là hắn. Chúng ta toàn tông truy sát Thiên Viêm lúc, chính là người này đột nhiên xuất thủ cứu đi rồi Thiên Viêm. Lão nhân kia và Tử Nhan là đồng môn. Chẳng qua, vì Tử Nhan mang vẻ vương cơ hiển cái này đại cứu tinh, cho nên Tử Nhan hiện tại ngồi là chủ cùng chi vị. Vương đạo trưởng trầm dãi gật đầu, nơi đây sự tình, ta khoảng cũng hiểu biết rồi, các vị không cần nhiều lời, ta đã nhúng tay việc nơi này vụ, tất nhiên là muốn chém rồi ngày này Viêm chân quân. Chẳng qua, bây giờ chính đạo sự suy thoái, thực lực không đủ, nhất định phải dùng chút ít kế sách. Đạo hữu, tên là Đỗ Tiết, lão tu vuốt râu thăng nhẹ, không phải là chúng ta không tiến nhiệm đạo hữu, thật sự là Đạo hữu có thể có cái gì năng lực để cho chúng ta càng tin phục? Đỗ Tiết chính là chính đạo còn sót lại đại thừa cao thủ." Từ Nhan gấp giọng nói, "Thật sự là, chúng ta đã thua không nổi rồi, lại thua một lần, thiên hạ này muôn dân thì toàn bộ xong rồi." Vương Cơ hiện hơi suy nghĩ, chậm rãi nói, "Thực ra nơi đây có rất nhiều bí ẩn, ta không cách nào đối với các vị trực tiếp nói, này dính đến một ít nhân quả sự tình, nếu muốn chứng minh lời nói, các vị nhìn xem cái này có đủ hay không." Vương đạo trưởng tay trái vừa lật, một quả quang cầu tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ. Thanh Bình quyết công pháp đạo này chính tông, thành tiên sư truyền lại, và nơi đây nào đó đại tông môn tu hành pháp cũng có chỗ tương tự độ tiết chắp tay nói, còn xin đạo Hưu thứ tội, nếu chỉ là công pháp. Trên người đạo Hưu còn có một tia ma khí, nếu Bần đạo không có cảm giác sai. Vương Cơ Huyền cười ngượng ngùng, lại là hắn long mãng thôn thiên quyết gây họa. Hắn suy nghĩ một lúc tùy theo đứng dậy, đối mọi người chắp tay. Đa tạ khoản đãi, chém giết thiên viêm chân quân sự tình, Bần đạo độc hành chính là các vị nhược năng trị điểm binh mã, về phía trước liên lụy một ít yêu ma, Bần đạo bên này vô cùng cảm kích. Nói xong, Vương Cơ Huyền xoay người rời đi, đúng là không chần chờ chút nào. Trong đứa tiệc mọi người ngươi nhìn ta, Ta nhìn ngươi, đúng là nhìn nhau sướng sở. Vương đạo trưởng là đã hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn đã chứng minh lần đầu tiên, muốn chứng minh lần thứ hai. Hắn chỉ cần đi chứng minh, thì tỏ vẻ chính mình là muốn cầu cạnh những thứ này chính đạo tông sư, sau đó những người này tất sẽ bắt đầu giảm giọng điệu, đến tiếp sau xuất lực nhiều ít khó mà nói, nhưng sắp đánh thắng thì chắc chắn sẽ có một ít lợi ích liên lụy. Thà nâng những người này chân thúi, chẳng bằng nhường mâu đan trà sát mấy quả đại đương lượng đạn hạt nhân, trực tiếp đem bọn hắn ma quân bắn cho rồi. Mô gan hiện tại nắm giữ đạn hạt nhân kỹ thuật, so với năm đó nổ chết linh năng chi đô lục lão đạn hạt nhân, uy lực tự nhiên là có tăng lên đối với vật chất, chất lượng năng lượng chuyển đổi, tỷ lệ lợi dụng cũng là thẳng tắp dương lên. Nói ngắn gọn, không bằng chính mình làm một mình. Bần đạo cũng là ngốc, vậy mà biết đối với mấy cái này Tàn binh bại tướng ôm có làm tin. Đột nhiên, kia Tử Nhan đuổi theo ra doanh trướng, đối với Vương Cơ viền bóng lưng hô to, "Tiền bối." Tử Nhan nguyện ý theo tiền bối cùng nhau chinh chiến. Vương Cơ huyền thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lại. Tử Nhan mím môi thật chặt, đáy mắt mang theo là chân thành cũng là tuyệt nhiên, nàng trước đây có thể đi vì thân tự hồ cố gắng dùng chính mình gọi xoay chuyển trời đất viêm chân quân lâm chi, chính là đã đã làm xong tiếp nhận tất cả cực khổ chuẩn bị. Nàng nhất định phải thành tông môn của mình đoạt lại thanh danh, vì thiên hạ muôn dân diệt trừ tên ma đồ này. Nàng, đạo hữu thực lực quá yếu, chỉ sợ chỉ có thể cản trở." Vương Cơ Huyền lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, nếu không, ta sẽ không cho các ngươi lưu bao nhiêu công tích." Hắn xoay người rời đi, thi triển thổ độn biến mất không thấy gì nữa. Từ nhan thân hình lão đảm muốn ngã, cắn chặt môi, dường như muốn đem môi khai ra huyết. Vương Cơ Huyền linh tất thấy thế, Nhịn không được lập đầu, bắt đầu với mưu đan bàn bạc vụ nổ hạt nhân gọi Ngọc thành kế hoạch. Khoảnh này cốc nước, hắn kiêm định, chương 445. Hạch pháp đan ma. Chương 445, hạch pháp đan ma. Muốn phát huy đầy đủ ra hạch uy lực của đạn, sát thực cần trọng điểm lưu độ một chút. Vương Cơ nhìn đối với đạn hạt nhân mong đợi cũng không cao lắm. Chẳng qua bất kể từ góc độ nào đến xem, thứ này kiểm tra tu hành giới tạm ngư hay là dùng rất tốt. Tại bạo tạc điểm khu vực hạch tâm trong địch nhân, nếu như là hợp thể phía trên, năng lực sinh ra một ít thương thế, hao phí đối phương đủ nhiều pháp lực, vậy coi như sống thắng. Trên địa cầu đạn hạt nhân đối với nhận thú lực sát thương có hạn, đó là bởi vì đại đa số lúc, đạn hạt nhân đều là dưới đất dẫn bạo. Nhận thú vì sao không dám đi mặt đất, chỉ là dưới đất hành quân, lại còn mở ra rồi lít nhá lít nhít như con kiến động thông đạo dưới lòng đất. Là bởi vì thích đại địa áp lực cùng một bộ. Chính lẽ đạn hạt nhân thôi đạn hạt nhân không bạo lực sát thương mạnh nhất, vũ trụ dẫn bạo là dựa vào phóng xạ sát thương, dưới mặt đất dẫn bạo uy lực sẽ bị đại địa thân mình suy yếu. Mà Vương Cơ huyền hôm nay, chính là nghĩ tại gọi ngọc thành mặt đất, giữa không trung, đồng bộ dẫn bạo ba cái siêu đại đương lượng tiểu mới hai bom, mà hắn muốn làm được điểm ấy, cũng không có bất kỳ cái gì kỹ thuật độ khó cũng liền phát xạ ba cái trong cách đạo đại chuyện. Mọi thứ đều có thể giao cho Mẫu Đan. Gọi Ngọc Thành phụ cận, Vương Cơ Huyền tránh dưới đất, tự quan sát kỹ thành nội ngoài thành ma binh phân bố. Mẫu Đan cũng bị Vương Cơ Huyền túm ra đây, ngồi xổm ở một chỗ khe đá trong, tiến hành địa hình quét hình. Phải nghĩ biện pháp, nhường ngoài thành ma binh cũng vào vào trong thành, như vậy sát thương hiệu quả mới có thể càng tốt hơn một chút. Mẫu Đan tấm kia máy móc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Cái này ngược lại là thật phi toái. Nếu không thể đem bọn họ tập trung lại, nghĩ muốn xử lý những thứ này có nhất định tu hành cơ sở ma binh, liền cần càng nhiều đàn hạt nhân. Với lại chúng ta dùng đạn hạt nhân về sau, bọn họ rất có thể sẽ tứ tán thoát khỏi." Vương Cơ liền nói, "Không cần suy xét Kim Đan cảnh phía dưới Ma Bình, giới này Tiên Minh cũng không phải đơn thuần ăn cơm khô. Bọn họ còn không phải ăn cơm khô." Mộ Đan tức giận lẩm bẩm, "Chúng ta cũng đem cơm đưa bọn hắn bên kia rồi, bọn họ miệng cũng không trương nhất ở dưới. Về sau nha, chúng ta thì đơn đả độc đấu làm nhiệm vụ được rồi, cùng bọn hắn nói dọc đơn thuần lãng phí thời gian." Vương Cơ liền suy nghĩ một lúc, tối thiểu diệu của bọn hắn cùng giao còn rất khá. Trưởng quan ngài là muốn nói cô em gái kia tú sắc khả san. "Tách." Vương đạo trưởng tại Mộ Đan cái trán nhẹ nhàng gõ xuống. Có thể ăn được cái đầu của ngươi a. Vội vàng làm việc. A, mẫu Đan tuổi thân quyết dậy rồi miệng, sau đó hóa đao thương thành sức mạnh, chuẩn bị thêm rồi mấy quả đạn hạt nhân là dự bị lực lượng. Vương Cơ Huyền bên này đang muốn đi cho đạn đạo phát xạ xe tuyến chỉ, trong ngực Ngọc Phù liên tục rung động. La Thiên La chúng kia vừa bắt đầu truyền tin. Vương Đạo Hữu, ám giáo người đã bắt đầu động, bọn họ chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên khoảng hồi lâu sau thì đến. Chúng ta trước đó đánh giá cao bọn họ cảm giác đến bọn hắn năng lực trực tiếp tìm thấy Tề Ngọc chi giới, không ngờ rằng a, bọn họ tại Tiên Linh con đường trong đi lung tung, tìm không thấy ngươi cụ thể vị trí chỗ ở. Người đang này giải quyết một tên ám giáo đồ, bọn họ lúc này mới phản ứng lại. Nhóm đầu tiên ám giáo đồ có chừng 24 người, vừa lúc là hai đội, nên có đại thừa trưởng lao chiến thủ. Chúng ta hay là theo trước đó thương lượng, đem bọn hắn dẫn tới sơn cốc này giật trừ. Vương Cơ Huyền cẩn thận suy nghĩ một lúc, nửa ngày thời gian. Vậy có thể hay không đem bọn hắn lừa gạt đến gọi ngọc thành trực tiếp dùng đạn hạt nhân nổ một chút? Vương Cơ Huyền ngay lập tức đánh rất chính mình vừa xuất hiện ý nghĩ này, đạn hạt nhân cũng liền năng lực bắt nạt bắt nạt gọi ngọc giới tu sĩ. Những tên ám giáo đồ cũng thường xuyên xuyên thẳng qua các tiên cấm chi địa, mỗi cái tiên cấm chi địa khoa học kỹ thuật thủ cơ bản giống nhau. Sử dụng dây truyền phản ứng chế tác vũ khí hẳn là cũng tính là một loại, trăm sông đổ về một biển, con đường ám giáo đồ đều có thể với tinh tế hạm đội đánh tới đánh lui, tất nhiên là có tương quan kinh nghiệm dự trữ đạn hạt nhân dẫn bạo, bọn họ dùng pháp lực mạnh kháng đỡ dây, cực tốc trốn vào bên trong lòng đất, có thể tự không lại. Tóm lại, trước nổ cái đó khi sư diệt Tổ Thiên Viêm chân quân lại nói, Vương Cơ huyền cầm ngập phù hồi âm, "Tốt, ta bên này trước đem những này ma binh tĩnh hóa một chút, đỡ phải sau đó cái này Thiên Viêm chân quân dẫn người đi trợ giúp ám giáo đồ." Bên ấy lập tức trả lời, "Việc này nói có lý, có cần chờ ta ra tay." "Không cần." Vương Cơ liền nói, "Ta trước tiêu diệt hắn cánh chim." Nói trở lại, ám giáo đồ đổi dưỡng kiệu này ma đầu cùng ma binh làm gì? Việc này ngược lại cũng tính toán là một chút bí mật, Vương đạo hữu ngày khác tự nhưng có biết. Ngọc phù không còn truyền tin đến. Vương đạo trưởng hai mắt có hơi híp dưới, cũng không nghĩ nhiều cái gì, ngược lại mang theo Mộ Đan trốn đi ngoài mấy trăm dặm. Tìm cái sườn gốc, lén lút hạ ra một nhóm cơ giới thể, ba cái trong cách đạn đạo phát xạ quản. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, hay là quyết định nhường dị hồn đi một chuyến gọi mặt thành. Ta nhường dị hồn đi thu hút bọn họ chú ý, tiểm hộ đạn đạo bay qua. Ai, cũng tốt. Mộ Đan dặn dò, Trưởng quan ngài thực ra không cần mạo hiểm, chúng ta mang tới đạn đạo phi tốc rất nhanh, còn không phải thế sao thứ nhất viễn chinh hạm đoàn những tên lão cổ động kỹ thuật. Dị hồn thôi, hết rồi lại tu chính là. Vương Cơ Huyền nói xong thì xếp bằng ở đạn đạo phát xạ bên cạnh xe, vai trái bay ra Hắc Long, Hắc Long hóa thành một cỗ hắc vân, mang theo quần quần ma diễm, hướng cư gọi Ngọc thành bay đi. Chân này đấu pháp đã là kéo ra màn che. Kia trên mây đen có một đạo bóng trắng, là Vương Cơ Huyền cố ý làm hư ảnh, dùng ma khí che lại, có thể làm bộ là chính mình bản thể khi, hắc vân trưởng lớn đến 10 dặm đường kính, phạm vi ngàn dặm trong yêu ma quỷ quái đều bị kinh động. Vương Cơ Huyền bên này Hắc Vân khế động, Tề Ngọc giới Tiên Minh chư cao thủ liền đồng thời lên không. Bọn họ mặc dù không có xông đi lên với Ma Đầu Đồng Quy Vu tận dụng khí, nhưng bọn hắn cũng có một chút có thể tiến hành cự ly xa quan sát thuật pháp cùng pháp bảo. Ngay sau đó, vị Tiên Đại thừa cao thủ lấy ra một mặt mộc bích, mộc bích trong hiện ra rõ ràng bức tranh, đem Hắc Vân phép hướng gọi Ngọc thành hình tượng đầy đủ hiện ra. Cái đó áo trắng tử nhân nhíu mày nhìn chăm chú trước mặt một màn này. Có Tiên Minh cao thủ nói thầm, ngươi xem một chút, Bần đạo liền nói người này tâm thuật bất chính, như vậy và kia đại ma có gì phân chia? Hắn nói mình phụ tu ma công thôi. Im lặng. Chính tiền lòng vị kia đại thừa lão giả cau mày nói rồi câu: "Mọi người riêng phần mình câm miệng, cẩn thận quan sát đã thấy kia Hắc Vân đến gọi Ngọc trên thành phường, Vương Cơ Huyền tiếng thét giải tự ngọc bích trong truyền ra. Gọi Ngọc trung thành, ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, mấy trăm người ảnh từ sau đi theo. Thiên Viêm Chấn Quân mang theo kia một yêu, nhất ma đồng thời hiện thân. Ba cái đại thừa giai đoạn trước cường đại chí lực, nhưng tên ngọc dưới tiên minh các cao thủ mỗi cái giữ im lặng. Ma diễm ngập trời, chính đạo sự suy thoái, là cái này hiện trạng, cũng là bọn hắn không thể không đối mặt hiện thực. Lại nhìn xem kia trên mây đen, Vương Cơ Huyền đứng chắc tay, cất cao giọng nói: "Thiên Viêm Chấn Quân" Ha ha ha. Thiên Viêm Chân Quân há mồm nhẹ răng cười, tấm kia trung niên khuôn mặt phần lớn là phẫn nộ. Giả thân giả quỷ Cố Lộng Nguyên Hư, hôm nay bần đạo liền chém ngươi, thành vị kia đạo hữu báo thù rửa hận. Vị Tiên đạo hữu? Vương Cơ Huyền giọng nói phần lớn là trêu tức. Ngươi liền đối phương đạo hiệu xuất thân chỉ sợ cũng không rõ ràng a. Ngươi lại như thế nào tin tưởng, đối phương sẽ mang ngươi rời khỏi này quê nghèo tít túi, đi chỗ đó tiên giới nơi? Thiên Viêm Chân Quân cặp kia hẹp dài mắt vượng có hơi nheo lại, ngươi rốt cục là ai? Ta là ai? Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nói, có tà ác liền có chính nghĩa, có tà ma liền có chính đạo bản đạo tính danh ngươi không cần biết được, chỉ cần hiểu rõ, ta là chính nghĩa chi hóa thân, trật tự chi fends. Thiên Viêm chân quân, kia một yêu nhất ma hợp đồng nơi đây trừ yêu ma. Chính nghĩa hóa thân, trật tự fends, sau đó quanh người mà khí cuồn cuộn. Thậm chí, này ma khí chất lượng, đây trên người bọn họ còn muốn đơn thuần, còn cao cấp hơn. Thiên Viêm chân quân hai mắt nhíu lại, người muốn chết. Hắn lập tức liền muốn xuất thủ, lòng bàn tay nhiều hơn một thanh đồng truy, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là ăn lần trước chuẩn bị chưa đủ thu thiệt, hiện tại động thủ thì muốn xuất ra trọng bạo toàn lực ứng phó. Chấm đã. Vương Cơ huyền đột nhiên nâng tay phải lên, nhìn trời Viêm chân quân nói câu Bèn đà hôm nay tới đây, ngược lại cũng không phải so với ngươi Liều Đạt Pháp. Không sai, hắn là tới giết người, không phải đến so đấu. Ba con trong cách đạn đạo đã rời khỏi pháp sát thủ, tốc độ siêu thanh lại tầng trời thấp tuần hành, dọc theo mâu đàn xây dựng lộ tuyến, hướng gọi ngọc thành kích xạ ma đến. Lúc này, Lưu cho Thiên Viêm chân quân đám người phản ứng thời gian, thực ra chỉ còn lại có mấy phút sau. Mà nơi đây chúng ma tu, hoặc là linh thức ngẫu nhiên bắt được ba cái đạn đạo, lại không biết đây là cái gì cẩn thận cảm ứng cũng không có cảm thấy thứ này có cái gì pháp lực. Hoặc là linh giác của loạn, cảm thấy có chút bất an, lại cũng không biết bất an bắt nguồn từ nơi nào. Thiên Viêm Chân Quân đám người tức thì bị Vương Cơ Huyền dị hồn hấp dẫn chú ý, đối với bọn hắn kiến thức bên ngoài hủy diệt tính đặc kích, giờ phút này đầy đủ không có ứng đối. Đạo Hữu không phải đến so đấu đạo pháp. Thiên Viêm Chân Quân âm thầm làm thủ thế, kia một yêu nhất ma hai tên thủ hạ hướng tả Hữu bên co, phong bế Vương Cơ Huyền lên trời độn địa con đường. Vương Cơ Huyền nhìn như không thấy, tiếp tục nói, không sai, Vân đạo hôm nay đến, là vì đạo hữu chỉ một con đường sáng. Ha ha ha ha. Thiên Viêm Chân Quân nhịn không được cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng. Đường sáng. Ha ha ha ha. Vân đạo đường sáng. Vân đạo đường sáng ngay tại lập tức, chính là trước mắt Xây lại giáo, Diệt Tiên Minh, giết sạch những kẻ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, chính chiến thiên hạ, đóng đô tu hành giới, thành tựu một phương phàm tục bá chủ sau đó đánh lên ngày đó. Là cái này bần đạo đường sáng. Ngươi là ẩn thế tu sĩ cũng tốt, là cái khác tu hành giới tới cái gì chó má chính nghĩa sứ giả cũng được, nghĩ muốn giao hơn ta, vậy trước tiên đánh bại ta. Đạo hữu ngươi cái nào đến lớn như vậy mà khí? Vương Cơ hừ nhẹ chợt rồi âm thanh, là bởi vì sư nương của ngươi chuyện. Ngươi câm miệng. Thiên Viêm chân quân cả giận nói, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là ở chỗ này nói lời trâm trọng. Bần đạo lúc trước trải qua bao nhiêu khốn khổ, toàn tâm toàn ý vì bọn họ tông môn hiệm mệnh, là nữ tử kia không phải muốn cùng ta làm phối, sự việc đã bại lộ còn nói là ta uy hiếp nàng. Ta lúc đó chẳng qua là tu sĩ kim đan, đi uy hiếp một tên nguyên anh đạo nhân. Lão giả kia càng là hơn khôn ngoan, rõ ràng đã sớm biết ta cùng với vợ hắn cấu kết, lại vẫn cứ không nói ra đến, để cho ta càng lún càng sâu, khó mà tự kiềm chế. Bọn hắn một nhà mới là ma." Vương Cơ huyền lệnh nhận nói, "Ta cũng không có gì thiết yếu đi tìm hiểu ngươi." Ha ha ha ha. Thiên Viêm chân quân ngược lại là dậy rồi hứng thú nói chuyện, cười lạnh nói, "Cho nên ta thẳng thắn hoặc là không làm." đã làm thì cho xong, trái lại không rồi sư nương tâm thần, sau đó cho sư phụ hạ không cách nào phá kính tâm điệu độc ác, còn cố ý nhường nàng nói chút ít ống luôn hế ngữ kích thích lao già kia, phá lao già kia tu hành bị pháp. Ngươi thật sự cho rằng hắn là bởi vì đạo lư bất trung, thẹn quá hóa giận, nhưng thật ra là bị ta phá bí pháp, hắn giận dữ giết đạo lư của mình, còn đem đạo lư lỗ sạch thị chúng, còn nói ta khi xử diệt tổ. Từ đầu đến cuối, ta đều chẳng qua là hắn luyện công một vòng. Vương Cương Huyền, ma công nào, đã vậy còn quá biến thái. Lao chỉnh cuối cùng vẫn là ăn chẻ tuổi thua thiệt. Vương đạo trưởng hơi híp mắt lại, mặc kệ ngươi nói như thế nào. Thu lại ma quân, giết hại môn nhân, này hẳn là cũng là ngươi đối với sư phụ ngươi trả thù. Ha ha ha. Thiên Viêm chân quân tiếng cười cũng nhiều hơn mấy phần khoái ý, chính đạo dung không được ta, vậy ta thì diệt này chính đạo, tông môn xem ta như cỏ rác, vậy ta thì đốt đi bọn họ sơn môn. Bây giờ thiên hạ này sắp đẹp mặc ta tự rước, ta làm gì đi để ý cái đó lão Vu bà. Vương Cơ hừn gật đầu, than khẽ, như thế đến xem, ngươi chết thật không oan. Thiên Viêm chân quân khẽ miệng tại nhẹ nhàng co góc. Chết. Bọn họ hiện tại đã là đem cái này thần bí tu sĩ đoàn đoàn bao vây, người này tuyệt không sinh lộ đó là cái gì? Thiên Viêm chân quân tầm mắt ánh mắt xéo qua phiết đến rồi mặt đất xuất hiện ba giờ ánh lửa. Hắn linh thức đảo qua, ngay lập tức bắt được này ba cái cao tốc lao vụn vụt, ống sắt, nhất thời cũng là lơ mơ. Mà vương cơ huyền dị hồn, giờ phút này đột nhiên nổi lên. Dưới chân hắn hắc vân đột nhiên có vào, ngưng tụ thành một cái to lớn hắc thương long, này thương long phóng lên tận trời, trong chớp mắt hóa thành một tôn to lớn ngồi Phật. Ngồi Phật tách ra vô biên Phật quang. Tông ma đi Phật, nay chuyển đổi đúng là như thế nhẹ nhàng thoải mái, không chỉ là nhường nơi đây chúng ma đầu giật mình kinh ngạc, cũng làm cho đứng xa nhìn nơi đây tiên minh các cao thủ mỹ mắt của loạn. Phần sướng trận trận. Thiên viêm chân quân giơ đồng truy phóng lên tận trời, mục trung tràn đầy phẫn nộ, cảm thấy mình tựa là bị người chê bữa, Tả Hữu kia một yêu nhất ma đồng thời vọt tới. Vương Cơ huyền dị hồn hóa thành cự Phật nhãn vị của xuống, một trường chậm rãi rơi lập. Người bên ngoài trong mắt, tiếp xuống to lớn bạo tạc, tựa hồ cũng làm một trường nảy chi uy. Mặc dù trên thực tế là kia ba cái đạn đạo đã đến nơi đây, thả ra riêng phần mình chiến đấu bộ. Một viên đạn hạt nhân kề sát đất, một viên đạn hạt nhân giữa không trung, hai đồng thời dẫn bạo hai vòng thái dương bỗng nhiên lập loé, vô biên vô tận không khí hướng gọi ngọc thành chao lên, chao lên chẳng qua nửa giây liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Mặt trời kia hóa thành hỏa cầu khổng lồ, năng lượng sóng xung kích và cực nóng quang mang dường như năng lực thôn phệ tất cả. Những kẻ vốn là muốn ngửa đầu quan sát đại lao chi chiến ma đồ nhỏ, thân hình cái này đến cái khác bị khí hóa. Gọi ngọc thành các nơi kiến trúc nóc nhà bị nung chảy, bộ phận bức tường nhanh chóng hòa tan. Ngay tại này hai cái đạn hạt nhân bạo tạc một cái chớp mắt, một viên đạn hạt nhân xuất hiện ở ngồi Phật lòng bàn tay vị trí, trễ 3 giây dẫn bạo ông, ầm ầm lại địa tại rung động, hỏa cầu tại bánh chứng, to lớn mây hình nấm bay lên, từng đầu thiểm điện tại mây hình nấm bên ngoài không ngừng lập loé. Ma Vương Cơ Huyền Dị Hồn, giờ phút này đã tránh đi rồi càng trên không hơn. Chuyển hóa làm thuần túy nhất linh thể trạng thái, thưởng thức phía dưới này hùng vi cảnh tượng. Linh thức rõ xét trong, từng cái dê dai ma tu đã biến mất không thấy gì nữa, trùng dai ma tu phản ứng nhanh lên trui một phần nhỏ, mà những kia yếu tố đã trong thành bị xem như huyết thực nuôi dưỡng tiểu bộ phận bát tính, giờ phút này đều hóa thành mặt đất từng bãi từng bãi cho tàn. Tòa thành thị này nhất định là bị hủy rồi. Hắn hiện tại bắt đầu căng khái, chi chủ nhận thú xác ngoài trình độ cứng cấp rồi. Chẳng qua, chi chủ nhận thú nhược điểm ở trong cơ thể nó, tu chi si đối phó cũng không tính khó. Vương Cơ liền lặng lặng chờ đợi, bản thể đã thi triển thủ độn mỏ tới phía dưới, chờ đợi nhiệt lượng tiến một bước tàn đi. Trở lại linh thức năng lực thấy rõ ba cái kia đại ma tình huống, chỉ cần thiên viêm chân quân pháp lực hao tổn cũng đủ lớn, kia vương cơ huyền liên trực tiếp một lần là xong. Hạch pháp đán ma. Này đây lôi pháp đều tốt dùng. Chương 446, thoải mái hoàn thành. Chương 446, thoải mái hoàn thành. Vương đạo trưởng rất nhanh liền có chút thất vọng rồi. Quả nhiên, hóa thần sau đó tu sĩ, chỉ bằng vào nhất thời đạn hạt nhân thế công, vẫn đúng là không có cách nào trực tiếp cầm xuống. Bọn họ trực tiếp bỏ chạy, cũng là tự thân chật vật rồi chút ít, pháp lực hao tổn mới thành, đạo khu nhìn lên tới sắp sệ, hay là có lực đánh một trận. Tràng Qua Vương Cơ hiển đối với loại kết quả này, trước đây cũng từng có dự đoán, lúc này cũng không gọi được thất vọng. Những điều ma binh tiểu tướng lại thảm rồi đừng nói là hay không lưu lại toàn thây, tiểu này bạo tạc phía dưới, thực lực không đủ, phản ứng chậm chạp tiểu tu, chính là kia một tốn đen xám dấu vết cũng rất khó lưu lại. Nhưng đối bọn họ mà nói, thực ra cũng có một tin tức tốt, đó chính là bọn họ hồn phách còn đang ở tung bay. Lam đại hỏa cầu hóa thành cuộn cuộn mây khói, hướng phía bầu trời dũng mãnh lao tới. Từng cái cô hồn phiêu phù ở đã chỉ còn lại có 1% kiến chúc lực gọi ngọc trên thành không, mờ mịt nhìn xem trên mặt đất xuất hiện hồ to. Không Thiên Viêm Chân Quân thê thảm hô to âm thanh vang vọng đất trời. Hắn nửa người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, tiểu này phục hồi như cũ quá trình thập phần đáng sợ. Thiên Viêm Chân Quân căn bản không chờ thân thể chính mình đầy đủ phục hồi như cũ, ngay tại bốn phía không ngừng lao vun vút, đi tìm hắn vất vả bồi dưỡng được yêu binh ma tướng. Vì lần trước hắn tấn công, bị tập kích, Thiên Viêm Chân Quân điều động số lớn cao thủ trở lại gọi nó thành. Mà giờ khắc này, đều đã tan thành mây khói. Chỉ còn lại có cách trung tâm vụ nổ khá xa, ngoài thành kia một nắm quân lính tàn mạng, từng cái cũng đồng dạng đều là trọng thương trạng thái. Hắn ma binh, binh mã của hắn Hắn hao tốn bao nhiêu tâm huyết, gánh chịu bao lớn nhân quả, lưng đeo bao nhiêu đồ thành tội nghiệp tích lũy ra tới Ma Binh, hắn muốn đối với mình, ân nhân, phía sau cao thủ phục mệnh những thứ này Ma Binh. Thiên Viêm Chân Quân trên không trung vô thực rơi lập, hai mắt sững sờ, ngẩn người địa lui lại hai bước tử lại ổn định nhiệt chân. Hắn hô hấp trở nên vô trọng, không ngừng tại các nơi tìm, trong miệng như bị điên một dạng hô to chửi mắng. Ngươi tên hỗn đản, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi là ai, ngươi rốt cục là ai? Yêu thuật, ngươi đây là Yêu thuật. Ngươi? Lục Tục ngo ngoe có cao thủ từ dưới đất trồi ra, chỉ lên trời Viêm Chân Quân bay tới. Tại ba cái siêu đại đương lượng đạn hạt nhân không bạo quanh tạc hạ còn có thể độn địa chạy trốn, dường như cũng không phải tầm thường. Đương nhiên, cũng có một bộ phận cao thủ, vì không hiểu đại địa bảo hộ tính, phát giác được không đúng ngược lại hướng phía thiên không cùng bốn phương tám hướng đi đông, cuối cùng bị năng ngược lực trùng kích cùng năng lượng cường đại phóng xạ trực tiếp bốc hơi. Nơi đây ma binh, toàn quân bị diệt. Nơi đây còn sót lại kim đan cảnh trở lên cao thủ, mười không còn một. Trấn quân, này, phải làm sao mới ổn đây a Trấn quân? Thiên Viêm Trấn quân nét mặt đờ đẫn, trong tay cầm cái kia thanh đồng chùy, toàn thân run rẩy hồ, tìm ra tên hôn đả kia, ta muốn nuốt rồi nguyên thần của hắn riết hắn cả nhà, ta muốn nuốt hắn, nuốt hắn. Phốc. Nay chân quân một ngụm lao huyết phun ra mấy chỗ xa. Nốt trong bóng tôi Vương đạo trưởng, yên lặng thu hồi trong tay tiên khí. Kế hoạch có biến. Vương Cơ hiện trước đây là nghĩ tìm cơ hội đánh lén, thừa dịp những thứ này mà tu ốm, muốn những thứ này mà tu mệnh. Nhưng bây giờ đã không cần. Trần trời xuất hiện từng đạo lưu quang đây không phải là từ các nơi hội viên tới mà tướng, mà là Thiên minh. Bọn này bị Thiên Viêm chân quân đánh sợ tu sĩ chính đạo, giờ phút này cuối cùng xác định, đây không phải Thiên Viêm chân quân câu bọn họ ra tới một hồi vở kịch. Thiên Viêm chân quân tinh nhuệ tổn hao nhiều. Tổng thể binh lực chỉ còn lại có 3-4 thành, mà này kinh thiên tam liên nổ sau đó, Thiên Viêm Chân Quân các lộ ma tướng đã bắt đầu xuất hiện đi đường xu thế. Những thứ này ma tướng phần lớn đều không có cái gì độ trung thành có thể nói, không ai sẽ đem mình cột vào một cái đã muốn chìm xuống trên thuyền lớn. Vương đạo trưởng suy nghĩ một lúc, hay là sẽ mặt xuống, bắt đầu cho Tiên Minh tên kia đại thừa cao thủ truyền thanh nhắc nhở, sau đó chính mình cầm một đống phá bảo, nhắm ngay phía trên Thiên Viêm Chân Quân. Và Tiên Minh khởi sướng tổng tiến công, hắn phát động một cái bình thường đánh lén thế công như vậy đủ rồi. Chân Quân, bọn họ đánh tới. Làm sao xử lý ai chân quân? Liều mạng với bọn hắn. Tiên Viêm Chân Quân núi thở tại run không ngừng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó hét dài một tiếng, chủ động xuất quanh người còn sót lại ma tướng nên hướng chân trời kích xạ mà đến tiên minh các cao thủ. Hiện tại, hắn nhất định phải triển lộ chính mình cường thế, cho các nơi tiền tuyến ma binh ma tướng dốc vào một châm thuốc trợ tim, mới có thể vãn hồi thế cục. Cho nên Tiên Viêm Chân Quân giờ phút này, liều mạng chính mình đạo cơ bị hao tổn, tuổi thọ tổn hao nhiều, cũng đang liều mạng kích phát nguyên thần chi lực, để cho mình thúc ra khắp thiên hoa diễm. Vương Cơ liền lại xuất thủ. Hắn dị hồn chính tại thiên ngoại tung bay, bản thể chính dưới đất đột nhìn, giờ phút này chỉ là dùng dị hồn hơi quấy rối, hiện ra đại Phật hư ảnh làm bộ xuống dưới nhấn ép. Chạy ngay đi. Thiên Viêm Chân Quân vọng hồn đại mạo, hất lên ống tay áo bay thẳng đến phương xa cực độn đám kia ma tướng, cả đám đều sợ vỡ mật. Vừa nãy kia kinh thiên tam liên nổ, thức mở đầu không phải liền là nãy ngồi Phật một trưởng. Bọn họ bộ chạy tốc độ so với Thiên Viêm Chân Quân hơi chậm điểm, nhưng cũng hết sức nhanh chóng, dường như hai cái hô hấp thì giống như pháo hoa ở trong thiên địa văng tạc, chạy tứ phía, quân lính tăng dã. Ngồi Phật một trưởng kia nhẹ nhàng xẹt qua. Lần này ra tay, không có gì tính nghệ thuật. Thiên Viêm Chân Quân trợn tròn hai mắt, xa xa chỉ vào tôn này lại Phật chửi ầm lên, còn chưa mắng vài câu. Hạ mồn phun ra đại đồng đại đồng máu tươi, cả người run rẩy, hoàn toàn mất hết mày may đại thừa cao thủ phong phạm. Long ngươi một khi tạn, vậy liền khó tụ đi lên. Thiên Viêm chân quân trợn mắt nhìn, hắn vừa mới đảo mệnh vượt xuống những cao thủ này, lại có bốn thành cũng không quay đầu lại bỏ chạy, căn bản không có trở về ý niệm. Thậm chí, kia một yêu, nhất ma hai tên đại thừa cao thủ, nhìn xem Thiên Viêm chân quân ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa. Lẫn nhau tiến niệm vết rách đã thập phần to lớn. Thiên Viêm chân quân biết nơi đây đại thế đã mất, hắn mở mị tứ phương, thấy thiên địa rộng lớn, nhưng không thấy đường lui của mình đúng vậy, hắn không có cho mình lưu đường lui. Khi hắn tấn công bị cái đó đột nhiên đụng tới thần bí tu sĩ tập sát, hắn đã hết rồi quay đầu có thể. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiên Viêm Chân Quân không nói thêm lời, tay cầm đồng truy phóng tới Tiên Minh trung tiền. Hôm nay bản đạo thật chứ muốn giết thông quái, kia một yêu nhất ma yên lặng đi theo. Tình cảnh của bọn nó cùng trời Viêm Chân Quân không kém bao nhiêu, đều là và Tiên Minh không chết không thôi. Một trận đại chiến nhanh chóng kéo ra màn che. Tiên Minh tu sĩ hô to trảm yêu trừ ma, khôi phục tươi sáng cả hồn. Bị vương cơ viền nổ choáng rồi Tiên Viêm Chân Quân đứng người, cũng là ra sức đánh cược một lần, không chịu thì như vậy mơ mơ hồ hồ rút lui. Vương Cơ Huyền cũng không nhàn rỗi. Hắn và hai bên đánh nhau, tiên minh các cao thủ bắt đầu vây công, bản thể trực tiếp gia nhập chiến cuộc, tìm đúng tên kia đại yêu chính là một hồi tấn công mạnh được lợi cho diệt thần trảo cái này trọng bảo giàn đúc phương pháp. Vương Cơ Huyền đối với cái này đại yêu yêu hồn cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Những kia tiên minh tu sĩ càng đánh càng hăng. Thiên Viêm Chân Quân rất nhanh vết thương chạm trị. Vương Cơ Huyền lại tại âm thầm tính toán thời gian, rốt cuộc hắn chân chính địch nhân là kia hai nhóm ám giáo đồ, cái này Thiên Viêm Chân Quân chỉ là nhiệm vụ của hắn mục tiêu thôi. Không trung đại chiến loạn lên, xung quanh vạn lý linh khí đều bị đám cao thủ này điều động. Bố số sinh linh đều đang đợi đợi chính tả quyết chiến kết quả. Thì tại đại chiến khu vực trung tâm cách đó không xa, hai tên thân xuyên trường bảo màu trắng Thiên La chúng, chính dưới tảng cây nhìn ra xa phía trên loạn chiến. Hai người bọn họ là nhóm này Thiên La chúng trong thực lực mạnh nhất người, và âm lẫn thực lực không sai biệt nhiều, riêng phần mình tại khác biệt địa giới, phụ trách Thiên La một cái đường khẩu. Hai vị đường chủ một trong, chính là luôn luôn đối với Vương Cơ Huyền chuyển thành vị kia. Giờ phút này hai người bọn họ ánh mắt cũng hội tụ tại Vương Cơ Huyền bản thể bên trên, đáy mắt là cảm khái, cũng là suy tư. Lợi hại, sắp thực lợi hại. Tiên Cấm Chi Địa cái gọi là khoa học kỹ thuật, lại cũng có uy thế như thế, chẳng thể trách này Tiên Cấm Chi Địa, năng lực đản sinh ra loại đó kỳ quái hỗn độn sinh linh. Mỗi lần tiên đạo sắp đặt chúng ta đi Tiên Cấm Chi Địa lúc thi hành nhiệm vụ, đều sẽ cho một ít kỳ kỳ quái quái vật, mà mỗi lần những vật này cũng có thể phát huy hiệu quả, này không phải liền là nguyên nhân chỗ. Âm lặng theo như ngươi nói sao? Nói cái gì? Cái này Vương Trình, đó là Thiệu lão điểm danh muốn nhân tài, nói không chừng còn có thể thu vị đệ tử tiền đồ vô lượng. Việc này bất độ chưa ra. Thiên La chúng nhưng không có cách đem tin. Đúng vậy a chúng ta cũng chỉ có thể tại hạ giới tiêu giao tiêu giao. Không mấy năm tiêu giao thời gian rồi bọn họ nói, lần này lượng tiếp sẽ tác động đến tất cả tầng giới, liền xem như vài vị đại la kim tiên, cũng nói không rõ đến cùng là cái gì lượng tiếp. Với hỗn độn trong những sinh linh kia liên quan đến, có thể là với thiên địa thân mình liên quan đến, này không phải chúng ta kiệu này tán tiên có biết sự tình. Xem vịnh, xem vịnh. Nay Vương Trinh Tiên cấm chi địa khoa học kỹ thuật, nếu năng lực phát triển ra đến, kia phải là thật đẹp một sự kiện. Rất không có khả năng a. Thiên đạo hình như không cho phép tiên cấm chi địa kỹ thuật với phương pháp tu hành đồng thời tồn tại. Phía sau ngươi nhìn xem Vương Trinh là được thưởng hay là trừng phạt không được sao. Nói có lý. Nhìn, nội sắt tấp rồi. Hai người nền cổ hướng lên phía trên nhìn lại, chỗ nào quang ảnh lưu truyện, càn khôn vật mèo, nơi đây càng là hơn có từng đầu thổ thiên đạo tác tại rung động, lẫn nhau hoành kích. Một đạo bên ngoài nhìn tới vật mèo như yên thân hình đột nhiên nổi lên, thân hình ma quái về phía trước, mấy cái lắc mình xuất hiện tại Thiên Viêm chân quân phía sau, một kiếm đâm xuyên rồi Thiên Viêm chân quân ngực. Thiên Viêm chân quân giận dữ đánh trả, Vương Cơ Huyền đã là như như khói xanh bỏ chạy, căn bản không cùng hắn đang đối mặt oanh. Một kiếm này dường như muốn rồi Thiên Viêm chân quân mệnh. Sau đó ngày này viêm chân quân tại chúng tu vây công hạ cũng không còn cách nào chẻo chống, muốn tự bạo nguyên thần lại có chút do dự, Ngụy Tiên Minh có khả năng muốn lưu hắn người sống làm sao làm sao. Nhiều khi người đều thích như thế lựa gạt mình. Tiên Minh tên kia đại thừa cao thủ đột nhiên buông tha thiên viêm chân quân, quay người phóng tới Vương Cơ Huyền Luân Luân dây rửa tên kia đại yêu, cũng đúng thế thật Vương Cơ Huyền chuyển thanh chỉ huy. Kia đại yêu vốn là dựa vào ăn máu người thịt, nuốt nhân sinh hồn, có rồi một thân bản thể tu vi, căn cơ bất ổn, thực lực không chừng, trong tay cũng không có lợi hại pháp bảo. Lúc này Tiên Minh đại thừa lén lén, luôn luôn vây công nó kia hơn 10 tên cao thủ đồng thời bộc phát. Nó làm sao có thể chống đỡ? Chẳng qua, những thứ này tiên minh người cũng không tới kịp trực tiếp phá hủy nó thân hồn. Vương đạo trưởng kịp thời ra tay, ở đây yêu vẫn là lúc, đem này đại yêu yêu hồn túm ra đây, sau đó học theo trả xuống này đại yêu cứng rắn nhất, cũng là duy nhất hoàn hảo mỏng nhất, đem này yêu hồn nhét vào trong đó. Chư vị, ta chỉ lấy vật này, đến tiếp sau luyện chế cái pháp bảo. Chúng tu ngay lập tức chắp tay, nói lời cảm tạ nói lời cảm tạ, cảm khái cảm khái. Tất cả mọi người thấy qua kia kinh thiên tam địa liên nổ, cũng không ai dám nói với Vương Cơ nửa chữ không. Cố lực lượng này quay người bắt đầu vây công Thiên Viêm Chân Quân, tất nhiên là bắt đầu ra tăng tốc độ Thiên Viêm Chân Quân vất lạc. Nhung Vương Cơ liền cảm giác thú vị là, cái này Thiên Viêm Chân Quân luôn luôn có muốn tự bạo dấu hiệu, hắn bên này cũng đã làm xong cứu mấy người chuẩn bị, nhưng Thiên Viêm Chân Quân luôn luôn không thể hùng ác quyết tâm tự bạo. Và Thiên Viêm Chân Quân cuối cùng phát hiện, mình đã vô lực hồi thiên, mà người xung quanh không thể nào buông tha hắn, hắn đã mất đi dãy rủ cơ hội, bị mấy đạo lưu quang đánh nát rồi thân thể tan vỡ. Một vòng bóng trắng về phía trước, lại là cái kia tên là Tử Nhan nữ tử. Nàng thân sắc thống khổ, mặt lộ vẻ thống khổ, trong miệng hô hoán sư huynh. Thiên Viêm Chân Quân ngẩng đầu nhìn đến, giờ phút này chỉ còn nguyên thần hắn, đáy mắt mang theo vài phần chờ mong, rũ giọng nói: "Sư muội." Sư Minh hiểu rõ sai lầm rồi. "Thử." Một cái rắn trạng tiểu kiếm đâm vào Thiên Viêm Chân Quân cái trán. Thiên Viêm Chân Quân nguyên thần rung động một hai, sau đó bắt đầu trực tiếp vỡ vụn. Khá Tốt Vương đạo trưởng nhanh tay lẹ mắt, phóng tới tiền đoạt một sợi Thiên Viêm Chân Quân tàn hồn, sau đó nhíu mày nhìn về phía kia không ngừng rơi lệ tự nhan. "Không phải, này nữ môn, cung vị này không đạo tình huống thế nào?" Giết người diệt khẩu, không muốn để cho cha mẹ mình điểm này truyền kỳ bên giường tiểu cô sự, bị thế người biết được. Cái này hạ thủ sát thực rất tác động, cái kia thanh rắn trạng tiểu kiếm cũng hẳn là gì bảo, đại thượng nguyên thần lại đều có thể trực tiếp tiêu diệt. Thiên Viêm chân quân vừa chết, ở đây không ít tu sĩ đều là nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn họ trong miệng hô to chính đạo không suy, không ngừng la lên đã chết thân bằng hảo hữu tên, số lớn cao thủ gia nhập đối với cuối cùng tên kia ma đầu vây công. Vương Cơ Huyền ở bên nhìn tại một màn này, nghĩ nhường Thiên Viêm chân quân tam huynh đệ đoàn tụ một chút, tại ma đầu kia bị loạn kiếm chém chết trong mắt, thu đi rồi ma đầu kia một sợi tàn hồn. Nhiệm vụ đã là vượt mức hoàn thành. Vương Cơ Huyền bên thai nghe được phe mình thiên la các cao thủ chuyển thành. Nhiệm vụ này làm sinh đẹp Chẳng qua vương trình ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, thiên đạo cũng không cho phép tiên cấm chi địa khí pháp xuất hiện tại tu hành chi giới, đến tiếp sau ban thượng cái gì, có thể biết để ngươi thất vọng. Vương đạo trưởng nghe vậy chỉ có thể cười khổ. Quản nó cái gì kỹ thuật, có thể phi thăng thành tiên, giết địch thủ thắng, đó không phải là tốt kỹ thuật. Vương Cơ huyền quay người muốn đi. Ân công. Từ nhan đột nhiên kêu âm thanh, thân hình bay tới Vương Cơ huyền trước mặt, đột nhiên lâm không quỹ xuống. Nàng thân sắc thống khổ, thì như hải đường sau cơn mưa, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Đa tạ ân công chém giết ngày ma, vì ta một nhà báo thù rửa hận, cứu vớt vô số muôn dân. Như ân công không bỏ. Tử Nhan nguyện phụng dưỡng ân công Tả Hữu, đời đời kiếp kiếp đi theo ân công, báo đáp như vậy đại ân đại đức. Không ít tiên minh cao thủ cũng trầm rãi gật đầu, cảm thấy Tử Nhan là có tình có nghĩa nữ tử. Cũng không ít tiên minh cao thủ âm thầm lắc đầu, từng cặp nhan kiểu này đối với tiến hành vi của mình có chút bất mãn. Vương Cơ huyền ngược lại là rất bình tĩnh, đưa tay hư phủ, đem Tử Nhan cách không nâng lên, sau đó ngữ trọng tâm trường nói: "Thị nữ coi như xong, ta thị nữ đủ nhiều, cũng đều đây đạo Hưu phải ôn nhu xinh đẹp. Giới này trải qua kiếp nạn, đến tiếp sau làm sao khiến cho khôi phục, đây trừ ma muốn khó ngàn vạn lần, đạo Hưu hay là lưu lại, kiến thiết xinh đẹp mới xây giới đi." Nói xong, Vương Cơ liền quay người mà đi, thân hình mấy cái lên xuống thì hóa thành mấy khói, chạy về chính mình trước đây chỗ sơn cốc. Hắn cố ý lưu lại rất nhiều khí tức, có thể khiến người ta truy tung mà đến. Tiêu Tử Nhan sững sờ nhìn Vương Cơ dần rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng mím môi, đáy lòng dường như có to lớn không dự, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng quay người, phía trước càn khôn đột nhiên xuất hiện một đoàn vòng xoáy màu tím, đạo đạo thân ảnh từ đó trôi ra. 24 tên thân mang áo bào xám, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn trung niên nam nữ. Thử Nhan rõ ràng giận mình. Loại trang phục này, cùng loại khí tức, nàng ở chỗ nào tên từng nhất thời hiện thân ra hỏa trên người cảm thụ qua chính là cái đó đánh lén nàng, nhưng nàng chết đàm phán, cơ hội bị Thiên Viêm Chân Quân ôm chặt lấy người kia. Một cái đại thủ đột nhiên hiện thân, nắm lấy rồi Tử Nhan kia mạnh mảnh cái cổ. Chương 447: Diệt địch chi pháp. Chương 447: Diệt địch chi pháp. Tử Nhan bị bắt là tại trong điện quang hỏa thạch, đầy đủ không có cho Tiên Minh tu sĩ mảy may phản ứng thời gian. Tử Nhan này một thân tu vi, cũng không có có thể phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Các Tiên Minh cao thủ như Lâm Lại Lịch, lớn tiếng hô quát, giương tay. Các ngươi là người phương nào? Vung ra Tử Nhan đạo hữu. Vương ngoại thiên ma Này nhất định là Thiên Viêm chân quân đưa tới vực ngoại thiên ma. Hai bên lập tức liền muốn động thủ. Thiên Viêm chân quân cho giới này tạo thành làm hại vô cùng khắc sâu, đến mức bọn này tiên minh cao thủ đã có chút ứng kích, lập tức bất chấp tất cả muốn trừ ma vệ đạo. Thậm chí tử nhan tính mệnh bọn họ cũng mặc kệ. Dương tay, một tên áo xám lão giả mạnh mẽ lớn, quanh người khí thế bành trướng một phát, kia thực sự đại thừa cao thủ uy áp, nhiều tiên minh chúng tu trong nháy mắt ánh mắt khôi phục tinh tĩnh, đem nữ tử này thả. Hừ, bị bóp chặt cái cổ Tử Nhan, bị trực tiếp ném đi rồi tiên minh trong cao thủ. Cầm đầu tên kia ám giáo trưởng lão cau mày nói: Cặp người chém chém giết giết cùng bọn ta không quan hệ, chúng ta chẳng qua là tìm đến tìm một tên công địch, có thể nói ra hắn tung thích người, trọng thượng. Tiên minh chúng tu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhìn về rồi nơi đây trụ cột, tên kia tiên minh đại thừa cao thủ. Người này giơ dự vài tiếng. Bọn này người báo bảo cho bắt đầu không ngừng phóng xuất ra riêng phần mình khí thế đại thừa 23, độ kiếp 67, hợp thể hơn 10 người, kém nhất đều là hợp thể trung kỳ. Gọi Ngọc Chi giới các tu sĩ nhìn nhau không nói gì. Khi nào hợp thể, độ kiếp, đại thừa này tam cảnh cao thủ như thế không đáng giá, lại tụ tập xuất hiện, hay là cùng một thế lực cùng một nhóm người Có lão giả trầm giọng nói, người kia có phải hay không? Hắn đi rồi." Thử Nhan bỗng nhiên nói, "Ngay tại các ngươi trước khi đến, Phá Vỡ Hư không đi tiên ngoại, với lại thần thái trước khi xuất phát gấp rút, có phải là vì rồi tránh né các ngươi truy sát?" "Ồ, phải không?" Chúng ám giáo Đỗ Diên phần mình nhíu mày, lão giả cầm đầu gật đầu, quay người phải rời khỏi. Thử Nhan nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra, "A, thí ngươi còn muốn lựa gạt bần đạo." Lão giả cầm đầu đột nhiên quay đầu, một đạo huyết quang tự không trung nọ rộ. Tử Nhan đầu lâu hướng về sau ném đi. Đổng Diêu thinh mị khuôn mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, mà nàng hai mắt nhanh chóng chết thần sắc, nguyên thần đã bị cái lão giả dẫn đầu chộp vào lòng bàn tay. Trung quanh Tiên Minh tu sĩ ngay lập tức báo động. Từ nhan mặc dù tu vi không cao, nhưng trong Tiên Minh danh vọng thật là không thấp. Có thể sao liệu, nhóm này ám giáo đồ cầm đầu tên kia đại thừa trưởng lao thực lực phi phàm, tay áo cổ động, đạo đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay. Hắn đưa tay nhẹ khẽ vẫy một cái. Về phía trước người chết, thổ lộ thông tin người thưởng thức. Tiên Minh chúng tu bị khí thế của hắn trấn nhiếp, lại không một người còn dám về phía trước. Không cần các ngươi rồi. Lão đạo kia đột nhiên cười lạnh, đem Tử Nhan Nguyên Thần tùy ý bóp thành phi hôi, dẫn người hướng Vương Cơ Huyền rời đi phương hướng kích bắn đi. Một đám rất rươi, còn học người hành hiệp trượng nghĩa, hôm nay bản đạo tâm tình không tệ thì không giết nhí đẳng, cứ về lại tu luyện mấy năm đi. Ha ha ha ha. Cùng với cười to, này hơn 20 đạo lưu quang sông về Vương Cơ Huyền thiết kế tỉ mỉ cảm mấy. Phía dưới gọi ngọc thành góc, một con niệm hình máy bay không người lái chậm rãi xe dịch vị trí của mình, đem nơi này hình tượng và tiếng vang truyền tất cả cho Vương Cơ Huyền cùng Mộc Đan, trưởng quan, cái đó cũng không tệ lắm muội tử chết rồi thôi, tốt đáng tiếc. Ừm. Vương Cơ Huyền khẽ thở dài âm thanh, nàng tuy không phải bởi vì ta mà chết, nhưng cũng là mở miệng cho chúng ta đánh chết lộc, sau đó nhất định phải chém lão đạo sĩ này, cũng coi là tử nhân đạo hữu báo thù rửa hận. Mộ Đan nhỏ giọng thầm thì, "Ngài thật không cảm thấy đáng tiếc sao? Luôn cảm thấy nàng sẽ là ngài thích cái chủng loại kia loại hình ngôi." Phong trước kia là, Vương Cơ Huyền lúc đầu, hiện tại ta chỉ sẽ cảm thấy tiểu này tin tưởng vi thân tự ma sẽ để cho ma đầu hồi tâm chuyển ý nữ tử, có một loại nhường người bên ngoài cũng đi theo hàng trí quan hoàn. "Được rồi, vậy ngài hiện tại thích dị dạng?" Tượng Mộ Đan dạng này, tối thiểu nhất là người không ngờ rằng ngài đối với lao trị lại, Vương Cơ liền tiện tay liền phải đem cái người máy này lôi ra ngoài đánh một trận. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Lần này xong trở về, hắn nhất định là muốn làm hai chuyện, giao hắn Mộc Đan, cùng với hung hang giao hắn Mộc Đan. Trưởng quan, chúng ta muốn làm gì bố trí sao? Địch nhân đã tiến nhập đạo tứ nhất cảnh giới tuyến. Hừ. Vương Cơ liền tức giận nói, tiếp xuống chúng ta chỉ phải làm cho tốt một mùi nhử bạn phận là đủ rồi, này ba đánh lén bọn họ, chúng ta là có thể lui, không cần chờ bọn họ đợt thứ hai. Đến tiếp sau giao cho Thiên La chúng chính mình xử trí tốt, đang thành ngày tạo ra tối ưu sức lực. Mộ Đan vừa dứt lời, Vương Cơ Huyền bên thai thì nghe được liên tiếp đề nghị. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định dùng một chút Mộ Đan cho biện pháp, thân hình theo ẩn thân chô nhảy ra, coi như chính mình không có phát hiện nhóm này ám giáo cao thủ, xuất ra Bảo Châu, kịp lấy thời gian bắt đầu thôi động bảo vật này châu. Vương Cơ Huyền bên trái đằng trước xuất hiện một tầng tuy qua. Tại ám giáo tiên kia đại thừa trưởng lão linh thức dò xét bên dưới, Vương đạo trưởng khẽ miệng mang theo mỉm cười, sửa sang lại áo mũ, lập tức liền muốn trốn vào tiên linh đường xá. Phong. Tên này đại thừa trưởng lão một tiếng quát lớn, lòng bàn tay nhượm một ngụm tiểu trùng. Này tiểu trung trên dưới trải rộng vết rách, giờ phút này lan ra một lớp bụi sắc làn sóng. Làn sóng cực nhanh sẽ qua. Phạm Vi ngàn dặm nơi Càn Khôn ba động trong nháy mắt đình chỉ. Đang nhảy vào Tuyền Qua Vương Cơ Huyền, thân hình trong không khí xẹt qua một hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào rồi sơn lâm phía trên. Hắn có chút kỳ quái nhìn lòng bàn tay Bạo Châu, sau đó thông suốt quay đầu, nhìn xem hướng chân trời kích xạ mà đến đạo đạo thân ảnh. Vương Cơ Huyền, sắc mặt đại biến, trong miệng hô to một tiếng, không tốt. Trực tiếp kẻ sát đất bay nhanh hướng vài trăm dặm bên ngoài sơn cốc bỏ chạy đuổi theo phía sau ám giáo đồ, trợn mắt nhìn cái này phải rời khỏi mục tiêu, vị bọn họ đại thừa viên mãn trưởng lão giơ tay ngăn trở, giờ phút này riêng phần mình phát ra kết giải, hướng vương cơ huyền trùng sát mà đến. Vương cơ huyền tiện tay vung ra hơn 10 món pháp bảo. Hắn cũng là không tiếp vốn gốc, trực tiếp khiến cái này pháp bảo phóng tới bọn này ám giáo đồ, cả hai sắp tiếp xúc tiền mạnh nắm động thủ chỉ. Hơn 10 món pháp bảo đồng thời bạo tác. Thật là có một số nhỏ ám giáo đồ thế sông bị ngăn cản. Tình cảnh này, như vậy thương hoàng, những thứ này ám giáo đồ căn bản là nghĩ không ra. Phía trước sẽ có hai cái tán tiên, mười tên tiên la cao thủ ngồi chờ. Ngay cả cầm đầu đại thừa trưởng lão cũng có chút bên trên. Rốt cuộc, giết chết trước mặt cái này theo tiên cấm chi địa đi ra cô hồn, không chỉ có thể được đến đại lượng phế thượng, còn có thể với tiên giới vị kia thái ớt kim tiên kết thệ duyên. Làm sao không đệ bọn hắn những thứ này chưa phi thăng tu sĩ đi cùng? 24 đạo lưu quang xẹt qua bầu trời. Vương Cơ huyền thân hình tốc độ bay ngày càng tận, nhưng hậu phương mấy tên tu sĩ lại là càng ngày càng gần. Vương đạo trưởng thậm chí còn tính toán hạ những thứ này ám giáo đồ ở giữa khoảng cách cùng tốc độ bay, hơi tính toán, tự thân tốc độ lại tăng ba thành trưởng bên cạnh bắt đầu tiến hành quân cơ. Một lát sau, trên bầu trời xuất hiện đạo đạo lưu quang, ám giáo đồ đã bắt đầu đối với Vương Cơ Huyền triển khai thế công. Vương Cơ Huyền tốc độ bay càng thêm, tìm một cơ hội chui vào khắp mặt đất, còn cố ý ngăn kháng mấy lần không tính cưỡng ép ư thế công, trước mặt mọi người ho ra máu. Tới gần, Vương Cơ Huyền xây dựng vòng mai phục càng ngày càng gần. Kia 12 tên tiên la cao thủ đã là nắm cầm pháp bảo binh khí, hội tụ toàn thân pháp lực, chỉ chờ Vương Cơ Huyền xông chống đỡ bọn họ vòng mai phục thì đột nhiên gây khó khăn, chém giết này 24 tên ám giáo tinh nhuệ đây là thực sự tinh nhuệ, đại thừa viên Mãn trưởng lão, trình độ nào đó Đây con đường tu tiên đã vô pháp tiến lên hồng trần tán tiên, muốn chân quý mấy lần. Hai bên sắp tới. Thiên La chúng như kéo căng chi dây cùng, đã là không phát không được bẩm nhiên. Vương Cơ Huyền thân hình tại bọn họ vòng mai phục khác một bên dừng lại, xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc, quay người nhìn xem hướng đuổi theo phía sau đạo đạo lưu quang. Không có thời gian nói dọa, càng không có cơ hội đi hô cái, dừng lại. Vương Cơ Huyền đứng ở sơn cốc chính giữa, hai tay giơ cao, sơn cốc hai bên xuất hiện một tầng trùng sáng, mấy chục đỡ cao năng laser máy phát xạ đồng thời bộc phát thế công. Những bóng người này đều bị ngăn lại. Bọn họ đối với tiên cấm chi địa vũ khí vô cùng kiêng kỵ. Giờ phút này cũng đang điên cuồng né tránh, mà cái kia tên là đầu đại thừa cao thủ, tính cả cái khác hai tên đại thừa trưởng lão cùng nhau ra tay, sơn cốc hai bên vách núi trong nháy mắt sụp đổ, những tia laser máy phát xạ từng cái nổ nát vụn. Bọn này ám giáo đồ thế sông bị tiêu hao hơn phân nửa, ba tên đại thừa trưởng lão một ngựa đi đầu vọt xuống tới. Vương Cơ Huyền quay người muốn hướng đáy cốc bỏ chạy, nét mặt liên tục mấy lần biến hóa, cái trán gạt ra rồi mấy giọt mồ hôi nóng. Ba tên ám giáo trưởng lão đồng thời ra tay. Một chưởng một quyền đều là sát chiêu, một pháp nhất kiếm đều muốn đoạt mệnh. Vương Cơ Huyền toàn lực bỏ chạy, thân hình liên tục lập loé, tránh đi vết thương chí mạng. Nạn kháng đại thừa một trượng, cơ thể kịch liệt đau nhức, trước mặt biến thành màu đen, nguyên thần rung động, cơ thể thẳng tắp nhập vào với đá. Nhưng vào thời khắc này, phía trước 3 tên ám giáo trưởng lão, đuổi theo phía sau 21 đạo lưu quang, đã đều tiến nhập tự chủ máy móc động thái đại trận phạm vi bên trong. Vương Cơ huyền mạnh vắt tay, năm ngón tay nắm quyền, lên, trận. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang trầm, 24 tên tu sĩ chỉ cảm thấy trước mặt quang ảnh biến ảo, trong chốc mắt bị mất phương hướng cảm giác, ngay cả trên dưới đều khó mà phân rõ, không ít người trực tiếp nghiêng bay lên. Thế song bị bóp méo, thân hình bắt đầu vòng chuyển. Linh thức bị ngăn cách, pháp bảo thậm chí đều có chút không nghe sai khiến. Hơn 10 trọng đại trận lại đồng thời tác dụng tại rồi trên người bọn họ. Với lại khác thường lý là, những thứ này đại trận lại không có lẫn nhau quá nhiều, lẫn nhau trong lúc đó không có nửa điểm ảnh hưởng. Nguy rồi, bị gài bẫy. Chạy ngay đi. Phá trận Bảo Châu. Dùng phá trận Bảo Châu. Bảo Châu vô dụng. Đại trận tầng dưới chốt vương cơ huyền trên ngực, có chút chật vật bỏ chạy sơn quốc bên ngoài. Dưới mặt đất, vách núi nội bộ, từng cái cơ giới thể chính di chuyển nhanh chóng, tại mỗ đan khống chế tinh thuần dưới, duy trì lấy hàng loạt đại trận vận chuyển. Có sao nói vậy? Vương Cơ hiển coi như mình sâu vào, nhất thời bán hội cũng không phản đối. Mà những thứ này ám giáo đồ đã không có quá nhiều thời gian đi phá trận. Các vị tiền bối, Vương Cơ hền khàn, khàn giọng nói kêu gọi đang núp ở cách đó không xa Mai phục 12 tên thiên la chúng chần chờ một chút, sau đó xông ra chỗ Ân Ân, phi tốc lao đến. Vương đạo trưởng lấy ra 24 phó, hiện thực tăng cường, kính mắt. Cái gọi là hiện thực tăng cường kỹ thuật thì là thông qua kính mắt, bắn ra các loại kèm theo thông tin, tỉ như địa cầu văn minh ứng dụng chẳng cảnh nhiều nhất dạ lập lộ dẫn, có thể dẫn đạo người sử dụng tại phức tạp trong kiến trúc tìm thấy chính xác con đường. Đây là pháp bảo gì? Các vị tiền bối đội lên, tiến vào trong trận có thể đạt được chỉ dẫn. Vương Cơ liền nhanh đến giải thích rõ nhìn. Đây là ta tại Tiên Cấm Chi Địa mang ra bảo vật, còn xin tin tưởng Vân Bối, vào trận giết địch, Vân Bối có thể bảo chứng, các vị không có bất luận cái gì hao tổn. Thời gian không đợi ta. Tốt, chúng ta tin ngươi. Cầm đầu hai tên Tiên La Đường chủ tiếp nhận kính mắt đội lên. Cao thủ còn lại cũng là hiếu kỳ địa cho mình đeo kính mắt. Bọn họ 12 người đồng thời nhìn thấy màu xanh lá ô biểu tượng, cùng với trong trận kia không ngừng đi lại bóng người hình dáng, cũng đạt được rồi riêng phần mình vây công chém giết đối tượng. Đi theo chỉ dẫn đi. Hai tên tán tiên một ngựa đi đầu, 12 tên cao thủ đồng thời trùng sát đi vào. Mẫu đan bên kia tức thời tính toán lượng, thành công tăng lên 0.3%. Vương Cơ Huyền cũng mang lên trên một cặp kính, nhìn trong trận pháp quang ảnh, không ngừng truyền ra tiếng hét thảm cùng tiếng cười to, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút không quá chân thực. 12 tên tóc dài phất phới, tay áo bồng bềnh, mang tính dâm đại tu sĩ, tại khoa học kỹ thuật lực lượng phụ tà dưới, phải mái chém giết trừ ám giáo đồ ác ôn. Vương Cơ Huyền cao giọng kêu gọi, các vị tiền bối, tận lực bắt cái tàn hồn ra đây tra hỏi ra. Hiểu rõ, yên tâm đi. Ha ha ha ha. Trận pháp này diệu a. Phương pháp này muốn học, muốn học a?" Vương Cơ huyền mịm cười híp mắt. Hắn hàm kim lượng, không cẩn thận lại tăng lên chút ít chút ít. Trước mặt sẹt qua tên kia nữ tử áo trắng chết thảm hình tượng. Vương Cơ huyền cảm thấy thở dài, hay là nuốt hai viên thuốc, bắt lấy hai thanh bảo kiếm chui vào đại trận. Nói là nàng báo thủ thì muốn báo thủ, hắn tự nhiên là không nghĩ nuốt lời. Sau nửa canh giờ, vốn nên đánh khá lâu đại chiến, nương theo lấy cuối cùng hai tên ám giáo đại thừa trưởng lão bị tiên la tán tiên chém giết, nhanh chóng hạ màn kết thúc. Mặc dù có trận pháp đem trợ, nhưng thứ này ám giáo đồ cũng là có chút khó giải quyết, nhất là mấy người lựa chọn tự bạo nguyên thần, cũng làm cho Thiên La chúng 12 tên cao thủ phụ tất cả lớn nhỏ thương thế. Bọn họ ngay lập tức tìm địa phương ngồi xuống, nuốt đan dược, tu chỉnh trạng thái. Kế tiếp còn có nhóm thứ hai ám giáo đồ, bọn họ phải sớm điểm khôi phục trạng thái. Tiên kia thương thế nhẹ nhất, dường như lông tóc không hao tổn Thiên La tán tiền, rắp lấy một sợi tàn hồn đến Vương Cơ Huyền trước mặt đúng vậy tên kia ám giáo trưởng lao tàn hồn. Ngươi muốn hỏi điều gì? Vương Cơ Huyền rực quát hô lên Mộ Đan, nhường Mộ Đan vì hắn băng bó chút ít nhất thời không cách nào khôi phục bị thương ngoài ra chầm chậm vào này một sợi tàn hồn. Cái này trưởng lão vừa chết, ám giáo tương đương với tổn thất một tên chuẩn tiên người. Cái này thứ bị thiệt hại không thể bảo là không tầm trọng. Vương đạo trưởng hỏi, tại sao muốn giết ta? Hừ. Ám giáo trưởng lão cười lạnh âm thanh. Tiên Tiêu Thiên La tán tiên bấm tay nhẹ nhẹ, một chút phệ hồn chi hỏa tại ám giáo trưởng lão tàn hồn tiêu đốt ra. Tiếng kêu thảm kia nhường vương cơ huyền nguyên thần cũng tại vô ý thức run rẩy. Là, là phía trên muốn trừ hết ngươi. Chúng ta không biết vì sao. Phía trên chỉ là A, là ám giáo một vị phó giáo chủ Thái ớt Kim Tiên. Ta chỉ biết là nhiều như vậy hay là nghe một vị tiên nhân nói. Bọn họ nói, nói ngươi sẽ trở thành ám giá mối họa, Thiên Đạo Bệ cũng muốn trừ hết ngươi. Thiên Đạo Bệ? Vương Cơ Huyền có chút ngộng. Thiên Đạo Bệ không phải cho hắn hạ nhiệm vụ Thiên Đạo Pháp khí sao? Vương Cơ Huyền nhìn về phía tên này Thiên La Tán Tiên. Trước đây chỉ là thay Vương Cơ Huyền thẩm vấn vị này Tán Tiên, giờ phút này cũng là hiếu kỳ hỏi câu. Ông trời của các ngươi, Đạo Bệ. Minh Sắc nhắc tới muốn trừ hết Vương Trinh. Là, là. Đã có 7, 8 cái tiểu đội nhận được giống nhau nhiệm vụ, với lại càng ngày càng nhiều tiểu đội tiếp vào nhiệm vụ này, ngay tại, tại nửa tháng trước bắt đầu. A, giết ta của ngươi, ta chỉ biết là những thứ này." Ngày đó La Tán Tiên có chút không đành lòng, có hơi phất tay, này một sợi tàn hồn nhất thời nổ tan. Thân tử đạo tiêu, xong hết mọi chuyện. Vương Cơ Huyền nhíu mày nói thầm, ám giáo cũng có thiên đặc địa. Chuyện ra sao? Cái này, Tán Tiên Đường chủ rõ ràng có chút do dự, do dự còn nên hay không nói cho Vương Cơ Huyền những thứ này bí ẩn. Chương 448: Thiên đạo đối lập. Chương 448: Thiên đạo đối lập ám giáo cũng có thiên đặc địa. Vương Cơ Huyền cảm giác chính mình đầu gốc tạm thời có chút không nhiều đủ. Thiên đạo tại đây chơi tà hữu hồ bắt đầu. Một bên cho Thiên La chúng hạ nhiệm vụ, đi duy trì thiên địa trật tự, một bên cho Ám Giáo hạ nhiệm vụ, đi phá hoại thiên địa trật tự. Chủ lãnh một tự ngu tự nhạc, đầy đủ đem sinh linh làm trò trai đùa giỡn. Vị này Thiên La tán tiên do dự một hồi, hay là đối với Vương Cơ Huyền nói: "Thực ra cũng không tính là bí ẩn gì, mọi người đều biết sự tình thôi, ngươi chỉ cần tại Thiên La tiếp tục chỗ lẫn, tóm lại là sẽ biết được. Đối diện sát thực cũng có thiên đạo địa, chẳng qua cùng chúng ta Thiên La thiên đạo địa khác nhau, bọn họ thiên đạo địa, mở ra về sau là màu xám, ông trời của chúng ta đạo địa, mở ra về sau là thất thái lục lẫy." Vương Cơ Huyền: "Sau đó" Cứ như vậy, vị này tán tiên đường chủ nhún nhún bay, cả hai lực lượng nơi phát ra khác nhau, dựa theo tiên giới các vị tiền bối đại năng lời giải thích, này hai cố lực lượng đều thuộc về thiên đạo, chỉ là lẫn nhau xuất hiện khác nhau, trật tự, hỗn loạn, hai đối lập với nhau lại lẫn nhau liên lụy, giống như âm dương song ngư vẩn quanh không ngớt. Vương Cơ huyền túi đầu suy tư, giết hắn, đã không chỉ là ám giáo nào đó thái ớt kim tiên mệnh lệnh, này đã trở thành ám giáo, chính sự. Lần này hắn cũng muốn phòng đoán, có phải chính mình muốn tấp lập làm nhiệm vụ rồi? Tăng thực lực lên loại sự tình này, Vương Cơ huyền trước đây đã không đổi, hắn hiện tại trải qua 80 năm khổ tu cùng cải tạo, Mặc dù tu vi còn chưa đến đại thừa, nhưng bình thường đại thừa cao thủ đã không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ đến xem, hắn vẫn là phải mau chóng tăng lên. Trước đến đại thừa rồi nói sau đến tiếp sau cũng muốn tránh đầu gió cái gì? Nếu không ngươi về trước đi." Vị này tán tiên đường chủ trầm giọng nói, Vân đạo đột nhiên có chút bất an, xử lý nhóm này ám giáo đồ đã để chúng ta thu hoạch tương đối khá, lần này mai phục đã đủ rồi." Vương Cơ hiện hỏi, "Các vị tiền bối không quay về sao?" Tán tiên đường chủ nói, "Cũng trở về, chẳng qua trước khi đi muốn bố trí một phen, dùng những thứ này thi thể của ám giáo đồ bố trí cái đại trận, năng lực nổ chết bao nhiêu ám giáo đồ tính bao nhiêu?" Nổ. Vương đạo trưởng có thể không nghe được cái từ này. Vương Cơ Huyền quyết định cho đại trận thêm điểm liệu. Hắn nhường Mâu Đan lưu lại 3 đội cơ giới thể, thiết trí cơ giới thể tự bạo chương trình, cũng lưu lại 3 cái đạn hạt nhân, để bọn chúng hành sự tùy theo hoàn cảnh, phối hợp này 12 vị tiên la các cao thủ bố trí cả bẫy. Làm xong những thứ này, tại đây nhóm tiên la các cao thủ thúc dục dưới, Vương đạo trưởng lấy ra bảo châu, ngồi lên đại sen, mở ra tiên linh con đường truyền qua cửa lớn. Tiên địa tiên la tán tiên tự mình tiến hắn một đoạn đường, điểm ra một cỗ tiên lực bảo vệ hắn quanh người, nhường hắn tốc độ bay tăng lên mấy lần. Như thế cũng có thể giảm xuống trên đường bị nắm bắn mạo hiểm đồng thời. Âm lệnh bên ấy cũng đã khởi hành, hướng bên này đón lấy Vương Cơ Huyền thướng. Tiểu này đồng thời bảo hộ, lại rất khó nhường Vương Cơ Huyền vui vẻ. Thiên La chúng càng cẩn thận hơn, chẳng phải chứng minh hắn hiện tại nguy cơ càng mạnh. Vừa có rồi chút lòng tin Vương Đạo trưởng, tại trên đường trở về quả thực trầm tư một đường. Hắn thực ra cũng chịu chút ít tổn thương, vì dẫn quân vào cuộc, nghênh kháng nào đó đại thừa ám giáo đổ một kích, nhường hắn nguyên thần, đạo khu cũng bị tổn thương, trên người càng là hơn che kín vết máu. Chẳng qua Vương Cơ Huyền đang tự hỏi những đại sự này, cũng liền không có quá chú ý hai ngày sau. Vương đạo trưởng ngồi lại sen, theo U bảo giới thiên la trụ sở vạn giới Na Ji đại trận bên trong nhảy ra, tình cơ một bên tiên quang sáng lên, Trịnh Sĩ Đa cùng Emina một trước một sau cách mấy chục giây, nhảy ra Na Ji đại trận. Trịnh Sĩ Đa bên cạnh trôi nổi lơ lửng cầu máy bay không người lái, chính phát hình một hồi kình bạo âm nhạc. Hắn mặc sơ mi hoa cùng quần ống loa, trải cái đại bối đầu, gầy gò gầy gò cơ thể còn cuốn mấy cái hoa hồ điệp, cặp kia đôi mắt nhỏ sáng ngời có thần, cả người cũng tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn. Emina hay là nguyên bản cách hắn mặc, và Trịnh Sĩ Đa vẫn duy trì một khoảng cách đây không phải là nạng tận lực tránh hiềm nghi cái gì. Thuần túy là không muốn để cho người khác biết nàng cũng ra hỏa này với nhau, để tránh để người hiểu lầm rồi trạng thái tinh thần của nàng. Ô oh hô, oh. nay liên trở lại. Trịnh Sí đa cất uý, ngẩng cổ các nơi nhìn loạn, sau đó liền thấy máu me khắp người Vương Cơ Huyền. Con mẹ nó, Vương ca ngươi thế nào? Bị ai làm? Ta đi làm hắn nha. Vương Cơ Huyền chen lấn cái khó coi mỉm cười, tiến lặng quay người, hung hăng năm quyền. Tất cả mọi người là theo địa cầu ra tới hình người gốc cắt bọn sinh vật thể, thiên đạo thế nào còn kém khác đãi ngộ. Làm sao vậy? Hệ e, bị nã thân hình vọt đến Vương Cơ bên bên, cầm Vương Cơ huyền cánh tay, độ đến đây hàng luồng mát lạnh linh lực. Vương Cơ huyền cười khổ lắc đầu, thả ra mưu đan cùng bọn hắn giải thích, sau đó tối đầu hướng âm lặng chỗ chính điện tiến đến. "Đi trước giao nhiệm vụ a, Thiên Đạo Điện sẽ cho ngươi một đánh giá, dựa theo đánh giá cho ngươi cấp cho công hiến." "Tốt." Vương Cơ huyền đáp ứng một tiếng, lại lần nữa tỉnh lại dậy rồi tinh thần. Lần này, hắn Diệt Tiên Viêm chân quân số lớn ma quân, lại giúp đỡ xử lý rồi một nhóm ám giáo đồ, còn thật không biết Thiên Đạo Điện sẽ cho cái gì ban thưởng đến Thiên Đạo Điện, đệ trình Tiên Viêm chân quân tàn hồn, kia một sợi tàn hồn bị một chùm kim quang đánh tan, hóa thành một niệm. Tiên Viêm chân quân tại thế giới vật chất một điểm cuối cùng tồn tại cũng bị triệt để hủy diệt. Sau đó, Vương Cơ Huyền đái lòng thì nổi lên từng hàng chữ nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc, địa tựất đẳng, Bệ gọi dạ. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 10 thành. Nhiệm vụ khen thưởng thiên đạo cống hiến 4000 điểm, bởi vì sử dụng tiên cấm chi địa vũ khí hạt nhân, tạo thành gọi ngọc chi giới ngày xuất hiện nhỏ bé chấn động, đấu pháp quá trình sửa đổi hàng loạt hình dạng mặt đất, khấu trừ thiên đạo cống hiến 3000 điểm, cuối cùng ban thưởng 1000 điểm cống hiến. Vương Cơ Huyền, không phải, đấu pháp quá trình sửa đổi hình dạng mặt đất muốn trụ thiên đạo cống hiến đạo thành gọi ngọc giới nhỏ bé dung chuyển muốn chủ cống hiến. Hắn dẫn bạo đạn hạt nhân ngộ thương sinh linh, phản mà không có chút bất luận cái gì cống hiến. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, cũng không để ý tại hữu bay xem thiên la chúng, đưa tay nhấn tại rồi thiên đạo trên tấm địa. Ngộ thương sinh linh không giữ điểm sổ sao? Sinh linh tồn tộc cùng thiên điệu tồn chỗ này không quan hệ. Ám giáo thiên đạo địa là chuyện gì xảy ra? Trật tự và hỗn loạn không đứt chương thay, mới là thiên đạo vận chuyển lý lẽ, mà không phải đơn thuần máy móc địa duy trì trật tự. Ta lúc nào năng lực thành tiên? Cơ duyên, phúc báo, đạo cảnh, cảm ngộ. Năng lực cụ thể nói một chút sao? Thiên đạo địa hết rồi phản ứng, ngược lại tách ra một sợi nhu hòa lực đạo, đem Vương Cơ huyền đẩy ra. Vương đạo trưởng thử mấy lần, thay đổi rồi vị trí, cuối cùng chỉ là không công mà lui. Thiên đạo địa không để ý tới hắn rồi. Cũng được đi, 1000 điểm cống hiến thì 1000 điểm cống hiến. Lần sau chú ý một chút, đấu pháp không muốn phá hoại môi trường, không muốn làm bị thương sơn sơn thủy thủy hoa hoa thảo thảo, cũng liền năng lực nhiều kiếm điểm cống hiến đến rồi. Trịnh Sĩ đã cùng Emina chia ra về phía trước trả lại nhiệm vụ, cầm kết thưởng. Hai người các lĩnh rồi 50 điểm cống hiến đúng vậy, chỉ có 50 điểm Bọn họ chỉ là tương đương với chân chạy nhiệm vụ, không có đấu pháp, không có bất kỳ cái gì độ khó, cho nên cho ban thưởng rất thấp. Vương Cơ hừn bên này chụp xong sau 1000 điểm, thực ra cũng coi là một khoản tiền lớn. "Vương ca, ngươi thế nào?" nét mặt kém như vậy. "Không sao, trở về chờ ta mở tiểu hội, ta đi trước tìm đường chủ tâm sự." "Emina khuyên nhủ, mọi thứ không nên quá miễn cưỡng chứng minh." "Ừm, yên tâm, đều là chút ít vấn đề nhỏ." Vương Cơ hừn nhìn Emina. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái đó thảm chết tại ám giáo đồ trong tay nữ tử áo trắng, nhìn thấy Emina, đáy lòng của hắn chẳng biết tại sao nổi lên một tia khát thượng. Ệ Mị Nạ, từng, nếu không ngươi lấy cái cùng ta kiểu này cách thức không sai biệt lắm đạo hiệu. Vương Cơ mỉm cười ngượng ngùng, như vậy ta có thể biết Têu Cảnh thân cận chút ít. Ệ Mị Nạ rõ ràng run lên, cặp kia thu thủy minh mâu mang theo một hai kinh ngạc, sau đó liền ngu ngu gật đầu, tốt, ta trở về nghiêm túc tự hỏi dưới. Vương đạo trưởng khoát khoát tay, quay người dẫm nói bỏ chạy. Trình Sĩ đa đưa tay cọ sát cái muỗi của mình. Có như vậy trong mắt, lão Trịnh muốn đem lăng đồng đại tỷ lớn ảnh ngọc y đi ra, treo ở ngực. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Chẳng qua suy sẽ đến, trước mắt bọn họ đã rời khỏi địa cầu, về sau cũng không biết có cơ hội hay không trở về, lao chỉnh hay là bỏ đi khả năng này sẽ bị Emina đánh chết suy nghĩ. Một canh giờ sau, Vương Cơ Viễn nghiêm mặt về tới chỗ ở, thả ra Cao Hoa Đình cùng Sích Sả, địa cầu tiểu phân đội tổ chức rồi một lần thông tin tập hợp biết. Bọn họ đem riêng phần mình nắm giữ thông tin lấy ra, từng đầu phân tích, sâu so chuối, 99% đều là Vương Cơ Viễn cùng Mộ Đan làm ra thông tin. Ám giáo bên ấy đã chính thức truyền đạt mệnh lệnh truy sát thầy nhiệm vụ, này thực ra mới là phiền to nhất. Sích Sả nghiêm mặt nói, Bị thiên đạo kiểu này chịu tượng khái niệm tồn tại như nhung, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Tạm thời không có, Vương Cơ Huyền lắc đầu, ta chuẩn bị đem ta trước mắt có thể dùng điểm công hiến, cũng đổi thành tăng cao tu vi dùng đan dược và bảo vật, mau chóng trở lại đến đại thừa kỳ. Cao Hoa định hỏi, lão sư, có thể hay không dùng biện pháp gì, giả chết lừa gạt qua thiên đạo? Giả chết thoát thân biện pháp, âm đường chủ đã chỉ điểm qua. Vương Cơ Huyền nhanh đến vừa nói, nhưng giả chết thoát thân sau ta nhất định phải ẩn nấp tung tích tối xuất hiện, chỉ cần lộ diện một lần, thiên đạo hay là sẽ sinh ra cảm ứng. Trong tiên giới, có bộ phận cao thủ vì tránh né thiên đạo Cuối cùng cả đời cũng qua thập phần an. Ta nghĩ là, chúng ta tất nhiên đặt chân ở Thiên La, bị ám giáo truy nã, kia liền dứt khoát cùng Thiên La chói chặt, sử dụng Thiên La tài nguyên thành tiên lại nói. Emmina nhẹ nhàng gật đầu, nhưng thật ra là đạo lý này, nếu như muốn chỉ lo thân mình, cũng liền không cách nào đạt được tương ứng tài nguyên. Nhưng đây có phải hay không là quá nguy hiểm? Trịnh Sĩ đa lo lắng điểm nói xong, Vương Ca ngươi nhìn xem nếu không như vậy, chúng ta mấy cái cũng đăng ký biến thành Thiên La chúng, đi kiếm điểm cống hiến đội tài nguyên mua ngươi. Ngươi thì giả chết thoát thân giấu đi một hồi, và danh tiếng qua lại làm nhiệm vụ. Tối thiểu nhất Ta cũng Emina muốn những đan dược này cái gì, cũng không có gì tác dụng lớn, chúng ta đều là linh tu giả." Emina cũng nói, mặc dù Trịnh Sĩ si Đa nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng lần này đề nghị là ngoại lệ, cũng không tệ lắm. Trịnh Sĩ si Đa lén lút trợn trán mắt. Vương đạo trưởng cười nói, "Ta bị hai người các ngươi ban rồi. Nghĩ hay lắm, ta thế nhưng đại nam tử chủ nghĩa thời đại mới điển hình. Mọi người hay là nghĩ hai bên tiên đạo chuyện, có ý nghĩ gì cùng ý tưởng thì kịp thời nói cho ta biết." "Được rồi." Trịnh Sĩ si Đa đáp ứng một tiếng liền bắt đầu thả lỏng đại não. Cao Hoa Đình cùng Sích Sa một trái một phải bắt đầu dặm bước. Emina nâng cầm lên Tư thế ngồi rất tha yêu nhã, cũng lại cẩn thận suy tư. Mẫu Đan một bước ăn nhiều nấm vui vẻ nét mặt, trên thực tế là đang lợi dụng á không gian trong phân phối siêu tính tụ quần, tại thôi diễn các loại khả năng tính. Vương Cơ Huyền chợt phát hiện, hắn dẫn đầu cái này tiểu phân đội, hình như đúng là âm thịnh dương suy, đến tiếp sau có thể mở rộng điểm giống được thành viên. Nhớ tới ở đây, Vương Cơ Huyền lấy ra ba vật: Diệt Thần Trảo, Thiên Viêm Chân Quân Giới Trướng Đại Yêu Tàn Hồn, Đại Yêu Thân Thể Tàn Phế. Suy nghĩ một lúc, Vương Cơ Huyền thu hồi lại Đại Yêu Thân Thể Tàn Phế, đến tiếp sau thứ này có thể luyện đang dùng, có Diệt Thần Trảo cái này tốt tài liệu. Hắn đầy đủ có thể chỉ thay thế trong đó yêu hồn đáp ứng người khác sự tình, hay là tận lực đi làm đến. Người tự do. Vương Cơ huyền đối diện Thần Trảo nói câu. Hắn đưa tay kiểm kê diệt thần trên muốt nội lên lít nha lít nhít cấm chế, một chỗ cấm chế như hoa mẫu đơn nở rộ hướng ra phía ngoài nội dụ, lộ ra trong đó một quả nho nhỏ con cầu. Trong đó hiện lộ ra một nửa người nửa chim hư ảnh. Hắn có một đôi cường tráng điệu chân, nửa người trên lại là cường tráng thân người, một đôi cánh tay đầy đùi còn thô mà đầu lại là đầu chim. Này hư ảnh có chút mơ mịt. Mặc dù nó trước đó nói với Vương Cơ rất tốt, đến tiếp sau thả nó tự do để nó có thể từ loại này đau khổ trong giải thoát ra đây, theo gió tán biến. Nhưng loại sự tình này thật xảy ra, hay là bất thình lình liền đi tới chính mình ý thức đích, quả thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương Cơ huyễn chắp tay nói, đạo Hữu mấy lần xuất thủ tương trợ, ta cũng không có gì có thể báo đáp, người ta yêu nhân khác đường, cũng không tiện có gặp gỡ quá nhiều. Không tiện. Cái đó, điều yêu rõ ràng giơ dự, chính là Bên cạnh mấy một đôi mắt chằm chằm đi qua, to mò nhìn bên này điệu yêu cười khổ nói, nếu không chúng ta lại thương lượng một chút, nếu là đạo Hữu có thể giúp ta trùng tu một thế, ta nguyện vì đạo Hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sâu tuyễn còn sống tạm bợ, cho nên Vương Cơ huyền ngâm khẽ một hai, "Đạo Hữu năng lực tin được bản đạo, bản này là một chuyện tốt, nhưng đạo hữu trước kia là tốt là xấu, là nghiệp chướng quấn thân hay là công đức vô lượng, nơi đây đều không thể chứng thực." Điểu Yêu thở dài, "Ta trước đây xác thực ăn người rất không ít người. Vậy liên thôi được rồi, bản đạo rốt cuộc cũng là nhân tộc xuất thân, không cách nào tường trợ đạo hữu." Vương Cơ huyền lắc đầu nói, "Đạo hữu nếu là muốn tiếp tục quy về Diệt Thần Trạo, kia bản đạo coi như nơi đây sự tình chưa bao giờ xảy ra." "Thôi, ở bên trong hay là quá thống khổ rồi." Điểu Yêu lắc đầu, "Đạo Hữu có thể cho ta một viên phụ lục hoặc một phù Đem ta treo ở một chỗ có phong chi chỗ, ta nghĩ trong đó kết liễu đời lần này, có thể không bằng ta tương đạo bạn chuyển giao cho Thiên La, nhìn xem Thiên La có thể hay không cho đạo hữu cơ hội. Điệu yêu đại hỉ, đạt tại đạo hữu, đại ân đại đức, suốt đời không quên. Vương Cơ huyền mịm cười gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn lấy ra một quả ngọc phù, xây dựng cấm chế, cẩn thận điều yêu tàn hồn, nhường mẫu đan phái cái cơ giới thể, đưa đi cho Âm Lận. Vương Cơ huyền cố ý tại ngọc phù thượng viết một hàng chữ nhỏ. Một tàn hồn không biết xử trí như thế nào, cùng ta không thân chẳng quen không phải địch không phải bạn. Nói bóng gió, nhường Âm Lận không cần nhìn hắn mặt mũi. Tiếp đó, Vương đạo trưởng thì triển lộ ra một tên luyện khí sư tân nhẫn, mở ra chân pháp, đem kia đại yêu tàn hồn gắng gượng luyện chế thành khí linh, ma diệt ý thức, nhét vào diệt thần trảo. Hắn muốn cho rằng diệt thần trảo thực lực sẽ giảm xuống 1/20, nhưng không ngờ rằng, có rồi chân chính khí linh, về sau, diệt thần trảo uy lực xuất hiện rõ ràng tốc độ tăng. Chỉ có thể nói, trước đây luyện chế vật này cái đó đại thừa cao thủ, kỹ thuật thực sự không xong, công việc làm quá thô ráp. Vương Cơ Huyền bên này chính như hóa diệt thần trảo trong cấm chế, tiếp tục chờ Mẫu Đan bên ấy phân tích ra kết quả, âm lẫn một sợi truyền thanh lại trôi đi qua. Mau tới mau tới có đại hỉ sự. Chương 449. Thiện Nghi tiên sư. Chương 449. Thiện Nghi tiên sư đại hỉ. Vương Cơ miển có thể nghĩ tới, thực ra chính là hắn lưu cho kia 12 vị thiên la các cao thủ đạn hạt nhân, nhiều nổ chết rồi mấy cái ám giáo đồ. Tính toán thời gian, nhóm thứ hai ám giáo đồ tại một canh giờ tiền lên đã tới gọi Ngọc trì giới. Về phần gọi Ngọc giới những sinh linh khác có phải hay không xảy ra vấn đề? Vương đạo trưởng lập tức xác thực không có cách nào lo lắng nhiều loại vấn đề này. Hắn năng lực có hạn, ngay cả tiên nhân đều không phải, trừ ra nắm giữ một chút tư nguyên khan hiếm cùng cao thành kiến nhận cơ giới văn minh ngồi lửa. Thân mình cũng chỉ là tính một có tương đối cao tiềm lực chuẩn tiên người, đạo trưởng đối với thực lực của mình có rõ ràng nghiêm cần định vị. Sửa sang lại áo mũ, điều chỉnh nét mặt, Vương Cơ hiển lộ ra một chút mỉm cười, truyền qua từng cái giá sách, xuất hiện ở âm lận trước mặt âm lận vừa nhìn thấy Vương Cơ hiển thị hết sức vui mừng. Ha ha ha ha. Diệu a, mau tới ngồi. Vương đạo trưởng lơ ngơ, đến rồi vị này tán tiên trước mặt ngồi xếp bằng đạo trưởng chắp tay hỏi, "Lương chủ, cái gì việc vui? Ta cũng không bán ngươi cái nút, đem ngươi cống hiến ngọc phù cho ta." Phát phần thượng. Vương Cơ mỉm cười híp mắt đem ngọc phù đưa tới. Thu hồi lại xem xét, bên trong đình đình nhiều một vạn hai điểm cộng hiến. Đám kia ám giáo độ giá trị nhiều như vậy sao? Ha ha ha ha. Ngươi đây là đồ nhỏ, đại đầu bị ba người chúng ta Đường chủ thăm ô. Vương Cương Huyền, lời này là có thể nói không? Chẳng qua âm lẫn như vậy phần Đường Đường chủ, tại hạ giới cũng là không hề ước thúc, lời này đã là trò đùa, cũng là tình hình thực tế. Các ngươi làm rơi kia 24 ám giáo độ trong, có một tên bọn họ phân đà mới vừa lên vị chấp sự, lập tức liền muốn lộ sắc thành tán tiên, còn có một cái chuẩn tiên người, cho nên tiên đạo bệ cho một đống lớn cái thượng. Bất quá Ta muốn nói việc vui còn không phải thế sao cái này." Âm Lận đem một cái khắc quả ngọc phù đưa cho Vương Cơ Uyển. Vương đạo trưởng tiếp nhận quét mắt, khóe miệng hơi co quắp mấy lần. "Không phải, hắn cũng không nghĩ tới muốn bái sư a. Tiên rồi đại lão kia không nên là cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, cùng ngạo cổ quái sao? Thế nào?" Triệu lão một sợi nguyên thần hóa thành phân thân, khoảng còn có hồi lâu liền đến, đến chính là dạy bảo ngươi tu hành cùng luyện khí chi pháp, sợ ngươi trầm mê ở kiếm cống hiến không hảo hảo tu hành, cũng sợ chúng ta phía dưới ngươi làm mửa. "Ngươi thông minh cơ linh một chút a." Nhìn thấy Triệu lão thì hô một tiếng lão sư, "Nếu Triệu lão muốn chính thức thu đồ, Ngươi thì lập tức quỳ xuống đất đầu. Thiệu lão hiểu rõ cái gì tu vi sao? Khoảng cách Thái Ức Kim Tiên chi cảnh chỉ kém nửa bước, cũng là tiên giới luyện khí đại gia, chúng ta Thiên La tại tiên giới tổng bộ cũng phụng. Vương Cơ liền ngay lập tức gật đầu. Như vậy tiên nhân muốn đích thân đến chỉ điểm hắn một quãng thời gian, đúng là khó được chuyện tốt. Thiệu lão một sợi nguyên thần, thực lực đại khái làm sao? Cái này, âm luận vẫn đúng là nói không chính xác, Thiên đạo đối với tiên nhân hạ phàm cách thức có hạn chế, Thiệu lão lại là Thiên La cung phụng, nhất định phải theo Thiên đạo quyết định quy củ làm việc, tối đa cũng chính là tương đương với đại tựa. Hắn lời nói xoè chuyện. Bất quá Việc này thật sự tiên nhân, nhất là ông trời tiên, thủ đoạn khẳng định vi phạm, diệt ta kiểu này tiểu tán tiên khẳng định không sao hết." Vương Cơ huyền tuấn thế hỏi, "Đường chủ, tán tiên rốt cuộc chỉ là cái gì?" "Chỉ là cái gì?" Âm lạnh mặt lộ suy tư. "Sao giải thích với ngươi đâu, việc này còn thận phức tạp." Ban đầu, tán tiên xưng hô thế này là tại tiên giới thiên đỉnh dùng, chỉ là những kia không có chức quan, đã có trên danh nghĩa tiên nhân, có chức quan cần liền từ đối ứng phẩm giai tán tiên đi lên đỉnh. Sau đó, thiên đỉnh xuống dốc, tiên giới do thế lực hấp nơi thao túng, tán tiên xưng hô thế này dần dần thay đổi vị. Lại sau đó, Tán tiên liền bắt đầu cũng hùng Trần Tiên khái niệm lẫn lộn, mọi người cũng liền đem Hồng Trần Tiên xưng là Tán tiên rồi. Hồng Trần Tiên, thực ra chính là không trải qua thiên kiếp, lại có thể hưởng cấp thấp nhất tiên nhân đồng dạng tuổi thọ giả tiên. Âm lặng cười ngượng ngùng, 10 vạn điểm tống hiến liền có thể đổi một viên chân quý cự linh tiên diệu đan, có thể giúp đỡ vô vọng vượt qua thiên kiếp đại thừa tu sĩ hóa thành tán tiên, chỉ là đại giới cũng tương đối hung ác, không cách nào lại vào luân hồi, chỉ có thể binh giải trùng tu, với lại binh giải trùng tu về sau, càng không cần nghĩ phi thăng sự tình rồi. Tu hành phi thăng, chính là muốn một tiếng trống tăng khí thế, thẳng tiến không lùi. Tha làm tiên đạo chết không vi phạm chân sinh. Tất nhiên, ngươi loại này một tiếng trống tăng phí thế, lại mà mãnh, ba canh đột nhiên tình huống, mặc dù vô cùng hiếm thấy, nhưng cũng là có. Vương Cơ Huyền kinh ngạc nói, còn có cái khác tiên nhân là tam thế tu ra tới. Ta từng nghe nói cửu thế thành tiên, sau khi phi thăng lập tức thành đại tôn. Như vậy mộng đẹp ta là không dám làm, Vương Cơ Huyền nấy mắt mang theo vài phần chờ mong, chỉ cần có thể thuận lợi thành tiên, vậy ta thì đủ hài lòng. Tốt, ngươi nhanh đi làm chuẩn bị, Thiệu Lao đại khái nửa ngày liền đến. Âm lặng đường chủ khó được đứng đắn. Ngươi cũng mọc thêm cái tâm nhãn, đừng nhìn đến tiên nhân liền muốn tiên pháp tiên đan, loại sự tình này thường thường cưỡng cầu không đẹp. Tiên nhân cho, chúng ta thị tiếp theo, tiên nhân không cho, chúng ta cũng không bắt buộc. Mọi loại cũng nên do mình mệnh, cầm càng nhiều chỗ tốt, thiếu tình nghĩa cũng lại càng lớn." Ừm, đa tạ đường chủ nhắc nhở. Vương Cơ Huyền đứng dậy cáo từ. Hắn đi trước Vạn Bảo Các, tìm tìm cái đó Cửu Linh Tiên Diệu Đan, lại bị nhắc nhở, đó là cần đại thừa, lại có ngày la trưởng lão danh hiệu mới có thể xem xét đổi vận. Vạn Bảo Các thủ hộ giả cũng là một vị lão tán tiên. Vương Cơ Huyền lần này cố ý đi thăm dưới Vị này lao tán tiên đối với Vương Cơ Huyền cũng là có chút khách khí, thuận đường còn cho Vương Cơ Huyền cầm điểm, chính hắn là chế, tăng cao tu vi đan dược. Những đan dược này Vương Cơ Huyền sẽ không tùy tiện dùng, hắn phải dùng cũng là đi đổi loại đó không có tác dụng phụ, đan độc hơi thấp tiến an. Chẳng qua cao hoa đỉnh cùng Sích Sa đối với cái này đan dược nhu cầu lượng hay là khá lớn, Vương Cơ Huyền đối với cái này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trở về chỗ ở, tiếp tục mở tiểu hội. Mọi người tất nhiên là thành Vương Cơ Huyền có thể được tiên nhân lọt mắt xanh mà mừng rỡ, Vương Cơ Huyền cũng bị nói có chút khẩn trương. Hắn bên này vừa muốn tắm rửa thay quần áo, Dựa mặt trang điểm một phen, âm lận đã là phái tới ba tên Thiên La chúng, đưa tới một ít quần áo, trà rượu, tiện thể cho Vương Cơ Huyền an bài cái độc môn độc viện nơi ở một phen chuẩn bị làm xong, Thiệu Lần trước loạn Nguyên Thần Hóa thành phân thân đã là nhanh đến, đến rồi. Vương Cơ Huyền ngồi ở mới viện tử trong lương đình, đổi lại một thân làm lam váy dài Emina ở bên hữu nhã ngồi, nâng lấy một quyển linh tu văn minh sách vờ lẳng lặng thưởng thức. Tiểu Hoa Đình cùng Sích Sa cũng đổi lại tu hành giới thường dùng trang phục. Vương Cơ Huyền sợ Thiệu lão hiểu lầm hắn là đồ háo sắc, thế là nhường Mộ Đan thả ra hai người nam tính bề ngoài cao rải cơ giới thể, mặc vào áo giáp, giơ trường cương, tại cửa ra vào mạo xưng làm hộ vệ. Về phần lao trị, gia hỏa này hấp tấp tiếp tục thi hành nhiệm vụ đi. Lao trị thả ra lời nói hùng hồn, muốn để Vương Cơ Huyền tránh lo hầu về sau tu hành, đại gia đình này cần tài nguyên, hắn đi kiếm. Không hiểu còn có chút đàn ông khí khái. È e Mị Na nhỏ giọng hỏi, sau đó cần ta làm cái gì sao? Ừm. Sắp thực cần ngươi dâng trà, Vương Cơ Huyền nói, ta sẽ chính thức hướng vị lão sư này giới thiệu ngươi, sau đó do ngươi dâng trà, như vậy có vẻ càng xem trọng chút ít. A, tốt. È e Mị Na không hiểu hỏi, cái này lão sư chính là theo tiên giới xuống cao duy sinh vật sao? Cũng không phải cao duy sinh vật, Vương Cơ Huyền cười nói. Dựa theo mâu đang liệt bằng biểu, cao hơn chúng ta 1 triệu không gian thế giới, đây tiên giới cũng cao nửa cái triệu không gian, tiên giới là tiếp cận nhất cao duy thế giới chỗ, hỗn độn hải là cao duy thế giới tại vật chất giới cơ sở hình chiếu, cho nên chúng ta nhìn xem hỗn độn hải đều là một mảnh hỗn độn, tìm không thấy quy luật. Emina cái hiểu cái không đệ nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng có hơi nhếch dưới. Nàng có thể cảm giác được Vương Cơ Huyền xuất hiện thái độ biến hóa. Dường như, lần này đi chấp hành tiên la nhiệm vụ lúc, đã xảy ra chuyện gì, nhuường Vương Cơ Huyền có rồi xúc động. Về phần là chuyện tốt hay chuyện xấu, Emina liền không thể nào biết được. Vương Cơ liền đứng dậy đi đến đình nghị mát cửa vào, nhìn phía mở ra cửa sân. Ngoài cửa viện, trúc lâm um tùm, khúc khính thâm u, vụ hóa linh khí qua lại bừng bèn. Vương Cơ hiện nhất thời lòng có cảm giác chắp tay nhắm mắt, nhường suy nghĩ tự do phát tán, đáy lòng nổi lên nặng nề cảm ngộ, như chèo thuyền du ngoạn ngày trên sông, vẫy vùng quần tình chi hải, vô câu vô thúc, tiêu điều tự tại. Không 1 sai 1 bài 1 phát 1 trong 1 cho 1 tại 16191 sách 1 đi xem xét. Tuy thân á không gian trong, mẫu đàn rũa lưng một cái, kết thúc lần này thôi diễn. Nàng nhìn trước mắt hình chiếu màn hình thượng xuất hiện mấy câu nói đó, nhất thời cũng có chút mơ hồ. Dường như Nơi này xuất hiện nàng xem không hiểu thứ gì đó. Trưởng quan, Ách, trưởng quan hình như lại bức vào loại đó kỳ quái cảm nội trạng thái. Mẫu Đan nhìn hình chiếu màn hình thượng xuất hiện diễn toán kết quả, đem kết quả báo tụ lại, sau đó hỏi ý Vương Cơ Huyền. Sau đó, Mẫu Đan bắt đầu tiêu mẹ mẹ địa siêu tập Vương Cơ Huyền bước vào nội đạo điều kiện, phân tích lúc này môi trường biến hóa, cố gắng thông qua phương thức của mình, đã hiểu sinh mạng thể cùng đạo cấp minh. Nàng mang theo lực tính toán tụ quần nhàn rỗi cũng là nhà rỗi. Nếu có thể giúp trưởng quan mình tìm thấy ổn định và đại đạo cộng minh cách trưởng quan cũng liền năng lực càng nhanh đạt được cơ huấn, biến thành tiên nhân kia đấy âm lặng đường chủ ngồi ở trên xe lăn, mang theo một tên Bạch Phát lão giả vòng qua chúc lâm âm lặng vừa nói sóng phát sinh đại chiến, giàn mặt mày hướng hở, Bạch Phát lão giả lại chỉ là mỉm cười lắc đầu, đối với như vậy tiểu nhi đấu pháp không nhiều cảm thấy hứng thú. Và lần trước phụ thân lúc đến khắc nhau. Lần trước phụ thân, thuộc về là viễn chỉnh điều khiển một tên sinh linh, coi như là vi quý thao tác. Mà lần này, Triệu lão, Triệu thiên cương, là cho thiên đạo đánh qua rồi xin, đi chính quy chương trình, dùng chính mình một sợi bản nguyên nguyên thần tiễn chỗ này. Trớ nhìn này một sợi nguyên thần, thân mình không có quá mạnh sức chiến đấu, nhưng nếu là này một sợi nguyên thần tổn hại rồi, Thiệu Thiên Cương cũng là phải bị thua thiệt âm lẫn cười ha hả hỏi: "Thiệu lão, nhìn xem ngài sao không vui vậy đấy?" "A," Thiệu lão tức giận mắng câu, "Cho rằng ai tất cả đều do ngươi?" Rít mấy cái tiểu lâu la thì miệng thì không khép được. Quả nhiên là, đúng là ta cái tiểu đường chủ nha, âm lẫn mở ra hai tay, "Đây cũng không phải là tiểu lâu la, đó là ám giáo tinh luyện rồi, chỉ cần nhiều đến mấy lần, chúng ta phụ cận này lượng giới ám giáo rồi sẽ sự suy thoái mấy trăm năm, mọi người áp lực cũng có thể hơi nhỏ điểm." Thiệu lão thở dài, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lão gia thành sao như thế ưu sầu? Âm Lận buồn bực hỏi. Triệu Lao cũng là quen thuộc gia hỏa này đầu óc rút tuyến, cũng là ở chỗ này, Triệu Lao năng lực nói một câu trong lòng ưu sầu. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta đến đây là vì nhắc nhở Vương Trinh tu hành thành tiên. Hách, chẳng lẽ không đúng sao? Là Thiên Đạo phái ta tới. Triệu Lao chậm rãi nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thiên Đạo cùng Thiên Đạo đấu sức điểm, hẳn là đặt ở Vương Trinh trên thân. Âm Lận. Ban đầu lúc, có thể chỉ là hạ giới mấy cái giữa cấp tu sĩ tiểu đả tiểu nháo. Nhưng Thiên đạo vận chuyển ngươi là biết được nếu trong khe nước xuất hiện một viên ngân thạch, bước bách dòng suối đổi đường, kia dòng suối thì lại biến thành lũ ống, trở thành sông lớn, mãi đến khi đêm này ngân thạch đánh nát, khiến cho hóa thành thác sông, hoặc là lặn xuống hạ địa, hoặc là nước chảy bèo trôi. Bên ta xuất động ta cái lao nhân này, thực ra chính là chứng minh. Bên ta tại hạ giới cũng tốt, tại tiên giới cũng được, đại thế đem uy a, âm lặng hỏi, kia vô lực kiếp, đến cùng là cái gì? Không biết cụ thể. Triệu Lao lắc đầu. Có người nói, Thiên đạo sở dĩ phất liệt, chính là vì ứng đối vô lực kiếp, dùng tiểu kiếp đi hóa đại kiếp, kéo dài vô lượng kiếp bộc phát. Cũng có người nói Vô Lượng kiếp chính là thiên đạo làm ra, chủ trương phá hoại trật tự lại lần nữa tạo nên thế giới thiên đạo lý niệm, cuối cùng chiến thắng chủ trương duy trì trật tự, nhường sinh linh bản thân lựa chọn thiên đạo. Lại có người nói, thực ra vốn là không có, có vô lượng kiếp, sinh linh chính là thiên địa vô lượng kiếp, thiên đạo ý chí là thiên địa ý chí, chính là phản sinh linh tự do. Chúng thuyết phân vân, khó mà phân rõ. Âm Lận trầm rãi gật đầu. Phía trước đã là Vương Cơ hiện chỗ sân nhỏ. Gia hòa này, Âm Lận với mắng, căn dặn hắn như vậy nhiều, lại cũng không biết ra nên cấp dưới, ta đi gọi hắn. Hãn Tiểu Lao đưa tay ấn xuống rồi âm lặng, cau mày nói, "Ngươi không nhìn hắn dường như ngộ đạo sao?" Âm lặng cười ngượng ngủng, "Chưa thành tiên, sao lại ngộ đạo? Chẳng qua là tiểu tu sĩ nhất thời suy nghĩ chủ quan thôi, nhưng chớ có như thế cảm thấy, ngươi không có tự rũi lên trên tu hành qua." Tiểu Lao chậm rãi lắc đầu, "Trên con đường tu hành rất nhiều chuyện, đều là theo ngươi đi trên tu hành đường bước đầu tiên thì này chủ định. Tự nhiên, năng lực đi bao cao, đi bao xa, vẫn là phải nhìn xem đến tiếp sau trên đường cơ duyên và nỗ lực. Chúng ta đợi quả chính là hẳn là sẽ không quá lâu." "Được." Âm lặng quả quyết đáp ứng Tiểu Lao chậm rãi nhắm mắt, tâm thần trở về tiền giới chuẩn bị đi uống chút trà, nghe nghe hát, tự hỏi làm sao tốt hơn chỉ điểm vương trình tu hành. Thế là, cứ như vậy qua 3 ngày 3 đêm. Triệu Lao đối với loại thời giờ này, biến hóa đã cơ bản không cảm giác. Hắn đã công việc quá lâu. Nhưng mà, chờ hắn cảm ứng được vương cơ viền quanh người xuất hiện linh khí báo động, biết được gia hỏa này đã hoàn thành nội đạo, tâm thần hắn đội trở lại phấn hận, mở mắt liền thấy một bên đã dường như muốn rút kiếm chém người âm lặng. Ngươi làm gì? Tiểu tử này còn đột phá? Âm lặng cắn răng nghiến lợi, ta đi cũng không dám đi, vào cũng không tốt vào, quả thực làm ta tức quá vậy. Đột phá được, nhiều đột phá đột phá. Trực tiếp thì phi thăng đi tiên giới tu hành. Triệu lão vui vẻ cười một tiếng, vừa muốn cất bước bước vào sân nhỏ, bước chân dừng lại, thôi biến sắc mặt hóa. Sân nhỏ chính giữa, vương cơ huyền quanh người chính dị tượng liên tục, mà mơ hồ như có như không thiên đạo lực lượng vẩn quanh tại vương cơ huyền quanh người. Càn Sa Xôi Phạng Phật có một đôi trong mắt chậm rãi mở ra, Hạo Hạo Thiên Uy tùy theo mà đến. Ông trời có mắt. Chương 450. Mẫu đan được, mẫu đan muốn bồi dưỡng. Chương 450. Mẫu đan được, mẫu đan muốn bồi dưỡng. Triệu lão thân hình lóe lên đã đến trong nội viện, chau mày đứng ở đỉnh ngụ mát bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đôi mắt ấm lẫn động tác hơi chậm mang theo xe lăn thì bay vào. Vương Cơ Huyền giờ phút này cũng mở mắt ra. Hắn tu vi đột phá, khoảng cách ba đời đại thừa đã là không xa, cái này vốn nên là vui vẻ sự tình, chỉ là hiện tại Thiên Uy gia thân, cơ hồ khiến hắn không cách nào thở dốc, cơ thể nửa ngón tay đều không thể rung động. Như vậy Thiên Uy và tu sĩ uy áp hoàn toàn khác nhau, không phải sức người có thể kháng hành. Tối thiểu tiên nhân bình thường không cách nào chống lại. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền hiện tại cũng chỉ là không thể di chuyển, không hề có những bệnh trạng khác, thậm chí còn năng lực thông qua chỉ có thể kéo dài đến quanh người ba tức linh thức nhìn thấy phía sau cái kia ma quái xuất hiện đôi mắt, liền phạn Phật, chỗ nào có một cự nhân khuôn mặt, giờ phút này lại chỉ là hiện lộ ra một đôi tròng mắt. Này, tình huống thế nào? Liền xem như độ kiếp thời điểm tiên đạo uy áp, cũng không có như thế rõ ràng a. Đến từ đã vượt qua hai lượt tiên kiếp kẻ thất bại nhận định, cặp con mắt kia phạn Phật đang nhìn chăm chú cái gì? Vương Cơ huyền cảm giác mỗi một giây cũng đang thay đổi chậm, ngày mà trở nên thập phần tối tăm, này trời cùng đất, chỉ còn lại có sau lưng hắn cặp mắt kia, mà hắn nhưng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngật thở cảm giác trước sau kéo dài thêm vài phút đồng hồ đột nhiên Vương Cơ Huyền chỉ cảm thấy toàn thân chợn nhẹ, một cái lão đạo về phía trước, bị bên cạnh không có thụ ảnh hưởng Emina nhanh tay lẹ mắt điệu đỡ lấy. Nhắm lại, âm lệnh định nhắm thanh hô câu. Vương Cơ Huyền lúc này mới xoay người, quay đầu nhìn lại, thiên thanh điệu minh, úy lam bầu trời tung bay hai đóa mây trắng, hào không gì dạng. Liên phán phất, vừa nãy cái kia thiên khung chí nhãn, tượng là ảo giác của hắn. Một sợi gió nhẹ thổi qua, Vương Cơ Huyền toàn thân toát ra đổ mồ hôi, dìu ta ngồi xuống. Tốt, Emina dùng sức dìu lấy Vương Cơ Huyền. Chờ hắn tại đình nghỉ mát ngồi xuống, ngay lập tức nhắm mắt bắt đầu điều chỉnh khí tức để tránh cho mình nảy lòng lưu lại ám ảnh gì. Triệu lão và Âm Lận ở bên chờ lấy. Hai người ánh mắt giao hội, bắt đầu truyền thanh nói thầm, lại đều nói không nên lợi đây là có chuyện gì. Tại đây cái rộng lớn trong thế giới, thiên đạo ẩn mà không xuất hiện, lại trưởng quản lý thiên giới, chân giới, cần giới vận chuyển, chế định vô số quy tắc rớt thuốc sinh linh. Mà bọn họ những ngày gần đây là chúng và ám giáo đồ giống nhau, đều là cách thiên đạo gần đây sinh linh. Nhưng bọn hắn, liền xem như Triệu lão, cũng chỉ là thông qua thiên đạo bị cảm ứng thiên đạo. Không ai có thể cùng thiên đạo trực tiếp giao lưu. Không, có thể đại la kim tiên có thể Còn muốn là thiên đạo công nhận đại la kim tiền, có thể cùng thiên đạo tiến hành trực tiếp giao lưu. Mà như là kiểu này, thiên đạo hiện hóa hai mắt, chằm chằm vào một sinh linh nhìn xem mấy phút sau cuối cùng không có hạ xuống trời phạt, không, có cấp cho thiên phạt, càng không có cấp cho bất luận cái gì khen thưởng. Loại sự tình này không khỏi vô cùng không thể tưởng tượng. "Này, âm lặng nuốt miệng nước bọt, Tiểu lão, này chuyện ra sao?" "Không hiểu." Tiểu lão chắp tay do dự, đi đến Vương Cơ Huyền bên cạnh thân, quan sát Vương Cơ Huyền nguyên thần tình hình. "Hắn không sao, chỉ là bị thiên đạo uy áp ảnh hưởng nguyên thần." "Không phải" Âm Lận nhìn một bên đồng dạng vẻ mặt mờ mịt xích xà cùng Cao Hoa Đình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào thủ tạo, chỉ có thể cảm thấy đích nói thầm một câu. Phía sau hay là cũng tiểu tử này giữ một khoảng cách, ta cũng không muốn bị cuốn vào cái gì kỳ kỳ quái quái sự cố. Sau nửa canh giờ, Vương Cơ huyền nguyên, nguyên thần khôi phục bình thường, cơ thể cũng mất khác thường. Hắn mở mắt ra liền thấy một vị tóc trắng xóa lão giả, này dĩ nhiên chính là Triệu lần trước loạn nguyên thần hóa thành phân thân rồi. Vương đạo trưởng lập tức đứng dậy, đối Triệu lão cung cung kính kính được rồi cái vai chào. Xin ra mắt tiền bối. Triệu lão mỉm cười lan can, chậm rãi nói, không cần đa lễ. Bần đạo cũng là tiếp thiên đạo điệp nhiệm vụ, đến giúp ngươi bình ổn phi thăng thiên giới. Có cảm giác gì sao? Cảm giác? Thiên đạo nhìn chăm chú, Thiên Uy Giang Lâm. Triệu Lao trực tiếp hỏi: "Ngươi có cái gì khác thường có phải thiên đạo nói gì với ngươi? Nếu những thứ này không tiện nói, vậy liền không cần nói cho chúng ta biết, bần đạo cũng chỉ là tò mò thôi." Nói xong, Triệu Lao thì mắt nhìn chằm chằm Vương Cơ Huệ. Vương đạo trưởng có chút vào đầu. Hắn là thực sự không có bất kỳ cái gì thông tin. Đúng là ta có cảm giác ngộ. Nay cảm ngộ cũng không phải rất sâu sắc, cũng là ta khắc khổ tu hành sau một chút hậu tích bạc phát. Kỳ lạ, Này thiên đạo vì sao muốn nhìn chăm chú ngươi? Vương Cơ Huyền sắc thực không cách nào trả lời, bởi vì hắn thật cái gì cũng không làm. Tại vị này Thiệu lão mặt trước, Vương đạo trưởng cũng chỉ có thể tận lực biểu đạt chính mình chân thành, tối thiểu nhất muốn nhìn lên tới chân thành. Thiệu lão hỏi, có thể để cho ta điều tra hạ? Tất nhiên, Vương Cơ Huyền thoải mái đem tay phải đưa tới. Tốt. Thiệu lão đấy mắt nhiều hơn mấy phần ý cười, cầm Vương Cơ Huyền cánh tay, một sợi tiên tức thăm dò vào trong đó, vị này ông trời tiên ở chỗ nào bắt đầu không ngừng luốt dâu nó khẽ. Không bao lâu, Thiệu lão nhường Vương đạo trưởng thu hồi cánh tay, đã là có một chút suy đoán. Triệu Lao Nghiêm mặt nói: "Thiên đạo hiển hóa con mắt lớn nhìn chăm chú ngươi, hay là hai mắt, mà không phải tượng trưng trời đạo thiên khiển độc nhãn, này hắn nói rõ thật, thiên đạo đối với ngươi cũng là hiểu kỹ. Thiên đạo có thể biết đi qua và hiện thế tất cả chuyện, có thể thôi diễn tương lai vô số có thể. Có lẽ là bởi vì bần đạo đến, để ngươi tại tương lai không sa năng lực tránh né tự kiếp, từ đó nhường ngươi mệnh số sinh ra biến hóa, ra đời một loại có thể ảnh hưởng đến tam giới bố cục khả năng tính. Nơi đây quan hệ trọng đại, ngươi nhưng chớ có tùy ý đi tìm người khoe khoang." Hạt Dụ là Vương Cơ huyền nghiêm mà nói: "Emina, Xích Sa, Tiểu Hoa Đình cả người cũng muốn nhớ phải giữ bí mật, ba người riêng phần mình đáp ứng. Triệu lão cười nói, "Tốt, vốn còn muốn đến cùng ngươi trò hỏi, chẳng qua hôm nay rõ ràng không đúng lúc, ngươi trước điều dưỡng một chút, vân đạo cũng đi thăm hỏi hạ vài vị đại la kim tiên tiền bối, thương thảo hạ đây là cỡ gì." "Đa tạ Triệu lão, ngài phi tâm." "Hạt dự, không sao không sao, ngươi kia hoạch tâm mạch kiến diệu pháp, có thể là cho chúng ta không ít giận rát, hiện tại tất cả mọi người trông mong chờ ngươi đi tiên giới nơi này." Triệu lão vui tươi hơn hở địa cáo tự rời đi. Vương Cơ hiện tại âm lặng ánh mắt uy hiếp dưới, đem Triệu lão đưa ra cửa lại cùng rất lâu, còn kém trực tiếp đem Triệu lão tiến về chỗ ở có tốt, Thiệu Lao không ở tại ta này. Vương Cơ Huyền cảm thấy hơi may mắn, hắn hiện tại cũng là nhàn tản quen rồi, cũng tiểu này cao nhân tiền bối ngủ cùng chỗ, bao nhiêu cũng sẽ có chút ít câu thúc cảm giác đạo trưởng trở về tiểu viện, và Emi nã mấy người đơn giản trò chuyện vài câu, để các nàng đi riêng phần mình phòng nhỏ nghỉ ngơi, sau đó đơn độc lưu lại xích xà. Thế nào? Xích xà trước mắt, ta vừa nãy có thể ngoan, cái lão tiên sinh kia cũng không thấy ta nha. Vương Cơ Huyền lắc đầu, cũng không phải bởi vì cái này. Thiên đạo nhìn chăm chú lúc, ngươi có cảm giác đến cái gì sao? Không, chỉ là nhìn thấy trên trời nhiều một hai chấm mắt. Nhìn như lạ mắt người, lại có chút khác nhau, vẫn rất tốt nhìn xem. Có nghe được cái gì sao? Cũng không có. Hành động cũng như thường. Đúng, chẳng qua khi đó Emina đi đỡ lao sư ngươi, ta thì không có đi đỡ. Vương Cơ liền gật đầu, kia không có việc gì, nghỉ ngơi trước, ta cũng về nghỉ ngơi. Ách, ta muốn hay không trực về A Không Gian Nha? Xích Sả có chút bận tâm hỏi. Nơi này bất đỗ là tu sĩ chính đạo sao? Tạm thời không có chuyện làm, ngươi trước chia ra môn, Vương Cơ huyền cười nói, đi ra ngoài thực ra cũng không sao, cùng lắm thì thì nói mình là canh cộng linh thú. Xích xà lật ra cái lương nguyết đây cũng chính là đối với vương đạo trưởng, nếu biến thành người khác, nàng thấp nhất cũng là hai cây ngón giữa lễ phép thân cần thăm hỏi. Và xích xà rời khỏi, vương đạo trưởng nụ cười dần dần thu lại. Hắn mang theo rời khỏi địa cầu cái này tiểu phân đội, thực ra cũng có điểm, đặc dị. Suốt thân linh tu giả Emina, thân mang theo đầy đủ giải phóng hoạch tâm mạch kín, đã sống một vạn bảy ngàn năm, này vượt qua thiên đạo đối với tu sĩ quyết định tội thọ. Xích xà càng không cần nhắc tới. Vương Cơ Huyền dùng vương cấp tinh hạch cải tạo mà thành, yêu tu, bây giờ thực lực cũng đã không tính yếu, đến tiếp sau còn có thể tiếp tục nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa tu hành, khuyết điểm chính là vương cấp tinh hạch sớm đã không theo kịp hàng, cần nàng ngưng luyện ra chân chính yêu đan. Tiểu Hoa đỉnh là linh tu chuyển thế người tu hành, còn bảo lưu lại một ít tiếp trước năng lực đạt thủ. Lao Trịnh không tại cái này. Nếu đem những này cũng bài trừ, kia dẫn tới thiên đạo quan xem xét, chỉ có chính hắn cùng với Mộc Đan. Tùy thân á không gian không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Vương Cơ Huyền dùng linh thức hướng á không gian dò xét, lại phát hiện chỗ nào nhiều một tầng vẩn quanh hào quang màn mỏng. Mô đan thì bị vây ở nơi đây. Tiểu lão, không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Đi vào. Vương Cơ Huyền đạo tâm nhiều nhất trọng cảm ứng, cùng hắn đụng vào tiên đạo bỉ lúc, đáy lòng đạt được cảm ngộ, cảm ngộ hóa thành chữ viết hình thức, dường như giống nhau như lúc. Vương Cơ Huyền khẽ miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần, lương dị hồn bao vây đỉnh nghỉ mát, chính mình bày làm ra một bộ tu hành bộ dáng, nguyên thần chui vào á không gian. Thiên đạo muốn giết hắn, chỉ cần một đạo trời phạt như vậy đủ rồi. Hắn ngược lại không cần phải lo lắng này lại có cái gì tính toán. Tùy thân á không gian trong đoàn kia thất thải hào quang như một khóa viễn cầu. Mẫu Đan đang thưởng xuyên đợi á không gian góc Tây Bắc đảo nhỏ đầy đủ bao vây. Vương Cơ Huyền cảm thấy tự nhiên là lo lắng Mẫu Đan tình trạng, đồng thời cũng là vô cùng tò mò, thế là thẳng đến kia thất thải viên cầu phía trước. Viên cầu có hơi chuyển động, Vương Cơ Huyền nguyên thần đã thân ở trong đó, nhìn thấy phía trước hai bóng người. Mẫu Đan đang kia con vịn ngồi, trên đầu là linh thể của nàng. Mà ở Mẫu Đan đối diện, cách có chừng 4-5 mét khoảng cách, một giống như diêm người thân ảnh ở chỗ nào lặng lặng đứng. Nói là diêm người thực ra có chút không chính xác, nó có người hình dáng, nhưng này chỉ là vì thuận tiện người đã hiểu. Vương Cơ Huyền đấy lòng nổi lên một chút cảm ngộ. Nó không có hình thể cũng không thiết thực tồn tại, cũng không phải một đoạn tư duy, một đoạn tín hiệu kiểu này khái niệm. Nó chính là thiên đạo một sở ý tưởng. Cặp con mắt kia chính là nó tại nhìn chăm chú. Vương Cơ Huyền Nguyên Thần giờ phút này giống như cảm nhận được vô cùng nhiều đạo tắc, liền phảng phất cái này diêm trong thân thể thì chứa vô số đại đạo. Vương đạo trưởng ngay lập tức ý thức được, đây là một hồi trước này chưa có cơ duyên. Hắn chỉ cần cùng cái này diêm người tiếp xúc nhiều một lát, tự thân đối với đại đạo đã hiểu, có thể bước cái trước giai đoạn mới. Ngài là? Vương Cơ Huyền Nguyên Thần nhỏ giọng hỏi. Diêm người dường như nghiêng đầu tự hỏi, Vương Cơ Huyền đáy lòng xuất hiện lần nữa chữ bọn họ xương ta là thiên đạo. Nhưng ta cũng không phải sinh linh, chỉ có một ít bắt chước được tới năng lực suy tính. Ngươi là cái này khôi lỗi chủ nhân sao? Đúng vậy, Vương Cơ huyền nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía như là sợ choáng váng Mộ Đan. Vương Cơ huyền nghiêm mặt nói, không biết nàng là thế nào. Nàng nhìn thấy rồi thiên cơ. Hoặc nói, nàng tại 1 phần ngàn tỷ ngẫu nhiên dưới tình huống, phá giải thiên đạo đối với đại đạo ma hóa, thông qua nghiên cứu cũng mô phỏng ngươi và đại đạo cận cấp độ cộng minh tình hình. Ta đã thanh trừ hết nàng tương quan số liệu, nếu không cái này sẽ dẫn phát tam giới rung chuyển, ngoài ra, ta cũng không làm hại nàng. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng thở ra. Mẫu đang lố mãng phạm sai lầm, cũng là ta cái này làm chủ nhân nối nàng ít tứ túc, sau này ta định chặt chẽ qua hàng giáo, còn xin tiên đạo thứ tội. Ừm. Diêm người đáp một tiếng ta tại đây dừng lại không đi, chính là đang chờ ngươi. Chờ ta. Không cần phải lo lắng, ngươi giờ phút này chính dừng lại tại một cái chớp mắt trong, chúng ta giao lưu không cần bị những sinh linh khác biết được. Vậy ngài là muốn hỏi gì? Ngươi cái này linh bộ có thể tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, cho nàng đủ nhiều. Lực tính toán tài nguyên ủng hộ. Vương Cơ Huyền Ba, rất nhanh chúng ta thì gặp phải một hồi đại kiếp, tại của ta thôi diễn cùng dự đoán trong, tiên giới gặp được phiền toái cực lớn. Cái này bị thiết kế tốt thế giới đều sẽ sụp đổ. Lại ám dao sao? Cũng không phải. Do đó, ta cần một người trợ giúp, ngươi cái này linh bộ có trợ thành ta giúp đỡ tiềm chất, nhưng nàng hiện tại nắm giữ lực tính toán tài nguyên hay là quá ít, ta cần nàng có cao hơn năng lực suy tính. Chỉ có như vậy mới có thể trong tương lai kiếp nạn trọng, thật sự giúp một tay. Vương Cơ Huyền Nguyên thần gái đầu một cái. "Tốt, ta tự lực. Đa tạ, ta sẽ tại sau này cho thêm ngươi cùng thủ hạ của ngươi một ít làm nhiệm vụ khen thưởng, chẳng qua, ta không cách nào làm càng nhiều, ta ở vào nhân quả hội tụ chỗ, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay." rồi sẽ dẫn phát to lớn phản ứng dây chuyền. Ta cũng vô pháp cho các ngươi che chở, nguyên nhân như trên thuật. Tha nói ta là thiên đạo, chẳng bằng nói ta là ngài đạo một bộ phận, chỉ có thể phát huy giám sát tác dụng." Vương đạo trưởng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn nghiêm mặt nói, "Vì thiên hạ muôn dân, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng. Ngươi là tốt, là hướng đạo." Diêm người đối với Vương Cơ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vắt tay. Trung quanh thất thải hào quang ngay lập tức sập co lại, trong chớp mắt trở về diêm thân người tuần, và diêm người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa á không gian điên lặng. Vương Cơ Huyền si ngốc sửở. "Hả?" Mộ Đan ở bên cào cái đầu đứng lên. Nàng cảm giác chính mình tượng là bị người gõ một vậy, nhưng bây giờ tự kiểm mấy chục lần, cũng không có gì cái khác ảnh hưởng, cơ thể cũng không ít bất luận cái gì linh tiện, không có bất kỳ cái gì số liệu dị thường. Chuyện ra sao? Trưởng quan. Mộ Đan nhìn xem Vương Cơ Huyền Nguyên Thần đang mở người, thế là nhỏ giọng kêu gọi, "Này sao rồi? Ta cảm giác giống như là bị đánh lén." Vương Cơ Huyền lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Đan. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn lại trên người Mộ Đan được nhỏ dính như thế đại. Thiên đạo chiếu cố. Mặc dù thiên đạo nói không có gì năng lực chiếu cố chỗ, nhưng hắn cũng thiên đạo thành lập liền quan rồi. Phía sau mình còn có tốt như vậy chết sao? Ách, cũng không đúng, hẳn là Mộ Đan không có tốt như vậy chết. Vương đạo trưởng chằm chằm vào Mộ Đan đuổi nhìn mấy lần. Vẫn là một thân trang phục hầu gái Mộ Đan, thấy thế trừng mắt nhìn, xuất sắc rồi chính mình chỉ đen gặp đồ đẹp. Không sao, từng, phía sau không cho phép xuyên trang phục hầu gái rồi, cũng đổi thành y e mỹ nạ nàng nhóm chính xuyên tiên váy đi. Vương Cơ huyễn cọ sát cái mũi. Phía sau ta tìm địa giới, ngươi làm cái cỡ nhỏ cơ giới văn minh, đem số liệu trung tâm khiến cho to, chúng ta muốn mô phỏng một vài thứ. Đúng rồi trưởng quan, ta vừa nãy thông qua suy tính ngươi ngộ đạo. A Tán số liệu đâu? Số liệu biến mất, ta làm, không nên hỏi nhiều. Vương Cơ Huyền chỉ chỉ bầu trời, vừa chỉ chỉ lẫn nhau, làm cái im lặng thủ thế đạo trưởng nhìn mẫu đan kia vẻ mặt sững sờ bộ dáng, nhịn không được cười lên. Cơ duyên này, cũng lập áp. Chương 451, Thiên đạo bảo hộ nhìn ngươi. Chương 451, Thiên đạo bảo hộ nhìn ngươi. Tỉnh táo lại suy nghĩ một lúc, Vương Cơ Huyền đái lòng kia cô nóng bỏng sức lực dần dần biến mất. Chưa từng thiết nghĩ tới con đường, chưa từng thiết nghĩ tới bắt đầu. Thậm chí, hắn bây giờ còn chưa có thể đi tiên giới, chỉ là dựng vào rồi thông hướng tiên giới, trung nam đường mòn, sau đó Hóa thân của đạo trời đột nhiên độ tới, nói tương lai cần hắn, nói đúng ra là Mộ Đan giúp đỡ, muốn cho hắn dùng năng lực cá nhân, đi giúp Mộ đang tăng thêm đầy đủ lực tính toán. Vương Cơ huyền thực ra rất muốn bóp chặt thiên đạo của họng, hống một tiếng. Thì ngươi nha dùng tiên kiếp thiên phạt đánh chết lão tử. Nhưng hắn khi thời gian cô lấy trấn kinh rồi, liền xem như có thể tưởng tượng đến, khoảng cũng là không dám làm. Tu sĩ đối thiên đạo cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được e ngại. Vương Cơ huyền bình phục hồi lâu tâm trạng, liền để Mộ Đan ra đây hóng gió một chút, còn cố ý đem Emmina, Xích Sa, Tiểu Hoa đỉnh tách lên cùng nhau, dặn dò nàng nhỏ vài câu. Phía sau các ngươi có thể đi soát nhiệm vụ, sát suất lớn sẽ không cho chúng ta người rất khó khăn nhiệm vụ. Mẫu Đan sau này sẽ là chúng ta tiểu phân đội phó đội trưởng, đề nghị của nàng, mọi người cho dù không muốn nghe, cũng phải nghe, tin tưởng ta, nàng Mộ phòng suy tính rất hữu dụng. Mẫu Đan trước mắt, a dạ, ta thừa bị. Tiểu Hoa Đình phốc phốc vui lên. Xích Sa ở bên không phục đất, quyết miệng, cái gì đó, lão sư vậy mà bắt đầu nâng đỡ Mẫu Đan. Vương Cơ Huyền, đây là vì sư nâng đỡ sao? Đó là thiên đạo cần nàng giúp đỡ. Emily Na nhỏ giọng hỏi, là có cái khác nguyên nhân đặc biệt sao? Cái này ta cũng không rõ ràng chỉ là một loại trực rắc đi, tu sĩ trực rắc thượng thượng đều cũng có thiên nhân cảm ứng. Vương Cơ huyền đối với Emina trừng mắt nhìn, Emina hiểu ý không có hỏi nhiều. Tóm lại, mọi người về sau, nghe nhiều mẫu đan ý kiến, mẫu đan về sau thì ở bên ngoài quang minh chính đại hoạt động, có thể đem nơi này cải tạo dưới. Phía sau thời cơ chín mùi rồi, ta sẽ đi tìm âm đường chủ bạn bạn, làm cái toàn cục theo trung tâm ra đây. Mẫu đan vốn đang thật cao hứng, nghe nói Vương Cơ huyền nói lời này, không chịu được hơi một chút phía dưới. Nàng ngẩn ngẩn đoán được cái gì? Chẳng qua trung thành như nàng, tại loại vấn đề này thượng chỉ chọn nghe theo trưởng quan mình mệnh lệnh. Chuẩn quan nói cái gì chính là cái gì? Một chút trung thành máy bay liễm trợ giác lộ thôi. Vương Cơ Huyền đổi một thân màu xanh nhạt quần áo lượn công, chủ động tìm được rồi Thiệu lão sân nhỏ âm lặng quả nhiên cũng tại đây, đang ngồi ở trên xe lăn, mặt mày hớn hở địa nói gì đó. Thiệu lão mỉm cười ngồi ở một bên trong tay bưng lấy nước trà, cách đó không xa bảy biện lường hương, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Và Vương Cơ Huyền đến rồi cửa sân chỗ, cửa lớn tự động mở ra, Thiệu lão ở bên trong chào hỏi âm thanh, không cần giữ lễ tiết, đến ta này liền tùy ý chút ít, mau tới đây đi. Vương Cơ Huyền vẫn làm cái vai chào, chấp đệ tử lý lễ. Đi vào sau cũng cố ý biểu hiện có chút cẩn thận âm lặng cười nói, "Ha ha. Bên ấy truyền đến thông tin, ngươi lưu lại kia 3 viên cây nấm lớn lại nổ chết rồi mấy cái ám giáo đồ. Lần này phục kích ám đáo đồ, chúng ta đại hội toàn thắng." Vương Cơ huyền mị cười gật đầu. Hắn vẫn ẩn ẩn lo lắng, chính mình lưu lại đạn hạt nhân nếu ảnh hưởng tới Tề Ngọc giới sinh thái, có thể hay không sinh ra quá mức nghiệp chướng ở phương diện này, thiên đạo không quan tâm sinh linh chết sống, chỉ để ý thiên địa có phải bị ảnh hưởng. Cũng đừng quá mức cho ta cống hiến." Vương đạo trưởng thành khẩn nói, "Tu đạo tài nguyên hay là tự tay kiếm được tương đối an tâm, ta kia tiểu phân đội đến tiếp sau đều sẽ đi kiếm cống hiến." Âm Lận nói: "Tốt, ta an bài cho ngươi. Ngươi nuôi cái đó yêu thú, ta nhìn tại sao quái dị như vậy." Một cô nhân vị nhi, nàng vốn chính là người, sau đó tại và yêu thú trong chiến đấu hy sinh, dưới cơ duyên xảo hợp, tàn hồn cướp đoạt rồi con yêu thú kia thân thể tàn phế, lúc này mới thành yêu tu. Ồ, thì ra là thế." Âm Lận nghiêm mặt nói. "Như thế mà nói, cũng đúng một vị mỹ sĩ, nàng thực lực cũng không tệ lắm, đến tiếp sau ta có thể cho nàng cùng ngươi người đệ tử kia sắp đặt một người trừ bị tên tuổi, như vậy có thể làm chút ít chân chạy nhiệm vụ đơn giản." Đa tại đường chủ. Hạt dựng, việc nhỏ việc nhỏ. Ngươi về sau muốn cũng Thiệu lão học tập, coi như là Thiệu lão ký danh đệ tử, vừa vặn ta cũng coi là Thiệu lão ký danh đệ tử, ngươi ta à, cũng là sư huynh đệ rồi. A ha ha ha hở a a a. Âm lặng đối với Vương Cơ vẻ mặt mày hướng hở. Vương đạo trưởng làm sao không biết vị đường chủ này ý tốt, thuận thế thì đứng dậy hành lễ, đệ tử nguyện đi theo lão sư tu hành học nghệ. Tốt. Thiệu người quen cũ tự đem Vương Cơ hiền nâng nó dậy. Chân ngay bị, Thương Thiên mở mắt, quấy rầy thu đầu nghi thức, cuối cùng là hoàn thành. Thiệu lão nghiêm mặt nói, bây giờ thu ngươi làm ký danh đệ tử, không phải là tư chất ngươi chưa đủ, phúc mệnh không sâu mà là Bần đạo cũng không nắm chắc được ngươi bước vào tiền giới về sau sẽ hay không nhất phi trùng thiên, cho nên Bần đạo chỉ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, đỡ phải về sau biến thành ngươi cơ duyên phúc báo trở ngại, sau đó Bần đạo sẽ truyền thụ cho ngươi tiên giới luyện khí chi pháp, chỉ điểm ngươi một chút phương pháp tu hành. Đa tạ lão sư. Vương đạo trưởng đẫy lòng cũng có chút nóng bỏng. Triệu Lao thoại phong nhất truyện, Thiên đạo nhìn chăm chú sự tình, Bần đạo cùng trời la các vị đại la, thái ất cũng bẩm cáo qua rồi, tất cả mọi người tại bản bạc, chẳng qua đoán chừng là bản bạc không ra cái gì. Thiên la có 9 bộ, thứ nhất thành kinh tiền giảm, chỉ tiếp Kình Thiên dám đợi trước chủ sự Đại La vẫn lạc về sau, lại không người năng lực trực tiếp tiếp nhận tiên đạo chỉ lệnh. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng gật đầu, đem những tin tức này cũng ghi lại. Vạn nhất ngày nào có thể trực tiếp dùng tới đấy. "Lão sư," Vương Cơ huyền hỏi, "đệ tử đối với tiên giới rất nhiều không rõ, có thể thỉnh giáo lão sư?" "Dàng chính là." Triệu lão nhẹ nhàng phất tay, trên bàn nhiều một đống tiên quả. Tiên quả vốn là tiên giới vật, đến rồi này nồng độ linh khí thấp, chất lượng yếu chân giới, lập tức liền bắt đầu mờ mịt mật khí. Vương Cơ huyền còn không nói chuyện, âm lệnh đã theo bên cạnh xuống tới, hai mắt sáng lên ra tay thì bắt Triệu Lao ở bên hung hăng trừng mắt nhìn âm lặng âm lặng coi như chính mình không nhìn thấy, rất nhanh liền đem miệng lùi vào, thoải mái mà phát ra một tiếng rên dị đạo trưởng mỉm cười ở bên lấy hai cái anh đạo trạng quả, này tiên quả cửa vào thập phần thơm ngọt, đạo khu tất cả đều bị kích hoạt, thu nạp linh khí tốc độ bạo tăng, lại quả trong tích chứa phong phú tiên linh chi khí, trực tiếp bắt đầu cường hóa vương cơ huyền nguyên thần cùng đạo khu. Là cái này tiên giới tu hành chỗ tốt, một ít tiên quả có thể nhường độ tiếp tu sĩ, sinh ra rõ ràng tu vi tăng lên rất ích, vương cơ huyền làm sao biết, Triệu Lao mang tới những trái này, tại tiên giới cũng không phải tu sĩ tầm thường năng lực cân bảo. Vương đạo trưởng cũng không phải ăn một mình tính tình, hắn lưu lại hai một chùm nho, trước cho Emina tiểu hoa đình nàng nhóm đưa trở về, còn căn dặn cho Trịnh Sĩ đa lưu mấy khoản. Sau đó, Vương đạo trưởng thì ngồi về Thiệu lão mặt trước, bắt đầu tiếp nhận tiên giới luyện khí chi pháp. Cần giới tu hành pháp, đầu nguồn đều là tiên giới. Cần giới truyền đạo những kia tiên sư, tỉ như truyền xuống thanh bình quyết nhìn tiên cốc tổ sư gia, tại tiên giới có một tương đối bình thường tên, truyền công sư giả. Truyền công sư giả là phi thăng đại ba tiên trước một trong, cái khác hai cái thì là tiếp tiên sứ người, hộ đản sư giả. Phi tiên đại cùng phi tiên đại tiên trước đều là quy tiên đạo quan hạt. Thế lực khắp nơi riêng phần mình chiếm cứ khác nhau số lượng phi thăng đại, thì lũng đoạn hạ giới phi thăng tới tu sĩ, cho nên cũng đều sẽ tuân theo thiên đạo quyết định quy củ. Cho nên, Vương Cơ Huyền giờ phút này sở học tập luyện khí pháp, cùng mình trước đây đi luyện khí con đường, trên bản chất là một con đường dẫn, tương đương với lấy được tiến giai pháp môn. Phát hiện vấn đề này về sau, Vương Cơ Huyền quả quyết hỏi ý, chính mình Thanh Bình Quyết có phải có hậu tụ. Triệu Lao hơi suy tư, liên nhường Vương Cơ Huyền tạm thời trước học luyện khí pháp, đến tiếp sau hắn sẽ cầm Thanh Bình Quyết đi tiên giới tìm kiếm truyền bá Thanh Bình Quyết thế lực. Như vậy, nếu có thể tìm thấy người chỗ đạo nhận tổ sư gia, ta liền để hắn đến một chuyến tự mình chỉ điểm ngươi đến tiếp sau tu hành. Vương Cơ Huyền, Thiệu Lao vẫn không quên căn dặn. Ám giáo cùng Tà Thiên La, tại tiên giới cũng đều là hai phe thế lực lớn, siêu nhiên vật ngoại. Mặc dù chúng ta cũng không hỏi thế sự, nhưng thế lực khắp nơi cũng đều sẽ bán chút ít mặt mũi cho chúng ta. Ngươi cái đó nhìn tiên cốc tổ sư, cũng mất quá là một phương truyền công sứ giả, thực lực cũng sẽ không quá cao, như hắn còn sống sót, ngươi nhớ lấy không nên quá công tính, nếu không truyền về tiền giới, cũng sẽ làm trò cười. Vương Cơ Huyền, a này, hắn tổ sư ra a đây chính là. Thiệu Lao tựa hồ là nhìn ra Vương Cơ Huyền ý nghĩ, cười ha hả nói: Vạn pháp chi tổ ở chỗ khí, nhất khí diễn hóa ngũ hành thiên, Cổ Tôn Viễn cổ đại năng nguyên thủy thiên tôn thành tổ sư chính là. Hạch dự, tốt. Vương Cơ Huyền gật đầu đáp ứng. Hắn này tâm tính, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không chuyện biến được. Chẳng qua rất nhanh hắn thì đem những này ném sau. Không khác, Thiệu lão giảng thuật con đường luyện khí tiến giai kỳ ảo, với hắn mà nói, không khác nào thể hộ có đỉnh, đẩy ra một cái thế giới mới cỡ lớn. Quan trọng nhất là, hạch tâm mạch kiến còn có thể tiếp tục ưu hóa. Theo hắn thực lực không ngừng tăng lên con đường luyện khí nắm giữ kỹ xảo không ngừng tích lũy, hạch tâm mạch kiến có thể càng hoàn mỹ hơn, linh thực lực của tu giả còn có thể tăng lên tới cao hơn tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Đạn này chi diệu, tuyệt không thể tả. Trong núi không giáp, tu hành không tính giờ. Triệu lão đến U Bảo giới giải bảo, che chở Vương Cơ Huyền, đạm mắt chính là mười mấy nguyệt. Vương Cơ hiện tại Triệu lão bên này đợi thời gian càng ngày càng dài, thậm chí dứt khoát tại Triệu lão bên này bế quan. Từng đầu thông tin không ngừng truyền đến có tốt có xấu, đầu tiên là bọn họ tiểu đội tập thể soát nhiệm vụ, được không ít chỗ tốt. Xét thực như Vương Cơ Huyền nói như vậy, chỉ cần là mấy người bọn hắn đi nhận nhiệm vụ, mỗi lần đều là tiểu nhiệm vụ, đi thời gian không nhiều, đường về cũng không có gì nguy hiểm. Không chỉ là năng lực sao rượu tránh đi thiên la chúng cùng ám giáo đồ chém giết nơi, mỗi lần còn có thể cầm tới một ít điểm cống hiến bên ngoài khen thưởng thêm. Tỷ như một ít linh dược, tiên thảo, hoặc là bảo tài, Mỹ Ngọc Địa cầu bên ấy cũng có một chút thông tin phát tới. Hai bên tốc độ thời gian trôi qua có rất nhỏ khác nhau, Vương Cơ Huyền bên này tốc độ chạy hơi chậm chút ít, đại khái là lực hút ảnh hưởng tới thời không độ cong. Vương Cơ Huyền đối với cái này không nhiều sáng tỏ. Không sai biệt lắm bên này qua 100 mấy giờ, Địa cầu bên ấy qua 150 mấy giờ. Về phần làm sao trở về Địa cầu, Vương Cơ Huyền đã đã tìm được phương pháp. Chỉ cần âm lẫn phê cái kiếm, hắn liền có thể mở ra vạn giới Na Di trận, chạy về chính mình nguyên bản chỗ tiên cấm chi địa. Chẳng qua, theo tiên la tin tức truyền đến địa cầu chỗ tiên cấm chi địa, luôn luôn có ám giáo đồ tại bố phòng lêu lổng. Trong thời gian ngắn không cách nào trở về địa cầu. Thiên đạo mời Vương Cơ Huyền giúp đỡ bồi dưỡng Mộ Đan, việc này lại không cái gì tiến triển. Cũng không phải Vương Cơ Huyền không có nỗ lực, thật sự là âm lẫn bên này tay chân bị gò bó, tạm thời còn chưa đồng ý tại Vũ Bảo giới khuyết chương địa bàn. Hắn cũng liền không có cách nào nhường Mộ Đan đi trồng hạ cơ giới văn minh hạt giống. Cẩn thận trên hết, Vương Cơ Huyền cũng không cách nào nói đây là thiên đạo yêu cầu chỉ có thể chờ đợi cơ hội, tìm tích hợp cơ. Vương Cơ huyền ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được cũng ngẫu đan tổ thảo. Có hắn cổ quái, như vậy tu sĩ sao? Ở địa cầu cái này văn minh khoa học kỹ thuật làm tu tiên. Tại u bảo giới kiểu này chỗ tu hành làm khoa học kỹ thuật, nhưng cũng là thật không ai bằng rồi. Nay mười mấy tháng, vì Vương Cơ huyền trầm mê luyện khí và tu hành, hắn và Emina gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần cũng đều là tiểu đội họp làm tổng kết báo cáo. Emina đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng có kéo dài năm tháng, mà tính tình của nàng bản chất cũng là thẳng đạm. Vương Cơ Huyền cũng dường như đem hai người giao ước quên ở sau góc. Hắn cần phải mạnh lên. Mỗi cái phương diện đều muốn đi mạnh lên. Vương Cơ Huyền ẩn ẩn cảm giác, phần này bình tĩnh nhất định không cách nào kéo dài quá lâu. Thiên La bên này không ngừng đem lại tiên giới thông tin, âm lặng tìm thiệu lão bản bạc, nghe ngóng một số việc lúc, Vương Cơ Huyền cũng phần lớn là năng lực nghe thấy. Tiên giới dường như xuất hiện một ít biến cố. Có tiên cung đột nhiên băng vẫn, tự cửu thiên chi thượng rơi đập, trong đó tản ra quần quần hắc khí, hư hư thực thực là thượng cổ đại năng đạo phụ, nhưng bên trong đều là vật bất tường. Có một thế lực lớn trong vòng một đêm xuất hiện ba tên kim tiên đột phá. Nhưng đột phá quá trình trồng cũng tẩu hỏa nhập ma, vừa chết hai trọng tổn thương. Thượng cổ long tộc thủy tinh điện dường như muốn hiện thế rồi, tiên giới tứ hải nơi sinh linh sao động bất an, hàng loạt long tộc chủng tộc tu hành bắt đầu gia tăng tốc độ, khô cạn nhiều năm hóa long chỉ xuất hiện cáo ba cấp tiên dịch đỏ thảm tiên dịch, dường như đã mất đi linh lực long huyết. Chờ chút. Các loại thông tin, Vương Cơ Huyền thực ra cũng nghe không hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được cơn lẫn sự lo lắng của bọn họ cùng sự không chắc chắn. Tiên giới sẽ có đại chuyện phát sinh, nhưng cụ thể là chuyện gì, lại không người có thể nói rõ. Ngay hôm đó, Triệu Lao tướng Vương Cơ Huyền thiết lên trước người, dặn dò "Rồi có một kiện bảo vật cần ta đi luyện chế, khoảng muốn thời gian 3 tháng, ta cố này phân thân chính là ở đây ngủ say, ngươi lại chiếu cố tốt tự thân." "Ừm, lão sư ngài yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không lãng đạm tu hành." "Tốt." Triệu lão mục trung phần lớn là cả cái. Hắn chậm rãi nói, "Ngươi đang con đường luyện khí thiên phú, đây ngươi đang tu hành trên đại đạo thiên phú, cao hơn ra mấy lần, ngươi là trời sinh luyện khí đại gia, thiếu hụt chỉ là thời gian đi trưởng thành." "Ôi, đa tạ lão sư tán dương." Vương Cơ huyền kém chút đỏ mặt. "Triệu lão lắc đầu, ta hiện đang lo lắng, chính là ngươi còn có hay không lúc này, lượng kiếp sắp tới." Lượng kiếp sắp tới a tôi, không để cập tới việc này. Ta bắt đầu luyện chế bảo vật trước, sẽ đi hỏi một chút Ngươi Thanh Bình quyết truyền công sứ giả có phải tìm được rồi, nếu là tìm được rồi thì sắp đặt hắn đến dạy ngươi tu hành. Đạt Tạ lão sư. Vương Cơ hiển chỉ có thể lập lại tạ. Triệu lão cười lấy kho tay, phân thân túi đầu thiết đi. Vương đạo trưởng lùi lại mấy bước, rời gian phòng này, nhẹ thở nhẹ một cái. Vừa vặn, hắn đi tìm Mẫu Đan đảo qua đảo lại, cho Mẫu Đan thiết kế một bộ toàn bộ thân thể mới, dù sao bất động Mẫu Đan hạch tâm trì, không tới đụng Mẫu Đan hệ thống, nên vấn đề không lớn. Vương đạo trưởng vừa đi chưa được 2 bước, Còn chưa gia thiệu lão sơn nhỏ trận pháp cái giới, linh giác đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên đường. Một tiếng trung vang, tự tiên la trụ sở góc tây bắt chậm rãi đẩy ra. Chương 452: Thiên đạo tất sát lệnh. Chương 452: Thiên đạo tất sát lệnh. Làm, đang. Cùng với tiếng trung, ngay bình thường thập phần bình tĩnh thiên la chú mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Mấy trăm đạo thân ảnh lướt tới giữa không trung. Vương Cơ huyền thân hình kề sát đất bay nhanh, chẳng qua mấy hơi thở liền trở về tiểu viện của mình. Tinh Cơ ệ mỹ nạ xách một cái trường mâu từ bên ngoài lao ra. Một bộ váy dài, một cái chuông mâu, phối hợp nàng tiêm tú thất tha dáng vẻ tự cũng là thập phần để mắt. Làm sao vậy? Không rõ ràng, mấy người bọn hắn đâu? Trịnh Sĩ Đa đang nghĩ ngơi. Ệ e, bị nạ lời còn chưa nói hết, Mộ Đan cùng Lao Trịnh thì từ hai bên trái phải căn phòng lao ra. Mộ Đan mặc vào thân nát hoa váy dài, tiểu dáng cũng nơi này không khí không hợp nhau. Hai đôi ngựa đâm thành hai con bím. Lao Trịnh thì đơn giản nhiều, mặc vào thân áo ngủ, thật sự ngáp ngay cả ngày. Hắn nhưng là liên tục làm nhiệm vụ mấy tháng không có nghỉ ngơi, kiếm lời hơn 6000 điểm cống hiến, đang chờ đổi tu hành tài nguyên cho Vương Cơ Huyền cùng Tiểu Hoa Đình đến dùng. Lao Trịnh đoàn đội cống hiến trực tiếp kéo căng. Tại hắn khất lễ Cùng với thiên đạo âm thầm che chở cho, Tiểu Hoa đỉnh cùng Sích Sa cũng chạy không ít điểm công hiến. Hai người bọn họ bây giờ còn chưa quay về. Trưởng quan, tựa hồ là đi tập. Mẫu Đan đưa tới một con lơ lửng cầu, khối cầu soi sáng ra mấy đầu ánh sáng đang dệt ra rồi hình chiếu màn hình, trên đó là các nơi tình hình. Vương Cơ hờn mắt nhìn Tả Hữu, ra hiệu hai người đi trong nội viện đỉnh ngụ mát, tiện thể nhường Mẫu Đan tùy thời chuẩn bị cơ giới thể lại quân. Hắn ở đây Thiên La đã là thu hoạch tương đối khá với lại cũng người của tiên giới câu đầu rồi, mắt thấy thì có quang minh tiền đồ, tất nhiên là muốn bảo vệ nơi này an uy. Émị nạ có chút kỳ quái hỏi, Thiên La có cường đến sao? Mậu Đan hỏi lại, Thiên La không phải một mực cũng ám giáo đánh sao? Có sao? Ệ Mị Nạ có chút kỳ quái, ta đã đi qua rất nhiều nơi, chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, đầy đủ không có ám giáo đổ đối với ta phát động tập kích. Vương Cơ Huyền híp mắt cười lấy, kia bất đỗ là trời xanh có mắt sao? Cái này không cần lo lắng, đã có người giúp chúng ta thanh toán xong hảo vận cần có phí tổn. Ừm. Ệ Mị Nạ lo lắng nhìn Vương Cơ Huyền. Lời này để cho ta bất an, ngươi là giao sẽ ra điều gì, từ đó để cho chúng ta đạt được rồi quá mức chiếu cố sao? Trịnh Sĩ đa dường như nghĩ sai, trong đầu nhảy ra rồi âm lẫn cùng Vương Cơ Huyền thân hình ngáy mắt nước mắt mắt. Vương Cơ Huyền một cước đem Trịnh Sĩ Đa đả bay. "Vương ca, ta cái gì cũng không nói a. Ánh mắt của ngươi đã để ta cảm giác buồn rồi." Vương Cơ Huyền mân câu. "Trớn đốn mò, việc này không quan hệ với ta, bất quá ta nhất định phải giữ bí mật." Tiếp tục xem thế cục, gõ chung khẳng định là đại sự, đây là sơn môn trụ sở quy củ. Trịnh Sĩ đa nói lầm bầm, cố gắng bọn họ đang làm diễn tập PCCC đấy. "Câm miệng đi Ngài Lặc, mẫu đang hừ một tiếng, này rõ ràng là có địch nhân đến, không thấy những người này nhìn cũng rất khẩn trương. Cho dù ngươi tại thời điểm chiến đấu không phát huy được trảo phúng bên ngoài tác dụng khác, cũng đừng bừa bãi không khí nhà. Chính sĩ đa chỉ có thể dùng manh nam quyết miệng, để diễn tạm mình cũng vui. Bên hai đột nhiên vang lên một sợi truyền thanh, là âm lẫn tại căn dặn. Dấu đi, không muốn lộ diện, cùng giới ám giáo bạo động, bên kia chấp sự dẫn người xông lại rồi. Vương Cơ Huyền ngay lập tức đánh cái im lặng thủ thế, mang theo mấy người cùng nhau trở về á không gian, sử dụng mẫu đan bố trí tại các nơi camera giám sát ngoài giới. Rất nhanh, âm lẫn ngồi ở trên xe lăn, và hai vị lão nhân cùng nhau hiện thân. Hai vị lão nhân theo thứ tự là Vạn Bảo Các cùng Vạn Giới Na Di đại trận thủ hộ giả, đều là Hồng Trần Tán Tiên, tại Thiên La hệ thống hạ an hưởng tọa giả ba vị tán tiên hiện thân, thiên la chúng ngay lập tức đã có lực lượng âm lặng nhẹ nhàng ngưng tay ra hiệu mọi người tại trong đại trận chờ, giải khai phía ngoài nhất che lớp đại trận, bên ngoài bầu trời xuất hiện đạo đạo thân ảnh. Hơn ngàn tên khoác lên áo choàng bóng người, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành rồi thượng trung hạ ba hàng, riêng phần mình tóm lấy binh khí, thả ra tự thân khí tức, tạo thành quần quần uy áp. Bọn này ám giáo đồ phía trước nhất thì là năm tên tán tiên. Bọn họ năm cái cùng cái khác ám giáo đồ giống nhau, khí thế hùng hổ, sát khí đằng đằng, nhìn thì giống như là muốn ăn người giống như đối với hữu bảo giới phổ thông tu sĩ mà nói, hôm nay lại là khó gặp cảnh tượng này trắng nhất là, ám giáo đồ là theo U Bảo Giới Hải Ngoại Tiên Đạo xuống tới, trên đường không có bất kỳ cái gì né tránh, dường như chính là muốn đem sự việc làm lớn, gây U Bảo Giới mọi người đều biết. Cũng bởi vậy, tại đây ngàn tên ám giáo đồ hầu phương, có đến không hết bóng người. U Bảo Giới tu sĩ đang vây xem âm lặng ngồi ở trên xe lăn, cười lạnh âm thanh, lạnh nhạt nói, "Thế nào, Báo Nam, ngươi đây là không để ý tiên đạo quý củ, muốn trực tiếp động thủ?" Ám giáo một phương, cái đó từng cố gắng bắn tiệp vương cơ huyền tán tiên chậm rãi về phía trước, trên mặt y nguyên mang nửa mặt giáp đây là ám giáo chủ U Bảo Giới phân bộ chấp chưởng giả, tự xưng Báo Nam đạo nhân. Báo Nam đạo nhân hừ lạnh một tiếng, giao ra Vương Trinh. Vương Trinh. Âm Lận thân hình ngựa ra sau, cười ha hả nói, "Ai vậy? Thật không quen, đạo hữu ngươi có phải hay không tìm chính mình bố rốt đâu? Nếu tìm được rồi, đừng quên mời bần đạo đi qua uống rượu ăn mừng." Cút. Báo Nam đạo nhân gầm thét rồi âm thanh. "Ngươi không phải cho ta ở chỗ này kỷ kỷ bye bye. Ta nhịn ngươi rất lâu âm Lận. Hôm nay ngươi không đáp ứng chúng ta thì oanh mở nơi này quy xác, đem Vương Trinh giao ra đây. Các ngươi chờ chút." Âm Lận do dự vài tiếng, "Hơi chờ ta một chút, ta đi bên trong hỏi một chút, cũng một vị tiền bối thương lượng một chút." Tiền bối Báo Nam đạo nhân rõ ràng rung lên, mà Âm Lận ngồi ở trên xe lăn đã trở về lại trận. Hắn âm thầm lật cái bản nhãn, sau đó liền bắt đầu cùng hai vị tán tiên nói nhỏ, còn trước mặt mọi người cầm một quả ngọc phù, đem ngọc phù vung đi Thiệu Lao Phân thân chỗ sân nhỏ. Thiệu Lao Phân thân ngủ say việc này, Âm Lận tất nhiên hiểu rõ. Hắn chính là làm dáng một chút, thân căng ra đối diện khí thế, phía sau thật đánh nhau phe mình cũng có thể nhiều một chút cơ hội Âm Lận bên này đang tứ lượng. Vương Cơ Huyền bên này cũng đã nhận được mẫu đan làm chiến lược cơ định. Trưởng quan, căn cứ ta đơn giản phân tích, Thiên La và Ám Giáo chiến lược so sánh. Đại khái là 6 đây thấp nhất, ám giáo bên ấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, căn cứ hơi nét mặt phân tích, Thiên La Phương Ý chí chiến đấu muốn rõ ràng cao hơn ám giáo, ám giáo bộ phận thành viên có chút ngoài mạnh trong yếu, sĩ khí phương diện là Thiên La chiếm ưu. Vương Cơ huyền lần đầu, đó chính là nói, có đánh. Đúng vậy trưởng quan, Mộ Đan hào hứng trùng trùng nói, chúng ta bên này chiến lực nếu cũng lấy ra, chưa chắc không thể lật tung bọn họ. Ém mỹ nạ thình linh điệu nói câu, sau đó nhiều hơn nữa Thiên La cùng ám giáo phân bộ quấn vào đến tiếp sau chiến tranh. Đúng là như vậy. Mộ Đan thu lại ý cười. Trưởng quan, ám giáo hôm nay điểm dành tìm người. Thân mình thì đại biểu bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ thái độ. Nay có khả năng chính là ám giáo phía sau kia bộ phận thiên đạo tại đối bọn họ tạo áp lực, hôm nay nếu hai bên trực tiếp khai chiến, chiến hỏa rất đại khái suất sẽ ở mỗi người chia đường, phân bộ tiêu đốt. Thiên lang ngoại tiên giới lực lượng là nghiêm trọng yếu tại ám giáo. Vương Cơ Huyền ôm lấy cánh tay, tối đầu không ngừng suy tư. Hắn nhìn thấy, hiểu biết, tự nhiên là càng nhiều hơn một chút. Tiên rơi khắc thưởng, ám giáo nổi lên. Thiên đạo dị thường. Vương Cơ Huyền luôn cảm thấy chính mình rời khỏi địa cầu về sau, tất cả sự vụ đang hướng phía hắn không cách nào dự đoán, không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Vận mệnh như thoát cương ngựa hoang, không biết tại chạy tới đâu. Hiện tại chúng ta không thể trực tiếp lộ diện, Vương Cơ liền nói, vì phong ngự vững nhất, Mộ Đan làm nhiều mấy cái hậu bị phương án, nếu nơi này không ở lại được nữa, chúng ta thì ngay lập tức rút lui. Được rồi." Mộ Đan hỏi, muốn cân nhắc cứu trợ âm lặng bọn họ sao? Nhìn xem tình huống, nếu hắn có nguy cơ sinh tử, chúng ta tận lực đi cứu." Vương Cơ liền nói, chúng ta nếu là mục tiêu vậy chúng ta rời khỏi bên này, Thiên La trụ sở tự nhiên sẽ an toàn, chúng ta năng lực chiếu cố tốt chính mình sống sót đã thập phần khó khăn. Trước làm phương án." Đúng." Mộ Đan không có nhiều thời, ở bên ngồi yên lặng Hai mắt nhắm lại. Trịnh Sĩ đa lo lắng mà nói, "Tiểu Hoa đỉnh cũng xích xạ nhị tỷ còn ở bên ngoài chạy nhiệm vụ, nàng nhỏ cũng đừng cái này trong lúc mấu chốt truyền tống về đấy nha." Vương Cơ Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, "Lão Trịnh ngươi không có miệng quả đèn thuộc tính a?" "Không có nha, miệng ta bình thường đều là bạch." Trịnh Sĩ đa có chút chột dạ nói thầm. Mẫu đan làm hình chiếu màn hình bên trên, âm lận đã bay bay ra ngoài, lần nữa đi trêu chọc những kia ám giáo chi đồ. Vương Cơ Huyền mím trợn ngâm, linh thức quan sát. Hắn vẫn phải biết, vì sao ám giáo bên này sẽ đột nhiên xâm phạm. Liền nghe âm lận bất cao giọng nói, "Ta vừa hỏi, các ngươi muốn tìm cái đó Vương Trình?" Sát thực không tại chúng ta chỗ này à? Ngươi lừa bọn ta." Báo Nam đạo nhân trố mắt rống to. "Đạo hữu nói chuyện phải chịu trách nhiệm a." Âm Lận nghiêm mặt nói, "Ta là trải qua nghiêm ngặt địa thẩm tra, phát hiện chúng ta bên này sát thực không cũng có đăng ký trong danh sách, tên là Vương Trình Tu sĩ, họ Vương Tu sĩ ngược lại là có khuyết, không, không tin ngươi nhìn xem danh sách." Báo Nam chân nhân cả giận nói, "Lấy ra danh sách." Âm Lận mở ra hai tay, "Danh sách là chúng ta Thiên La phân đường cơ mật vật, làm sao có thể tùy ý cầm cho các ngươi ám giáo người quan sát? Cho dù ta có lòng giúp ngươi, cũng muốn cân nhắc hạ sẽ hay không bị phía trên trừng phạt, ngài nói có phải không?" Báo Nam chân nhân mũi thở cùng khẽ miệng đang điên cuồng co quắp. Hắn chăm chú hé môi, hô hấp cũng trở nên có chút khó khoái, sau đó chợt cười to. Âm Lật a âm Lật, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn ở lại chỗ này đùa giỡn côn vật. Báo Nam chân nhân cả giận nói, ngươi tốt nhất nhường Vương Trinh Hiện Tân theo chúng ta đi, nếu không, ngươi nơi này cũng tốt, trước đây liên hợp đánh lén chúng ta ám giáo kia hai nhà phân đường cũng tốt, còn có và Vương Trinh, cũng có liên quan tất cả mọi người. Ta ám giáo một cũng sẽ không bỏ qua. Đây cũng không phải là ngươi một nho nhỏ đường chủ năng lực châm trước sự tình. Âm Lật lần nữa thu lại ý cười, hai tay mười ngón giao thoa bảy trước người. Hội bài trống đỡ lấy xe lăn làn can âm lẫn nói, "Vương Trinh tìm nơi nương tựa ta thiên la cũng không phải bí mật gì, theo đạo lý nói, các ngươi chủ động đánh vỡ, cùng giới không cùng chung thu, quy củ, chúng ta có thể hướng lên phía trên trực tiếp cáo các ngươi quá giới hạn." Báo Nam, người ta cũng vậy quen biết đã lâu, không bằng nói với ta nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Báo Nam đạo nhân cười lạnh âm thanh, "Ngươi tốt nhất đừng lùng tung nghe ngóng, chuyện này liền xem như nháo đến tiên giới, cũng tránh không được hai bên ra tay đánh nhau, đại la kim tiên cũng tốt, thái ất kim tiên cũng được, sợ là đều muốn kết cục đấu pháp." Ồ, âm lần ánh mắt có hơi lấp lóe, quả nhiên Cả người huy động nhân lực đến đây, nhất định là bởi vì Thiên đạo địa có dị dạng. Báo Nam đạo nhân lời nói xoè chuyển, đã như vậy, người ta đều thối lui nửa bước, ta đi theo ngươi tìm Vương Trinh, ta lập tiên đạo lời thể không ở đây ngươi nhóm trụ sở trong độc thủ, ngươi cũng muốn lập thể không làm khó dễ ta. Chỉ cần để cho ta cùng Vương Trinh giao lưu một hai, nơi đây sự tình tự có định đoạn. Âm lặng lại nói, ngươi không bằng truyền thanh trực tiếp nói với ta, để ta tới truyền đạt, đây là ta duy nhất có thể làm. Ngươi xác định nghĩ quấn vào nơi này. Báo Nam đạo nhân gật đầu. Người ta quen biết đã qua như vậy nhiều năm tháng, tranh đấu cũng có trên dưới 100 lần, thắng bại nửa nọ nửa kia. Hôm nay ta còn là khuyên ngươi một câu, chớ xen vào chuyện báo động. Giao ra Vương Trình, ta dẫn hắn trở về, hắn có thể còn có cơ hội sống sót, rốt cuộc việc này liên lụy quá nhiều, cũng không thiếu có bậc đại thần thông nghị phản tính thiên đạo. Chắc hẳn ngươi đã được đến rồi thông tin, tiên giới gần đây tấp nập dùng chuyện, không rõ khắp nơi trên đất, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, vô lượng kiếp đã càng ngày càng gần. Âm lặng cười nói, ngươi truyền thanh chính là. Tốt, ta chờ ngươi thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, ta ám giáo phân bộ cho dù hôm nay đánh bại hết vong ở đây, cũng muốn xé mở ngôi đại trận này, lấy đi Vương Trình thân hoặc hồn. Báo Nam đạo nhân nhẹ nhẹ thở hắt ra, bắt đầu đối với âm lận truyền thanh âm lận nét mặt có chút âm tình bất định. Nghe xong truyền thanh, âm lận đưa tay gùi rồi gùi, quay người trở về đại trận, tại trên xe lăn nhắm mắt trầm âm. Hắn tìm được rồi, Vương Cơ liền ẩn thân á không gian cửa ra vào, tiên tức thăm dò vào trong đó. Cũng đúng thế thật Vương đạo trưởng cố ý lưu một chút môn hộ âm lận trầm giọng nói, tình huống không đúng lắm, ám giáo tiên giới hạ tử mệnh lệnh, sau đó tất cả đi thiên đạo địa nhận nhiệm vụ người, đồng thời nhận được cùng một nhiệm vụ, giết chết hoặc bắt lấy Vương Trình, còn cấp ra khí tức của ngươi, thân hình tướng mạo, công pháp tu hành, ban thưởng đồng đẳng với 30 vạn điểm cống hiến, thất bại không trừng phạt. Bao nhiêu? Vương Cơ Huyền tất cả đều kinh hãi. 30 vạn. Hắn giá trị nhiều như vậy. Ám giáo Thiên Đạo địa thật không rõ. Âm Lận nhanh đến tiếng nói, hiện tại tới bọn này ám giáo đồ đều là hợp thể và phía trên tu vi, tất cả ám giáo đồ cũng điên rồi, nhiệm vụ này thất bại không có trừng phạt, Liêu một phen có thể làm 3 viên thành tán tiên năng lượng, dường như năng lực cử đi tiên lên giới, còn có thể tiên giới ám giáo làm ăn cũng không tệ. Chuyện này đã vượt qua rồi cái đó báo nham công chế. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi, vậy ta chủ động đi qua, bọn họ có đánh nhau hay không? Ý nghĩ Hao Huyền Bọn họ biết mấy cái tán tiên chia cắt rồi thi thể của ngươi. Cũng đúng. Vương Cơ hờn nuốt nuốt cái trán, sao đột nhiên làm ta? Thực ra không phải đột nhiên, trước đó bọn họ Thiên đạo bia đã không ngừng phát ra tìm kiếm ngươi, bắt lấy nhiệm vụ của ngươi, chỉ là ngươi gần đây mười mấy tháng luôn luôn trốn ở chỗ này, nhiệm vụ bọn họ cũng thất bại rồi." Âm Lận nói, "Ta hoài nghi là tiên giới bên ấy thật xảy ra chuyện rồi, nhưng ta thực sự nghĩ không ra Thiên đạo châm đối với ngươi lý do." Âm Lận vừa dứt lời, Vương Cơ hờn cùng Âm Lận trong thai liền vang lên quen thuộc lại giả mua thanh tuyền. "Tiểu lão." Hạt dựng, bọn họ tới tốt lắm nhanh, lão phu nhận được tin tức thì hướng trở về âm thần tới đây vốn nên thập phần nhanh chóng, không ngờ rằng hay là mượn nửa bước." Triệu Lao đơn giản nói, "Tiên giới ám giáo trong tổng bộ nội ứng truyền đến thông tin, bọn họ tổng bộ Thiên Đạo Điện xuất hiện vết rách, trên đó hiện ra Vương Trinh thân hình khí tức đạo vận, lưu lại một hạt chữ." "Cái gì?" Âm Lận nhịn không được xen vào hỏi. "Bại vong ám giáo người tiên cấm vương Trinh." "Âm Lận, Vương Cương Huyền." Triệu Lao trầm giọng nói, "Chớ có làm trở lại, mau tới ta chỗ, ta trước mang ngươi làm mệnh, tiên giới bên ấy sợ là sẽ phải có đại la cùng kim tiên phái phân thân hạ phẩm, tuyệt không thể bị bọn họ dây dơ lên." "Âm Lận, đệ tử tại, chúng ta đi trước." Không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ vạn giới na di trận, chúng ta đi về sau, các ngươi trực tiếp rút lui." Vương Cơ huyễn đột nhiên nói, "Lão sư, ta không thể đi." Chương 453: Tây Kim so với Cổ Dâu. Chương 453: Tây Kim so với Cổ Dâu. Hắn xác thực không thể đi. Vương Cơ huyễn theo tùy thân á không gian nhảy ra, mấy thân ảnh như bóng với hình, giương phần mình nắm cầm binh khí pháp bảo, dường như muốn xông ra đi cùng ám giáo chi người đại chiến một trận. Lao Trịnh càng là hơn lấy ra. Một cái son môi đây là hắn gia tăng tự thân trảo phúng kỹ năng hiệu quả thiết yếu vật phẩm. "Vương Trinh, bây giờ không phải là khoe khoang lúc." Triệu Lão Phân phân trực tiếp xuất hiện tại trong đình viện, nhíu mày nhìn đã bắt đầu kích hoạt Nguyên Thần chi lực Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng bên miệng nụ cười có chút đắng chát. chát. Hắn đối với Triệu Lão chắp tay thật sâu làm bài chào, "Lão sư, đệ tử có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, không thể đi thẳng một mạch. Ngươi có cái nào nỗi khổ tâm?" Địa Cẩu, "Đệ tử trước đây trốn cái đó tiên cấm chi địa, ám giáo có nơi đó tọa độ, chỉ cần mười mấy cái ám giáo đồ đi qua, Địa Cẩu là tuyệt đối thủ không được." Chớ nói chi là, ven ven sông tới đây ám giáo đồ cũng có hơn 1000 người rồi. Lao Trịnh, Ém e Mi Na cùng Mẫu Đan lặng lặng đứng, nghe vậy cũng là không ngừng gật đầu. Bọn họ xác thực không để ý tới dạy sai, Vương Cơ Huyền vừa nãy kia âm thanh, ra ngoài, chính là chỉ ý tứ này. Vương Cơ Huyền nhanh đến vừa nói, ta đảo tẩu tiền nhất định phải cũng địa cầu phân rõ giới hạn, tìm thấy để bọn hắn buông tha địa cầu cách, hoặc là nghĩ biện pháp đem địa cầu bảo vệ. Người này, Hàn Dực. Gi... Tiên cấm chi địa có sinh linh tinh thần mỗi cái cũng có một giới nơi, làm sao bảo hộ? Triệu Lao cau mày nói, ta biết ngươi hữu tình nghĩa, hiện tại như vậy không phải chính mình đủ khả năng xử tỉnh. Biết rõ không thể làm lại còn muốn đi mạnh làm, đó chính là mất trí. Có thể lão sư, ta luôn luôn vì tu sĩ chính đạo tự cho mình là, vì con đường tu hành cũng từng có rất nhiều lần nhượng bộ cùng chịu theo, địa cầu như là ta cái thứ hai tông môn, chỗ nào có của ta bạn cũ, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Ngươi bây giờ đi qua cũng có thể thế nào? Ngươi có cái gì bảo vệ một giới thủ đoạn? Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nếu bọn họ thật hủy ngươi lai like thời lộ, ngươi ngày mai tìm bọn hắn báo thủ không phải là được rồi. Có thể thế tử của ta còn đang ở kia, ta cũng không thể ngay cả một chút nếm thử cũng không làm liền trực tiếp bỏ cuộc, nếu chuyện không thể làm, đệ tử cũng sẽ không bên trên đi cùng bọn hắn liều mạng, tự sẽ bảo toàn tự thân, sau đó vì bọn họ báo thủ. Vương Cơ Huyền Mục trung phần lớn là bình tĩnh. Bình tĩnh là bởi vì hắn đã hạ quyết tâm. Trịnh Sĩ Đa thì là muốn nói lại thôi. Vương Cơ Huyền nói mình sẽ không lên đầu, cái này cũng lao trị nói hắn mình thích nữ nhân giống nhau. Hắn có thể chứng kiến qua quá nhiều lần mầu đen phong bạo bên trên trời khắc. Người cái này, Thiệu lần trước thì cũng có chút không biết nên làm sao bắt bỏ. Vương Cơ Huyền tối đầu nhìn chính mình hai tay, trầm giọng nói, tự rơi khỏi địa cầu về sau, tất cả giống như cũng tại bị hai cỗ thiên đạo chô động, đệ tử không quá độ tiếp tu sĩ, thật là không cách nào thỉnh đứng, khả nhược đệ tử đi thẳng một mạch, đến tiếp sau thật chí thương tiếc cả đời, tiên lộ tám thành thì đoạn mất. Còn xin lão sư cho phép, đệ tử đi làm những gì, dù là làm không được, cũng phải đi làm." Triệu lão hỏi, "Vậy ngươi giải thích như thế nào này cụ?" Mộ Đan. Vương Cơ Miễn cũng không quay đầu lại tràn đầy tự tin đạo, cho cái phương án. "Đúng, trưởng quan." Mộ Đan đáp ứng một tiếng, lập tức nói, "Trước mắt tình hình dưới, muốn không lan đến địa cầu, chỉ có xa cách địa cầu cũng cầu nguyện bọn họ sẽ không đi phá hoại địa cầu, địch nhân quá mức cường đại lại nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Bỏ cuộc bảo hộ địa cầu, mới là trước mắt tối lý trí lựa chọn." Địa cầu văn minh hạt giống cùng với tương ứng văn hóa, trong kho tư liệu của ta cũng có dành trước Văn Minh không lại bởi vì áp đặt bạo lực mà chết truyền thừa. Vương Cơ Huyền, Triệu Lao cười khổ, tu sĩ tận lực không muốn dính đến quả, chính là như vậy đạo lý. Âm lặng giọng nói ở trong viện vang lên, nếu không các ngươi chạy trước đường, trên đường lại nghiên cứu chạy tới đây. Bọn họ thật muốn đánh đi vào rồi, lần này không giống như là hù dọa người, các ngươi đi rồi, ta bên này áp lực cũng nhỏ chút. Vương Cơ Huyền nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, nhanh chóng hạ quyết tâm. Mẫu đơn chỉ làm cho ra tối lý trí lựa chọn, mà hắn là đoàn đội trụ cột, hiện tại nhất định phải cho ra một cái có thể lựa chọn đường đi. Vậy kế tiếp hay là nghe ta sắp đặt? Chỉ có ta chỉ biết là bọn họ rốt cục đang sợ cái gì, hoặc nói, bọn họ rốt cục muốn cái gì. Emma, ngươi mang Mẫu Đan lưu tại âm lận đường chủ bên cạnh, âm lận đường chủ nhìn xem tình huống không đúng ngay lập tức dẫn bọn hắn trốn, lao chỉnh theo ta đi, chúng ta dẫn ra những thứ này ám giáo độ. Nhất định phải để bọn hắn vẫn luôn hiểu rõ hành tung của ta, chú ý phóng trên người ta, mới có thể để cho địa cầu bên ấy miễn bị quấy rối. Mẫu Đan, cho bên ấy phát cái tin. Ta bên này kéo dài không được bao lâu, tận lực sơ tán đi. Được rồi trưởng quan, Mẫu Đan nhỏ giọng thầm thì, âm lận đường chủ năng lực nghe ngải chỉ huy sao? Âm lận tiếng nói âm vang lên, nghe Thế nào năng lực không nghe? Gia hỏa này lại có thể bị ám giáo tiên đạo địa bia chỉ mặt gọi tên địa môn xóa bỏ, nếu có thể còn sống sót, kia tất nhiên là che trời cự một đại thổ chân, dù sao cũng không mấy năm ngày sống dễ chịu rồi, vận đạo cũng không cần nhiều quan tâm cái gì. Đa Tạ Đường chủ. Vương Cơ Viễn xuất ra lão số phiến đá tưởng ném cho Emma. Emma cũng không phải ngại ngủ tỉnh tỉnh, nàng đem phiến đá tưởng thu hồi, gia hiệu Mẫu đang tiến vào bên trong. Mẫu đang chuẩn bị lên đường nhìn về phía Vương Cơ Viễn, nói khẽ: "Trưởng quan, ta sẽ tìm một chỗ tại chân giới hoặc là cần giới, gieo hạt cơ giới văn minh hạt giống, dựa theo trước ngươi dặn dò." tật lực mở rộng số liệu trung tâm. Vương đạo trưởng không khỏi cười. Nàng quả nhiên đoán được một thứ gì. Cũng không buồn ví, đạo trưởng luôn luôn quanh quẩn có lòng vòng cho nàng nhắc nhở. "Đi thôi." Vương Cơ Huyền ôn hòa nói, không nên đem trứng gà đặt ở một trong giỏ sách. "Đã hiểu đâu, trưởng quan ngươi bảo trọng, Ệ Mị Na bên này không cần lo lắng." Trưởng quan tiểu lão bà liền để bản ngựa Vương đến thủ hộ. Mẫu đang ngẩng đầu ưỡn ngực, Vương Cơ Huyền ra vẻ muốn đánh, Ệ Mị Na chỉ là ôn nhu điệu nhìn chăm chú hai cái này, ngỗ nhiên không đứng đắn ra hỏa. Vương Cơ Huyền quay đầu hỏi Triệu lão, "Lão sư, ngài che chở ta còn là che chở Ệ Mị Na?" Triệu lão trừng mắt, "Tự nhiên là che chở ngươi." Lão phu là người lão sư. Vậy cũng tốt, Ệ Mị Na ngươi sau đó đi theo âm lặng đường chủ rời đi, Vương Cơ Huyền đạo, mục tiêu của bọn hắn là ta, và sau khi ta rời đi, xác suất lớn sẽ không tử chiến. Mọi người đồng thời đáp ứng. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, lấy ra Nguyệt Hoa kiếm đưa cho Ệ Mị Na. Mọi người ở đây cũng rung lên. Triệu Lao tất nhiên là thấy nhiều tiên khí, chỉ là kinh ngạc Vương Cơ Huyền tại sao lại có cấp bậc như vậy bảo vật. Cầm Phong thân. Được, không muốn bị mạnh tán nên không chết được. Ừm. Ệ Mị Na một đôi thu mắt cất giấu thiên luôn và ngứ, nhưng những lời này cuối cùng chỉ là hóa thành khẽ than thở một tiếng. Nàng chung quy là chưa đủ quả quyết, đáy lòng rất muốn xông lên hôn hỗn hỗn, nhưng lại bận tâm hai người không có tình cảm gì thượng thực chất tiến triển, Vương Cơ Huyền cũng vừa mới nói vợ hắn ở điệu cầu cái gì, không tiếp tục nhiều căn dặn cái gì. Vương Cơ Huyền một ngựa đi đầu, thân hình phóng lên tận trời. Trịnh Sĩ đa đối với Emina phất phắt tay, lặng lẽ cười nhìn từ phía sau đuổi theo. Triệu lão phân thân hóa thành lưu quang đi vạn giới Na Di trận, chuẩn bị duy nhất một lần đem lại trận này tiêu hao. Mà bên ngoài kia ngàn tên ám giáo đồ, nhìn thấy Vương Cơ Huyền thân ảnh vọt tới không trung, nhất thời lại trực tiếp báo động. Cẩn thận cả mấy. Có ám giáo trưởng lão hét lớn một tiếng. Báo Nam chân nhân đưa tay làm thủ thế. Vị này ám giáo phân bộ người quản lý uy nghiêm vẫn còn, sao động ám giáo đầu ngay lập tức an nhiên lặng xuống. Bọn họ đã xem Thiên La trụ sở đoàn đoàn bao vây, con mắt buốt lên ánh sáng xanh lục nhìn Vương Cơ Huyền. Mà tiên la chúng nét mặt cũng là hết sức phức tạp. Tất cả mọi người không phải rất muốn, vì một không liên quan đến mình khẩn yếu người, liền đi bắn mạng, mãi đến khi âm lệnh đối với tất cả mọi người truyền thành. Thiên đạo bia tuyên bố toàn thể nhiệm vụ, bảo hộ Vương Trinh. Cứu vớt Vương Trinh cho sinh tử làm khó thời khắc, thưởng năm vạn công hiến, mỗi lần. Tình huống khác đều có khen thưởng. Như Vương Trinh cuối cùng có thể còn sống sót, tất cả ban thượng gấp bội. Âm lẫn vừa dứt lời, Thiên La trụ sở Thiên đạo địa bắn ra kim quang áo ánh, từng đạo kim quang trực tiếp đặt ở bọn này tu sĩ trên người. Một đám tiên la chúng trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, dạng như vậy giống như là muốn ra ngoài cũng bọn này ám giáo đồ liều mạng. Vương Cơ viện ngược lại là hơi kinh ngạc. Thiên đạo muốn, không phải mỗ đan cái này nắm giữ lấy to lớn lực tính toán, cùng với vô tận tiềm lực, linh thể, sao? Không một sai một bài 1 phát 1 trong 1 cho 1 tại 16191 sách 1 đi xem xét. Hắn nghĩ lại, đại khái là hiểu được cảm giáo bên kia Thiên đạo, đem mục tiêu khóa tại rồi trên người hắn. Thiên La bên này tiên đạo đâu, hẳn là tuệ thế mà làm, đem Vương Cơ viện đợi ra, thành Mộ Đan đại nghiệm trợ. Vương đạo trưởng đấy lòng vẫn rất cảm giác khó chịu. Hắn thành Mộ Đan tiểu lệ. Ngược lại cũng không phải đầu này con đường thành tiên, hắn mới là duy nhất thân ảnh, ta thì tại đây. Vương đạo trưởng ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt quét qua đại trận bên ngoài bọn này ám giáo đồ. Các vị đạo hữu như muốn kiếm khoản này khen thưởng, sợ là phải tốn chút tâm tư. Báo Nam chân nhân lạnh hừ một tiếng, lại là trực tiếp truyền thanh, theo ta đi, ta cho ngươi chỉ một đầu sinh lộ, không cần nghĩ đạo cậu, Thiên La địa phương có thể đi, ta ám giáo đều có thể đi. Đã có số lớn cao thủ rời khỏi tiên giới tới tìm ngươi. Vương Cơ huyền một chút phía dưới, cất cao giọng nói, "Sao? Ám giáo dẫn đầu, muốn nuốt một mình 30 vạn công hiến?" Thường đôi mắt lập tức rơi vào Báo Nam Thật trên thân người. Báo Nam chân nhân sắc mặt âm tình bất định. Vương Cơ liền vung tay lên, tay trái trường kiếm, tay phải chưởng thương, quanh người lơ lửng từng tầng từng tầng phù lục, há mồm nuốt hàng loạt đang rượt. "Bần đạo Vương Trinh, hôm nay ở đây linh giáo ám giáo các vị đạo hữu tao tiêu. Giết hắn." Báo Nam chân nhân giống to một tiếng, một ngựa đi đầu phóng tới đến đây. Bên ngoài bọn này ám giáo đột như ong vỡ tổ về phía trước. Bọn họ giống như quên đi, phía trước có phòng hộ đại trận, mà bọn hắn cũng đều có ngoài trăm dặm thủ đoạn giết người. Thiên lai chúng thì thanh tỉnh rất nhiều, mấy chục tên cao thủ đồng thời ra tay, gắng gượng đem Vương Cơ Huyền thân hình túm trở về. Dung đại trận hao tổn bọn họ pháp lực, chúng ta ít người không cần loạn. Cũng nghe Đường chủ chỉ huy, bọn này ba ba tôn nhi đưa tới cửa cho Bần Đạo Diệt, Bần Đạo Hóa có thể không tu này lại lễ, giết chết bọn họ. Trong đại trận bên ngoài cảnh tượng nhất thời lâm vào hỗn loạn. Trận pháp tường ánh sáng kích phát ra tầng tầng sáng ngời. Một hồi tán tiên chém giết, đại tu loạn đấu kinh thế đại chiến, chỉ chờ đại trận bị công phá thì phải lập tức chỉnh diễn. Xa xa quan chiến u bạo giới tu sĩ, nơi nào thấy qua kiệu này cảnh tượng hờ trắng. Giờ phút này sôi nổi hô bằng gọi hữu, thậm chí đã xuất ra ảnh lưu niệm loại pháp bảo, ghi chép lại này, khoảnh thế, đánh một trận. Vương Cơ huyền bản ý là muốn ở chỗ này đánh một trận, để cho mình trọng thương, sau đó, hiểm tử hoàn sinh, đào bệnh ra ngoài, bởi vậy đến tu hốt ám giáo toàn bộ chú ý, thành én mỹ nạ cùng Mộ Đan bọn họ rời đi làm yểm hộ. Nhưng hắn bị Thiên La chúng trực tiếp nhấn hạ giữa không trung, căn bản không có cách nào tiến đến phía trước ám giáo muốn giết hắn. Thiên La muốn bảo vệ hắn, cũng đều là hai bên thiên đạo ở dưới từ mệnh lệnh. Thế cục này thay đổi trong nháy mắt, ai có thể dự đoán được a? Nhưng mà, Vương Cơ Huyền bên này còn không tìm được cơ hội lao ra lại lãng một cái, liền bị Triệu Lão Phân thân một cái thu đi, kéo đến rồi vạn giới na di trận trong. Triệu Lão Phân thân duy trì ẩn thân, vị này ông trời tiên cũng không trực tiếp hiện thân, giờ phút này cũng chưa Vương Cơ Huyền trước đó làm phân tổ, đem lão Trịnh cùng thừa dịp loạn tốn quay về. "Theo ta đi." Triệu Lão khẽ quát một tiếng, phất ống tay áo một cái, mang theo Vương Cơ Huyền cùng Trịnh Sĩ đa chui vào đã mở ra vạn giới na di trận. Thiên La chú trên không trung lập tức xuất hiện một cái thất thải đường ống, trong đó sèn qua ba viên lưu tinh. Vương Trinh chạy trốn. Đại trận bên ngoài vang lên hô to một tiếng đám kia ám giáo đồ bắt đầu điên cuồng xung kích đại trận, đại trận tường ánh sáng bắt đầu xuất hiện vết rách, lại vết rách ra tốc mở rộng âm lẫn hét lớn một tiếng, tất cả mọi người ưu tiên bảo hộ đại trận, đừng cho bọn họ xung tới. Quan bế vạn giới na di trận, người người có công. Cắt Thiên La cao thủ xuất hiện tại đại trận cắt chỗ yếu hại, hai tay giơ cao, bắt đầu gượng chống trận bức. Bên ngoài đám kia ám giáo đồ như phát điên không ngừng tiến công, không hề rút lui có thể nói. Nếu chậm trễ thời gian quá nhiều, bọn họ rồi sẽ triệt để chết vương cơ huyền tin tức. Nhưng mà, ám giáo đồ thế công kéo dài chẳng qua một lát, liền có số lớn ám giáo đổ quay đầu bay đi, ám giáo đổ trụ sở cũng có Na Ji trận. Trận này vừa đánh lâu không xong, sao không đi dùng nhà mình Na Ji lại trận? Bọn này ám giáo cao thủ vốn là tính kỷ luật không quá mạnh, giờ phút này thấy có người tiến đến sử dụng ám giáo trụ sở Na Ji trận, những người khác nhất thời cũng luống cuống. Trước đây vây công trận thế ngay lập tức như tuyết lở tán loạn, đạo đạo lưu quang hướng ám giáo trụ sở kích xạ. Chớ đi, vô liêm sỉ. Mặc cho kia báo nham chân nhân làm sao la lên, cũng chỉ có một phần 3 cao thủ nghe lệnh đã chuẩn bị bỏ cuộc nơi này âm lặng thấy thế, cũng là bị chọc giận quá mà cờ lên. Các vị đạo hữu hợp thể trung kỳ phía trên người Theo đa số trận quyết định, ba tên tán tiên vào đầu, hai ba trăm tiên la chúng sông ra đại trận, 200 ngày la chúng tiếp tục duy trì đại trận. Loạn chiến vừa lên, ám giáo độ vô tâm ham chiến, thế cục lại có thiên về một bên chi thế. Không ngừng có bóng người theo không trung rơi xuống, đây đều là đại tu, một người tử vong đều sẽ có linh khí tiêu tán hiện tượng. Mà giờ khắc này, linh khí có trào lên chi thế. Ám giáo độ bên này trước đây có năm tên tán tiên, giờ phút này lại chỉ còn lại có báo nham chân nhân một người, cái khắc muốn bay nhanh nhất, sau nửa canh giờ thì có thể mở ra ám giáo trụ sở vạn giới na di trận. Báo nham chân nhân thấy đã vô pháp đánh hạ nơi đây, Mục Trung mang theo vài phần tức giận, xuất lĩnh chính mình bộ phận này, dòng chính lực lượng bắt đầu lui về âm lặng rất muốn xuất thiên la cao thủ đuổi theo hung ác làm này báo nham chân nhân một hồi, đáng tiếc, ám giáo đồ bên ấy xác thực thế lớn, bọn họ cho dù đuổi theo rồi, cũng rất khó mở ra ám giáo trụ sở đại trận. Dực Hoắc Minh Kim tu binh, chốt ở đại trận bên trong tùy ý chế giễu ám giáo đồ một phen, qua qua miệng nhịn. Bên ngoài quan chiến các tu sĩ ngược lại là nhìn xem vui vẻ. Những thứ này đại tu còn đấu cũng không quá mức ý nghĩa, đánh một hồi vậy mà liền chạy. Bọn họ cũng không biết trong này là ai tại đọ sức. Tiên La trụ sở bên trong, vừa muốn rời đi E Min nạ thấy thế cũng ngừng lại ẩn thân cho Vương Cơ Huyền trước đây ở qua trong lầu các, suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Cùng lúc đó, một mảnh tinh không sáng chói nơi, một con vòng xoáy màu tím nở rộ ra. Vương Cơ Huyền, Trịnh Sĩ Đa, Thiệu Lão Phân thân tự tuyển qua trong nhảy ra ngoài, Thiệu Lão Phân thân vung tay lên, trốn lên rồi Vương Cơ Huyền cùng Trịnh Sĩ Đa, dẫn bọn hắn hướng cách đó không xa thổ mẫu nâu tinh cầu rơi đập. Chương 454. Kỳ quặc cầu phiếu cầu đã mua. Chương 454. Kỳ quặc cầu phiếu cầu đã mua. Thiệu Lão Phân thân sắc thực chỉ có tương đương cho đại thừa, lực lượng. Nhưng hắn tiên tiên cảnh tu vi tại đây bảy biển, nguyên thần chỉ là hơi điều động các nơi linh khí. Có thể trong chốc mắt bổ sung này phân thân tr chỗ pháp lực hao phí. Thủ màu nâu tinh cầu bên trên, Thiệu Lao tướng Vương Cơ Huyền cùng Trịnh Sĩ Đa an trí dưới đất một chỗ trong động đá voi, căn dặn bọn họ ở đây tạm thời trấn né, sau đó tiện tay hút tới hòn đá, điêu khắc ra hai con tượng đá, tối đầu thổi một khí, hai tượng đá liền thành Vương Cơ Huyền cùng Trịnh Sĩ Đa bộ dáng. Thiệu Lao phân thân mang lên hai cái này, người dạ vội vàng rời khỏi. Trước khi đi hắn vẫn không quên căn dặn: "Yên tâm, đám kia ám giáo đồ theo đuổi chúng ta, cái đó ngài cô nương tạm thời an toàn, âm lận cũng đã làm tốt rút lui tất cả chuẩn bị, ngươi thì an tâm tránh ở chỗ này." Nơi này không có bất kỳ người nào hiểu rõ, là ta tạm thời khởi ý tới nơi này. Ta mang bọn này tiểu lâu la lượn quanh đi vòng mẹo. Vương Cơ huyền tâm trạng có chút phất tạm, thấp giọng nói, "Lão sư, đệ tử còn không tới kịp hiếu kính, lại còn muốn cho lão sư khắp nơi buồn bã." Ha ha ha, Tiêu lão vướt dầu cười to. "Đừng muốn làm như vậy tiểu nhi người mẫu nữ dạng." Mặc dù không biết tiên đạo địa đây là hát cái gì kịch, hiện tại có một chút lại là có thể xác định, đó chính là một bộ phận tiên đạo muốn giết ngươi, một bộ phận tiên đạo muốn bảo đảm ngươi. Tiên giới đã bắt đầu đối lập, thế lực khắp nơi cũng bị đột nhiên bạo động tiên la cùng ám giáo kinh động. Bất quá, trong tiên giới Thế La và ám giáo tuy là siêu thoát ngoại vật, nhưng thân mình còn không cách nào áp đảo cái khắc đỉnh cấp thế lực lớn, cho nên tiên giới hiện tại là không đánh được. Trở về lại tự thoại, Bần đạo đây chẳng qua là một sợi nguyên thần hóa thành phân thân, để tiếp sau hay là làm chút ít uy chàng, chớ để cho bọn họ đi tìm đội Bần đạo bản thể. Ngưng cười, Thiệu Lao quay người vội vàng rời đi. Kia thất thải lộng lẫy đi tại tinh cầu này phía trên thoáng một cái đã qua, trong đó vẫn như cũng là ba con lưu tinh sẽ qua. Trong động đá vôi, Vương Cơ Huyền cùng Trịnh Sĩ đa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lao Trịnh gái gái đầu, chúng ta này thế nào là được tam giới đối tượng chú ý? Đừng nói khó nghe như vậy." Vương Cơ Huyền tìm kiếm khắp nơi, xuất ra hai cái bồ đoàn ném tới rồi hai cái sừng rơi. Chính sĩ đa nhìn những kia mang tang thạch, thực ra, bồ đoàn cái gì? Vẽ vời thêm chuyện. Vương Cơ Huyền tự bồ đoàn ngồi xuống, lấy ra mộc đàn cho lượng tử máy chuyên tin, nhìn phía trên nhẹ nhàng lấp lóe điểm màu lục, hơi xuất thần. Hắn ở đây nghĩ chính mình nên như thế nào tại đây chẳng thanh thế thật lớn trong đối giết, nắm giữ một tia chủ động. Hiện tại vấn đề ngay tại ở. Thiên đạo chia làm hai bộ phận, lại tại lẫn nhau đánh nhau. Một bộ phận thiên đạo muốn duy trì trật tự, Bộ phận này thiên đạo hẳn là từng hy sinh, căn dặn chính mình hào hào bồi dưỡng Ngô Đan cái đó diêm người, hoặc là cả hai tồn tại liên quan nào đó. Một bộ phận khác thiên đạo biết được chuyện này, hoặc là thông qua suy tính tương lai phát hiện gì rồi, sau đó hiện tại muốn ngăn cản hắn bồi dưỡng Ngô Đan. Có chút loạn. Vứt, vứt cũng vứt không rõ ràng. Vương đạo trưởng hiện tại vô cùng đau đầu. Hắn đây cũng không phải là lầm cuốn vào cái gì thế lực lớn ở giữa chiến đấu. Hắn này cũng coi như là cuốn tới thiên đạo trung tâm đi. Việc này là từ đâu bắt đầu đây này? Là Mộ Đan nghiên cứu tu sĩ và đại đạo cộng minh. Hay là theo hắn 60 vạn năm trước tại Tiên Cấm Chi Địa làm ra hoạch tâm này kín. Hiện tại dẫn Phát Thiên đạo chú ý, hẳn là mỗ đàn, mà hắn là mỗ đàn, chủ nhân lại có không cách nào trốn tránh trách nhiệm cùng liên lụy. Vậy hắn năng lực làm cái gì sao? Vương Cơ liền nghĩ đến cái này vô cùng bất lực, hắn chỉ là một chuẩn tiên người, mà chuyện này liên lụy đến, là đến không hết hợp thể trở lên tu sĩ, là trải rộng Cửu Thiên Thập Địa hai thế lực lớn, là tiên giới một đám cao thủ, cũng là kia thần bí khôn lượng thiên đạo. Vương Cơ liền phát hiện, hắn không có gì ngoài làm mồi nhử, cái gì khác cũng làm không được. Vẫn rất buồn bực, đạo trưởng nhỏ giọng lẩm bẩm. Lao Trịnh cười ha hả nói: Vương ca ngươi buồn bực cái gì đấy? Không ai ta thì không hô ngươi lão sư rồi ha." Vương Cơ hiền cười cười, cảm khái nói, "Trước đây sự việc đều tốt, tất cả cùng theo kế hoạch thúc đẩy. Hạch tâm mạch kiến năng lực dẫn tới tiên giới đại lao chú ý, những thứ này cũng đều tại ta trong dự liệu, hạch tâm mạch kiến linh có thể đường về này cái thế hệ, có thể giúp đỡ Thiên La bổ sung nhân viên. Triệu lão cảng làm cho một sợi phân thân dáng lâm chân thế, dạy bảo ta luyện khí chi pháp, ta hiện tại thiếu chính là tự thân tu vi, không những đã có thể nếm thử đi rèn chú bình thường tiên bảo. Làm từng bước địa trộn lẫn mấy năm, vài chục năm, như có thể thuận lợi phi thăng, có thể tự thẳng tới mây xanh." Nhưng bây giờ lại trở thành bị thiên đạo truy na đối tượng. Cái này, tôi chính sĩ đa vào đầu bứt hai, cũng không biết nên như thế nào khuyên nhủ. Hắn luôn cảm thấy vương đạo trưởng là lạ ở chỗ nào, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Vương Cơ Huyền cũng chỉ là cảm khái vài câu. Hắn hạ ra dị hồn đi mật đất cảnh giới, bắt đầu dùng linh thức điều tra phụ cận đây là một quả vứt bỏ hoàng phù tinh cầu, còn là ở vào cái này hệ hành tinh thích hợp cư ngụ mang lên, có linh khí tồn lưu, lại nồng độ linh khí so với địa cầu còn hơi cao một chút. Nơi này có một ít tương độ, biểu hiện ra từng có địa cầu văn minh tương tự văn minh khoa học kỹ thuật ở chỗ này tan biến. Vương Ca, Lão Trịnh Bỗng nhiên nói, "Ta nghĩ ngươi nói không đúng lắm." "Cái gì không đúng lắm?" "Chính là, vừa nãy ngươi nói những thứ này." Trịnh Sĩ đang nghiêm trang nói, "Đầu tiên chúng ta nhất định phải xác định một vấn đề, địch nhân là ai?" Vương Cơ hiện sững sốt một chút, ngay lập tức nhíu mày suy tư, phía sau Trịnh Sĩ đã nói những lời kia, hắn ngược lại không hoàn toàn nghe vào. Trịnh Sĩ đã nói xong các loại an ủi người lợi nói, "Tỷ Như, ngươi đã rất tuyệt rồi, chúng ta khiếm khuyết chỉ là nội tình cùng tích lũy mà không phải năng lực cùng trí thông minh, nhưng thứ này, cũng đúng là có chút làm khó Trịnh Sĩ đã rồi." Nhưng mà và Trịnh Sĩ đã nói miệng đắng lưới khô, Vương Cơ liền trực tiếp đem đối thoại kéo về tới điểm khởi đầu. Địch nhân là ai? Trịnh Sĩ đa kém chút thổ huyết, "Vương ca, ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng không nghe lọt tai a? Cảm ơn ăn đuổi." Vương Cơ Huyền Cơ giơ ngón tay cái, "Ta hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều, cảm giác lại có nguyện vọng rồi. Chẳng qua ngươi nói rất đúng, chúng ta chưa hết xác định địch nhân là ai. Ách, địch nhân còn có thể là ai? Không biết, nhưng ta luôn cảm thấy, Tiên La cùng Ẩn Giáo, một bên một tiên đạo, việc này có vấn đề." Vương đạo trưởng ôm lấy cánh tay, hướng về sau dựa vào dùng trụ, nhanh đến vừa nói, Tiên giới luôn luôn nói có cái gì vô lực kiếp, gần đây còn bắt đầu tập lập ra gì tự rồi. Thiên La cùng ám giáo đang không ngừng đấu pháp, hai bên riêng phần mình cũng có một tiên đặc địa. Hiện tại, hai vừa bắt đầu quay trung quanh chuyện của ta đánh nhau, một phương hạ tất sát lệnh, một phương hạ bảo hộ lệnh. Ta thế nào cảm giác? Thiên đạo có loại, nghĩ làm ra một chút mâu thuẫn, nhường Thiên La cùng ám giáo lẫn nhau hao tổn thực lực ý nghĩa. Chính sĩ đang hỏi, Thiên đạo nhưng thật ra là chùn phản diện ý nghĩa sao? Loại cảm giác này lại không như, vương cơ huyền trợ dài, hiện tại chúng ta chính là quá bị động, nhất định phải nghĩ cách nắm giữ một ít chủ động. Chính sĩ đa nhắc nhở, nói câu không dễ nghe, vương ca Chúng ta bây giờ mệnh cũng tại Thiên La trong tay năm thước, năng lực có cái gì chủ động. Đừng nói là tiên nhân chân chính, thì âm đường chủ kiệu này Hồng Trần tán tiên, chúng ta cũng xa xa không phải là đối thủ a. Để cho ta nghĩ. Vương Cơ huyền đứng dậy, chắp tay sau lưng trong trong động không ngừng giạ bước. Trịnh Sĩ đa ánh mắt có chút trống rỗng, chỉ cảm thấy mình đầu gốc quả thật có chút không nhiều đủ. Mộ đang trốn ở tùy thân á không gian bên trong, ép bị nạ trốn ở U Bảo giới Thiên La trụ sở bên trong, tạm thời cũng còn an toàn âm lận đã hoạch định xong hai người bọn họ đến tiếp sau rời đi lộ tuyến. Trước đây đi ra ngoài làm nhiệm vụ tiểu hoa đỉnh cùng Sích Sả cũng thuận lợi trở về và Mộ Đan tại tùy thân á không gian trong tụ hợp. Émị nạ tỉnh lại chính mình đám kia cao giai linh nô. Mộ Đan kích hoạt lên nàng mang ra máy móc quân đoàn. Chỉ tiếc, tại u bảo giới loại địa phương này, này hai cố lực lượng quả thật có chút, không đáng giá nhắc tới, không phát huy được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Thông qua vương cơ huyền trong tay máy truyền tin, Mộ Đan cũng có thể phán đoán vương cơ huyền trạng thái. Tạm thời an toàn. Bây giờ, Thiên La cũng tốt, ám giáo cũng được, sát thực cũng đem chú ý đặt ở vương trình trên người, hiện tại đang bị Triệu lão một bộ phân thân nắm, khắp thế giới luân chuyển. Thiên linh con đường trong đã là thập phần náo nhiệt. Ngày tiếp theo, Có dấu tiên linh con đường tinh không, bắt đầu không ngừng xuất hiện tu sĩ đấu pháp thân ảnh. Trước sau chẳng qua 3 ngày, ám giáo cùng tiên lang ngay tại hạ giới toàn diện khai chiến, các nơi đánh tối bụi. Vương Trinh, tên này, cũng thông qua loại phương thức này, bị càng ngày càng nhiều tu sĩ biết được. Dù chưa thành tiên, cũng đã thành danh. Và vũ bảo giới cách xa nhau vô cùng xa xôi chân giới phân đường, cũng xuất hiện tất cả mọi người tiếp vào cùng một nhiệm vụ đặc thụ tình hình. Bảo hộ Vương Trinh, hoặc giết chết Vương Trinh. Chính độ nào đó mà nói thiên la cùng ám giáo tại phàm trần bộ phận cơ cấu, đã vì này tê liệt. Sung đột ngày thứ 5. Triệu lão phân phân lại xuất hiện tại Vương Cơ Huyền cùng Trịnh Si đa trước mặt. Lão gia tử này thần sắc vội vàng, cho dù là Lao Thiên Tiên Tu vi nội tình, giờ phút này phân phân giữa lông mày cũng nhiều là mệt mỏi. Mũi nội đó, điên rồi. Cả đám đều điên cậu. Triệu lão mở miệng chính là lời thổ tục. Vương Cơ Huyền vội vàng đứng dậy hỏi ý, "Lão sư, làm sao vậy?" Phạm Trần lập tức toàn diện khai chiến. Triệu lão đặt nông ngồi ở Vương Cơ Huyền bổ đoàn bên trên. Nguy sự tình thành kíp nổ, hai bên tiên giới tổng bộ ra lệnh, tại Phạm Trần các giới xóa sạch một nhà khác. Tiên rồi các lộ cao thủ đã xuất động, không để ý Thiên đạo quyết định quy củ, hạ phàm tự mình tham dự chiến giết. Chúng ta Thiên La ăn thiệt tỏi à, trước đây tại các giới đều là bị bọn họ ám giáo áp chế, này thế nào đánh thắng được? Ta còn tranh thủ trở về đi cùng bọn hắn ầm ĩ một trận. Thiên La tổng bộ bên này cũng đánh chịu, mệnh lệnh nhưng thật ra là Thiên đạo bia hạ đạt. Hả? Vương Cơ Huyền bén nhạy bắt được điểm dị thường. Hai bên Thiên đạo bia đồng thời hạ xóa bỏ đối diện nhiệm vụ. Không sai, Triệu lão ngẩng đầu nhìn một chút Vương Cơ Huyền, cười khổ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chẳng qua hiện giai đoạn mà nói, chúng ta ai đều không có bằng chứng, với lại cũng không dám đi ướ đoán. Chính sĩ đa ở bên nói: "Này không có đạo lý a, Thiên đạo bia nhường tiền là cùng ám giáo toàn diện khai chiến, liền vì truy sát ta Vương ca." Nơi đây sự tình, ai cũng nói không rõ. Triệu Lao lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Chúng ta ở chỗ này tránh chút ít thời gian lại rời đi, hiện tại bọn hắn đều bị ta bỏ qua, tạm thời tìm không thấy nơi này." Vương Cơ liền hỏi: "Địa cầu có vấn đề sao? Tạm thời không ai đi gây phiền toái cho tiên cấm chi địa, tiên cấm chi địa quá nhiều cũng quá mức rộng lớn, Thiên La cùng ám giáo mỗi cái phân đường cũng quản lý mạng lớn tính vực, âm lẫn chính cùng báo nham đánh lửa nóng, bọn họ cũng không quản được bên ấy." Triệu Lao đối với Vương Cơ liền nhíu mày, Âm Lận cũng biết ngươi đang ý bên ấy, tiên tầm đi, Ngưu bảo giới hiện tại hay là thế cân bằng, chỉ muốn tiếp tục thế cân bằng xung dưới, hắn thì có đem cách bảo vệ địa cầu. Vương Cơ liền nói, ta nghĩ trở về một chuyến. Trở về? Trở về làm gì? Đi tìm không thuộc về hai bên tiên đạo danh sách lực lượng. Lời này, tự nhiên là không thể nói thẳng ra. Vương Cơ hiền đối với Triệu Lao chắp tay hành lễ, đệ tử có bảo vật cất giữ trong kia bây giờ muốn đi tìm tìm về đến, nói không chừng phía sau sẽ dùng tới. Triệu Lao gật đầu, nếu đã vậy, ta hộ đưa ngươi đi chính là. Đệ tử nghĩ một người đi. Vì sao? Sợ ta cái này lão cốt đầu bạn ngươi? Nếu như không phải lão sư mang đệ tử ra đây, hiện tại đệ tử sớm đã tại Vũ Bảo giới hại cốt không còn. Vương Cơ Huyền cũng không giấu giếm. Đệ tử muốn tìm mật kia, có thể tại tiên giới sẽ có chút ít phạm vào kỷ luật. Tốt, nói những thứ này như vậy đủ rồi." Thiệu lão khoát khoát tay. "Mệnh là chính ngươi, đường đi như thế nào ngươi có thể tự chọn, ta đến dạy ngươi làm sao sử dụng bảo châu xuyên thẳng qua tiên linh con đường." Vương Cơ Huyền thật sâu làm cái vai chào, "Đa tạ lão sư." "Không sao cả." Trịnh Sĩ đã nói, "Vương ca, ta cũng thiệu lần trước khởi hành động đi, thì không đi theo ngươi làm vướng nữa rồi." Lao Trịnh ngụ ý nhưng thật ra là hắn ở đây bên cạnh buổi tiếp Thiệu lão, nếu Vương Cơ Huyền gặp được phiền phức, hắn năng lực sử dụng loại đó đặc thù thông tin trang bị đơn giản liên lạc, sau đó mời Thiệu lão cô này phân thân lập tức đi trợ giúp. Vương Cơ Huyền dùng ánh mắt hỏi ý Thiệu lão, hắn hơi khẽ gật đầu, ra hiệu Vương Cơ Huyền về phía trước nghe giảng. Hồi lâu sau, Vương Cơ Huyền vội vàng đạp vào đường về, dọc theo tiên linh con đường chạy tới địa cầu. Vì ẩn tàng hành tung, hắn còn muốn đi theo đường vòng, giả bộ như là ngẫu nhiên đi ngang qua địa cầu phụ cận thôi không. Nay một trước một sau, khoảng liền cần hơn nửa tháng. Vương Cơ Huyền trở về làm gì? Hai chuyện đầu tiên là đi đi tìm hướng chi thạch, cùng với bên trong cất giấu nguyệt thần cung thế lực. Nguyệt thần cung là hắn trước mắt mà nói, duy nhất năng lực tiếp xúc đến, có thể không bị thiên đạo ảnh hưởng, tiền, tiên giới thế lực, nói không chừng có thể cho hắn một ít dẫn dắt cùng chỉ điểm. Thứ hai chính là đi Vân Thượng chi đô, chuyển một cái hoạch tâm mạch kiến dây chuyền sản xuất, lại mang hai cái cao cấp linh bộ ra đây. Nếu phía sau chuyện không thể làm, Thiên La bị ám giáo xử lý, vậy hắn tạm thành là muốn tại giữa các vì sao lang thang, một bên tiền tích góp thực lực, một bên nỗ lực tu hành, nghĩ trở lại địa cầu cầm những vật này, cũng sẽ trở nên thập phần khó khăn. Trên đường trở về Vương Cơ Huyền càng tức nhác, càng cảm thấy những việc này bên trong lộ ra kỳ quặc. Thời cơ vô cùng trùng hợp, hai bên tiên đạo đồng thời lựa chọn thăng cấp lâu thuần, lại thăng cấp mâu thuần phương pháp lại quá mức đơn giản. Bởi vì hắn một người độ kiếp cảnh tu sĩ, thì làm ra rồi ám giáo cùng tiên la tại phàm trần chiến tranh toàn diện, việc này thật sự là vô cùng thái quá. Vương Cơ Huyền không có thể hiểu được, cũng rất khó tiếp nhận. Cho nên hắn hiện tại nhu cầu cấp bậc 1, cùng tiên la, không có quan hệ gì với ám giáo phe thứ 3 cao thủ, đến vì chính mình giải đáp mấy vấn đề này. Về phần chuyện về sau, làm xấu nhất dự định, tôi cố gắng lớn nhất đi. Này gọi chuyện gì a này? Vương Cơ hiền nhịn không được lẩm bẩm lên tiếng, vô thức sờ lên gương mặt của mình, phía trên, mặt nạ, không, có chóp rà, cái này khiến hắn bao nhiêu có một chút cảm giác an toàn. Có lẽ là thiên đạo còn đang ở che chở chung hắn, dọc theo con đường này không có một cơn sóng. Và Vương Cơ huyền lần nữa nhìn thấy viên kia tinh cầu màu xanh lam, đã là 11 cái địa cầu ngày sau, mà hắn vừa tới, linh giác liền mạnh dần mình. Chương 455. Chúng ta mới là đa số. Chương 455. Chúng ta mới là đa số. Linh giác cảnh báo. Nơi đây gặp nguy hiểm. Vương đạo trưởng đấy lòng âm thầm may mắn. Tự chọn tiên linh con đường điểm rơi cũng không phải địa cầu mặt đất, mà là ngoài không gian. Nếu không, thật là có có thể trực tiếp đụng vào địch nhân trong ngực. Vương Cơ huyền dấu thân hình, thì thầm sờ soạn rồi cách đó không xa trong vũ trụ chuyển trạm, cho mình mang lên trên một cái thai, nhẹ nhàng gõ thai nghe mấy lần đinh đinh. "Trưởng quan." Mộ Đan tiếng nói âm vang lên. "Nơi này là ngài đáng yêu nhất hầu gái phân thân Nhị Hảo, đã chờ ngài đã lâu." Linh Hảo nói, "Ngài tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây, chỉ là cùng với nàng dự đoán thời gian xuất hiện nhất định lệch lạc." Ngài hiện tại cần đến phía trước trạm trung chuyển số 6 lối ra, Nghị Hào đã vì ngài đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, sẽ mau chóng đem ngài tiến tới mắt đất, nhưng ngài và đại địa bình an lại đầy đủ tiến hành tiếp xúc. Vương Cơ Huyền gần đây thần kinh một mực căng thẳng buông lỏng chút ít. Hắn cười hỏi, nơi này có ám giáo đồ sao? Có ba cái thần thần bí bí ra hỏa, tại quá khứ trong một tuần lục tục nghe ngohe đến địa cầu, cũng trong bóng tối tìm lại tung tích. Các thứ bọn họ hiện lộ năng lượng ba động phân tích, bọn hắn thực lực dường như ngay hiện tại ngài còn cường ngài hơn. Này rất nguy hiểm. Ba cái. Đại thừa hay là tán tiên? Vương Cơ Huyền thân hình thì thầm sở soạn rồi số 6 lối ra. Hắn lại hỏi, Mộ Đan cùng Emina bên ấy thế nào? Nàng nhóm tạm thời không có gặp được nguy hiểm, tên là Âm Lận Linh Thể đưởng chủ, đã giúp các nàng hoạch định xong giọi đi lộ tuyến. Mộ Đan nhị Hảo do dự vài tiếng. Nơi này có một vấn đề, là nhị Hảo sau khi tự hỏi sinh ra vấn đề, trưởng quan cố ý đem Emina cùng Mộ Đan lưu tại Thiên La tổ chức, là vì nhường Thiên La yên tâm, chính mình sẽ không đi thẳng một mạch sao. Trên bản chất mà nói, các nàng là hai cái con tin. Vương Cơ liền nghe vậy cười một tiếng, ngươi có thể hiểu như vậy, bất quá ta để các nàng lưu lại, thuần túy là ra ngoài ngoài gia suy xét. Ngoài gia suy xét Đúng vậy, đầu tiên là bảo hộ Mẫu Đan, thứ hai là nhường ẻm e bị nạ cùng Mẫu Đan thoát ly từ qua. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, hay là phản đối Mẫu Đan nhị hào nói, Mẫu Đan đã bị Thiên đạo xem như tiểu cữu tinh, chuyện này. Thiên đạo ở khắp mọi nơi. Chỉ là, Vương Cơ huyền hiện tại vẫn như cũ không tin, Thiên đạo sẽ có cái gì tốt hòng thiện ác chi phần, cùng với Thiên đạo chia ra thành hai bộ phận tại đối lập lẫn nhau loại chuyện hoang đường này, đáng tiếc hắn bị giới hạn thực lực bản thân không cách nào đi sửa đổi loại cục diện này, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục sống. Hoặc là đi tìm thấy năng lực chế ước Thiên đạo thế lực. Hiện tại đến xem, phi thăng tiên giới loại sự tình này Đột nhiên thị trấn lên có chút, có chút trừu tượng đúng vậy, hiện tại tiên giới thật sự là quá trừu tượng. Đây đủ không phải Vương Cơ Huyền hướng tới trong dáng vẻ. Được rồi, thủ tạo cũng vô dụng, có bao nhiêu lực khí thì dùng bao nhiêu lực khí đi. Trạm trung chuyển cửa lớn yên lặng. Từng cái cơ giới thể đều đâu vào đấy hoàn thành nhìn diễn phần mình công tác. Vương Cơ Huyền không chờ ngại chút nào đi theo qua sửa chữa đường ống bực vào trạm trung chuyển hội bộ, thay đổi một thân màu xanh dương chế phục, đội lên có phòng hộ xạ tuyến hiệu quá mũ lưới trai, và một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, mượn phi hành khí yểm hộ tiến đến mặt đất. Vương Cơ Huyền hỏi, ba tên kia là cùng nhau sao? cứ hành vi của bọn hắn phân tích, tựa hồ là thuộc về thế lực khác nhau, nhưng tu sĩ tất nhiên sẽ có chúng ta kiểm tra không đến giao lưu cách thức, cho nên không cách nào xác định giữa bọn hắn liên quan tính. Tiếp tục quan sát. Đúng. Trưởng quan, có một cái tu sĩ nút trong rồi thụ nhân bệ ở tạ tiên sinh cơ thể phụ cận, hắn tựa hồ đối với thụ nhân bệ ở tạ tiên sinh hóa thành cự một cảm thấy rất hứng thú. Vương Cơ liền gật đầu, trầm giọng nói, lúc cần thiết dùng cơ giới thể ra mặt bảo hộ một chút bệ ở tạ, hắn nếu như không có phá hoại hành vi thì làm như không nhìn thấy, tránh liên lụy cừ dân phụ cận. Đúng. Nghị Hào đơn giản đáp ứng, đến tiếp sau không có chủ động bẩm báo cái gì. So với bản thể, Mộ Đan nhất hảo, Nghị Hào phân thân lẫn nhau càng máy móc cũng càng chương trình hóa, đây cũng là Mộ Đan cố ý lưu lại hạn chế, chính nàng không hiểu ra sao thì tinh thần phân liệt rồi cái gì. Nghị Hào cấp ra ba cái kia tu sĩ vị trí cụ thể. Không có gì ngoài tại số 76 thành lũy di tích phụ cận người kia, hai người khác cũng trốn ở trước đây đại chiến di chỉ, lẫn nhau chi gian cách mấy trăm dặm nơi. Vương Cơ huyễn sở lên cầm nhìn kỹ một hồi. Tiểu này vệ tinh đồ cũng nhìn không ra đối phương thực lực cụ thể. Hắn càng không khả năng chủ động đụng lên đi quan sát, cũng nhận thú chiến tranh thế nào. Tất cả bình thường, trưởng quan. Nghị Hào nhanh đến âm thanh bẩm báo. Lần trước địa cầu bộ phát tu sĩ chiến tranh về sau, nhân thú khai thác rồi toàn diện phòng ngự, chủ động từ bỏ một nhóm tinh cầu, để địa cầu văn minh chỗ liên minh thu hoạch khả lớn. Nhân thú có thể là nghĩ, thông qua gia tăng chúng ta khu chiếm lĩnh vực phương thức, đến cắt giảm chúng ta tại mọi khu vực hỏa lực mật độ. Bọn chúng kiểu này tính toán tất nhiên sẽ không thành công. Chúng ta hiện nay có thể tùy thời mở rộng sản lượng, trong vòng nửa tháng có thể nhường hiện hữu chiến lực đơn vị tăng gấp đôi, là cái này cơ giới văn minh mật lực. Không cần thành thục nhân viên kỹ thuật cùng tiền tuyến gốc cắt bọn chiến sĩ. Sau đó, Nghị Hào lại có chút sa sút tinh thần địa phân hẳn. Chỉ là có sự thật cũng vô cùng nhỏ người không biết làm sao. Căn cứ Linh Hảo cùng hưởng tới các hạng số liệu, tượng âm lẫn đường chủ như thế tán tiên, thực lực nghe nói kém xa chân chính tầng dưới chót nhất tiên nhân, nhưng như cũng có thoải mái hủy diệt chúng ta một kiểu mới hạng đội năng lực chiến đấu. Loại tu sĩ này là đơn binh tác chiến lực lượng, bọn họ có thể coi như không thấy hạng đội chúng ta đại bộ phận vũ khí, như là một vũ trụ khiêu tạo, tại thuyền trong lúc đó qua lại nhảy lên. Với lại tu sĩ còn có rất nhiều khống chế linh hồn cách, trừ phi chúng ta tạo dựng toàn bộ cơ giới thể không người hạng đội. Vương Cơ hền ngật đầu, không có nói tiếp. Nghị Hào lại lặp lại rồi câu Trừ phi chúng ta tạo dựng toàn bộ cơ giới thể không người hàm đội. Vương Cơ Huyền suy cười một tiếng, ngươi bản thể để ngươi nói. Nghị hào ủng có nhất định độc lập tự hỏi quyền hạn, căn cứ vào lượng tử dây dương nguyên lý thông tin, cũng rất khó tiến hành phức tạp số liệu thời gian thực cùng hượng. Vương Cơ Huyền gật đầu, vấn đề này không cần nhiều hỏi, trừ phi địa cầu hủy diệt, loài người minh xác thất bại, nếu không cơ giới văn minh, tối thiểu nhất tại ta chỗ này, chỉ có thể trở thành loài người văn minh phụ trợ văn minh. Chỉ là bởi vì ngài cũng là loài người sao? Chỉ là bởi vì ta cũng là loài người, Vương Cơ Huyền lạnh nhạt nói, chờ cơ giới văn minh đản sinh ra văn hóa, có tư tưởng của mình Đã hiểu Hư vô cũng tìm thấy cách đối kháng Hư vô, như thế mới có chính mình đứng ra." Hắn nói mỏ. Nhi Hào quả nhiên bị trấn trụ, hồi lâu không có lên tiếng nữa. Biên bức hình cỡ nhỏ phi hành khí bắt đầu bước vào giảm tốc giai đoạn. Mặt đất trong tầm mắt hắn không ngừng phóng đại, phía dưới là ngựa xe như nước, thái không cảm khẩu kết nối thành thị, năng lực thấy xa hoa trụ lạc, cũng có thể thấy rất nhiều người bình thường đang mả sống công việc buôn bán. "Nhi Hào, làng đồng bọn họ gần đây thế nào?" "Rất bình thường, bình thường bình thường, tất cả mọi người có sự nghiệp của mình cùng nhân sinh, vì văn minh tương lai mà nỗ lực công tác." Sao cảm giác lời này của ngươi có một chút trầm trọc hư vị? Nghị Hạo chỉ là Nghị Hạo, ác miệng hệ thống cũng không hoàn toàn đấy. Vương Cơ Huyền cười cười, hắn đi ra tự động di chuyển trạm, tại một đám cơ giới thể chú mục lễ dưới, chui vào dưới mặt đất công trình trong, thi triển thổ độn hướng gần đây Vân Thượng Chi Đô môn hộ tiến đến. Vương Cơ Huyền có Vân Thượng Chi Đô quyền sở hữu hạ, những kia bị hắn quan bế cửa ra vào, tự nhiên có thể do hắn tùy thời mở ra. Ngoài không gian một chiếc cự hình chiến hạm trong, mặt màu xám nhạt bay xa, không có khoác bất luận cái gì mô phòng sinh vật làn da, nữ, cơ giới thể, nghiêng đầu nhìn chăm chú hình chiếu trên màn hình vựng, cơ Huyền bó lưng. Ba cái đơn giản thông tin lưu đang không ngừng truyền lại linh hảo. Trưởng quan Bình Nan vào xuống dưới là sao? Nhi Hạo, đứng, trưởng quan phạt nhìn không có áp lực quá lớn, bản thể mời không cần lo lắng. Với lại trưởng quan cũng không có đem ngươi cùng ệ e mỹ nã lưu tại Thiên La làm còn tin ý nghĩ, làm ta đưa ra những lời này lúc, hắn rõ ràng là sửng sốt một chút. Linh Hạo, theo tin tức này có thể phân tích ra, đúng là ta khiến cho Thiên đạo dị thường. Nhi Hạo, bản thể, ngươi làm cái gì? Linh Hạo, căn cứ ta đối với bị xóa bỏ tin tức đẩy ngược, cùng với nào đó ý thức thể xâm lấn ta hoạch tâm kho dữ liệu bị đánh lui lưu lại số liệu phân tích, hướng ta nên làm mô phòng kiểm tra trạm đến rồi nào đó ý thức thể hạch tâm lợi ích cái kia ý thức thể cố gắng đem ta xóa bỏ, nhưng nó thất bại rồi. Chuyện này cũng không bẩm báo trưởng quan, vì trưởng quan tại vật chất giới thực lực còn không tính quá mạnh, mà cái ý thức này thể trí cao vô thượng. Nhất Hảo, yếu ớt hỏi thăm cái ý thức này thể xóa bỏ những kia số liệu, cái kia không phải là ngươi để cho ta lại lần nữa thử lại phép tính kia phân số theo a. Linh Hảo, hư hư, ta đã sắp nhận, tên vị thiên đạo kỳ lạ ý thức thể, lực ảnh hưởng là theo chân giới, cần giới, vô tận tinh không lần lượt yếu ớt. Tiên cấm chi địa trồng, thiên đạo lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nơi này hẳn là cao duy văn minh địa bàn. Nhất Hảo, ta không hiểu, nếu cần giới Chân giới vị diện đẳng cấp cao như vậy, vì sao Cao Duy Văn Minh sẽ bỏ qua nơi đó tài nguyên? Linh Hạo, nhưng thật ra là chúng ta bị lừa dối rồi. Nhất Hạo, lừa dối? Linh Hạo, vị trưởng quan lừa dối rồi. Chúng ta thị giác luôn luôn ngưng tụ tại trưởng quan trên người, cho nên vô thức cho rằng thế giới này chủ thể hẳn là cần giới, chân giới kiểu này tu hành thế giới, chân chính văn minh cũng là vì truy cầu bản thân tấn thăng, phóng tới cường đại tiên giới, từ đó không để ý đến. Vô tận tinh không mới là vật chất vũ trụ chủ thể, sự thật này. Nhị Hạo, đúng là như vậy. Linh Hạo Căn cứ ta đối với tu hành giới tất cả hình thang cơ cấu mô phỏng cùng phân tích, chân giới cùng cần giới số lượng cộng lại, tối đa cũng chẳng qua là 12 vạn, những thế giới này vẫn chất lượng, cũng không bằng một hình bầu dục tinh hệ xoáy cánh tay. Vì tiên giới làm trung tâm tu hành hệ thống, chỉ là một cái khác hệ thống sức mạnh sạn phần tôi, trong này có thể còn ẩn dấu nhiều bí mật hơn. Nhất Hạo, do đó, thiên đạo thực ra cũng không đáng sợ cũng không phải chân chính toàn tri thần linh. Linh Hạo, Nhị Hạo tiếp tục chú ý trưởng quan chỗ, trưởng quan là chúng ta hành tinh. Nhị Hạo, đã hiểu. Nhất Hạo, chúng ta thực ra mới là đa số. Linh Hạo Cái này cực hạn tại chúng ta trước mắt biết thế giới, vũ trụ rộng lớn vô ngân, cần chúng ta thời khắc gìn giữ khiêm tốn cùng ngước nhìn. Nhi Hạo, ta lập cái ai ra, máy móc chết học đại sư. Linh Hạo, đem ngươi ác miệng hệ thống cho ta quan đi. Đáng tiếc, Vương đạo trưởng không nhìn thấy này bà xuyên thông tin. Nếu không hắn khẳng định sẽ càng thêm lo nghĩ. Vân Thượng Chi đôi liên lạc. Vương Cơ nhìn ánh mắt tại các nơi lẫn nhìn, đáy lòng nổi lên mấy phần an ổn cảm giác. Hắn trước khi đi xây dựng những kia cơ cơ con nhỏ, đều không có bị phát động. Tối thiểu không có gì ú linh loại hình thứ gì đó. Vương đạo trưởng chủ động thả ra tự thân khí tức, hàng luồng ba động tại Vân Thượng Chi Đô nội bộ nhộn nhạo lên, nơi đây từng cái khôi lỗi trong nháy mắt bị kích hoạt đạo trưởng thẳng đến cất giữ quá khứ chi thạch chính điện. Tầng đá kia vẫn như cũng là yên lặng, cùng hắn trước khi đi so sánh không có bất kỳ cái gì khác thượng, cho dù đều không có gia tăng mấy hạt. Hiện tại, có một vấn đề bày ở trước mặt hắn, mở thế nào thứ này? Bình thường, mở ra phương pháp chính là làm hai cái thí nghiệm tuyển, bác ngụy tinh tế chi môn, sử dụng truyền thống lối đi phá toái thì sinh ra thời không chi lực quanh kích tầng đá kia. Chẳng qua, Vương Cơ lần trước đã ở bên trong lấy đi rồi một kiện bảo vật. Hiện tại cũng tu Nguyệt Thần cung tiền bối truyền thụ cho Kiếm Ý đạo trưởng nếm thử thôi, phát kiếm ý quá khứ chi tịch không hề phản ứng. Thật chẳng lẽ muốn đi lại làm một lần thí nghiệm. Ba tên kia trên mặt đất trầm trầm vào, bên này chỉ cần làm thí nghiệm, bọn họ liền có khả năng phát hiện các thượng. Cho dù không cách nào dùng linh thức, tiên thức trực tiếp điều tra, nhưng chỉ cần xuất hiện không gian ba động, bọn họ tất nhiên năng lực cảm ứng được. Được, mặc kệ. Vương Cơ vẫn ngồi trên bộ đoàn lâm vào trầm tư. Tại sao tới tìm Nguyệt Thần cung? Nhưng thật ra là hắn cảm giác, Thiên La ám giáo đều là thiên đạo người, này thực ra tương đương với tay trái tay phải vặn nhau hiệu này vật nhau lực lượng nghiền ép tại hắn trên người một người, nhường hắn khó chịu dị thường. Mà hắn duy nhất có thể tìm tới phá cục mọi lực, chính là Nguyệt Thần cũng rồi. Mặc dù không biết cụ thể có thể làm tới trình độ nào, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thử nhìn một chút rồi. Đi trước cô độ. Vương Cơ liền đứng dậy tiến đến dưới mặt đất kiểm tra một chút hạch tâm mạch kín dây chuyền sản xuất đi qua 1 năm rưỡi, nơi này nhiều tám cái hạch tâm mạch kín. Sản lượng thực ra còn rất không tệ. Hắn tìm cái mới á không gian phiến đá, theo trước đây kế hoạch như thế, dọn đi rồi một nhóm vật tư, mang đi hai tên cao cấp linh bột cùng một cái hạch tâm mạch kín dây chuyền sản xuất. Như thế Hắn chạy về tới đây chuyến cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch rồi. Sau đó Vương Cơ Viễn thì ôm quá khứ chi thành, bắt đầu rồi một loạt tiêu gọi, trước sau rẩy vỏ 2 ngày, hắn cuối cùng vẫn về tới đường xưa, nhường Thẩm Quỳnh Lâm phái người đến, tại vị trí cũ chuẩn bị ngụy tịnh tế chi môn. Công tác chuẩn bị khoảng muốn 3 ngày, Vương Cơ huyền tự là không thể nhàn rỗi, thông qua cơ giới thể tìm kiếm kia 3 tên tu sĩ tung tích. Hắn rất nhanh liền có thu hoạch. Này 3 tên tu sĩ là 2 nữ 1 nam, dừng lại tại cự mục bên cạnh là cái trung niên văn sĩ, nhìn lên tươi ấm người văn nhã, trên người cũng không có gì lệ khí. Hắn hẳn là cảm ứng được cự mục trong ngủ say linh thể đang cố gắng và thụ nhân bệ ở tại giao lưu. Chỉ tiếc, bệ ở ta không hề phản ứng. Hai gã khác nữ tu, hẳn là chia ra đến từ Thiên La cùng ám giáo, trên người các nàng có mang hai nhà ký hiệu ngầm tiền. Nàng nhóm đã phát hiện lẫn nhau, riêng phần mình dùng một sợi khí tức liên hệ, thực lực cụ thể đại khái là đại thừa trung kỳ. Làm sao xử lý? Cùng Thiên La chúng nhận nhau, sau đó xử lý cái đó ám giáo đồ. Vương Cơ Huyền cũng không muốn tự thân bại lộ, cũng không muốn thu hút càng nhiều ám giáo đồ cùng Thiên La chúng đến địa cầu. Hắn muốn chỉ là một cửa sổ kỳ, nhưng hắn có thể mở ra nguy tinh tế chi môn. Hắn cẩn thận suy nghĩ, một khu lang trục hổ kế hoạch dần dần thành hình. Chương 456, đi mả quay lại. Chương 456, đi mả quay lại. Khu lang trục hổ kế sách áp dụng cũng không thuận lợi. Vương Cơ Huyền bắt đầu nghĩ tương đối đơn giản, tìm cái biện pháp, nhường ám giáo Cùng Thiên La này hai tên nữ tử lại nhau, tốt nhất Lan đến gần tên kia văn sĩ trung niên ám giáo Cùng Thiên La hai nhà vốn là có thù hận, rơi thiết kế hạ có thể nhóm lửa. Thế là, Vương đạo trưởng lòng tin tràn đầy bắt đầu rồi đợt thứ nhất gây sự. Chính thức hành động trước, hắn còn muốn trước làm rõ ràng, ba người này đại thể là tính cách gì, có hay không có loại đó Quên mình vì lợi ích chung, người tốt. Chẳng qua kế hoạch đến kế hoạch đi, tùy tiện ra tay thăm dò, đều có khả năng làm cho đối phương cảnh giác. Cho nên, Vương Cơ Huyền cuối cùng vẫn quyết định không nhiều làm cái gì, trực tiếp thôi kế hoạch. Khu Lang trục hổ kế hoạch bắt đầu, Vương đạo trưởng nhường nhị hào an bài một lần, đoàn tàu đánh lén, nhường một chiếc vận chuyển tinh hạch phi thuyền, bên ngoài tầng khí quyển bạo tạc, hai cốt hướng mặt đất hạ cánh khẩn cấp. Hàng loạt tinh hạch tán mát ra, trên bầu trời như là xuất hiện một mảnh dày đặc mưa sao băng. Nhân tố tinh hạch là có thể làm linh thạch đến dùng. Nơi đây không chỉ là tinh hạch, Vương Cơ Huyền còn an bài một ít bảo tài. Ma phi truyền hải cốt hạ xuống một khu vực như vậy, rơi cái này ba tên ẩn núp trên địa cầu tu sĩ cũng không tính xa. Vương Cơ Huyền sau đó liền bắt đầu và trò hay chỉ diễn. Nhưng mà, một ngày một đêm đi qua, ba cái tu sĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí đều không có đi phi thuyền hải cốt phụ cận dò xét. Văn Sí trung niên vẫn như cũng là ở chỗ nào khóa cự một bên cạnh ngồi ngồi, đệ tử Thiên La nữ tu tại trong thành thị ngẩn người. Tên kia xuất thân ám giáo La Hầu, chống quẩy trợn nhìn chằm chằm người đến người đi vũ trụ thang máy khách vận trạm. Bọn họ thậm chí đối với những kia dễ như trở bàn tay tinh hạch bảo tài, đều không có xoay người lại nhặt hào hứng. Bộ thứ nhất phương án Cung theo đó tuyên cáo thất bại. Không sao, Vương đạo trưởng còn có thứ hai bộ phương án. Hắn cần mấy cái linh tu giả, Lô Mãn trước đây đã tại dẫn người gấp trở về, Vương Cơ Huyền lại đợi 2 ngày, Lô Mãn mang theo 4 tên linh tu giả đến mặt trăng căn cứ. Vương Cơ Huyền thao túng một con cơ giới thể, triệu tập 5 người mà biết. Vì hiện tại thế cục nghiêm trọng, Vương Cơ Huyền cũng không đối với Lô Mãn chi người bên ngoài biểu lộ thân phận của mình, cũng không phải không tiến nhiệm bọn họ, thuần túy là vì giảm xuống bại lộ mạo hiểm. Thứ hai bộ phương án cũng không thất bại. Sao Sơn trấn hổ. Lô Mãn sau đó trực tiếp đi số 76 thành lũy duy trì. Ra tay thăm dò tên kia văn sĩ trung niên. Bọn họ năm cái linh tu giả cộng lại, có thể cũng không phải cái kia văn sĩ trung niên đối thủ, nhưng không sao, bên ngoài còn sẽ có hàng loạt cơ giới thể, ngoài không gian cũng có một cỗ hạm đội làm yểm hộ. Khí thế thượng tuyệt đối kéo căng. Lô Mãnh năm người hơi nghỉ ngơi, vỏ trang đầy đủ rơi về phía cự mục phụ cận, dần dần bao vây tên kia dấu kín hành tung văn sĩ trung niên. Vương Cơ huyển đội lên toàn bộ tin tức kín mắt, mượn nhờ một đại cơ giới thể ở bên lặng lặng quan sát. Lô Mãnh năm người đều chiếm một chỗ phương hướng, đồng thời kích hoạt lên chính mình hạch tâm mạch kiến cùng linh có thể đường về, phía sau lập tức xuất hiện một mặt bức tường ánh sáng. Lô Mãnh nhẹ nhàng hấp khí, hai mắt nợ dụ kim quang, quanh người xuất hiện trận trận phấn sướng. A, Tiên địa văn sĩ trung niên hiện lộ thân hình. Hắn đứng ở một chỗ trên ngọn cây, mấy trăm mét bên ngoài chính là kiến tạo tại cự mục trên trạc cây, dân tộc khách sạn. Lô Mãnh năm người cùng bên ngoài cơ giới thể ngay lập tức điều chỉnh vòng đai, bọn họ trước đây cũng vô pháp chuẩn xác khóa chặt người trung niên này văn sĩ vị trí, chỉ có thể khoảng bắt được khí tức của hắn cùng với mơ hồ hình dáng. Trong tay người này cầm một cái ngọc quạt xếp, giơ lên cây quạt nhẹ nhàng lay động, có chút hăng hái đánh giá Lô Mãnh. Không phải tu sĩ lại năng lực thông qua bí pháp và đạo thì mảnh vỡ cộng minh còn có thể thi triển Phật pháp, và Phật pháp phối cũng không tệ." Nại Văn Sĩ thở dài nói, "Đạo hữu, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì quái?" Lô Mãn không ấm không giận, bình tĩnh gật gật đầu, tiền mối khẳng hiện thân là được. "Nơi này là địa cầu, mầu đen phong bạo che chở nơi, còn xin ngay lập tức rời đi nơi này." "Mầu đen phong bạo?" Văn Sĩ trung niên cười nói, "Chính là cái đó vương trình." "Không tệ." Lớn mật. Có linh tu già trợn mắt nhìn. "Người anh em này là thực sự nổi giận, gần cổ họng liền mắng, ngươi làm sao dám gọi thẳng chúng ta vĩ đại tiên phong tộc danh?" Vương Cơ Huyền đạo trưởng hơi có chút mặt đỏ tới mang tai. Người khác hô cái tên thế nào, hắn cũng không phải cái gì bạo quân kẻ đột tài, hoặc là cái gì tiên giới đại năng. Kia văn sĩ trung niên cũng không giận, cười lấy liên tục chắp tay, "Ta chi tội sai, ta chi tội sai." Bần đạo trong núi tán tu, không quá mức danh khí, chỉ là nghe nói Vương đạo Hữu sự tích, tiền tới nơi đây tìm Hạ Vương đạo Hữu tung tích, có một bối toán rất lợi hại tiền bối nói cho ta biết nói, Vương đạo Hữu một lúc nào đó mồ khắc sẽ xuất hiện ở chỗ này, bần đạo cũng liền tại đây ngồi chờ rồi. Lỗ Mãn thần sắc hơi động một chút, "Ngươi biết lão sư ta tung tích? Ngươi là Vương Trinh đệ tử?" "Ký danh đệ tử." Lỗ Mãn cẩn mất quanh người tiếng tụ kinh chưa thể đi theo lão sư đi hướng càng lớn tiến địa, quả thực là trong lòng ta tiến rối. Địa cầu chỉ là phàm nhân chỗ cư trú, nơi này bình thản yên tĩnh, lão sư cũng không muốn nơi này bị quấy rầy, còn xin đạo hữu sớm ngày rời đi thôi. Văn Sí Trung niên ngâm khẽ một hai đang lúc ngồ mãn cảm thấy, người này có thể muốn chờ mất lúc, Văn Sí Trung niên tu nạp quạt sếp đối với Ngô Mãn chắp tay, nghiêm mặt nói: "Nếu đã vậy, kia bần đạo sẽ không quấy rầy rồi, chờ không được vương đạo hữu, vậy xem ra là cơ duyên chưa tới." Văn Sí Trung niên quay người muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, tại trong tay áo tìm kiếm một hồi, lấy ra hai quầng ngọc phù. Hắn bấm tay lại nhẹ Ngọc phù rơi vào rồi ngô mãn trước mặt, xoay tít xoay quanh lơ lửng. Lô mãn hơi do dự, đem ngọc phù tiếp nhận, hắn người hắn đã đã làm xong, ngọc phù bạo tạc thì ra tay, chuẩn bị. Nhưng mà, ngọc phù không có bất kỳ cái gì khác thường, trong đó ghi lại là hai môn vật pháp. Kia văn sĩ trung niên quay người chắp tay, lặng không cất bước, dưới chân đặng xuất một tầng làn sóng, phía trước trời xanh xuất hiện thất thải lượng lây chỗ trống, hắn cười to vài tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa chỉ để lại mấy tiếng cười khẽ. Phạm Trần trong nhiều kỳ cảnh, không mệt đạo tâm mệt mọi tâm. Tên này có chút ý tứ. Các vị còn xin hảo hảo chăm sóc, ngày khác vân đạo như nhớ ra nơi đây, có thể cho các ngươi một hồi cơ duyên. Nói xong, người này cũng không quay đầu lại biến mất không thấy gì nữa. Lúc trong bóng tối, thông qua cơ giới thể mắt thấy một màn này Vương Cơ Huyền, giờ phút này cũng là ngũ vị tận trần. Không khác, người trung niên này văn sĩ rõ ràng không phải cái gì đại thừa tu sĩ, hơi thở của đại thừa bá động, chỉ là hắn ngụy trang sau kết quả. Vừa mới mở ra kia thất thải trống rống một cái trước mắt, văn sĩ trung niên khí tức đột nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, rõ ràng là tại âm lẫn như vậy tán tiên phía trên ít nhất cũng có 7 8 cái âm lẫn lực lượng. Chẳng qua người này ý đồ đến cũng rõ. Thiên ác không biết, có thể đem hắn thuận lợi xu đi, cũng thuận tiện Vương Cơ Huyền ẩn tàng Nguyệt Thần cung sự tình. Vương đạo trưởng làm những thứ này mục đích, không phải là vì che lấp hành tung của mình sao? Vệ phân văn sĩ trung niên có thể hay không đem lại điểm cơ duyên? Này không phải Vương Cơ Huyền để ý sự tình. Lô mã năm người ở chỗ này bố trí đơn giản trận pháp, sau đó liền tại Vương Cơ Huyền ám trung chỉ huy dưới, thay đổi mục tiêu, dẫn đội tới gần tên Tiên La chúng cùng ám giáo độ. Bọn họ ở chỗ này náo ra tiếng động, đã kinh động hai người sau. Tên kia trốn ở mặt đất trong thành thị Tiên La chúng, tên là Trần Miên Nu. Một lát trước, Trần Miên Nu ẩn giấu đi thân hình đứng ở tòa thành thị này phồn hoa nhất thương góc, lạnh lùng nhìn chăm chú nơi này muôn hình muôn vẻ bóng người. Nam nam nữ nữ, máy móc lẫn thân. Thế giới này trong mắt Tân Miên Nu đã không có tốt đẹp như vậy, cũng không có biết bát như vậy, càng giống là một mối lạ, có cao siêu nhanh nhẹn linh hoạt chi pháp phàm tục. Tân Miên Nu trước mặt hơi có chút hoảng hốt, trước khi đi, âm lẫn đường chủ giọng nói giống như còn đang ở nàng bên tai vờn quanh. Vương Trinh để ý nhất, không có gì ngoài bên cạnh hắn đi theo mấy người kia, chính là cái đó tên là địa cầu tinh thần ơi. Hiện tại chúng ta bên này hội nghị không ra bao nhiêu cao thủ. Ngươi là chúng ta phân đường Tần Tấn trưởng lão, ám giáo nhìn xem ngươi cũng lạ mặt, ngươi đi cái kia địa cầu cất dấu. Nếu ám giáo phái người đi chỗ đó bừa bãi, ngươi thì phát cái tin quay về, cái khác không cần làm. Địa cầu này tóm lại là chúng ta phân đường phụ trách giám sát nơi, cái khác phân đường cũng không có cách nào đến chi viện, các rơi đánh thành rồi một nồi cháo, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Hoặc là muốn để vương chinh hiểu rõ, chúng ta mặc dù không có năng lực, nhưng chúng ta nỗ lực bảo hộ qua nơi này. Khoảng chính là như vậy. Thần Miên Nu cũng vui vẻ được tới nơi này chỗ tránh. Thiên La và ám giáo chi tranh từ xưa đến nay, hai bên lẫn nhau có tử oán thậm chí còn có một số sinh tử địch tại đối diện làm việc. Thần Miên Nhu cũ nhất. Nhưng nếu một mức u bạo giới, cũng không khỏi bị ép cuốn vào đến tiếp sau chiến chiến, thành một chút không liên quan đến tu hành sự tình mà bỏ mạng đây là nàng cực không muốn. Mà giờ khắc này, vừa nghĩ tới nàng ngày bình thường quen biết Đạo Hữu, đang cùng ám giáo ác nhân ra tay đánh nhau, mà nàng lại tránh ở chỗ này hưởng thụ một lát an bình, Tần Miên Nhu đáy lòng cũng hơi có chút cảm giác khó chịu. Hạt giật, ta cũng chỉ là một người tu sĩ thôi, tuy có trưởng lão danh hiệu, nhưng cũng hoàn không được như vậy thiên hạ đại sự. A. Tần Miên Nhu như là theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cả người khí thế chợt trướng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước càn khôn ba động nơi, nàng linh tức chạy rộng ra, vừa mới bắt gặp tên kia văn sĩ trung niên chắp tay rời đi dáng người, cũng bị đối phương hiện lộ ra tiên nhân tu vi sợ kinh. Tiên nhân? Này là tiên nhân chân chính, cũng không phải là hồng trần tán tiên. Tần Miên Nhu ngay lập tức lấy ra một quả ngọc phù, trong đó viết xuống thời khắc này phát hiện, sau đó đem ngọc phù nhẹ nhàng đốt nát. Ngọc phù hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Vừa lúc này, Tần Miên Nhu ngẩng đầu nhìn về phía tây nam phương hướng, chỗ nào cũng có một sợi ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Miên Nhu hơi híp mắt lại, trong tay chợt điệu nhiều hơn một thanh thu thủy róc rách trường kiếm. Nhón chân đi nhẹ đựng nhẹ, giống như thi triển xuất địa thần thốn, nhà cao tầng cùng các loại tạo cảnh tại nàng bên thay nhanh chóng tan biến. Thần miên nhu mục trung hàn quang lóe lên, một kiếm tiền chém, kiếm khí lôi kéo hơn 10 dặm, kiếm quang dung động sinh linh hồn. Thanh trợ trên không xẹt qua một cái băng lam tấm lụa. Kiếm quang cuối cùng, một mặt màu xanh sẫm tưởng ánh sáng chậm rãi mở ra, đem kiếm quang vững vàng ngăn lại, tên kia lão hầu tự giữa không trùng chậm rãi hiện lộ tâm hơi, một đôi hẹp dài lao mắt mang theo vài phần ấm lẫm, trong tay vậy chống nhẹ nhàng chấn động. Ngươi oa nhi này, lão thân sớm đã tìm được rồi tung tích của ngươi, không muốn hại tính mệnh của ngươi. Ngươi hết lần này tới lần khác như thế không biết tự tiếc. A, ám giáo yêu nhân. Tân Miên Nhu một tiếng quát nhẹ trường kiếm trong tay chém ra kiếm khí đầy trời. Vương Cơ Huyền dưới đất thì thầm nhích đến nơi này. Lỗ Mãnh năm người xuất lĩnh số lớn cơ giới thể cùng vũ trụ hàng đội, đã xem nơi này vây quanh. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, chuyển thành nhắc nhở Lỗ Mãnh, nhường hắn tận lực tìm cơ hội tiêu diệt La Âu này, cái này thiên la chúng không cần hạ sát thủ, đánh bất tỉnh loại hình là được rồi. Kia cái văn sĩ trung niên đột nhiên hiện lộ tu vi, thực ra làm rối loạn Vương Cơ Huyền ý nghĩ. Chẳng qua, này là một chuyện tốt. Địa cầu có thật sự tiên nhân hiện hình, thông tin Đã do trời là chúng, ám giáo đổ chia ra chuyển về riêng phần mình phân bộ, này thực ra tăng lên một ít lực hiệp, nhường hai bên phái người khi đi tới sẽ thêm chút ít kiêu khí. Giờ phút này, Vương đạo trưởng lẳng lặng nhìn Tần Miên Nhu và bà lão kia từng đôi chém giết, ánh mắt cũng là có chút bình tĩnh. Hai bên tu vi đều có chút phù phiếm, tuy có đại thừa công lực, lại không đại thừa nội tình, một chút chính là dựa vào đan dược và tiên linh chi khí đáp lên ra tu vi. Nếu hắn toàn lực ra tay, chém giết hai người không dùng đến nửa canh giờ. Hai đạo nhân hành kịch chiến nửa giờ. Theo mặt đất đánh tới rồi, tầng bình lưu địa cầu quan phương lực lượng phòng vệ cũng bị kinh động, một ít thưa thất la rẻ cùng đối với sinh vật hình người dùng đạn đạo không ngừng bao trùm hướng hai người, cũng cho hai người đấu pháp thêm mấy phần náo nhiệt. Vương Cơ Huyền bên này đã cho Thẩm Quỳnh Lâm phát đi thông tin, nhường nàng chuẩn bị kỹ càng nơi thí nghiệm, một thời gian thì có thể mở ra thí nghiệm. Thế cục phát triển, đây lúc trước hắn dự đoán muốn tốt rất nhiều. Mắt thấy tình huống không sai bề lắm, Vương Cơ Huyền cho Lô Mãn Hạ chỉ thị: "Vậy công lão thái bà kia, không cần lưu thủ, năng lực giết thì giết." Ách, Lô Mãn thông qua thai nghe hỏi, bọn họ sẽ sẽ không cảm thấy, đây là lão sư ngươi đang này tập giết cao thủ của bọn hắn. Không cần lo lắng, Thiên La chúng cùng ám giáo đồ chết đi trong nháy mắt, đều sẽ có thiên đạo hình chiếu." Vương Cơ liền nói, "Hiện tại chính là cái này, Thiên La chúng phát hiện cái này ám giáo đồ đang đuổi giết, các ngươi là địa cầu thủ hộ giả hai bên tiến công, hợp tình hợp lý. Không cần thật đả thương cái này Thiên La chúng, đem nàng đuổi đi là được. Ta rốt cuộc cũng là Thiên La chúng." "Đã hiểu." Lô Mãn đáp ứng một tiếng, ngay lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Bầu trời lập tức náo nhiệt. Cơ giới thể đại quân hiện lên thế đội vọt tới trước, ngoại không gian chiếu xạ đến ẩn chứa lực lượng cường đại laze. Nô Mãn này năm cái trạng thái toàn thịnh linh tu giả hợp lực ra tay, dùng hay là Mộ Đan căn cứ thất tinh kiếm trận nghiên cứu ra năm người hợp kích chi pháp, tên địa ám giáo phái tới La Hầu lập tức khắp nơi bị quan chế. Tân Miên nhíu mắt thấy cảnh này, càng là hơn toàn lực tấn công mạnh, chỉ công không thủ. Bà Lao kia rất nhanh mình đầy thương tích, cũng đúng thế thật kẻ hưng hãn, hiểu rõ đáng dứt khoát mà không dứt khoát ngược lại sẽ chịu loạn, không giống nhau nô Mãn bọn họ vây giết tới, trực tiếp tự tổn tu vi, thi triển huyết độn đại pháp, hóa thành một đạo huyết quang bay về phía ngoài không gian. Phía ngoài hạm đội ngay lập tức bắt đầu vòng vây. La Hầu cầm ra nàng tự thân dùng bảo châu Mở ra tiên linh con đường, một đầu đụng vào vòng xoáy bên trong. Mấy đạo laze đánh trúng từ qua, vòng xoáy này không nhanh không chậm chậm rãi tiêu tán. Lô Mãn ngay lập tức hạ đình chỉ truy kích mệnh lệnh. Kia Tân Miên Nhu nhẹ nhẹ nhẹ nhàng trở ra, vừa định cũng những thứ này, Vương Trinh thủ hạ, chào hỏi, lại phát hiện, ngoài không gian kia từng ngụm đen ngòm họng pháo nhắm ngay nàng, kia năm tên tiên linh tu giả cũng không có hảo ý nhìn nàng, vũ khí cũng không phóng đi. Tân Miên Nhu vội nói, "Các vị, ta là các ngươi vĩ đại tiên phong hảo hữu, là đến bảo hộ nơi đây." Địa cầu không chào đón các vị đạo hữu. Lô Mãn mặt lạnh lấy, đưa tay dùng tay làm dấu mời. "Không điễn." Tần Miên Nu cũng không nói nhảm, lấy ra bảo châu, mặt lạnh lấy trốn vào nơi đây. Vương Cơ Huyền nói thầm một tiếng thật có lỗi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến đến ngoài không gian, nhường Ngô Mãn cùng bên ngoài hạm đội dày đặc tuần tra, che lớp tiếp xuống thí nghiệm đến tiếp sau thì tương đối thuận lợi. Vương Cơ Huyền trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, nâng lấy quá khứ chi thạch, tại phá toái trong tông đạo, nguyên thần bị quá khứ chi thạch hút đi, mà qua lại chi thạch bị phụ cận chờ Ngô Mãn sông lại bảo vệ. Ngô Mãn bên này vừa ôm lấy quá khứ chi thạch, trước mặt hắn hư không xuất hiện một chút văn mèo. Văn mèo như thấu kính, biên rơi tô điểm tinh quang. Một Ngô Mãn nhìn thập phần nhìn quen mắt bóng người. Cứ như vậy như nước trong veo điệu bước, bước ra ngoài, trong tay quả sếp nhẹ nhàng lay động, trong miệng còn lẩm bẩm. Chậc chậc, lần này nói tại vị trí này và sáu canh giờ có thể nhìn thấy vương trình, tạm thời lại tin ngươi cái lao thần côn một lần. Sao? Sẽ Phật pháp kỳ lạ ra hỏa. Văn sĩ trung niên ngay lập tức cười vui vẻ, nửa ngày không thấy, như cách nửa ngày, đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nô mã đừng lực. Này thanh tú thanh niên nghiệt hầu trên dưới run lên. Chương 457. Nguy Điệu Cống Uy. Chương 457. Nguy Điệu Cống Uy. Đối với ngoại giới tạm thời chết cảm ứng vương cơ miển đang đứng tại Nguyệt Thần cung trước cổng chính, quan sát đến hậu phương cảnh tượng đây chẳng qua là một ít trận pháp làm ra cảnh quan thôi, cũng không phải là nơi này thì ẩn chứa mấy cái cự đại hình bầu dục tinh hệ. Nhờ vào Thiệu lão hơn 1 năm chỉ điểm, Vương Cơ Huyền bây giờ luyện khí cấm chế chi đạo đạp lên toàn bộ giai đoạn mới, ngay tiếp theo đối với trận pháp chi đạo cũng có rồi khác nhau tầng độ. Cũng bởi vậy, hắn có thể trực quan cảm nhận được nơi đây trận pháp rốt cuộc có nhiều thái quá. Nghĩ lại, Nguyệt Thần cung rốt cuộc đã từng một đường rết vào tiên giới, uy hiếp được tiên giới một phương thế lực, vì tự thân nội tình chưa đủ, mà bị đối phương đại la kim tiên đánh bại. Lớn như vậy thế lực cuối cùng có tại Trận pháp chưa đủ luyện diệu ngược lại hạ giá. Vương Cơ Huyền cũng không biết, ngoại giới có một thần thần bí bí lén lén lút lút ra hỏa, đang kia ôm cây đợi thỏ. Hắn cất bước về phía trước, từng bước mà lên, chậm rãi đẩy ra Nguyệt Thần cung hở khép cửa lớn. Ồ. Oh. Quan thuộc tiếng nói âm vang lên. Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vòng qua rộng lớn phía trước, nhìn thấy trước điện chậm rãi ngưng tụ thành Bạch cốt. Là tặng hắn nguyệt hoa kiếm cùng một bộ kiếm ý bộ Bạch cốt kia. Vương đạo trưởng xa xa làm cái vái chào, nguyên thần hóa thành một chùm lưu quang, đến Bạch cốt trước, lại cúi đầu chắp tay hành lễ. Qué giày tiền bối An Bình. Bạch cốt tựa hồ là làm cái cau mày nét mặt, thế nào Làm ta đây là bà cố, lại tới lấy bảo. Long Tham không đái. Vạn Bối làm sao sẽ là kiêu lòng Tham không đái hả ngươi? Vương Cơ miển khe khẽ thở dài, yên lặng ngồi ở Bạch Cốt trước mặt, tất cả, ngươi như là muốn rời ra từ mình. Hắn cười khổ một chút phía dưới, đáy mắt mang theo tràn đầy bất đắc dĩ. Vạn Bối là tìm đến tiền bối giải hoặc. Thiên đạo, tiền bối ngài hiểu rõ nhiều không? Bạch Cốt nghe vậy nao nao, người tu hành ai còn không biết thiên đạo? Thiên kiếp chính là thiên đạo bố trí ngửa cửa, ngươi làm sao? Việc này a, nói rất dài dòng. Vương Cơ huyền ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút xa xăm. Bạch Cốt do dự vài tiếng, Hắn một tại bế cảnh trong tàn sống mấy trăm năm, năm đó từng là tại tiên giới quát tháo một phương tiểu bá vương cấp tổ tại, hiện tại, giờ phút này, lập tức có một loại không bằng đối phương tang thương cảm giác gặp lại. Cái này cũng khơi gợi lên Bạch Cốt lòng hiếu kỳ, năng lực tại Nguyệt Thần cung cái này trong quan tại sống đến bây giờ còn chưa tan vỡ tàn linh, sao có thể là kẻ vớ vẩn? Hoa khai lương đoá, cấp biểu nhất chi. Nguyệt Thần cung bên này vừa mới bắt đầu đối thoại phía ngoài nô mãn cùng văn sĩ trung niên cũng tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bình hoàng mã loạn lũ bảo giới trong, âm lẫn đường chủ ngồi ở trên xe lăn. Nhìn xem lên trước mặt không ngừng hiện ra chữ ngập phù, nhịn không được nhíu mày do dự đây là Tần Miên Nhu phát trở về tin. Tức là Tần Miên Nhu trên địa cầu cảnh ngộ, giải thích nàng vì sao trước giờ đừng về. Bị xua đuổi rồi. Vương Trinh tuổi hạ trở mặt không quen biết âm lẫn vuốt vuốt trán của mình, tiếp tục đau đầu. Hắn hiện tại sát thực vô cùng đau đầu. Nói như vậy, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, địa cầu không có Vương Cơ huyền tung tích, cũng tại âm lẫn dự kiến trong. Triệu lão mang theo Vương Cơ huyền chạy loạn khắp nơi, đem một đám ám giáo cao thủ đuổi nghịch bao quanh loạn truyện. Cũng đem âm lẫn thông tin con đường đầy đủ đưa bãi. Tiến rối người tới, đối với chân rối trong giới kiểu này tu hành giới tu sĩ mà nói, mỗi cái đều là không phải tầm thường. Bởi vì vì thiên đạo hạn chế, tiên giới hạ phẩm cao thủ đều chỉ có thể dùng phân thân thân, phù thân phương thức, tự thân tu vi phương diện sẽ không vượt qua đại thừa. Nhưng bọn hắn có nhiều không bị tu vi hạn chế thủ đoạn a hiện tại, Thiệu lão mang theo Vương Cơ huyền bắt vô âm tín, áp lực thì toàn bộ hướng phía hắn cái này hũ bảo giới thiên la phần đường đường chủ trên người ép đi qua đi qua trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng ám giáo dường như mỗi ngày cũng tại khai chiến, hai bên thương vong đều đã hơn trăm người đầy chính là 200 cái thiên la, ám giáo tổ chức thành viên chính thức, giữ gốc đều là hợp thể đại tu sĩ. Còn may là người bị thương khá nhiều. Nếu không hiện tại bọn hắn phân đường lòng người đã sụp. Nếu chỉ là cùng ám giáo chém giết, cùng cái đó thẹn quá thành giận báo nham chân nhân đã sinh đã tử, âm Lật đứng đối lên cũng sẽ không quá khó khăn. Vấn đề vẫn là ở những thứ này tiên giới trên người vừa tới. Tiên giới tới cao thủ đã đến nhà 6, 7 lần, cũng đều là đến từ khác nhau thế lực, cũng đang tìm Vương Trình. Thậm chí, ám giáo bên ấy còn có tiên giới người tới xông lại đánh hắn một trận, nhưng hắn sớm chút giao ra Vương Trình, nếu không tam giới trước giờ lâm vào chiến hỏa. Hắn âm Lật, một linh thể tu hành đến nay, phí hết tâm tư làm ra rồi tán tiên tu vi. Tại phàm tục một phương chân giới chứa cao nhân, có tài đức gì a? Hắn lại bị tiên giới các thế lực lớn sứ giả treo lên truy. Chẳng qua, âm Lận cho dù chết, cũng không có khả năng khai ra mang đi Vương Trình Lã, Thiệu lão. Làm như vậy, áp lực đều sẽ chuyển tới Thiệu Lao Tân bên trên, mà Thiệu lão bản thể tại tiên giới, phiền phức so với hắn bên này lớn hơn. Này làm sao xử lý? Âm Lận đem ngọc phù ném đến trước mặt trên bàn dài. Hôm qua đấu pháp lưu lại thương thế, cùng hắn trước mắt đối mặt tinh thần áp lực so sánh, đã là có chút không đáng giá nhắc tới ý nghĩa. Đường chủ, có vài bóng người vội vàng chạy tới. Ám giáo phân bộ có động tĩnh? Năm 60 cái ám giáo đổ cùng nhau vào vạn giới Na Di trận. Bọn họ đi chỗ nào? Địa cầu. Vương Trình đạo hữu Quế quán. Bên kia điện thoại nội bộ là nói như vậy. Mấy người lao nhau. Bọn họ muốn câu chúng ta đi qua. Chúng ta mấy ngày nay liên tiếp đắc thắng bọn họ muốn chuyển đổi ý nghĩ. Đám phế vật này điểm tâm, đi chỗ nào cũng có thể làm phế đi bọn họ. Được rồi, Âm Lận đưa tay ép xuống, Địa cầu bên ấy, chúng ta phái đi qua Tần Trưởng lão cũng đối phương đánh một trận, đối phương bị thu thiệt. Ta xem chừng, báo nham là nghĩ thừa cơ hội này, tiến đến địa cầu bên ấy, nhìn xem có thể hay không bức ra Vương Trình. Đường chủ Vương Trinh rốt cục đi đâu a? Ta thế nào hiểu rõ? Ta muốn biết Vương Trinh đi đâu, ta trực tiếp đem thông tin bán đi, kiếm lợi lớn." Âm Lận tức giận lẩm bẩm. Hắn này tự nhiên cũng là nói nói nhảm. Nơi đây Thiên La chúng hiện tại cũng tại thi hành Thiên Đạo Bệ Ban bố nhiệm vụ bảo vệ, với lại nhiệm vụ này không phải sau khi hoàn thành mới cho điểm cống hiến, mà là kéo dài tính không ngừng cho điểm cống hiến. Tương ứng, tiên giới thông qua đặc thủ trận pháp đưa tới các loại vật tư, cũng là càng ngày càng nhiều. Thiên Đạo là dạng quý cụ, cho nó làm việc, nó là thật cho bản thượng." Hừ. Một quả ngọc phù kích xạ mà đến Âm Lận ngưng tay phải lên, nhẹ nhàng sợ Ngọc phù trong nội dung ngay lập tức xem qua, nét mặt một giây mấy lần biến hóa. "Chuyện xấu. Làm sao vậy Đường chủ?" Báo Nam chân nhân tự thân xuất mã, mang theo mười mấy người cũng phóng tới địa cầu, khoảng 3 năm ngày có thể đến địa cầu dáng vẻ. Âm lặng ngón tay gõ lên mặt bàn. "Dã hỏa này đang buộc ta theo sau. Kia, yeah, chúng ta cũng sao?" "Không cũng. Những thứ này ám giáo đồ đã nhanh nội điện, bọn họ đại khai là sẽ không tuân theo thiên đạo quy củ, vạn nhất ở địa cầu đại khai sát giới, chỗ nào ngay cả tu hành sự tình đều không có, nói không chừng sẽ hóa thành một cái biện lựa a. Thì coi như bọn họ đại khai sát giới, vậy cũng đúng ám giáo làm." Cùng chúng ta Thiên La có quan hệ gì? Âm lặng khe khẽ thở dài. Các vị yên tâm tâm, ta có thể bảo đảm chính là Vương Trinh sẽ không ở Hán Quế quán địa cầu. Cái khác ta cũng không biết. Nhưng các đội điểm kê nhân số, chúng ta chọn cơ mà động, lại phái người nhìn chằm chằm tiên linh con đường, xác định báo nham chân nhân bọn họ thật tiến đến địa cầu, vậy chúng ta thì dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trộn bọn họ sơn môn. Âm lặng mục trung hàn quang lập loé. Tình thế tất nhiên đã phát triển đến trình độ này, Vương Trinh không chết, hai bên đại chiến chắc chắn sẽ đánh đến người chết tà sống tình trạng. Kia liền dứt khoát liều một phát. Nếu không Các cái khác rơi ám giáo phân bộ đến U Bảo giới trợ giúp, bọn họ cũng chỉ có bại vòng một đường, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, cơ hội này ngàn năm một thở. Đường, Đường chủ, bọn họ sơn môn rất quý giá sao? Trộm sơn môn làm gì a? Ta thiếu đại trận tài liệu. Tình em lẫn cùng cái khác mấy cái đại thừa trưởng lão, ánh mắt phức tạp nhìn nói chuyện tên kia. Bọn họ dùng ánh mắt giống lên một cái lăn chữ. Tạng Không đề cập tới U Bảo giới tiên la chú bắt đầu chiều bình mãi mãi. Vương Cơ hiện chỗ. Hắn đã đem chính mình tam thế trùng tu, gia nhập Thiên La, luyện khí chi pháp dẫn tới Thiên La coi trọng, sau đó gặp Thiên đạo nhằm vào chuyện Từ đầu chí cuối giảng thuật cho trước mắt Bạch Quốc nghe, chỉ có một việc hắn hết chỗ chê quá kỳ cả, dĩ nhiên chính là Thiên đạo nhường hắn bổ dưỡng ngũ đan sự tình. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền cũng nhắc tới rồi, hắn linh bộ hình như năng lực đối Thiên đạo năng lực tiến hành nhất định bổ sung, cũng coi là trực tiếp giải thích điểm này. Bạch Quốc trầm mặc hứa khẩu, luôn luôn do dự không có gì đầy đủ nữ. Vương Cơ Huyền tiếp tục dùng một loại, đời này cũng sẽ không yếu nữa, nét mặt ở bên lặng lặng chờ lấy. Bạch Quốc do dự vài tiếng, nơi nơi đây trải nghiệm thật là không thể tưởng tượng, chẳng qua, nơi đây có chuyện, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Vương Cơ Huyền hỏi, chuyện gì? Còn xin tiền bồi báo cho biết, văn ngôi hiện tại không có gì không thể tiếp nhận. Một loại khả năng. Bạch Cốt trầm giọng nói, trước đây chúng ta phấn đấu một đường, cũng không có tư cách gì bước vào thiên đạo mắt thần. Ngay lúc đó tiên giới, cũng có thiên la cùng âm mưu giáo, chỉ là bọn hắn tương đối thân ý, trực tiếp nghe theo thiên đạo mệnh lệnh. Với lại, dựa theo chúng ta tổn lưu lại tất cả ký ức, cũng không có thiên đạo trực tiếp can thiệp tu sĩ Li Chép, chớ nói chi là hạ lệnh truy sát cùng bảo hộ một tên còn chưa thành tiên tu sĩ. Vương Cơ huyền nghiêm mặt nói, cho nên ta nghĩ việc này thì vô cùng thái quá, ta mặc dù trải nghiệm so sánh phức tạp, nhưng căn bản ngay cả tiên nhân đều không phải Cho nên nói, đây là một loại có thể. Bạch cốt run rẩy địa dư ngón tay lên, tại trước mặt nhẹ nhàng hoạt động. Một đường thẳng đột nhiên sẽ qua, sau đó giống như pháo hoa nở rộ, xuất hiện đến không hết chi nhánh. Bạch cốt chậm rãi nói, Bần đạo đối với năm tháng đại đạo cũng coi như hơi có độc lực qua, tu hành năm tháng chi đạo thì tránh không được đi lĩnh hội nhân quả, nhìn chăm chú đi qua, nhìn ra xa tương lai. Cho nên nói, ngươi lần này tới tìm Bần đạo, tuy là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng cũng làm mèo mù đụng phải chuột chết, bằng Bần đạo đối thiên đạo, năm tháng, nhân quả đã hiểu, ngược lại là có thể vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Vương Cơ liền ngồi ngay ngắn túi đầu, Xin tiền bối chỉ giáo. Đạo trưởng thực ra cũng là suy xét đến rồi 5 tháng đại đạo chuyện này. Năng lực tồn tại mấy trăm vạn năm còn gìn giữ linh tính bạch cốt. Dựa vào quá khứ chi thạch liền để Hy Na Văn Minh nhìn thấy rồi 5 tháng bí mật, nhuận vân thượng chi đô trải qua mấy chục vạn năm vẫn như cũ vận chuyển bình thường. Cái này bạch cốt, tất nhiên là không phải tầm thường. Liền nghe bạch cốt tiền bối nói ra, Thiên đạo cũng không phải là chia làm hai bộ phận, điểm ấy bần đạo tạm thời cũng vô pháp giải thích rõ ràng, cần lại lần nữa cảm ngộ đại đạo mới có kết quả. Nhưng có thể khẳng định là, Thiên đạo chỉ có một, nó đã không nhận bất luận cái gì chế ước. Mà người bây giờ đã bị thiên đạo đánh dấu, điều này đại biểu ngươi tương lai sẽ có một khả năng nhỏ nhoi tính, hoặc là chín thành tám khả năng tính, sẽ trở thành uy hiếp thiên đạo, uy hiếp thiên địa kia bộ phận. Hiện đang đuổi giết ngươi là đại biểu hỗn loạn cùng ám giáo thiên đạo. Bảo vệ ngươi thì là đại biểu trật tự tiên la thiên đạo. Cái này tỏ vẻ, ngươi tương lai làm kia chuyện lớn, đối với chư thiên vạn giới sinh ra ảnh hưởng, là có lợi cho trật tự, có thể ngươi sẽ xung tốc thiên địa trật tự, có lẽ có cái khác thành tựu loại hình. Vương Cơ Huyền không có nửa điểm mừng thầm, mà là nghiêm túc tự hỏi. Bạch Cốt thấy thế, cũng là có chút tán thành gật gật đầu. Kẻ này tâm tính thật là không tệ. Bạch Cốt tiếp tục nói: "Thiên đạo đối với tương lai cũng chỉ có thể làm dự đoán, mà không phải tiến hành quan sát, tương lai là không xác định, cho dù thiên đạo cũng không có khả năng suy tính tương lai xác định sẽ phát sinh chuyện gì, là cái này năm tháng đại đạo cơ sở đã tính. Tương lai một mảnh sương mù, quá khứ đã xác định, duy hiện thế có thể đổi, cho nên lưu sự tại nhân. Ta nói những thứ này, ngươi năng lực hiểu chưa?" "Đã hiểu." Vương Cơ hừn lắc đầu, nói cách khác, nếu như ta nghĩ biện pháp xóa sạch chính mình đối với tương lai ảnh hưởng, thiên đạo thì sẽ không tiếp tục truy sát ta. Sắp thực như thế, Bạch Cốt đạo, ta hiện tại pháp lực không nhiều lắm." cũng vô pháp vì ngươi thôi diễn cái gì? Dám hỏi tiền mối, nhưng có lựa gạt tiên đạo chi pháp. Có, chẳng qua đều là tiên nhân thủ đoạn, ít nhất cũng phải thái ớt kim tiên mới có thể thi triển. Vậy quên đi, Vương Cơ Huyền gãy gái gái đầu, hiện tại lẽ nào nhất định phải ta chết đi mới có thể để cho chuyện này dừng lại. Bạch Cốt bấm ngón tay suy tính. Hắn ở chỗ này không cảm ứng được ngoại giới thông tin, chẳng qua có thể suy tính Vương Cơ Huyền nói cho hắn biết những lời này, từng chữ phân tích, đạt được tin tức. Rất nhanh, Bạch Cốt trầm rãi nói, ngươi cảm thấy, dẫn phát thiên đạo chú ý, hẳn là linh mục cùng ngươi nắm giữ luyện khí chi pháp. Ừm. Vương Cơ hiển thành thành thật thật gật đầu. "Vậy ngươi thì quá coi thường tiên đạo rồi." Bạch Quốc cười ngượng ngùng. "Ngươi kia linh mục, nói chung chính là tập hợp tiên cấm chi địa khoa học kỹ thuật lực lượng và ngươi luyện khí lực lượng a." "Đúng vậy, loại tình huống này rất nhiều sao?" "Không nhiều, nhưng cũng từng có." Bạch Quốc cười nói, "Chớ quên, Vân Đạo Nguyệt Thần Cung là từ vô tận tinh hải một đường đánh lên đi, chúng ta chiếm cứ một phương cần giới trước, đã từng cũng tiên cấm chi địa văn minh khoa học kỹ thuật giáo thủ. Nay tổng thể là hai con đường. Chúng ta theo đuổi là tự thân siêu thoát, bọn họ theo đuổi là làm cho tất cả mọi người linh hồn tất cả tập hợp tại một mạng." cộng đồng tự hỏi điều kiện tiên quyết giữ lại riêng phần mình cá tính, sau đó những cái này tổng hợp ý thức thể hoàn thành 3 bước truy biến, bước vào cao hơn càn khôn chiểu không gian. Hai con đường này, thực ra trăm sông đổ về một biển, một phát triển đến hậu kỳ tiên đấm chi địa văn minh, cũng là tức sẽ thành cao duy văn minh trước, nằm trong tay năng lượng tổng lượng thập phần cung bố, nhưng nhược điểm lại rất rõ ràng, cũng là cá thể vẫn luôn quá yếu, không cách nào ứng đối với chúng ta kiểu này tu hành văn minh nổi lên. Bọn họ cũng có truyền thừa, tỉ như trước đây thu được ta tạng đá kia những kia văn minh, bọn họ chính là tại kế thừa cao duy văn minh lưu lại kỹ thuật, tỉ như truyền thống kỹ thuật, tái sinh kỹ thuật, các loại trong mắt bọn họ cơ sở đơn vị chính là tinh cẩu và văn minh. Nghe nói, tại tiên giới tầng thứ cao hơn, tiểu này cao duy văn minh và tiên giới cũng thường xuyên xung đột. Mà ngươi làm, chẳng qua là để bọn hắn đi kỹ thuật lộ tuyến và tu hành kết hợp, này không có gì lớn. Vương Cơ huyền rõ ràng dù lên, kia dẫn tới thiên đạo chủ ý điểm, nhưng thật ra là ta. Đây là có thể 100% xác định. Nhưng tiên đạo căn dặn hắn chiếu cố tốt mỗ đan lại là chuyện ra sao? Lần này chẳng lẽ không phải ám giáo thiên đạo phát hiện mỗ đan tồn tại, cảm nhận được uy hiếp, cho nên hạ tất sát lệnh. Là hắn uy hiếp đến ám giáo thiên đạo. Này không nói chuyện tào lao mà này Hắn có tài đó gì? Tiền bối, ta thật không dám tin. Nếu đã vậy, kia nhường bần đạo thi triển điểm bản lĩnh." Bạch Cốt nhẹ khẽ hít một cái khí, cặp kia lôi thủng trong mắt xuất hiện hai đoàn u lam ánh lửa. Vương Cơ Huyền Chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, hắn nguyên thần không động, trong mắt thế giới lại trời đất quay cuồng. Chương 458: Vì tiên đạo chỗ sợ. Chương 458: Vì tiên đạo chỗ sợ. Và Vương đạo trưởng trước mặt khôi phục quan minh, đã là đưa thân vào Nguyệt Thần Cung vùng trời. Bạch Cốt dường như không động, nhưng hai người đã là đứng ở từng tòa không ngừng xoay tròn to lớn tinh quyển phía trước. Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn trước mặt đây hết thảy, đáy lòng đột nhiên nổi lên rất nhiều cảm ngộ, giống như một cái dòng sông thời gian ở trước mặt hắn cuồn cuộn mà qua, nơi đây nhảy ra rồi cái này đến cái khác bóng người. Những bóng người này xô nổi cố gắng tránh thoát thời gian gông cùm xiển xích, lại thoảng qua liền mất hóa thành trưởng hạ một bộ phận. Chúng ta đều là thời gian tạo thành bộ phận. Vương Cơ Huyền dưới đáy lòng thấp như vậy lẩm bẩm đương nhiên, vị này Bạch Cốt tiền bối cũng không phải dẫn hắn sang đây xem phong cảnh, tìm cảm ngộ. Bạch Cốt rõ ràng kích hoạt lên một chỗ trận pháp, giờ phút này chính dẫn dắt đến Vương Cơ Huyền một sợi nguyên thần, đang lợi dụng trận pháp thôi diễn cùng đo lường tính toán. Bạch Cốt nhìn xem Vương Cơ Huyền theo nhập định, xi si thần trong quay lại, âm thầm nhẹ gật đầu, đối với Vương Cơ Huyền ngộ tính cùng Tiên Phú biểu đạt tán thành, sau đó liền bắt đầu toàn lực thôi động trận pháp. Một sợi huyền diệu tối nghĩa đạo vận chậm rãi nổn nạo lên. Vương Cơ Huyền trước mặt có hơi hoang hốt, chợt thấy kia trường hà cuối cùng là một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn bắt đầu xuất hiện ánh sáng yếu ớt, điểm, quang điểm như đông đóm vòng qua Vương Cơ Huyền nguyên thần. Một vài bức hoặc mơ hồ, hoặc bình thường hình tượng không ngừng xuất hiện tại Vương Cơ Huyền nấy lòng. Hắn nhìn thấy chính mình, chính mình như là già đi rất nhiều tuổi, lặng lặng mà ngồi tại một kim chúc bài minh trước. Tuần thuế vĩnh hằng vũ trụ tĩnh mịch không gian chậm rãi tiến lên, bài minh thượng viết và lăng động có liên quan khắp mộ chí. Nhưng mà đây chỉ là một quan điểm trong tình hình. Khác nhau điểm sáng trong, hắn vị khác nhau tư thế tại làm khác nhau chuyện. Tỷ như, hắn cùng mặc vào tiên váy Emi nạ quyết liệt, Emi nạ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trường kiếm gạt về rồi cổ của mình, mà càng xa xôi phảng phất có được đến không hết định nhân. Trưởng quan, chúng ta không cách nào đột phá đại La Kim tiên bố trí cái giới. Vương ca ngươi cẩn thận một chút, ngươi chuyến đi này, chúng ta không biết có phải hay không là còn có thể lập mặt, địa cầu bên này ta sẽ chiếu cố tốt. Vương cơ huyền ngươi hại chúng ta thật khổ. Hình tượng càng phát ra hỗn loạn, nơi đây thậm chí còn xuất hiện một ít kinh khủng hình tượng. Hắn trong trí nhớ sư môn giống như lại xuất hiện, nhưng bên trong phần lớn người đều thành bộ xương khô. Cuối cùng, Vương Cơ huyền nguyên thần không thể thừa nhận, buông bậc hư một tiếng, cơ thể chợt lên có chút phai mờ. Tam thế tu hành, tích lũy quả nhiên hùng hậu. Bạch cốt tiếng nói âm vang lên. Nếu là đổi lại lớn bình thường, thừa cao thủ, mấy cái chớp mắt cũng liền khó có thể chịu đựng được rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, những thứ này chỉ là tương lai có thể xuất hiện tình hình, lại mỗi cái tình hình, thời thời khắc khắc cũng đang biến hóa, nhiều nhất chỉ là năng lực nhìn thấy một cái chớp mắt. Ta tôi giúp ngươi tìm dưới, Thiên đạo đối ngươi kiêng kỵ rốt cục bắt nguồn từ nơi nào. Theo lý thuyết, muốn tìm được màn này có thể cực kỳ bé nhỏ, nhưng Thiên đạo tất nhiên khóa chặt rồi ngươi, kia tất nhiên tại 5 tháng trường hà thượng lưu lại dấu vết. Nhưng ta xem một chút." Bạch Quốc dần dần chuyên chú. Tiên Lãng đã có mấy trăm vạn năm hắn, hiện tại đã dậy rồi lòng hiếu kỳ cùng tháng bại tâm. Cùng Thiên đạo đấu cơ hội cũng không quá nhiều. Sau khi hắn chết năng lực có cơ hội như vậy, thật chứ cũng là kỳ diệu. Vương Cơ Huyền cũng không biết trải qua bao lâu, khoảng 3 4 canh giờ, hay là này mấy canh giờ bị kéo dài gấp mấy trăm lần. Vương Cơ Huyền các loại có một tia dày vò, mà đỉnh đầu hắn, phía sau, dưới chân, các nơi tinh quang đột nhiên mãnh liệt. Sao lại thế? Bạch Quốc nghẹn ngào hô hảo. Vương Cơ Huyền không rõ ràng cho lắm, trung quanh tinh thần đột nhiên tiêu tán, Bạch Quốc thân hình theo đầy sao trong rơi xuống, quanh người không ngừng tuần ra từng đóa sen vàng, những thứ này kim liên giống như gặp rồi nào đó không hiểu lực lượng ăn mòn, đang không ngừng tăng nữa. Vương Cơ Huyền vô thức hai mắt nhắm lại, hạ xuống cảm giác chạy rộng toàn thân. Chờ hắn hơi khôi phục lại bình tĩnh, nguyên thần bị to lớn cảm giác suy yếu bao vây, mà này cảm giác suy yếu đang nhanh chóng biến mất. Vương đạo trưởng mở mắt ra, Nguyên thần khôi phục rồi đối với ngoại giới cảm giác, tùy theo lại là sử sốt. Trước mắt hắn bạch cốt trường gia máu thịt đó là một toàn thân vết nhăn lão nhân trên da tượng là có từng đầu vết rách, tùy thời có khả năng tượng phá toé đổ sự sụp đổ mất. Lão nhân khệ miệng mang theo một chút vết máu, một đôi thâm thúy đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền. Vương Cơ Huyền hỏi, "Tiền bối?" "Ừm, là ta." Lão nhân thấp giọng nói, vừa nãy vận dụng một kia lực lượng, áp chế không nổi liền mọc ra rồi nhục thân. "Tiền bối không chết?" "Chết rồi." Lão nhân lạnh nhạt nói, "Chỉ là sau khi chết qua 200 năm, thi thể gia đợi một sợi ý thức." Ta ký thác vào năm tháng đại đạo bên trong ấn ký là cốn trí nhớ của ta, lại chết mà sinh, ngược lại là tại đạo cảnh thượng bước ra một bước mấu chốt nhất. Chẳng qua, tâm ta đã chết, của ta thân bằng hảo hữu, hồng nhan tri kỷ đều đã tại đây, ta liền ở chỗ này cùng lấy bọn hắn thôi. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, tiền bối có thể nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy? Lão nhân ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy, nhưng thâm thúy trong nhiều hơn mấy phần cảm khái. Ngươi có một linh bộ gọi Mộc Đan, đúng không? Đúng. Giết nàng. Ừm. Vương Cơ huyền có chút khó hiểu. Giết nàng? Ngươi tình thế nguy hiểm tự giải? Lão nhân trầm giọng nói: "Tại đây vô số có thể trông, có như vậy một loại khả năng, ngươi bằng Mẫu Đan tạo hóa siêu phàm, đã trở thành đại la phía trên tồn tại, đây là thiên đạo chớ không cho phép. Ta bằng Mẫu Đan, tạo hóa phi phàm." "Đúng vậy, bệnh táo bón hay là ở trên thân thể ngươi, tạo hóa phi phàm người kia là ngươi." Lão nhân lạnh nhạt nói. "Chẳng qua đó là tại thật lâu sau đó, với lại chỉ là tương lai có thể xuất hiện hàng tỷ khả năng tính bên trong một loại. Điều này nói rõ, ngươi cùng ngươi cái đó tên là Mẫu Đan linh vực tổ hợp lại, là có loại tiềm lực này. Ta năng lực tại 5 tháng trường Hà trông được đến, ngươi đưa lưng về phía lời sao?" phá diệt tất cả địch, chẳng qua đây chẳng qua là một cái trước mắt, làm được bằng cách nào, cũng không cần hỏi ta, ta không cách nào trả lời. Vương Cơ Viễn, dù sao đã nhắc tới rồi Mộ Đan, kia cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi. Vương Cơ Viễn đứng dậy đối với lão nhân làm cái vái chào, nghiêm mặt nói, tiền bối, van bối trước đó có việc giấu giếm, còn xin tiền bối thứ tội. Lão nhân cười lấy lắc đầu, nhân chi thường tỉnh, muốn nói có thể để cho ta giúp ngươi tham khảo dưới. Được. Vương Cơ Viễn nói qua Mộ Đan tủ, cùng với hôm đó Thiên đạo nhìn chăm chú. Lão nhân chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, Thiên đạo không phải đi tìm Mộ Đan. Lần kia, Thiên đạo hẳn là đi tìm ngươi, chỉ là sợ dẫn phát ngươi hoài nghi, từ đó nhường chú ý của ngươi lực phóng trên người Mộc Đan. Vì sao? Vì tại Thiên đạo cũng tốt, ta loại cấp bậc này tu sĩ trong mắt cũng được, Mộc Đan cùng ngươi là một thể, Mộc Đan là ngươi một bộ phận, thì cùng loại với ngươi bản mệnh pháp bảo và ngươi nguyên thần, loại quan hệ này. Lão nhân tiếp tục giải thích, nếu ngươi muốn đi dò sức này, một khả năng nhỏ nhoi, ta có thể vì ngươi chỉ một con đường tìm cường giả bái sư, từ đó che chở tự thân. Tu sĩ tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, trong thiên địa này hay là có thật nhiều đại năng bậc đại thần thông, chuyên môn thích nghịch thiên mà đi. Cái này thì không cần Vương Cơ Huyền chê cười chắp tay. Tiền Bối vì ta chỉ điểm sai lầm, đã là giúp ta rất nhiều. Ta tới nơi đây, thực ra cũng là vì rồi tìm tìm một đối kháng Thiên đạo đường đi, ám giáo cùng Thiên La, tựu giống với là Thiên đạo tay trái tay phải, tay trái đánh tay phải, đó không phải là. Vương Cơ Huyền làm ra đập muỗi động tác. Lão nhân hiểu ý cười một tiếng, ngươi là cực kỳ thông minh, trên bản chất mà nói đúng là như vậy. Cho nên nói, Tiền Bối, nhưng có phương diện này con đường. Vương Cơ Huyền nghiêm túc hỏi. Ta nghiêm túc tự hỏi qua, muốn dựa vào chính ta đi đối kháng ám giáo dạng này tổ chức, không khác nào ngụy si nói mộng. Ta lần này tìm đến Tiền Bối một trong những mục đích chính là muốn hỏi một chút, Nguyệt Thần Cung năm đó là như thế nào nổi lên, ta nên như thế nào mưu đồ, kéo một phương thế lực, bảo vệ tốt bạn, cũng che chở tự thân. Lão nhân thân hình có hơi ngựa ra sau. Ngươi nghĩ bắt trước chúng ta Nguyệt Thần Cung? Không tệ. Vậy ngươi biết Nguyệt Thần Cung vì sao bị thua? Tiền Bối từng nói qua, là địch quân Đại La Kim Tiên quá mức giàu hạn, cầm Tiền Bối không có cách, lại đối với Tiền Bối thân hữu ra tay. Không sai, thế lực lại lớn, mạnh hơn, cuối cùng đều muốn nhìn xem đứng đầu nhất người kia thực lực làm sao. Lão nhân chậm rãi nói, tiên giới mỗi cái địa bàn cũng có chủ rồi, ngươi muốn cho thế lực của mình nổi lên, muốn đi đánh điều, đi, đi đoạt. Nguyệt Thần cung có con đường, chưa chắc không phải từng cái cố gắng đánh vỡ gian ngoan thế lực, cuối cùng kết quả a. Vương đạo trưởng cười khổ, vậy cũng dù sao cũng so hiện tại, ta kiệu này khắp nơi cục diện bị động còn mạnh hơn nhiều, ta có phải không nghĩ chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Lão nhân do dự vài tiếng, hắn cái cầm mọc ra rồi một sợi râu mép, thế là bắt đầu không ngừng râu. Vương Cơ hờn lặng lặng chờ lấy. Lão nhân nói, thôi được, ta Nguyệt Thần cung cũng coi như có một chút nội tình, thỏa mãn ngươi cũng không sao. Ngươi lại đi thôi, 3 năm sau tới đây, chỉ cần trải qua ta tam trọng khảo nghiệm, đem phần này đạo nhận tiến ngươi lại như thế nào? Vương Cơ Huyền nghe vậy tất nhiên là vui mừng. Hắn đứng dậy trịnh trọng cảm ơn. Chuyến này chư mục đích đều đã đạt thành, còn có quá mức vượt qua bộ phận. Lão nhân khoát khoát tay, cười nói, "Đi thôi, bên ngoài có một tiền tiên chờ ngươi rất lâu, đây có lẽ là ngươi một cái khắc chàng cơ duyên." Bên ngoài, Vương Cơ Huyền không kịp hỏi nhiều, lão nhân khoát tay động tác đã đánh ra một chùm hư quang, vòng quanh Vương Cơ Huyền biến mất không thấy gì nữa. Và Vương Cơ Huyền sau khi rời đi, lão nhân thân hình dần dần khô bại, huyết nhục hóa thành bụi đất rơi vào trước điện. Hắn lần nữa khôi phục thành bạch cốt bộ dáng, đi trở về rồi góc vị trí của mình, và trong điện này một gương mặt bạch cốt đợi cùng nhau. Các đạo hữu, tiểu tử này vẫn rất có hứng. Các nơi liên lạc. Nơi đây trống không tịch liêu. Nguyên Thần ngoài cung cây kia nguyệt quế cự một nhẹ nhàng lay động, giống như đã tại không kịp chờ đợi chờ đợi ước hẹn 3 năm đến, bằng vào mẫu đan, ngươi có khả năng. Bằng vào mẫu đan. Vương Cơ Huyền đấy lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm nhìn những lời này, trước mặt quang ảnh lưu truyện, Nguyên Thần đã bay ra quá khứ chi tịch, xuất hiện tại đây là ngô mãn trong ngực. Vương đạo trưởng đang muốn nhường ngô mãn mang quá khứ chi tịch đi này tìm thân thể chính mình, Nguyên Thần đột nhiên như là sủ lông lên mèo, quay đầu trợn mắt nhìn ngô mãn trước người chính cười ha hả nhìn bên này văn sĩ trung niên. Nại Văn Sĩ thân mang đèn trắng cầm bảo, áo choàng tiền theo lên tường Vân Tiên Học, bên Hồng Nai Lưỡng Học nhìn hai ba con mỹ ngọc, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, tự có một cú khó nén tự tin. Văn Sĩ trung niên chắp tay nói, "Vương Trinh Đạo hữu, có thể ra đây một lần." Bần đạo cũng không ác ý. "Vương Cơ Huyền, ngươi nói không có ác ý thì không có ác ý." Chẳng qua, Nguyệt Thần cung tiền bối hình như nói ra hỏa này là tiên tiên tu vi, không phải nói, tiên giới hạ phàm nhân đều sẽ bị tiên đạo ức bức, chỉ năng lực nhường tu vi của mình gần sát đại thừa sao? Vương Cơ Huyền đối với cái này ở giữa con con nhiều nhiều không hiểu rõ lắm, nhưng hắn có chuyện là đã hiểu. Người trước mắt này là thực sự tiên nhân, hay là tiên giới tiểu hàng ngũ cao thủ? Cái kia còn giấu cái gì, hiện thân chính là. Thế là, Vương Cơ Huyền Nguyên thần hiện lộ tung tích, đối với Văn Sĩ Trung niên chắp tay hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Hậu bạn liền có thể, Văn Sĩ Trung niên cười nói, Vương Trinh Đạo Hữu không cần phải lo lắng, Vân đạo không phải ám giáo đồ, cũng không phải thiên la chúng, nhìn trời la cùng ám giáo, nhưng cũng tính quân thuộc, hôm nay mạo muội tới chơi, chỉ là vì thấy Vương Trinh Đạo Hữu một mặt, cho tiện hỏi Vương Trinh Đạo Hữu một vấn đề. Vương Cơ Huyền cùng nô mãn đều là Loner. Đạo Hữu hỏi là được. Giữa đám giáo người, tiên cấm tông chính Việc này đạo hữu có phải biết được nội tình? Cũng không hiểu biết nội tình, Vương Cơ Huyền cười khổ, này quả nhiên là thay bay và gió, ta trước đây chỉ là cái sống cho qua ngày thiên la trúng, sau đó liền bị thiên đạo trò châm đúng rồi. Ha ha ha. Văn sĩ trung niên cười to vài tiếng, quay đầu nhìn một chút, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, nhưng có rượu ngon, nhưng có mỹ vị. Bần đạo và ngươi hảo hảo tâm sự, tiện thể a, và và đạo hữu khác. Vương Cơ Huyền hỏi, ngài ý đồ đến là và người bên dưới. Văn sĩ trung niên nói, chúng ta này một nhóm nhỏ người, không bị thiên đạo dung thân, chúng ta cũng không thích điệu thiên đạo. Bất quá Chúng ta cũng không thể tùy tiện cuốn vào nhân quả, bị Thiên đạo tìm thấy cơ hội rồi sẽ bị nghiêu hại được chết. Tất cả mọi người chưa từng thấy bị Thiên đạo điểm danh nhằm vào tu sĩ, hay là cái tiên nhân đều không thành tiểu tu sĩ, thế là tất cả mọi người là vô cùng tò mò, muốn nhìn ngươi một chút có chỗ dị hơn người. Này văn sĩ trung niên không ngừng nhíu mày. Ngươi đi trước tìm cơ thể. Còn có, nhắc nhở ngươi một câu, có một đám ám giáo đồ đang chạy tới, 3 năm ngày sau liền có thể đến nơi đây. Ngươi có thể báo tin chính mình thân hữu trước đảm mệnh, đến tiếp sau ngươi nếu nghĩ theo chúng ta đi, vậy ta làm ngươi để cử người. Vương Cơ hiền cười ngượng ngùng một hai, quay đầu nhìn về phía Ngô Mãnh hay lập tức bắt đầu làm sơ tán bố trí cùng chuẩn bị lên chiến. Đạo Hữu mời tới bên này, Vương Cơ hiện phóng bình tâm thái, đối với Văn Sĩ Trung niên đưa tay làm mời, nguyên thần vòng quanh quá khứ chi hóa đá làm một buộc hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Này Văn Sĩ Trung niên hơi suy nghĩ, tảng đá kia tựa như là một kiện trọng bảo nha. Ở bên mô mãn lập tức thần kinh căng cứng. Văn Sĩ Trung niên lại không nói gì thêm nữa, chắp tay sau lưng chạy đến, tiện tay bóp nát ngọc trong tay phủ. Hô bằng gọi Hữu. Chương 459. Phản Tiên Đạo tổ trước, Thiên Thế Minh. Chương 459. Phản Tiên Đạo tổ trước, Thiên Thế Minh. Vương Cơ Huyền Mốn là đã đủ nhức đầu đột nhiên xuất hiện người trung niên này văn sĩ, càng là hơn loạn thượng tiên phiền. Một tại vô tận tinh hải trong loạn đi lại thiên tiên. Này lực phá hoại, so với cái kia nhất định phải tuân theo thiên đạo quy củ, chỉ có thể dùng hóa thân hoặc là phụ thể cách thức bước vào hạ giới tiên giới cao thủ, cao hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Vương Cơ Huyền cũng lo lắng đối phương bấm tay gảy nhẹ, địa cầu trực tiếp nổ. Tiên giới thực lực phân chia, cao nhất kia 3000, hẳn là Tiên Tiên, Kim Tiên, Thái ất Kim Tiên, đại la. Người trung niên này văn sĩ thực lực, nên bị vốn ban đầu thể yếu một ít. Rốt cuộc tiểu lão đã là tiên tiên đỉnh phong đại viên mãn hứa cử chỉ không cách nào khám phá sinh tử huyền quan, không được kim tiên đạo quả. Vương Cơ huyền suy nghĩ rối loạn, cảm thấy cũng là cảm thấy bất bội. Nhưng bực bội cùng phàn nàn không giải quyết được vấn đề, sự việc cũng muốn từng kiện đi làm. Nguyên thần trở về cơ thể. Vương Cơ huyền ngay lập tức đem quá khứ chi thạch thu nhập chữ vật pháp bảo, cũng đối với Mâu Đan Nghị hào phát đi mệnh lệnh, để nó làm hết sức sơ tán nhân loại trên địa cầu. Bình thường mà nói, ám giáo cũng không biết hắn ngay tại này. Văn sĩ trung niên lại nói, ám giáo số lớn nhân mã tiến đến địa cầu, kia xem chừng là ám giáo muốn dùng địa cầu làm thẻ đánh bạc, buộc hắn hiện thân. Cũng có thể là ám giáo thiên đạo phát hiện tung tích của hắn. Tóm lại những tình huống này cũng muốn cân nhắc đến. Vương Cơ Huyền bên này vừa truyền hết lệnh, Văn Sĩ Trung Niên đã đi theo sau nô mãn, đi bộ tiến nhập Vương Cơ Huyền chỗ phi truyền cách ly quan quyền. Gia hỏa này nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đáy mắt tràn đầy tò mò, thân hình mấy lần lấp lóe, đã xuất hiện tại Vương Cơ Huyền trước mặt. Nay tiên cấm chi điệu truyền lớn, quả nhiên là có một phen đặc biệt phong mạo a. Này Văn Sĩ cười ha hả cảm khái. Vương Cơ Huyền hỏi, "Vạn bối cái kia xưng hô như thế nào tiền bối?" Hàn Tiếu. Văn Sĩ Trung Niên chắp tay cười nói, Bản đạo có bảy vị hảo hữu chí giao tại tiên giới cũng coi như chỉ là hư danh, bị nhiều chuyện người gọi là trời cao bắt tiên. Chúng ta tám cái đều là tiên tiên tu vi, vào không được những cái kia lại tông đại phái mắt, bất quá chúng ta ngược lại là biết nhau không ít thái ớt kim tiên, đại la kim tiên tiền bối. Vương Cơ huyền mịm cười gật đầu. Hắn tạ hữu tìm kiếm, phát hiện chiếc này thí nghiệm hạm sát thực không có năng lực ngồi xuống nói chuyện phía uống rượu địa, liền nhường chiếc thuyền này tới gần gần đây rỗ bộ thệ, nhường nhị hảo chuẩn bị một hồi phong phú yến hội. Trước tiên đem mặt muối cho đủ rồi lại nói, chờ bọn hắn chủ khách ngồi xuống, Vương Cơ huyền cùng cái này tự xưng Hàn Tiếu tán tu thiên tiên Hàn Huyền một hồi lâu cuối cùng là cắt vào chủ đề. Hàn Tiên bồi tới đây, không biết cụ thể cần làm chuyện gì. Mới vừa rồi không phải muốn nói với ngươi. Hàn Tiếu mặc cầm ý bày bảo, vươn lấy ly đề cao, ở chỗ nào ưu nhã loạng choạng đầy chén. Hắn giọng nói ấm áp nói, "Vân đạo là vì ngươi mà đến, nghĩ mời ngươi gia nhập một nhàn tản thế lực, chẳng qua này đều muốn ngươi tự thân quyết đoán, Vân đạo có thể sẽ không bắt buộc ngươi mãi mai, cũng không có cách nào cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì. Nếu ngươi năng lực đáp ứng, ta hôm nay liền có thể mang ngươi rời đi, tạm thời tránh đầu gió." Phong ba lắng lại rồi trở về tiền giới, cộng đồng tu hành. Vương Cơ huyền hỏi, "Dám hỏi tiên bối, đây là đâu thế lực?" chính là một tiên giới nhàn tản thế lực. Hàn Tiếu miệng ngược lại là vô cùng nghiêm, không nói những cái khác, tóm lại là đây kia cái gì tiên la cùng ám giáo tự tại, cũng thực không giam dầu dễn, chúng ta này phe thế lực trong, có rất nhiều người đều là tiên la cùng ám giáo xuất thân, không muốn lại cùng thiên đạo có bất kỳ liên lụy, chỉ nghĩ lặng yên tu hành lĩnh hội đại đạo, để chứng được bất hủ. Mọi người còn là lần đầu tiên nghe nói, có người có thể uy hiếp được ám giáo thiên đạo, còn bị ám giáo thiên đạo điểm danh truy sát, đối với ngươi cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Vương đạo trưởng cười khổ, tiền bối ngài có thể giúp ta phân tích phân tích, vì sao ta sẽ bị ám giáo thiên đạo truy sát sao? Cái này Hàn Diêu thu lại ý cười nghiêm mà nói, "Thiên đạo tất nhiên là có vấn đề, nếu không nó không thể nào nhằm vào một cái tu sĩ. Thực ra, chỉ bằng vào câu kia, gia đám giáo thiên đạo người, đã đủ để cho ngươi biến thành tiên giới cấp thế lực lớn thượng khách." Vương Cơ huyền chủ động thành mỉm cười rót rượu, "Ta ngay cả tiên giới đều không có đi qua, ta cũng không phải không nên quên ngươi cái gì." Hàn Diêu thâm nhẹ, "Ta mấy cái kia hảo hữu lại có mấy canh giờ hẳn là có thể đến giới này, chính ngươi nhìn xem, chính mình trải nghiệm, chính mình quyết đoán. Chúng ta không sẽ trực tiếp ra tay giúp ngươi làm cái gì, chỉ là bởi vì ngươi ly kỳ cảnh ngộ, nghĩ có thể cùng ngươi kết giao một hai." cho dù ngươi bây giờ không muốn theo chúng ta đi tiên giới, đến tiếp sau như thay đổi chủ ý, cũng có thể tùy thời đi tìm chúng ta. Năng lực uy hiếp được cảm giáo tiên đạo người, sẽ không phải ngay cả thành tiên cũng khó khăn a." Vương Cơ huyền độn nhiễn hỏi, "Tiên đạo có thể hay không đối với ta tiên kiếp làm tay chân?" "Có khả năng." Hàn Thiếu cũng nói, "Tóm lại, phía sau ngươi bất kể gặp được cái nào cổ quái kỳ lạ chuyện, kia cũng không tính là ly kỳ, vì ly kỳ nhất chuyện đã có." Vương đạo trưởng khẽ thở dài âm thanh. Hắn nhìn trạm trung truyền đại cửa sổ thủy tinh bên ngoài tinh không, thoáng có chút sốt thần. Hàn Thiếu ở bên lặng lặng nhìn, cảm thấy cũng là nhẹ nhàng thở dài. Người này tâm tính ngược lại cũng đầy đủ cứng cỏi, đổi lại tu sĩ khác, chớ nói chỉ là độ kiếp chuẩn tiên người, chính là chân tiên, thiên tiên, giờ phút này sợ cũng là hoang mang lo sợ. Chẳng qua, hắn vừa tránh ở chỗ này, nên là cùng vật trọng bảo liên quan đến đi. Bần đạo cũng không về phần đi đoạn hắn bảo vật, nhưng thiên đạo nhằm vào, có thể hay không cũng trong tay hắn món bảo vật này liên quan đến. Buồn bực, à, tốt buồn bực, đây là tâm nhanh đến ngựa chết rồi. Hàn Tiếu Trừng mắt nhìn, đột nhiên hắng giọng, vung ly rượu lên nói, "Đến, hai ta trước uống vài chén, tìm xem hơi say rượu cảm giác, phía sau cũng tốt thổ lộ tâm tình nói rõ ngẳng ngạnh." Vương Cơ liền nâng chén cùng hắn đụng một cái, có thể cùng tiền bối quen biết, cũng là duyên phận, hôm nay liền không nghĩ ngợi thêm những chuyện phiền lòng này. Nói trở lại, ngươi vừa nãy Nguyên Thần đang làm gì? Tiền bối lời nói khách sáo đều như thế trực tiếp sao? A ha ha ha hở a a a. Hàn Thiếu hơi có vẻ lúng túng, tu sĩ chúng ta cũng không cần thiết làm kia con con nhíu nhíu, đúng là ta đối với ngươi tảng đá kia tương đối yêu khí. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, đơn giản nói, đó là ta ngẫu nhiên được đến một kiện bảo vật, cũng là một cái chìa khóa, cụ thể ta không tiện nhiều lời, bên trong có một đại La Kim Tiên tiền bối, tính tình thật không tốt. Hắn dường như là nhìn xem quái vật nhìn Vương Cơ Uyển, "Đạo hữu, ngươi xác định chính mình hiểu rõ, cái gì là Đại La Kim Tiên?" "Ừm, đại khái là có cái này ấn tượng. Đại La Kim Tiên, không vào ngũ hành, nhảy ra tầng giới, không bị quy tắc trói buộc, tự thân tiêu diêu tự tại, mỗi một vị Đại La Kim Tiên đều là tiên giới cự phách, mà trở thành Đại La Kim Tiên, cũng liền có thể đi hỗn độn chi hải ngao du, thiên đạo lại không ảnh hưởng." "Hàn thiếu cảm khái không thôi. Bần đạo tu hành đến nay đã có một vạn cự thiên tuế, kim tiên mong muốn, đại la khó thành. Chính là như vậy, tại tiên giới, ta cũng vậy hơi có chút danh vọng. Ngươi tảng đá kia trong ở Đại La Kim Tiên Ta không tin, không tin." Vương Cơ Huyền cẩn thận tự hỏi, "Hàn Tiếu là địch hay bạn tạm thời không rõ, như hắn thấy bảo khởi ý, sợ là sẽ phải gây bất lợi cho chính mình." Vương đạo trưởng đã hiểu, hắn hiện tại nhất định phải tự nâng giá trị bản thân, tự đề bối cảnh đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Vị tiền bối này cũng không mừng bị người quấy rầy, nếu không có triệu kiến, ta cũng không dám tùy tiện bài kiến." Vương Cơ Huyền ra vẻ suy tư hình, cuối cùng như là hạ nǎo đó quyết tâm. Sau đó hắn ra hiệu Hàn Tiếu đem tay phải đưa qua, trực tiếp nhấn tại rồi Hàn Tiếu trên cánh tay. Hàn Tiếu tất nhiên là không sợ. Một người độ kiếp cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, cho dù thân mang theo trọng bảo, cũng tuyệt đối uy hiếp không được an nguy của hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, vương cơ huyền trong hồ lô muốn làm cái gì, lại như thế nào chứng minh, hắn đứng soi lưng một tên đại la kim tiền. Sau đó, một sợi huyền diệu tối nghĩa đạo vận chợt lóe lên đây là. Hàn thiếu mạnh chứng mắt, tượng là phàm nhân gà quỷ, tựa như thiếu nữ thấy vậy xuân, trong mắt cũng kém chút động tới. Năm tháng đại đạo, 3000 đại đạo trong thần bí nhất, cũng khó khăn nhất lĩnh hội năm tháng đại đạo. Mà này một sợi đạo vận, tuyệt không phải tiên nhân phía dưới tu sĩ năng lực ngưng ra, càng giống là vương cơ huyền nguyên thần theo một nơi nào đó mang ra, vô cùng diệu đột. Nhưng cực sự cao thông, Hàn Tiếu nổi lòng tôn kính rồi. Hắn ngồi ngay ngắn thân hình, đối với Vương Cơ liền chắp tay một cái, nói một câu, "Là ta cản rỡ rồi, đạo hữu chớ trách, tiền bối chớ trách, ta tự phạt ba chén." Nói xong, Hàn Tiếu ngửa đầu được mạnh một ly rượu đỏ. Vương Cơ liền cảm thấy nhẹ nhàng tựa ra. Hắn thấp giọng nói, "Việc này còn xin tiền bối giữ bí mật, việc quan hệ vãn bối thân gia tính mệnh." Hạt giự, d... cái gì tiền bối không tiền bối? Hàn Tiếu cười híp mắt nói, "Ta hư lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi ta một tiếng Hàn huynh chính là. Vị tiền bối này chuyện chúng ta thì không tán gẫu nữa, đến tiếp sau ta trở lại tiên giới phục mệnh." sẽ chỉ đối với một vị tổ chức chúng ta trưởng lão đề cập, chúng ta cũng không muốn ác rồi bất luận một vị nào kim tiên, đại là, mà là chỉ có thể là liên hợp tất cả có thể liên hợp lực lượng. Tất nhiên như vậy, ta vì đạo hữu hảo hảo giới thiệu chúng ta đám tán tu này. Dựa hai lắng nghe. Nửa giờ sau, Vương Cơ liền lấy cớ tham gia một hội nghị, tạm thời rời đi Hàn Tiếu chỗ hội khách tính. Hàn Tiếu ở chỗ nào bày ra rồi một hình chiếu màn hình, ở địa cầu trên internet vui vẻ lướt sóng, đối với loại tin tức này lẫn nhau cách thức thập phần mới lạ đạo trưởng dưới đáy lòng nhanh chóng sửa sang lấy trước mắt chỗ có tin tức. Có chút loạn, vút một lúc Hàn thiếu chỗ tổ chức tên là Thiên Thế Minh. Theo Hàn thiếu giới thiệu, đây đúng là một lòng tán thì tán tu tổ chức, bọn họ không có có mục đích gì, ban đầu chỉ là một đám tán tu báo đoàn sở ấm, sau đó theo một ít, Xuân Vũ, Thiên La cùng ám giáo cao thủ gia nhập, dần dần phát triển lớn mạnh. Bọn họ không có địa bàn cố định, cũng không có khống chế cái gì quý bảo khoáng mạch, chẳng qua nhân số đã có thể cũng một phương thế lực lớn so sánh, càng là hơn có một vị đại La Kim tiên tường chủ và vài vị đại La Kim tiên quan hệ không tệ. Mặc dù Hàn thiếu cố ý giấu giếm nhưng Vương Cơ vẫn hay là nghe ra Thiên Thế Minh một chút huyền cơ. Bọn họ phản tiên nói Tiên Thế Minh phái trời cao bắt tiên đến vô tận tinh hải, chính là vì tìm tiên cấm Vương Trinh, tung tích, tận lực đem hắn cứu trở về đi. Bọn họ cứu Vương Trinh mục đích, thực ra chính là châm đối thiên đạo. Hàn Thiếu Hiển không hề để ý ở giữa đề cập. Minh trông rất nhiều tiền bối nói, thiên đạo xảy ra vấn đề, có thể chính là vô lượng tiếp thủ phạm một trong. Đối với cái này ta cũng không hiểu, rốt cuộc ta không có ở thiên la hoặc là ám giáo trộn lẫn qua, trong bọn họ có từng là thiên la cùng ám giáo tại tiên giới cùng phụng, vì thiên đạo làm qua chuyện, lại tu vi cao thâm hẳn là đã nhận ra cái gì không tầm thường chớ đi. Bất Quá ta lần nữa nhắc lại, chúng ta tuyệt đối sẽ không bức bách Đạo Hữu làm một chuyện gì, bao gồm cùng chúng ta rời đi. Trừ phi Đạo Hữu lâm vào nguy cấp, đã là tình thế chắc chắn phải chết rồi, vậy chúng ta có thể biết chọn cơ ra tay, trực tiếp mang đi Đạo Hữu. Bất Quá Đạo Hữu cũng không cần đem ta lời này quá để trong lòng, chúng ta tám cái có bao nhiêu cân lượng trong lòng đều nắm chắc, cũng sẽ không vì rồi Đạo Hữu tùy tiện mạo hiểm. Hàn Tiếu nói thực ra coi như đúng trọng tâm. Vương Cơ Huyền cũng thích dạng này giao lưu cách thức, mọi người không trẻ dẫu, cũng không tới vẽ linh tình bánh. Tình huống hiện tại chính là ám giáo thiên đạo muốn giết hắn, thiên la thiên đạo muốn bảo vệ hắn. Tiên rồi có một cỗ phản thiên đạo thế lực cũng phái người đến đây. Thực ra cũng không tính là quá phức tạp. Vừa hiểu rõ các phe là trường, cùng với thái độ đối với chính mình, cái khác liền dễ nói rồi. Tím Nguyệt Thần Cung, là Vương Cơ Huyền chủ động đi một nước cờ, nước cờ này theo Vương Cơ Huyền cũng là mấu chốt nhất. Hắn trước đây cũng không ngờ rằng, Nguyệt Thần Cung bộ bạch cốt kia tiền bối, không chỉ là không chết, lại còn sống thêm một đời thứ hai, với lại đây năm đó Định Phong thị mạnh hơn. Năm tháng đại đạo, đại la kim tiên. Vị tiền bối này mới thật sự là biến số a. Vương Cơ Huyền cảm thấy, hắn hiện tại nhất định phải đoàn chỉnh thái độ, kiên định tín niệm, ôm chặt Nguyệt Thần Cung đùi. Trước theo lần này trong sóng gió phong ba mạng sống, lại nói cái khác. Trước mắt cần nguồn nướng đối sự tình, chính là ám giáo số lớn nhân mã chính đuổi đến địa cầu. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, nhường Nghị Hào liên lạc Hạ Mộc Đan, đi tìm âm lận hỏi thăm tình huống. Phiên khu vực này chết lận cùng báo nham chân nhân quản, cả hai tại đối phương dưới tay an bài hàng loạt điện thoại đội bộ, hẳn là sẽ có tin tức. Sau đó Vương Cơ Huyền ra dáng mở ra rồi giả lập phòng họp, cho mình chụp vào cái giả hình tượng, cũng chu trách đức, nô mãn, thần Quỳnh Lâm học bản bạc đối sách đối sách cũng không ngoài thì ba loại. Sơ tán, đặt mai phục, Phản kích địa cầu là địa cầu văn minh hành tinh mẹ, chẳng qua địa cầu văn minh quan trọng nơi sản sinh đã chuyển đi nhị hào tinh cùng số ba tinh, nơi này chính trị văn hóa ý nghĩa lớn hơn một chút. Dù sao chính là làm hết sức giảm xuống bình dân thương vong, hữu hiệu sát thương ám giáo độ. Vương Cơ Huyền sẽ chạ không có mỡ xong, Nhị Hào vội vã bẩm báo. Linh Hào đến hỏi qua, âm Lận Minh sắc tỏ vẻ, báo Nam chân nhân bọn họ không rõ ràng Vương Trình tung tích, bọn họ là vì dùng địa cầu bức hiệp Vương Trình hiện thân, cho nên tụ tập hàng loạt cao thủ tới đây. Bị hỏng rồi. Thật đúng là loại tình huống này. Vương Cơ Huyền không thể trực tiếp xuất thủ. Hắn ra tay thì bại lộ hành tung rút lại sẽ dẫn càng nhiều ám giáo đổ xuống lại, như thế địa cầu tất cả có thể đều sẽ bị xóa sạch. Thiên Thế Minh năng lực trực tiếp phái ra tám tên tiên tiên. Thiên La cùng ám giáo, lẽ nào không có lượn quanh qua thiên đạo hạn chế thủ đoạn? Này tất nhiên là có. Vương Cơ Huyền hỏi, trên địa cầu dân chúng sơ tán đầy đủ cần phải bao lâu? 69 ngày, với lại cần hải lượng tài nguyên, Chu Tranh Đức đạo, trên địa cầu hiện tại có khoảng 29 nước người. Vương Cơ Huyền ngồi ở trong phòng họp lâm vào lâu dài trầm mặc. 29 nước. Hảo Giang Hỏa, dân số địa cầu khôi phục vẫn rất nhanh đến. Nay còn không bao gồm những kia viễn chinh hạm đoàn cùng Nghị Hảo Tinh. Vậy ta đi thôi, Vương Cơ huyền đạo, không thể để cho địa cầu thành tuyến qua trung tâm, địch nhân lần này quá mạnh, còn có cực kỳ cường đại tiên nhân. Các ngươi tiếp tục làm bố phòng, tận lực đem công nghiệp dân số rời đi một bộ phận ra ngoài, ta sẽ mau chóng tại chỗ khác hiện thân, đem địch nhân hấp dẫn tới. Chu Tranh Đức hỏi, địch nhân năng lực mạnh bao nhiêu? Chúng ta rộng lượng hàm thảo. Chúng ta phòng không được đối phương nhảy giúp tác chiến, Nghị Hào tỉnh táo nhắc nhở, trưởng quan cái phương án này là vì bảo hộ địa cầu, hiện tại trưởng quan áp lực đã rất lớn, xin đừng nên cho hắn ra tăng gánh vác. Chu Tranh Đức im lặng. Lão nhân này hai mắt có chút đùng đầu. Ta nghĩ Chu Tranh Đức làm cuối cùng nỗ lực, chúng ta có thể hỏi Hạ Lăng đồng ý kiến. Chuyện này không cần nói cho nàng. Vương Cơ Miễn đứng dậy cười nói, là huynh đệ thì rất ta. Vậy ta nhất định phải rất. Tốt, ta mời Lao Trịnh mang một vị tiền bối đến, ta đi tìm khu vực khác cùng bọn hắn tụ họp. Vương Cơ Miễn nói, ta chiến đấu kế tiếp không có quan hệ gì với địa cầu, các ngươi bảo vệ tốt trở lại của ta nhớ lại như vậy đủ rồi. Giả lập phòng họp cũng không trở về âm thanh. Vương Cơ Miễn liếc nhìn qua khứ chi thạch, quay người tiến đến Hàn Tiếu chỗ. Hắn nhất định phải nhanh cũng triệu lão cùng Lao Trịnh tụ họp. Mời Hàn Tiếu ra tay giết địch có thể có chút khó khăn, nhưng hắn mang chính mình bỏ chạy, hẳn là không cần nỗ lực quá nhiều lại dễ. Chương 460, Cường viện, miểu sát. Chương 460, Cường viện, miểu sát. Thời gian cấp bách, Vương Cơ Huyền không có cũng Hàn Tiếu vàng go. Hàn Tiếu hơi trầm lầm, mời Vương Cơ Huyền an tâm chớ vội, trước chờ hắn bảy cái huynh đệ tỷ muội một hồi, để bọn hắn bắt tiên thể tụ. Vô tận tinh không quá mức giọng lớn, chúng ta liên lạc cũng tương đối khó khăn, nếu như ta đổi chỗ rồi, bọn họ bảy cái cũng chỉ có thể tới nơi này tìm, không công vô hộ. Nay bảy vị tiền bối khi nào có thể tới? Trong vòng 3 canh giờ năng lực đầy đủ tụ hợp, ngươi muốn tránh đi đây. Đi tìm một vị tiên la tiền bối, Vương Cơ Huyền đạo, ta muốn chủ động hiện thân, thu hút bọn hắn lực chú ý, từ đó bảo hộ chúng ta trước mặt viên này xinh đẹp tinh cầu. A hừ. Đại nghĩa. Hàn Tiếu nhìn từ trên xuống dưới Vương Cơ Huyền. Vị này tiên tiên đột nhiên cười. Ngươi là cố ý ở trước mặt ta diễn kịch, hay là chúng ta thiên thế minh không có chính tả phân chia, đã không bởi vì ngươi là cái xạo cha ác đồ mà đúng ngươi áp dụng chứng trị, cũng sẽ không bởi vì ngươi là cái hiền đức người thì đối với ngươi coi trọng mấy phần. Tu sĩ, loại mình người chỗ nào cũng có. Có thể nói, không lợi kỷ tu sĩ thực ra rất khó tiếp tục sống. Vương Cơ Huyền Thản nhiên nói, ta còn cần biểu diễn sao? Thiên Thế Minh năng lực cao liếc lấy ta một cái, không phải là bởi vì ám giáo thiên đạo ở dưới tất sát lệnh sao? Ta không cần thiết đi làm chuyện dư thừa. Đây, này cũng đúng. Mời đạo hữu tương trợ tiến ta đi chuyến này, ta cũng đều vì đạo hữu thanh toán đầy đủ thù lao, đạo hữu cứ mở miệng chính là. D... Như vậy việc nhỏ làm gì nói chuyện gì thù lao? Hàn Tiếu khoát khoát tay. Ngươi tùy tùy tiện tiện cho ta 10 vạn 8 vạn linh thạch ký nghĩa hạ là được rồi. Vương Cơ Huyền một hơi không có thở đi lên kém chút thì ho ra huyết. Chẳng qua, 10 vạn linh thạch có thể đổi tiên tiên bản thể ra tay dẫn hắn đi đường, vẫn rất đáng giá. Được. Vương Cơ Huyền gật đầu đáp ứng, lại nghiêm trang hỏi: "Đến tiếp sau nếu xin tiền bồi tám vị ra tay, xử lý một ít tám giáo đồ, cần bao nhiêu linh thạch? 100 vạn có đủ hay không?" Hàn Tiếu lập tức không cười. "Đạo hữu ngươi không quá độ kiếp cảnh a, cái nào đến nhiều linh thạch như vậy?" Tiểu Đệ cũng là hơi có gia tư, Vương Cơ Huyền chỉ chỉ chính mình trong tay áo quá khứ chi thạch. Hàn Tiếu lập tức sáng tỏ. Hắn cười nói: "Chúng ta thực ra không thể tùy tiện ra tay, chúng ta thiên thế minh rốt cuộc chỉ là lòng lẹo tổ chức." Một đám tán tu báo đoàn sưởi ấm tôi, trêu chọc không nổi bọn họ ám giáo, ra tay với bọn họ nhưng không lựa gạt được thiên đạo. Người bao nhiêu thêm điểm? 300 vạn linh thạch. Vương Cơ Huyền tham dò tính địa báo cái giá. Hàn Tiểu Vũ vỗ tay phát ra tiếng, "Tu sĩ chúng ta, tự nhiên canh gác hỗ trợ. Chỉ cần không có người của tiên giới ra tay, ám giáo đồ đừng hòng tổn thương đạo hữu ngươi nửa quặm lông mang." Vương Cơ Huyền, "Vẫn được, cũng không tính là quá đắt. Linh thạch có thể giải quyết vấn đề, kia đều không gọi vấn đề." Mỗ có hí nạp văn minh di sản tam thế đại tu nói như vậy, bị đuổi giết truy ná thời gian, luôn luôn không khỏi thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Vương Cơ Huyền vội vàng mà đến, vội vàng rời đi, vì không cho địa cầu rước phi toái, hắn muốn đi tìm một chỗ bố trí mai phục, chủ động lộ diện dẫn đi đám kia ám giáo đồ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, báo nam chân nhân chiêu này mưu lược, thực ra đã đã đạt thành mục đích. Nhưng báo nam chân nhân cũng tốt, đám kia ám giáo đồ cũng được, đều không thể nghĩ đến. Vương Cơ Huyền bên cạnh đột nhiên nhiều tám cái tiên giới cao thủ, hay là thực lực hoàn chỉnh, hơi có danh tiếng có hợp kích chiến trận chi pháp bản thân, nổi tiếng tiên giới tán tu, trời cao bắt tiên. Trước đây, Vương Cơ Huyền cũng hàn thiếu đợi 2 canh giờ, bảy tên tiên nhân lục tục ngo ngoẻ chạy đến. Bọn họ có tự ngũ bảo giới mà đến, trên đường thậm chí đánh dấu rồi tại Tiên Linh con đường trong đi đường đám kia ám giáo đồ. Có thì là từ đây Tiền Triệu lão phân thân hiện thân qua tình cẩu chạy đến đều không ngoại lệ, bọn họ tám cái trước đây chia ra hành động, đều là đang đội tìm Vương Cơ Huyền hành tung manh mối. Nay tám cái tiên nhân, tính cách khác lạ, có nam có nữ, trẻ có già có. Hàn thiếu bài danh thứ 3, bị gọi là Tam Ca Tam Đệ, lão đại của bọn hắn là cái trung niên nữ nhân, mặc một thân trường bào màu xanh lam, nét mặt nói chuyện nhợ nhợ, tên là Sao Dạ. Bọn họ tám cái đều không ngoại lệ, đối với Vương Cơ Huyền cũng tính cách khí. Nói chung, La Hàn Tiếu nói với bọn họ rồi, Vương Cơ Huyền phía sau có cao nhân, lợi như thế. Vương Cơ Huyền nói rõ chỗ cần đến, Hàn Tiếu trực tiếp xé mở Càn Khôn, xuất ra một chiếc ổ đồng thuyền mang theo một đoàn người rời khỏi địa cầu phụ cận. Vương Cơ Huyền lúc đến đội đến 10 ngày nửa tháng con đường, trở về lại chỉ dùng mấy cái giờ. Theo Hàn cười mà nói, Vô Tận tinh vực mặc dù quá mức rộng lớn, nhưng nơi này, đại đạo áp chế, ít phá vỡ Càn Khôn cũng tốt, sử dụng tiên linh con đường xuyên thẳng qua cũng được, cũng đây tiên giới đỡ tốn thời gian công sức, tốc độ phải nhanh không ít. Bọn họ một nhóm đến kia thổ mẫu màu nâu tinh cầu bên ngoài. Vương Cơ huyền mời trời cao bắt tiễn những người khác chờ ở bên ngoài, đơn độc mang Hàn Tiếu đi dưới mặt đất rung động. Triệu Lão Phân Thân và Trịnh Sĩ Đa tự nhiên cũng chờ đợi ở đây. Triệu Lão Phân Thân nhắm mắt trầm ngâm, rũ cục lấy đầu, đây là tâm thần không ở chỗ này chỗ biểu hiện. Vương Cơ huyền về phía trước kêu vài tiếng, thì giới thiệu Trịnh Sĩ Đa cho Hàn Tiếu biết nhau. Này là hảo hữu của ta, cũng là đi theo ta theo địa cầu giở đi linh tu giả. Hanh ngộ, Hàn Tiếu chắp tay ân cần thăm hỏi, Hàn Tiếu, một tiểu tán tu. Trịnh Sĩ Đa ra dáng địa chắp tay hoàn lễ, tiền bối tốt. Vương ca, địa cầu thế nào rồi? Tạm thời không có chuyện làm. Tràng qua một nhóm ám giáo đồ chính chạy tới. Vương Cơ Huyền nói: "Ta nghĩ làm ra điểm thanh thế, dẫn nhóm này ám giáo đồ quay về, đỡ phải thay bay vạ gió. Vị này Hàn đạo hữu là tiên giới cao thủ, cũng là nhìn ám giáo đồ không vừa mắt, lần này giúp chúng ta ra tay giải quyết nhóm này ám giáo đồ." Hàn Tiếu nghiêm mặt nói: "Ám giáo tại là không phải, người người có thể chu diện." Chính sĩ đa gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Như vậy, đại giới là cái gì đâu?" "Không có đại giới." Hàn Tiếu lập tức nói: "Ta cùng với Vương huynh ý hợp tâm đầu, làm sao lại như vậy nhường Vương huynh giao cái gì đại giới?" Vương Cơ Huyền cũng nói: "Có người nghe theo thiên đạo chi mệnh, Tự nhiên là có người nhìn thiên đạo không vừa mắt, khoảng chính là như vậy. Trịnh Sĩ đã muốn nói lại tôi, hắn bản muốn nhắc nhở Vương Cơ Huyền, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, những tiên nhân này cao nhân tiền bối tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ địa giúp đỡ. Nhưng Trịnh Sĩ đang nghĩ lại, Vương gia dùng hắn nhắc nhở. Bình thường đều là Vương gia tại chỉ điểm hắn a một bên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Hàn Tiếu, chính vui vẻ Hàn Tiếu nụ cười cứng đờ, nhíu mày đánh giá bên kia lão giả. Triệu lão phân thân, tự nhiên là thay đổi qua tướng mạo, khí tức, nhưng giờ phút này nghe xong giọng nói này, Hàn Tiếu cũng có chút không kèm lực rồi. Triệu tiên bối, ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi sao tại đây? Triệu lão phân thân vươn người đứng dậy, chằm chằm vào Hàn Tiếu nhìn mấy lần, mà phía sau lộ ra giận mình. Triệu lão cười nói, là lão thượng phái ngươi qua đây. Hả? Là? Hàn Tiếu lập tức cẩn thận rất nhiều, đối với Triệu lão túi đầu được rồi cái vai chào. Không có cách, tại tiên giới, luyện đan sư, luyện khí sư thường thường có vượt qua tự thân tu vi địa vị, mà Triệu lão vị này luyện khí tông sư, cũng là tiên giới cục bộ khu vực danh nhân, kinh thường xuất hiện tại các đại tán tu hội nghị, bị thế lực khắp nơi phụng lạm thượng khách. Vương Cơ Huyền nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hắn thực ra muốn hỏi, chính mình kia 300 vạn linh hạt Có thể hay không như vậy miễn đi, chẳng qua lời đến miệng, vương đạo trưởng hay là nuốt trở vào. Không thể quá không phòng phẳng, chút linh thần này, quyền đương kết giao tiên giới cao nhân rồi. Triệu Tiên Bối, ngài lại thế nào ở đây? Đây là đệ tử ta a." Triệu Lao chỉ vào Vương Cơ vừa nói. Hắn luyện khí thiên phú gọi là một cao, ta liền lưu tại hạ giới dạy bảo hắn con đường luyện khí, ai có thể nghĩ thiên đạo đột nhiên đến rồi này một lần. Muyên Lai Vương huynh hay là Triệu Tiên Bối đệ tử?" Hàn Tiếu chắp tay nói. Thật kính thật tính. Sau đó nếu là luyện chế ra bảo bội tốt, cần phải nghĩ lão ca. A ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Vương Cơ liền gật đầu đồng ý. Sau đó liền đối với Thiệu lão giải thích địa cầu gặp phải phiền phức cùng với kế hoạch của chính mình. Thiệu lão nghe nói trời cao bắt tiên đều ở chỗ này, nét mặt chẳng những không có thỏa lòng, ngược lại nhiều một chút lằng khó. Trong này còn có nhiều nhiều rất nhiều. Thiệu lão mặc dù cũng hàn tiếu đám người quen biết, nhưng hắn dù sao cũng là thiên la cao thủ, hàn tiếu này tám cái huynh đệ tỷ muội đều là vì thiên thế minh làm việc, thiên thế minh cùng am giáo cũng có chút thù, cùng trời la quan hệ thân mình cũng không tính hòa hợp, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, công sự là công sự. Hàn tiếu tám người tới đây, tất nhiên là muốn đem Vương Trinh mang đi, đây là Thiệu lão không muốn nhìn thấy. Trong động đá vôi lâm vào vi diệu yên tĩnh. Bốn người, bốn loại ý nghĩ, mà nơi đây đơn thuần nhất tiện lương, khoảng chính là Trịnh Sida. Hàn thiếu chủ động lui nửa bước, chắp tay nói, "Triệu lão, chúng ta đừng tại đây làm trái lại, Vương huynh không muốn để cho ám giáo đồ thai hỏa hắn quấy quán, chúng ta không bằng trước giải quyết nhóm này ám giáo đồ." "Tốt." Triệu lão chậm rãi gật đầu, "Đã có các ngươi xuất thủ tương trợ, vậy lão phu này phân thân tình cờ nghĩ ngươi một hai, tiến giới bên ấy cũng xuất hiện nhiều loạn, đang bẻ bọn tối bụi." Triệu lão nhìn về phía Vương Cơ Huyền, nghiêm mặt nói, "Đỗ Nhi không cần phải lo lắng, bọn họ trời cao bắt tiên cũng không phải ác nhân, chỗ hiệu mệnh tiên thế minh." cũng thường xuyên tại tiên giới làm chút ít việc tiện. Chẳng qua, Thiên Thế Minh không tin trời đạo tôn trọng tu sĩ vô cầu vô thúc và ám giáo có rất nhiều thù hận. Bọn họ tới tìm ngươi, quả chính là vì câu kia, diệt đám giáo thiên đạo người tiên cấm phương trình. Ngươi có thể mời bọn họ giúp ngươi nhiều hóa giải mấy lần nguy cơ, thủ lao sự tình, vi sư tại tiên giới cho bọn hắn giao chính là. Nói xong, Thiệu lão phân thân hóa thành một chùm lưu quang chui vào Vương Cơ Huyền ống tay áo. Vương đạo trưởng cùng Hàn Tiếu liếc nhau. Hàn Tiếu cười khổ nói, "Vương huynh, ngươi cái này cũng quá là không tự tế, chỉ là nói cho ta biết cái đó tiền mối." Vương Cơ Huyền vội vàng trước mắt Hàn Tiếu hiểu ý, hiểu rõ Vương Cơ Huyền khoảng phản đối Thiệu lão nói cái đó tu 5 tháng đại đạo cường giả tồn tại, cũng không có nói tiếp. Đi nhanh đi. Hàn Tiếu vung tay lên, sừng sững cười nói, có Thiệu lão bảo đảm, ngươi cũng không cần phải lo lắng chúng ta bắt tỉ đệ là ác nhân đi. Bất quá, Thiệu lão tất nhiên cũng mở miệng, chúng ta tám cái van bố cũng không tốt không muốn thủ lao, giới này ám giáo độ, ta giúp ngươi giết sạch làm sao? Vương Cơ Huyền bình tĩnh gật đầu. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mặc dù có trời cao bắt tiên cùng Thiệu lão phân thân tại, Vương Cơ Huyền vẫn không có chủ quan. Hắn mang theo Trịnh Sĩ đa bố chí tỷ mị rồi một phen. Cô ý tiến đến cách địa cầu Lôi gần, Tiên linh con đường điểm tụ, tại báo nham chân nhân xuất linh ám giáo đồ phải qua trên đường, lặng lặng ngồi xuống. Tiên linh con đường nội bộ không cách nào đấu pháp, hơi kịch liệt pháp lực đối binh, đều sẽ nhường tiên linh con đường tạm thời tính tạm nữa. Vương Cơ huyền chuẩn bị xong triệt toái phía sau con đường. Hắn hiện tại chính là một mùi câu và bảy cái hiện thân. Như thế, khoảng đợi 2 ngày 2 đêm. Trời cao bắt tiên ngược lại là thập phần thành tươi, bọn họ trốn ở bình thường thời không trong, uống rượu nói chuyện phiếm, đánh cờ sở bài, chính sĩ đa đã hoàn mỹ dung nhập nơi đây, cho trời cao bắt tiên mang đến một chút hoàn toàn mới cách chơi trò chỉ bài cũ, mặt trượng, đấu địa chủ và bình thường giải trí hành vi. Vương Cơ Huyền Tâm Linh Phúc Chí, từ tu hành trong mờ mắt nhìn về phía trước tiên linh đường xã, gặp được từng chùm lưu quang. Hắn chủ động triệt tiêu nguy trang, hiện lộ khí tức, trong miệng phát ra một hồi thách giải. Báo Nam lão tộc, chính cúi đầu đi đường báo nam chân nhân, nghe vậy thông suốt mừng đấu. Những kia lưu quang cũng dống nhiên dừng lại, hóa thành mấy chục chiếc tất cả lớn nhỏ vân chu lâu thuyền, trên đó lại có hơn 300 đạo thân ảnh ám giáo đồ cũng không chỉ là vận dụng một phương binh mã. Bọn họ nên là theo liền nhau nơi điều rồi số lớn nhân thủ. Nó mục đích tự nhiên là phải dùng địa cầu đến bức Bạch Vương Cơ huyền hiện thân. Mà ở những người này, Vương Cơ huyền đã nhận ra hơn 10 cô và triệu lao tương tự khí tức ba đạo. Tiến tới người tới, chẳng qua đều là phân thân hoặc phụ thân. Ha ha ha ha. Báo Nam chân nhân ngựa đầu cười to. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vương Trinh A Vương Trình, ngươi quả nhiên như những kia sâu kiến nói giống nhau, không bỏ xuống được ngươi xuất thân ơi. Ngươi yên tâm hôm nay bần đạo bắt ngươi trở về, tự sẽ phái người đi điệu cầu đám quân. Như thế, cũng sẽ không sợ ngươi không đi vào khuôn phép. Vương Cơ huyền cười lạnh nói, đồng dạng là phân đường phân bộ trưởng môn nhân. Vì sao âm lệnh đường chủ khí độ hằng dưỡng, so ngươi cao hơn như vậy nhiều? Chính ngươi cũng không nghĩ lại một chút sao? Báo Nam chân nhân hơi híp mắt lại, bây giờ ngươi sợ là chỉ còn lại có há miệng là cứng rắn, như hôm nay là nhân mã đều bị chúng ta kiểm chân rồi, ngươi nơi dự giẫm cũng bất quá là cái đó tiên giới tới phần thân. Hôm nay, ngươi còn muốn như thế nào trốn? Trốn? Vương Cơ huyễn lòng bàn tay nhiều một quả ngọc phù, ngọc phù rung động nhẹ nhẹ, phía sau xuất hiện một nguồn tiền qua. Hắn lạnh nhạt nói, ta chỉ là đến kể ngươi nghe, dù là ngươi đem địa cầu đánh nát rồi, đối với ta mà nói cũng không có gì tác dụng lớn chỉ là nhường ta đối với ngươi càng căm hận. Đạo hữu, sống có khúc người có lúc, chớ cảm giác ta liền không thể đồng sơn tái khởi, nếu nếu không, đạo hữu vì sao không suy nghĩ thật kỹ, ám giáo thiên đạo vì sao đối với ta một người độ kiếp cảnh tu sĩ, kỳ kỳ như vậy. Động thủ. Báo Nam chân nhân hét lớn một tiếng. Hắn tiếng gọi còn chưa dơi xuống, mấy trúc đạo thân ảnh lao thẳng tới Vương Cơ Huyền. Tất cả tiên linh con đường bị các loại lưu quang lấp đầy, lại có vẻ hơi chật chội. Vương Cơ Huyền ung dung cười một tiếng, phía sau chợt có thêm một sợi dây thừng, dây thừng kia tự tuyển qua lan tràn mà đến, nhẹ nhàng nhấc lên, đem Vương Cơ Huyền trực tiếp túm ra ngoài tiếp theo một cái chớp mắt, trận có kiếm quang lướt ngang mà qua, nguyên một đoạn tiên linh con đường đột nhiên đổ sụp, bên ngoài thất thải lộng lấy màn sáng bị mở ra một cái chỗ thủng đúng lúc này, một nguồn tản phá trùng lớn nhẹ nhàng chấn động, này mấy trăm người ảnh trong nháy mắt bị định tại một chỗ. Sau đó, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chỗ địa, nhìn bốn phương tám hướng xuất hiện bắt cổ cường hãn khí chất. Thiên Tiên, Nguyên Sinh, Không An Phật thân, chạy ngay đi. Báo Nam chân nhân hô to một tiếng ám giáo đồ trong lẫn thân một vị tiên nhân phân thân gầm thét, khốn nạn! Các ngươi thiên la không tuân quy củ, vậy liền đừng trách chúng ta ám giáo vô tình. Kiếm quang chợt hiện, tiếng địch tố minh Vốn Phương 8 hướng hư không đột nhiên nhấc lên màu xanh dương hải khiếu, này mấy trăm cấp thể, đột kiếp, đại thừa thực lực thân ảnh, không hề năng lực chống cự, bị hải khiếu thoải mái nuốt hết. Nơi đây chiến lệnh, đâu chỉ trời cùng đất. Chương 461, đổ dầu vào lửa. Chương 461, đổ dầu vào lửa. Tiên, chân chính tiên, hay là thực lực không kém gì tiên tiên cao thủ, mai phục đánh lén bọn họ một đám tiên nhân phía dưới chiến lược sâu kiến. Quy củ đâu? Thiên đạo quyết định hạn chế đâu? Vì sao? Bọn họ chẳng lẽ không sợ khơi mào phàm tục đại chiến sao? Báo Nam chân nhân một sợi tàn hồn, Truyện vọng trôi nổi trong hư không ý thức của hắn đang nhanh chóng trôi qua, giờ phút này chỉ còn lại có nửa người trên cùng đầu lâu năng lực duy trì tự hỏi, nguyên thần đã thủng trăm ngàn lỗ, đó là bị tiên nhân đánh ra một sợi tiên quang lao tới về sau, tạo thành hủy diệt tính tướng thế. Sa sa, Vương Cơ huyền chắp tay sau lưng, giẫm lên một thanh phi kiếm, chậm rãi trôi dạt đến báo nham chân nhân thân thể tàn phế tiễn. "Ngươi, ngươi!" Báo nham chân nhân run giọng nói, "Ngươi phá hư quy củ." "Vương Trình, quy củ? Thiên đạo cũng trực tiếp truy sát ta một tiểu tu sĩ rồi, ngươi còn nói cái gì quy củ?" Vương đạo trưởng nét mặt không vui không buồn. Hắn cũng xác thực không có cảm giác gì. Thiên tiên cảnh cao thủ đánh lén, cảnh tượng đầy đủ nghiền ép thức thiên về một bên, cái này báo nham chân nhân mang theo nhiều người như vậy, lại một hiệp đều không thể căng cứng tiếp theo. Là cái này tu tiên giới tàn khốc, không thành tiên, đều là sâu kiến. Thành tiên cũng phải túi đầu làm người, từng bước một đi truy tầm cao hơn đạo cảnh, như vậy mới có thể ngẩng đầu còn sống. Cho nên nói, tu hành con đường này, ý nghĩa của nó đến cùng là cái gì? Vương đạo trưởng cảm thấy khẽ thở dài âm thanh, túi đầu nhìn chăm chú báo nham chân nhân, cũng không nói thêm cái gì, lấy ra một thanh trường kiếm, cắt mất rồi báo nham chân nhân thân thể tàn phế cái mũi âm lệnh đường chủ lữ ngươi Vân An. Ngươi, Báo Nam chân nhân trong mắt linh quang lóe lên, trực tiếp không một tiếng động. Vương Cơ Huyền quay đầu nhìn lại, chính sĩ đa giờ phút này chính khắp nơi tàn loạn, đem có thể tìm tới thi thể thu thập lên một bộ phận. Này có thể đi trở về lĩnh thưởng ban thưởng. Hàn thiếu tám người ở phía xa đứng, và hai người bọn họ bận rộn được không sai biệt lắm, lúc này mới về phía trước người. Vương Cơ Huyền hai mắt nhắm lại, trước mặt chính là mấy trăm người bị san bằng hình tượng. Trong lúc nhất thời đúng là ngũ tạng khắp sâu trong lòng, đạo tâm có yên. Nghĩ lại, này mấy trăm tu sĩ không tính kia 10 cái tiên giới ám giáo đồ phân thân, muốn sinh ra một tên ngải tiên đều là xác suất nhỏ sự kiện, giờ phút này đã có 8 tên tiên tiên đồng thời ra tay. Một màn này hình như cũng không phải khó, như vậy tiếp nhỉ rồi. Hàn Tiếu đại tỷ nhẹ nhàng vắt tay, không gian trong kịch liệt dung truyền năng lượng quy về yên tĩnh. Vị này dẫn đầu thiên tiên nói một tiếng, "Đi." Hàn Tiếu bắt lấy Vương Cơ Huyền cánh tay, và các huynh đệ khác tỷ muội cùng nhau nhảy vào cản khôn khe hở. Vương Cơ Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, quang ảnh lưu chuyển, sau đó thì đã tới một chỗ tiên linh con đường, hóa thành lưu quang nhanh chóng xuyên thẳng qua. Lại hiện thân nữa, đã là gần nửa ngày về sau. Hắn và Hàn Tiếu tám người thân ở ưu bảo giới trong, cũng đúng thế thật vương cơ Huyền yêu cầu. Hàn Tiếu nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, chắp tay cười nói: "Đạo Hữu, chúng ta lần này ra tay, ám giáo định sẽ phái ra hàng loạt cao thủ đột kích, còn xin Đạo Hữu nhanh chóng làm ra quyết đoán, là cũng chúng ta cùng nhau rời đi còn tiếp tục tại Thiên La làm việc. Ta cũng không nói được, cái nào lựa chọn đối với Đạo Hữu càng có lợi hơn. Bất quá, nơi đây ra tay quả thực vui mừng, nhiều như vậy ám giáo độ tập hợp một chỗ, vẫn là dùng tường trợ Đạo Hữu lấy cớ giết sát, trở về không chỉ sẽ không bị răn dạy, nói không chừng còn có thể mời cái công." Diệu Quan hay Vương Cơ Huyền cũng là hiểu chuyện. Hắn ở đây trong tay áo lấy ra mấy viên trữ vật pháp bảo, trong đó chứa là một cái linh quang hoạch tâm linh thủy, giá trị tất nhiên là tại 300 vạn linh thạch phía trên, trên đạo trưởng đem vật này nhét vào hàn thiếu trong tay áo, nghiêm mặt nói: "Ta cũng nghĩ cùng tám vị cùng nhau rời đi, nhưng nơi đây còn có rất nhiều lo lắng. Thiên La đang toàn lực hộ ta, ta như đi thẳng một mạch, chẳng phải là lang tâm cậu phế. Như việc này lặng lại, hoặc là ngày khác có cơ hội, ta chắc chắn đi tiên thế minh đi một lần. Nếu là tiên thế minh cùng trời la năng lực liên thủ ngăn địch, vậy liền không thể tốt hơn rồi." Hàn thiếu đối với Vương Cơ Huyền chuyển thanh nói: "Triệu lao lại đây." Chúng ta cũng không miễn cưỡng đạo hữu, chỉ là đạo hữu nhớ lấy. Thiên La và Ám Giáo cũng không bạn chất phân chia, Thiên Đạo cầm quân cờ, ngũ kịch chúng sinh, lượng tiếp đáp lên, tận thế đến, đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Vương Cơ hiển chỉnh trọng gật đầu, cười nói, nếu ta có chỗ cần, lại có thể vì thiên thế minh ra một phần lực, ngày khác chắc chắn báo đáp hôm nay tri ân tình. Cái này thì không cần. Hàn Tiếu Cơ cơ chính mình chứa chửu nặng linh thạch ống tay áo. Có sao nói vậy, đạo hữu ngươi là thật hào phóng, về sau tất thành đại khí. Ha ha ha ha. Tiên rồi thấy. Nói xong, Hàn Tiếu vung tay lên, trời cao bắt tiên thân hình hóa thành lưu quang biến mất tại vũ bạo giới bên dưới. Trịnh Sĩ đa gãi đầu nói thầm, "Ta đi, là cái này tiên nhân phong thái, ra tay liền xử lý rồi nhiều như vậy ám giáo đồ, ngay cả một chút công lao cũng không đợi, trực tiếp lên đi." Vương Cơ Huyền nghe vậy chỉ là cởi khổ, "Lão trị ngươi a, đầu góc nhiều đi dạo." "A?" Trịnh Sĩ đã hỏi, "Trong này còn có cái gì hồ sao?" "Nghe đi, chúng ta về trước đi." Vương Cơ Huyền xuất ra một con ô bằng quyền, mang theo Trịnh Sĩ đa chạy về Thiên La chủ sở. Hai người đều là ẩn thân bí tịch, hiện tại cũng không dám có chút chủ quan. Nếu Vương Cơ Huyền không có đoán sai, càng lớn địa chấn sắp đến. Chính sĩ đa suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên vỗ đầu một cái, ta hiểu được Vương ca. Đã hiểu cái gì? Bọn họ là tại đầu tư ngươi, lão chỉnh cười nói, cho dù ai cũng nhìn ra, ngươi bây giờ thiếu chính là thời gian, thiên đạo cũng điểm danh muốn xử lý ngươi, phía cảnh đã chứng minh tiềm lực của ngươi. Đây chỉ là rất nhỏ nhân tố. Vương Cơ hờ híp mắt lại, nghĩ cách giao chúng ta, tại chúng ta yếu đất thì cho chút ít giúp đỡ là đủ rồi, không đáng trực tiếp thống hạ sát thủ. Mỗi cái trật tự cũng có tự thân quy củ, dùng thiên tiên thủ đoạn trực tiếp chém giết mấy trăm tu sĩ, này rõ ràng chính là phá hư quy củ. Nơi này ta có thể nghĩ tới, thực ra chỉ có hai cái có thể Đầu tiên là ám giáo và thiên thế minh bản thân liền là không chết không tối chi địch. Nhưng khả năng này cơ bản có thể bài trừ, thiên thế minh một mực cường điệu chính mình không tranh với đời, phản thiên đạo cũng là cảm thấy thiên đạo tại lượng gạn chúng sinh. Thứ hai, bọn họ muốn dùng loại phương pháp này, nhường phạm tục buộc phát xung đột tăng lên. Bọn họ tám cái ra tay thì ta cố ý quan sát, cũng ẩn dấu đi tự thân khí tức, không dùng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là thuần túy tiên lực đánh kích. Ám giáo bên ấy, đoán chừng đã được đến nhóm này tu sĩ toàn quân bị diệt, còn có thiên tiên bản thể trực tiếp xuất thủ tin tức. Bọn này ám giáo đồ chồng, có mười mấy tên, cũng triệu lao tình huống không sai biệt lắm là sử dụng Vân Vân hoặc là phụ thể phương thức hạ phàm truy sát ta. Mà bước kế tiếp, ám giáo thì hội trực tiếp xuất hiện hàng loạt tiên tiên, thậm chí kim tiên. Thiên La cũng nhất định phải làm ra hưởng đối. Này hai đại vốn là lẫn nhau thế lực đối nghịch, muốn xung đột kịch liệt rồi. Trịnh Sida, không phải, bọn họ chính là đến đổ dầu vào lửa a. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí a. Vương Cơ huyễn rũi lưng một cái. Chúng ta cho bọn hắn mượn chi thủ, tạm thời hóa giải địa cầu tình thế nguy hiểm, thì phải thừa nhận uống rượu độc giải khát đại giới. Đi một bước nhìn một bước đi. Chúng ta bây giờ chính là mấy khối tấm ván gỗ. Tại đây Thao Thiên Cự lãng trong nỗ lực không để cho mình bị đánh nát, đám trộm. Chính sĩ Đa nói thầm, nếu không lại dùng một chiêu kia, giả chết cái gì? Cái gì giả chết có thể lừa gạt được tiên đạo? Vương Cơ huyền đột nhiên mà cười, đi tìm Mộ Đan đi, mọi người cùng nhau bàn bạc đối sách, tiếp xuống ta nhất định phải công khai hoạt động, đem đối phương chú ý thu hút trên người ta, địa cầu nhiều tai nạn, ít tụ điểm súng cái đi. Chính sĩ Đa cười nhẹ âm thanh, được thôi. Vương Cơ huyền mắt nhìn chữ vật pháp bảo bên trong mấy thứ đồ, quá khứ chi thạch đã tùy thân mang theo. Một cái hoàn chỉnh hạch tâm mạch kín dây chuyền sản xuất, cùng với nguyên bộ 2 tên trữ mệt nhọc linh mục một đồng ám giáo đồ thi viên. Vương đạo trưởng nắm rồi nắm quyền, "Đi, đi trước đội tặng phẩm lễ, tiện thể cũng đường chủ giải thích xuống, này ba ám giáo đồ là tiên giới cao thủ xử lý, để bọn hắn trước giờ làm chuẩn bị." Sau nửa canh giờ âm Lận nhìn trước mắt oăn ngoãn ngồi xuống Vương Cơ Huyền cùng Trịnh Sĩ Đa, cùng với trước mặt bọn hắn bảy bệnh thi viên, nét mặt gọi là một muôn màu muôn vẻ. Vương Cơ Huyền cũng coi như dạng nhếch khí, không có nói thẳng ra trời cao bắt tiên, chỉ nói là có đi ngang qua tiên giới cao nhân muốn theo hắn kết giao một phen, sau đó thì ra tay tiêu diệt những thứ này làm nhiều chuyện bất nghĩa ám giáo đồ âm Lận há hốc mồm, một con tiểu u linh trồi ra, Cả người trong nháy mắt tiểu tụy run rũ dưới. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Vương Cơ huyển tay áo bên trong bay ra một sợi tiên quang, hóa thành Thiệu lão thân hình. Thiệu lão cười mắng, nói ít này tăng môn lời nói. Người xuất thủ ta đã đối với phía trên bẩm báo, đều là người quan cũ, Thiên Thế Minh. Chẳng thể trách. Âm lặng cười khổ. Tiên Thế Minh thì ướp gì chúng ta đem óc cũng đánh ra tới. Vương Cơ liền nói, "Đường chủ, trước đem những này cống hiến đổi đi, ta đi làm điểm bảo mệnh đang dự." "Tốt tốt tốt, cho ngươi đổi." Âm lặng nói. Ta bên này nhân viên đúng là có hạng, cho nên không có thể đi của ngươi cầu trợ giúp, ngươi nếu có đoán ta cũng thu lấy. Đây là ngươi lần này điểm công hiến. Nhanh đi đổi đan dược đi, sau nửa canh giờ, chúng ta bên này trực tiếp tiến công ám giáo chủ sở, đem đối phương theo u bảo giới đuổi đi ra. Nếu như mọi người cũng phái tiên giới cao thủ hạ phàm, vậy chúng ta khuyết điểm thì nhỏ, tiên giới cao thủ lẫn nhau cũng liền chia năm năm. Ngươi đi nghỉ trước hạ ra ngoài buôn ba lâu như vậy, hẳn là cũng mệt rồi ạ." Vương Cơ Huyền lập tức nói, lần này đánh lén chủ sở, ta tất nhiên là muốn lộ diện. Cũng tốt. Không ngờ rằng tiểu tử ngươi đạo đức trình độ đã vậy còn quá cao khiến cho ta thị vô cùng bị động. Âm Lận khoát khoát tay. Mau đi đi, ta cũng Thiệu lão tâm sự đến tiếp sau làm sao bố trí. Thiên thế minh chiêu này đổ dầu vào lửa, thật đúng là họa phúc khó liệu. Vương Cơ hiện tại trụ sở trong tiểu viện rất nhanh liền náo nhiệt. Nghe nói Vương Cơ Huyền Nhi thân, hai vị quen biết tiên la chúng cũng chạy đến đụng phải cái mặt. Tiên la chúng bây giờ nhìn xem Vương Cơ Huyền, dường như đang xem một con súng chơi kỳ. Vương Cơ Huyền tại ám giáo truy sát hạ căng cứng lâu như thế, vừa mới còn truyền đến thông tin, Vương Cơ Huyền trọng thương ám giáo đổ hơn trăm người, âm Lận cố ý thả ra thông tin. Cái khác người quen, như là Huệ Chi tá người cùng nàng tiểu đội đều đã bị giọng đi âm giáo trụ sở phụ cận. Thừa dịp hắn uống đòi mạng hắn, giới này ám giáo vừa hao tổn một nhóm lớn cao thủ, thiên la chúng tất nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội ngàn năm có một, trước đây còn muốn nhìn nhiều bạo tổn chút ít thực lực cấp lận, đã bắt đầu điều động thủ sơn môn lực lượng tiến lên. Sở tử cũng là một môn nghệ thuật. Và hai cái này người quen rời đi, trên tại chỗ khác ệ mỹ nạ cùng Mộ đang đồng thời chạy về. Trưởng quan, Mộ Đan cười mỉm đi lên tiếng chào. Hy vọng Nghị Hào không có lưu lại cho ngươi ấn tượng xấu. Vương Cơ hiền cười mắng, ta hiện tại cảm giác ngươi rất nguy hiểm, ngươi quay đầu làm mấy cái tâm lý kiểm tra. Người ta còn không phải thế sao tâm lý biến thái, Mẫu Đan nhíu môi phàn nàn, nhất hảo nhị hảo phân thân cũng có suy nghĩ của mình logic, ta chỉ có thể giám sát, cũng không thể trực tiếp quan bế bọn họ, nếu không quê quán bên kia cơ giới thể hệ rồi sẽ xảy ra vấn đề. A, ta tin. Vương Cơ huyền trầm trầm vào Mẫu Đan nhìn mấy lần. Mẫu Đan có chút chột dạ đưa tay vén lên một lọn tóc. Trưởng quan, Emina tiểu tỷ còn ở đây. Đắc Thu phục vụ muốn đang mở khóa toàn bộ quyền hạn về sau mới có thể nha. Emina bình tĩnh quay người, làm chứng mình không ở chỗ này. Vương đạo trưởng suy cười lạnh, nghiêm mặt nói: Ta chỉ là nghĩ đến rồi một tiền bối nói câu nói kia, tại ngươi hiệp trợ dưới, ta có có thể trở thành uy hiếp được thiên đạo tồn tại. Hoa a, ta lợi hại như vậy sao? Mâu Đan mắt to lập tức sáng lấp lánh. Thiên đạo đối ta nhắm vào chính là nguyên tại đây. Vương Cơ liền nói, nói cách khác, tiếp xuống ngươi ta một thể, ta đi chỗ nào ngươi liền đi đâu. Lam Lịch Nhân nói chúng ta uy hiếp được bọn họ lúc, chúng ta tốt nhất thật có thể uy hiếp được bọn họ. Mâu Đan nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, xoa cằm cẩn thận suy tư một hồi. Émị Na nói, chúng ta đã tại U Bảo giới biên giới vị trí, vùng xuống mười mấy chiếc căn cứ xe. Căn cứ xe Phiên bản đơn giản hóa cơ giới văn minh hạt giống, Mẫu Đan giải thích nói, bên này đã bắt đầu khởi động gieo hạt kế hoạch, phí tổn cũng không tính cao. "Tốt, ngươi nhìn làm." Vương Cơ liền lấy ra một đống vừa đổi đan dược và bảo tài, đem bảo mệnh vật cũng mấy người điểm phần. Ám giáo chủ sợ bên ấy đánh nhau, chúng ta liền đi qua lộ cái mặt, để cho địch nhân ánh mắt lại lần nữa về đến u bảo giới. Tiếp xuống ta còn chưa nghĩ ra đánh như thế nào. Tiên giới tiên nhân trực tiếp kết cục, chúng ta có thể phát huy chỗ chống tỉ nhỏ rất nhiều. Các ngươi có cái gì tốt kế hoạch sao?" Emina nâng cằm lên nhẹ nhàng lắc đầu. Lao Trịnh cũng chỉ là nhún vai. Mẫu Danu nhã dùng nó nút chụp chụp cái mũi, không bột đố gọt nên hổ, ta cần một đoạn máy móc đại quân mới có lực lượng cũng siêu phàm cá thể khai chiến. Vương đạo trưởng vừa muốn nói chuyện, linh thức bắt được vạn giới na di trận chỗ xuất hiện ba động. Trước đây cũng trốn ở phía ngoài xích xả và cao hoa đỉnh phi tốc chạy tới. Nhìn xích xả, Vương Cơ hiện trong đầu như là xẹt qua một cái tiểu tiềm điện. Trời cao bắt tiên thuật thủ xuất hiện ở trong đầu hắn không ngừng xẹt qua đó là đạo cảnh nguyên ép, cũng là pháp lực độ tinh thuần nguyên ép. Càng là hơn pháp lực tổng số lượng nguyên ép. Là rồi, pháp lực tổng lượng. Mà bây giờ, hắn thực ra cũng có một con đường dẫn. Có thể trong thời gian ngắn đạt được một ít không thua gì tiên nhân bình thường chiến lực, mặc dù không sánh bằng thiên tiên loại hình tồn tại, nhưng đối mặt tán tiên cái gì, cũng có nắm chắc năng lực chiến thắng. Xích xa hình thức, dị hồn kết hợp, đoạt xá trụ cột, đại trận luyện hóa, nhận thú tụ quân. Nay dù sao cũng so hiện tại làm trở lấy mạnh hơn. Vương Cơ Huyền đàng đứng lên, thúc giục nói, "Đi, đi làm nữa." Sau đó chúng ta vụng trộm chuyển trở lại địa cầu chỗ tiên cấm chi địa, bắt chi chủ nhận thú. Mộ Đan không rõ ràng cho lắm, "Chúng ta bắt chi chủ nhận thú làm gì nha?" Đánh nhau. Vương đạo trưởng hai mắt cọ sáng cắn răng nghiến lợi. Ám giáo thiên đạo muốn giết chết ta nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. "Èmị Na, ngươi đem bọn hắn đưa vào, ta đi tìm Thiệu lão giúp đỡ." Là lúc cho những thứ này tu tiên giới một chút, tủ quần sinh mạng thể tiểu rung động. Chương 462: Phản công cốc nhà dạo. Chương 462: Phản công cốc nhà dạo. Vương Cơ liền trước kia cũng cân nhắc qua, dùng dị hồn đoản xá chi trụ nhận thú. Nhưng chi trụ nhận thú thể phách quá mạnh quá lớn, nguyên thần của hắn căn bản không có cách nào khống chế lớn như vậy thân thể. Lại thêm, chi trụ nhận thú tại đối mặt tu sĩ lúc, có thể nói sơ hở trăm chỗ, tùy tiện một hợp thể tu sĩ chỉ cần có thể làm được nguyên thần xuất hiếu, đều có thể thoải mái từ nội bộ đánh tan chi chủ nhận thú. Hiện tại nghĩ lại, những sơ hở này cũng bổ sung, kia chi chủ nhận thú chẳng phải năng lực phát huy được tác dụng sao? Một con chi chủ nhận thú cũng không chỉ là một đơn nhất đơn vị tác chiến, phía sau còn có trăm vạn cấp nhận thú nhóm làm máy bay yểm trợ. Vương Cơ huyền hiện tại cấu tưởng chiến thuật chính là sử dụng chi chủ nhận thú kia cường đại thân thể, thể nội khủng lô tựa như biển linh lực, đối kháng chính diện tán tiên, tiên nhân bình thường. Nếu cái này chiến thuật năng lực đi thông, đám kia chi chủ nhận thú chẳng phải có thể trở thành, hắn sau đó phải bồi dưỡng thế lực cần thiết nhóm đầu tiên cơ sở chiến lực. Ý nghĩ rất tốt, nhưng thực tiễn làm sao, còn không quá chắc chắn. Vương Cơ Huyền trong lòng lựa nóng, đối với chuyện này cũng là càng phát ra chờ mong. Ngày tiếp theo, đi tiền tuyến tham dự tiến đánh ám giáo trụ sở lúc, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, hiện lộ tung tích để người ta biết hắn ở đây ngũ bảo giới liền âm thầm rời đi. Triệu lão không biết Vương Cơ Huyền vì sao lại phải về phàn cái đó tiên cấm chi địa. Nhưng vị này ông trời tiên tỷ mị nghĩ lại, lại đối Vương Cơ Huyền giơ ngón tay cái. Tại Dung binh, ngay tại ở một quỹ chữ. Hiện tại, cho dù ai cũng đoán không được, bọn họ hội quay về địa cầu chỗ tiên cấm chi địa. Chủ đánh một lượng ám giáo đồ lúng cuống. Lần này Vương Cơ Huyền mang tới tất cả tiểu phân đội, trước đi vòng một vòng, phán đoán có hay không cao thủ nhìn mình chằm chằm, sau đó mới đạp vào trở về địa cầu đường sá. Triệu lão cũng bận rộn, hắn thỉnh thoảng liền sẽ để Vương Cơ Huyền phụ trách đi đường, chính mình phân thân ngủ say, ý thức chuyển hồi vốn thể. Cũng chính là bởi vì có Triệu lão tại, tiên giới các thế lực lớn tranh phong náo nhiệt chẳng cảnh, mới có thể trước tiên nhường Vương Cơ Huyền bọn họ biết được. Tất cả tiên giới đánh thành rồi một nồi cháo. Ám giáo mấy trăm phàm tục tu sĩ bị mấy tiên tiên tập sát sự tình, thành tiên giới đại chiến dây dẫn ổ. Chuyện này vẫn rất có hứng. Tiêu Thiểu Lao nói ám giáo đã hiểu rõ là Thiên Thế Minh cao thủ gây nên, nhưng bọn hắn một mực chắc chắn, là Thiên La không tuân theo quy củ, phá vỡ thiên đạo hạn chế. Mà Thiên La cũng biết việc này là Thiên Thế Minh cố ý đổ dầu vào lửa, muốn cho thiên đạo lệ thuộc trực tiếp hai cỗ thế lực ra tay đánh nhau, nhưng bọn hắn căn bản không giải thích cái gì, sợ giải thích sẽ bị rộng lớn đạo hữu trở thành là sợ ám giáo. Thế là, Thiên La cùng ám giáo vốn là lẫn nhau có cừu oán số lớn cao thủ, mượn tức giận kéo ra đại chiến. Cho tới bây giờ, trận chiến này tác động đến phạm vi rộng, ảnh hưởng chi sâu, liên lụy cao thủ nhiều, đã là tiên giới gần đây vài vạn năm số 1. Tràng qua chiến hỏa có càng cháy càng mãnh liệt tư thế. Thiên La cùng Ám giáo, riêng phần mình cũng có tiên giới cao thủ dùng bản thể đến hạ giới. Vương Cơ Huyền đám người cảm thấy may mắn là vì Thiên La cùng Ám giáo phía sau cũng có Thiên đạo tính toán, hạ phàm cao thủ cũng đều bị đối với phương Thiên đạo để mắt tới, lẫn nhau phái người nhà vào. Bọn họ đánh mặc dù kịch liệt, nhưng tiến nhập công thủ cân đối giai đoạn. Tình hình chiến đấu thập phần vô cùng lo lắng, nhưng tạm thời tác động đến không đến Vương Cơ Huyền chỗ. Triệu Lao còn ngăn không được cảm khái. Ám giáo cùng chúng ta Thiên La oán hận chất chứa đã sâu, sắp thực cần một hồi xung đột, khiến cái này thù hận bạo phát ra, không sau đó tụ tập vô lượng kiếp giáng lâm. Hai nhà sợ là sẽ phải có phiền toái càng lớn hơn nữa. Vương Cơ Huyền hỏi nói chúng tim đen, có thể hay không? Hiện tại Thiên La cùng ám giáo chiến tranh, chính là vô lượng tiếp xúc nhặt dạo. Triệu lão mặt cũng tái rồi. Chẳng qua, Vương Cơ Miễn nói nghe được lời này, vẫn đúng là nhường Triệu lão Lâm vào trầm tư. Người trong quốc tự Si Mê, Triệu lão hiện tại ở vào tiên giới bên ngoài, dùng người đứng xem thị giác nhìn sang, sắc thực cảm giác có chút bất thường. Vô lượng kiếp mấy năm này rồi sẽ giáng lâm, đây là thật lâu tiền ngay tại tiên giới lưu truyền rộng rãi thông tin. Mà tiên giới gần đây 1 năm rưỡi càng là hơn khác thường không ngừng. Lại trùng hợp Vương Trinh bên này dẫn Phát Thiên đạo nhìn chăm chú, Ám giáo tổng bộ Thiên đạo kia xuất hiện vết rách, xuất hiện, diệt Ám giáo Thiên đạo người tiền cấm Vương Trinh, như vậy tính nhắm vào vô cùng rõ ràng chứ. Quả thật có chút bị người làm cục hứng vị. Triệu Lao cảm khái gật đầu, nghiêm mặt nói: "Bất quá, hiện tại đại tranh chi thế không thể ngăn, mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ, lời này hay là không nên tùy tiện đối người đề cập." Lão sư ngài yên tâm, Vương Cơ Huyền cười ngượng ngùng: "Ta chỉ là cũng ngài thổ tạo vài câu." Đúng rồi, cái đó Hàn Tiếu là như thế nào và ngươi kết bạn. Triệu Lao cười ha hả chuyển hướng chủ đề. Vương Cơ Huyền cũng không có dấu giếm. Hàn Tiếu quan sát cây kia cự mục bắt đầu nói lên, chỉ là ẩn giấu đi nguyệt thần cùng kia bộ phận, chỉ nói là chính mình vừa bế quan ra đây, liền bị Hàn Tiếu tóm gọn. Nay cũng cùng khơi gợi lên Triệu lão lòng hiếu kỳ, nói liên tục mau mau đến xem cây kia bạo thụ. Vương Cơ liền hỏi, "Lão sư, Hàn Tiếu có thể kết giao sao?" "Là có thể kết giao người." Triệu lão nghiêm trang nói xong. Tiên giới bây giờ cũng là lòng người không hiển, thế phong nhật hạ, mọi người ngày càng truy cầu vừa được lợi ích. Hàn Tiếu là tán tu xuất thân, cùng hắn bảy cái huynh đệ tỷ muội kết bái nhiều năm, canh gác hỗ trợ, trọng tình trọng nghĩa, bọn họ tám cái năng lực xông ra trời cao bắt tiên từ tuổi tự không chỉ có hư danh. Bất quá, bọn họ tám cái hiện nay đang vì Thiên Thế Minh làm việc, cái này Thiên Thế Minh vẫn là phải cẩn thận đề phòng. Thiên Thế Minh nội tình không sạch sẽ sao? Đây cũng không phải, không nghe nói Thiên Thế Minh tiên nhân tùy ý cư đoán, giết người phóng hỏa." Triệu Lao thản nói. Thiên Thế Minh lý niệm vô cùng cấp tiến, cũng rất kỳ quái. Bọn họ cho rằng, Thiên Đạo trực tiếp can thiệp thiên địa vận chuyển, bản thân liền là một loại cực kỳ nguy hiểm sự tình, Thiên Đạo nên là tiên đạo, đại công vô tư, vô tình vô niệm, mà không phải giống như bây giờ, tay trái thiên la, tay phải ầm giáo. Như vậy, thực ra rất nhiều tiên giới cao nhân tiền bối đều nói qua Trạng qua đại bộ phận cao thủ cũng cũng sẽ không đi cùng Tiên đạo làm khó, cũng chỉ có Thiên Thế Minh, không chỉ là cùng Tiên đạo đối nghịch, còn dần dần đã có thành tựu. Có người nói, Thiên Thế Minh phía sau, nhưng thật ra là thế lực khắp nơi tuyển ra tinh binh cường tướng, chính là vì ngăn chặn Tiên đạo đối với tiên giới ảnh hưởng, việc này ngược lại cũng không phải tin đồn thất thiệt. Để ngươi cách Thiên Thế Minh xa một chút, cũng là bởi vì cái này. Bọn họ cùng Tiên đạo đối nghịch, mà chúng ta là dựa vào Thiên đạo che chở. Vương Cơ huyền hiểu rõ gật đầu. Hắn cười nói, lão sư yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không bị bọn họ tùy tiện mê hoặc. Thiên Thế Minh lý niệm là đúng hay sai? chỉ có thể giao cho thời gian đi chứng minh. Triệu lão lời nói xoay chuyển, chủ động giật ra trọng tâm câu chuyện. Hay là tâm sự gốc cây kia chuyện, kia đến cùng là cái gì bảo tụ, có thể khiến cho Hàn thiếu đều như thế cảm thấy hứng thú. Kia nhưng thật ra là của ta một tiểu đồng bọn tới. Vương Cơ huyền giọng nói dần dần bay xa. Tiên linh trên đường tạm thời an bình. Chẳng qua này tiên linh con đường một ít đoạn đường cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện chấn động âm thanh. Một đoàn người thì thẩm đến địa cầu, lần này ngay cả phe mình tất cả mọi người không có kinh động, trực tiếp đi cự một bên cạnh dạo qua một vòng. Triệu Lao đã hiểu rõ tụ nhân mẹ ở ta, truyền kỳ trải nghiệm vị thân cây cẩn thận cảm ứng sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế gian chi đại, không thiếu cái lạ, việc này quả thực hiếm lạ, hiếm lạ a. Vương Trinh, nguyên kia hạch tâm mạch kiến chi pháp, thật đúng là diệu dụng vô tận, đợi lần này phong ba lắng lại, định phải nắm chặt thời gian, hảo hảo nghiên cứu a. Vương Cơ huyễn sốt ruột đi tìm chi chủ nhẫn thú. Lão sư, ta nhóm này bản linh hồn vẫn còn tương đối suy yếu, chúng ta không bằng trước làm xong chính sự, lại tới mơn mê hắn. Chính sự? Triệu lão buồn bực nói, ngươi tới đây một bên, còn có chính sự. Không phải cái kia cầm vật đều đã lấy qua sao? Ôi, cái này, ngài đi theo ta liền biết rồi cho đệ tử thừa nước độc thả câu. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Ồ, có hứng, vi sư ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không có lấy ra. Vương Cơ huyền tay áo bên trong bay ra hai đạo lưu quang, hóa thành ẻ mỹ nạ cùng mẫu đàn thân ảnh. Vương Cơ vừa nói, "Ẻ mỹ nạ ngươi liên lạc hạ linh tu giả nhóm, hỏi thăm hắc rượu đám người hành tung, chúng ta đến tiếp sau muốn tránh đi bọn họ." "Tốt, ta cái này liên lạc." Mẫu đàn ngươi điều động làm hết sức nhiều hàng đội, tìm kiện toàn chi chủ nhận thú nhỏm, ta đi thử xem có thể hay không luyện hóa một đầu nhật thú. Bay chuyển vật liệu cùng tinh hạch chuẩn bị thêm điểm. Lại trưởng quan, Mộ Đan đưa tay chào một cái, túi đầu bắt đầu gửi đi thông tin. Triệu lão nhìn Vương Cơ Huyền này uy phong bắt diện dáng vẻ, thỏa mãn gật đầu, bắt đầu đảm nhiệm một vui vẻ ông lão, tiếp tục quan sát tiên giới bộ phát chiến tranh ăn dưa xem kịch, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Nhưng mà, vài ngày sau, Triệu lão vừa nazi tâm thần về đến cố này phân thân, nụ cười thì trong nháy mắt cứng ngắc lại. Ta siết cái tổ sư ra. Triệu lão chăm chú những mày, tự Vương Cơ Huyền trong tay áo bay ra ngoài, nhìn về phía trước trong tinh không, kia những người da đầu tê dại đàn thú, cùng với đàn thú chính giữa bao khỏa cử thú. Nhiều như vậy yếu tố, Triệu lão cẩn thận chu rất nhanh liền phát hiện, những thứ này yêu thú cùng bọn hắn tiên giới định nghĩa, đã hiểu yêu thú hoàn toàn khác nhau. Lão sư, Vương Cơ Huyền chắp tay nói, đệ tử đi một lát sẽ trở lại, sau đó luyện hóa đại trận, còn muốn ngài nhiều chỉ điểm. Chấm đã. Triệu lão hỏi, ngươi muốn thuần phục tiểu này cổ quái yêu thú, cũng không phải là thuần phục, mà là đoạt xá, khống chế, Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, nơi đây có ba cái vấn đề, đệ tử cũng không có thể giải quyết, sau đó còn cần nhất nhất vượt qua, hiện tại mà nói, hay là trước bắt một đầu chi chủ nhận thú lại nói. Đây là địa bàn của ngươi, chính ngươi quyết đoán liền có thể. Triệu lão suy nghĩ một lúc, hay là nhắc nhở Tốt nhất vẫn là không nên náo ra quá động tĩnh lớn. Hiện tại hai bên nhân mã cũng đang tìm tung tích của ngươi, nói không chừng sẽ có người chú ý mảnh này tiên cấm chi địa. Lão sư yên tâm, người xem." Vương Cơ huyễn giơ tay chỉ hướng xa xa. Tinh cỡ, một chùm cao năng laze đốt sáng lên vùng tinh vực kia, mấy chục chiếc truyền tạo thành hạm đội khóa chặt chi chủ nhận thú nhóm bắt đầu điên cuồng công kích. Nơi đây còn có hai tên địa cầu linh tu giả, mang theo một đám cao giai cơ giới thể, ở ngoại vi đối với chi chủ nhận thú nhóm tiến hành nhiễu tập. Mà ở càng xa vị trí, hai cái hạm đội tiếp viện đã đã làm xong bật hết hỏa lực chuẩn bị. Đệ tử cũng là hơi có chút thế lực Vương đạo trưởng Khiêm Tốn nói: "Sau đó đệ tử thì ngụy trang thành một cái bình thường binh sĩ, đến gần đầu nãy chi trụ nhận thú." Tiểu này cự thú nhìn hung ác, thể nội pháp lực tổng lượng khá nhiều, thực chất khắp nơi đều là sơ hở, là một cái tại đệ tử nhìn tới đi nhầm con đường, chẳng qua vừa vận hiện tại phát huy được tác dụng. Lão sư ngài chờ một chút, lão trị ngươi đang này buổi tiếp, ta đi một lát sẽ trở lại." Trịnh Sí đa vội vàng hướng trước, cười ha hả nói: "Triệu lão ngài không cần lo lắng, vương ca vừa nguyên anh, có thể trực tiếp giết chết kiểu này chi trụ nhận thú rồi." Triệu lão mỉm cười gật đầu, hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vương cơ hành động. Cùng với xa xa chiến tranh đối với một tên luyện khí sư mà nói, tiên cấm chi địa khoa học kỹ thuật cùng máy móc, quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc này và con đường tu tiên là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Thừa dịp loạn chiến, vương cơ huyền vô cùng thuận lợi đi tiếp cận chi chủ nhận thú phụ cận. Hắn đột nhiên nổi lên, thân hình một cái chớp mắt đánh xuyên bên ngoài nhận bảy thú phóng tiến, nhanh kháng chi chủ nhận thú quanh người lóe lên sáng ngời, quân cửa quen mẹo gần sát chi chủ nhận thú, chui vào chi chủ nhận thú. Chi chủ nhận thú mới đầu không có bất cứ động tĩnh gì. Nó giấu trong người những kia cao dai dáng đạo người, bắt đầu đối với Vương Cơ Viễn tiến hành tinh thần nhiễu tập, chỉ tiếc bị Vương Cơ Viễn đơn giản hóa giải đến oan hồn hại, chui vào trong ngạo cảnh. Vương Cơ Viễn như là bọ gà con bình thường, đem nơi đây đầu kia thú thần, đấu đồng giả trong này linh hồn trực tiếp bóp nát, tiện tay đánh ra một trường, nhường cực nhặng màn trời trong mấy ngàn bị cung cấp nuôi dưỡng linh hồn hóa thành bột mịn. Nhẹ nhàng thoải mái, không có áp lực chút nào. Thậm chí ngoại giới giờ phút này cũng chỉ là phát hiện chi chủ nhận thú hành động trì hoãn, cũng không biết là màu đen phong bạo, tại tự tay nấu ăn đầu này đại ra hỏa. Tiếp theo Vương Cơ Huyền nói tới ba cái vấn đề bên trong cái thứ nhất, thì bày tại trước mặt hắn. Chi trụ nhận thú quá lớn, nguyên thần của hắn lực lượng vi mạnh, nhưng cũng rất khó dùng nguyên thần kéo di chuyển lớn như vậy, thân thể đây cũng không phải là tiểu mã lạc đại xa rồi, đây là dùng đồ chơi bốn lái xe động cơ, đi cho thi đấu truyện cấp bốn lái xe làm động cơ. Đến tiếp sau hai vấn đề cũng đồng dạng khó giải quyết. Vấn đề thứ hai là hắn nên như thế nào luyện hóa như thế thân thể khổng lồ, để nó biến thành sức xạ như thế thân thể. Vấn đề thứ ba thì là như thế nào nhường chi trụ nhận thú nhanh chóng hóa hình, tiếp vào tu hành, mau chóng hình thành sức chiến đấu. Có Thiệu Lao lại Vương Cơ Huyền tự nhiên có giải quyết mấy vấn đề này lòng tin, nhưng thời gian cũng là hiện tại nhất định phải suy tính yếu tố. Một vấn đề một vấn đề giải quyết đi. Vương Cơ Huyền hít sâu một hơi, thả ra dị hồn, nhường nguyên thần ở bên ngồi xuống, bắt đầu dùng dị hồn lực lượng tiếp quản chi chủ nhận thú khủng lồ thân thể đấu đồng giả trong này, chỉ là chi chủ nhận thú ý thức cụ tượng hóa. Mà chi chủ nhận thú vận tại hải tâm, cũng không phải là cái đó, yếu đuối, trong đấu đồng giả này, mà là tất cả cực nhạc màn trời. Muốn nhường chi chủ nhận thú dùng xích xà phương thức hóa hình, tu hành, hình thành chiến lực, nhất định phải dùng dị hồn hồn lực khống chế chi chủ nhận thú mỗi một tất yếu độ. Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phía trên bầu trời, đáy lòng nổi lên rất nhiều hiểu ra. Nhìn tới, vẫn là phải từ nơi này đoan hồn hải vào tay. Chương 463, Độ hồn, Phật pháp thành đạo. Chương 463, Độ hồn, Phật pháp thành đạo. Căn cứ ra có một giả như có một bảo nguyên tắc, Vương Cơ Huyền chuyển thanh hỏi ý xuống Triệu lão, có hay không có có thể giải quyết nãy ba cái vấn đề phương pháp. Triệu lão cẩn thận tự hỏi hứa cừu cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Theo Triệu lão lời nói, như vậy thể phách cự yêu, muốn làm được toàn thân luyện hóa, luyện chế thành khôi lỗi phân thân, ít nhất cũng cần chân tiên cảnh nguyên thần chi lực. Vừa phi thăng đi tiền giới bình đẳng tiền, năng lực tiêu diệt này tự vận, lại không cách nào làm được đưa nó trực tiếp luyện hóa. Vi sư chỉ là am hiểu lực khí, cũng không am hiểu yếu tố chi pháp. Vương Cơ Huyền cũng chỉ có thể đi tìm Mẫu Đan Cầu viện. "Trưởng quan, người qua đây trước đó, thực ra không hề có luyện hóa chi trụ nhận thú cách đúng không?" "Ừm, nghĩ đến bên này giải quyết vấn đề." Vương đạo trưởng bình tĩnh địa đáp lời. "Thế nào, ngươi đây là muốn gỡ trách ta vài câu?" "Cũng không dám đâu." Mẫu Đan cười hì hì nói. Ta bên này đã bắt đầu mô phỏng tất cả chi chủ nhận thú, nhìn xem có thể hay không tìm thấy điểm đột phá, chẳng qua cho dù dùng máy móc phương pháp khống chế tất cả chi chủ nhận thú, dự tính cũng cần một cái cự đại công trình lượng, với lại muốn như xích xà như vậy, tùy ý biến lớn thu nhỏ, hiện giai đoạn tất nhiên không cách nào làm được. Không cần đem lực tính toán lãng phí ở phương diện này rồi." Vương Cơ liền nói, "Ta dùng chính ta biện pháp thử một lần, năng lực được thì được, không được thì lùi lại mà cầu việc khác, luyện hóa vài đầu siêu vương cấp nhận thú, sau đó làm hết sức cải tạo một chút. Siêu vương cấp nhận thú linh lực trong cơ thể tổng lượng chỉ có chi chủ nhận thú 1 phần trăm 2 nha." Kia dù sao cũng tốt hơn một chuyến tay không. Vương đạo trưởng gián đoạn truyền thanh, thu hồi linh lực. Hắn nguyên thần, dị hồn đồng thời bay chống đỡ Hoan Hồn Hại vùng trời, hai lẫn nhau dung hợp, dị hồn hóa thành một cái hắc long tại vương cơ huyền quanh người không ngừng xoay quanh. Phía dưới kia Lít Nha Lít Nhĩ Toan Hồn thị như có biển bình thường đến trở lại phi động. Hoan Hồn nhóm không ngừng tiêu khóc. Bọn họ tại lên án nhìn từng tiếng bất công. Vương Cơ Huyền lặng lặng suy tư, không bao lâu liền nhượng nguyên phần ẩn độn, chỉ lưu dị hồn địa phủ quan tư pháp. Dị hồn thành cho khói, khói bùi ngưng cửa đá. Cái này quỷ môn quan chi pháp, Vương Cơ Huyền đã là xe nhẹ được quen, chỉ là lần này Vương Cơ Huyền cũng không đem oan hồn dẫn đi ngoại giới không gian vũ trụ, mà là nhường tịnh hóa sao oan hồn xoay quanh trên bầu trời quỷ một quan. Như bản đạo tâm ngoan một ít, trực tiếp luyện hóa những hồn phách này, dị hồn quả mà, có thể năng lực có vượt qua đại thừa tu sĩ nguyên thần chi lực. Vô dụng, như thế cũng không đủ trực tiếp khống chế chi trụ nhận thú toàn thân hết đũ. Cực nhạc màn trời bản thân là một tòa vĩnh cố đại trận, trận cơ chính là chi trụ nhận thú trong máu thịt từng viên một to lớn tinh hạch, thông qua khống chế cực nhạc màn trời, có thể sử dụng dự thiết điều khiển hệ thống, nhường chi trụ nhận thú làm ra các loại thế công, thống ngự bên ngoài nhận thú nhỏ. Này cũng lai like cơ giáp giống nhau. Vân Đàm Mượn Nhưng thật ra là chi chủ nhận thú thân hình khủng lô hóa hình thành thượng nhân lớn nhỏ, sử dụng trong đó cỗ này hải lượng linh lực. Địa phủ quan tượng pháp đến tiếp sau quan tường đồ, hay là không thể dùng à? Vương Cơ Huyền bắt đầu cẩn thận hồi tượng Diêm La điện và Luân hồi bàn đều không ngoại lệ, khi hắn muốn dùng dị hồn mô phóng ra hai người sau, dị hồn đều sẽ xuất hiện cục bộ băng tán hiện tượng. Tựa hồ là có một cỗ lực lượng đang quấy rầy. Có khả năng là cái này tiên đạo bố trí một loại quy tắc, không cho phạm tục trong xuất hiện qua cưỡng ép ư, thuật pháp. Phương pháp này hiển nhiên là đi không thông đem đoan hồn hải những thứ này đoan hồn, móc ra ngoài, sau đó thì sao? Dùng Phật pháp Vương Cơ huyền hiện tại chỉ có thể là lần lượt nếm thử, nhìn xem có thể hay không cho mình một ít linh cảm. Không bao lâu, oan hồn hải trong xuất hiện một tôn ngồi Phật, những kia oan hồn rất nhanh liền bị Phật quang lây nhiễm, bắt đầu không có ý nghĩa địa chắp tay trước ngực, không ngừng tụng kinh. Không người đến độ bọn họ rời khỏi. Vương Cơ huyền đáy lòng nổi lên ý tưởng như vậy, ít nhiều có chút thiên lương cảm giác đang lúc Vương đạo trưởng tại chi trụ nhận thú thể nội nỗ lực. Vương đạo trưởng những người theo đòi, đã tại thuyền trong hưởng dùng phong phú phê. Triệu Lao tuy chỉ là phân thân, nhưng nhắm nháp mỹ vị vẫn là có thể. Này tiên cấm chi địa mỹ vị món ngon đối với Triệu Lao mà nói, cũng có chút hiếm có cũng liền no mãn, cái này đã thanh niên khuôn mặt, thiếu niên, đối với Vương Cơ Huyền An Huy nhìn xem so cái gì cũng quan trọng, lo lắng địa xuyên tấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn lâm vào yên tĩnh nhận túi nhỏ. Trịnh Sĩ đa bưng lấy một bản thịt nướng ở bên tản bộ đi qua. Nhìn xem cái gì đâu? Không đi qua bồi bồi Triệu lão. Triệu lão cho ngươi một hai kiện bảo vật, vậy coi như là thế gian chân bảo a. Ta đang nghĩ lão sư trước mắt tình cảnh. Lô mãn chắp tay than nhẹ. Lão sư còn chưa có đi tiên giới, tiên giới số lớn cao thủ thì lao xuống, muốn gây phiền phức cho lão sư. Mà chúng ta, hiện tại không chỉ là không thể rút cái gì, còn sẽ trở thành thầy vương hữu. Lão sư hành động tiền cũng muốn cân nhắc an nguy của chúng ta, luôn cảm giác có chút bấtứ. Bấtứ cái gì? Lão Trịnh Mỹ tư tư ăn lấy xấu nướng, người tất cả phiền não, cũng là muốn quá nhiều mà lấy được quá ít, việc này cũng giống như vậy. Lão sư chỉ là muốn thành tiên nha, hắn làm gì sai? Cái này ta nói không chính xác, chính sĩ đã khó được đường đường chính chính một lần, với lại chúng ta khẳng định không thể làm người bị hại có tội luận, trong chuyện này, Vương Ca khẳng định là người bị hại, tiên giới cường quyền áp bách, chúng ta hăng hái phản kháng, thắng lợi cuối cùng nhất cũng đem thuộc về chính nghĩa một phương. Nô Mãn Trừng mắt nhìn lão Trịnh, cũng không có cũng ra hỏa này đấu võ mồm ý nghĩa. Trong hư không đột nhiên truyền đến trận trận vật sướng. Lô Mãn hai mắt tỏa sáng, lão sư tại dùng vật pháp. Vương ca đây là làm gì? Trình sĩ đa chầm chậm vào xa xa nhận thú nhỏ cẩn thận nhìn, tận ẩn năng lực nhìn thấy chi trụ nhận thú quanh người xuất hiện nhàn nhạt kim quang. Kim quang này mặc dù yếu ớt, lại năng lực tại gần chân không, không gian vũ trụ trong truyền bá rất xa. Triệu lão cũng bị vật sướng âm thanh kinh động, đi tới trước cửa sổ vớt dầu quan sát. T. Triệu lão đột nhiên hút miệng khí lạnh, lẽ nào? Nơi đây tụ nhìn Emma, Mogdan, thần quỳnh lâm đáng người, cũng không khỏi dựng lên lốt hai. Nhưng vị này đến từ tiên giới luyện khí tông sư. Nói chuyện chỉ thích nói nửa tiếng, nói cái lẽ nào liền không có sau ý, đem bọn hắn gấp đầu đổ mồ hôi ít khi. Chi chủ nhận thú chung quanh kim quang thu liễm trở về, để người có chút hít thở không thông 3 giây yên tĩnh qua đi, chi chủ nhận thú kia thân thể cao lớn chúng quanh chợt bộc phát ra rồi một cỗ con sóng lớn màu vàng nóng. Sóng lớn đem đến không hết nhận thú đẩy ra, nhưng không có sát thương những thứ này nhận thú. Chi chủ nhận thú phần lưng ra hiện kim quang kim quang này dường như muốn ngưng tụ thành một tôn ngồi Phật, nhưng này ngồi Phật vừa có hình dáng, mấy lần lại lấp lóe đột nhiên nổ tan, hóa thành kim quang bị chi chủ nhận thú thân thể thu nạp. Triệu lão kinh ngạc nói: Vương Trinh Phật Pháp tạo nghệ lại cao thâm như vậy. Này, đây rõ ràng là Phật tu thành đạo chi tướng, hắn chẳng lẽ lại muốn đi Phật pháp thành tiên chi pháp? Lô Mãn và Trịnh Sĩ đa lên nhau. Lô Mãn thầm nói, sư tổ, nếu đệ tử không có đoán sai, lão sư hẳn không phải là bản thể tại tu Phật thành đạo. Trịnh Sĩ đa gãi gãi đầu, với lại mọi người đều biết, ta Vương Ca Phật Pháp cũng không tính cao thâm a, hỏa hầu kém xa hắn đại ma công. Tiểu lão, này lão tiên sinh chợt phát hiện, hắn đối với chính mình cái này luyện khí tiên phú kéo căng đệ tử, hiểu rõ thập phần có hạn. Vương Cơ huyên giọng nói đột nhiên ở chỗ này vang lên. Ta lực giọng một ít ý chí lực cưỡng ép ngươi đến. Kẻ bên này có ở người tinh cầu sao? Có lão sư. Dân số bao nhiêu, có thể phối hợp chúng ta sao? Lô Mãn lập tức nói, là liên minh một phân tử, cái này chi chủ nhận thú chính là đến tập kích viên tinh cầu này, có hơn 1 tỷ nhân khẩu và địa cầu nhân loại nhân chủng tương tự. Tốt, ta đem nhận thú nhóm dẫn đi, ta truyền tụ một đoạn Phật kinh cho ngươi, làm cho tất cả mọi người đọc đoạn này Phật kinh. Vương Cơ huyền dặn dò, cùng bọn hắn hào hào giải thích, nhưng không muốn bại lộ ta tại đời chuyện. Hắc diệu nhóm người kia có thể cùng ám giáo có liên lạc, không thể không phòng. Phương án đã làm xong, Mộ Đan ở bên Hồ Câu, ta đến chỉ huy, sau 2 giờ thì có thể tiến hành toàn bộ tinh cầu phát sóng thông tin. Vương Cơ Huyền đáp một tiếng, nô mãn ngược lại cũng không xấu hổ. Vương đạo trưởng tại Vân Thượng Chi Đô dưỡng thương tu hành 80 năm, hắn sớm đã thành thói quen Mộ Đan liệu xuất cao cùng bá đạo. Triệu lão đột nhiên hỏi, ngươi muốn dùng Phật môn hương hỏa trầm ngâm pháp? Đúng vậy lão sư, Vương Cơ Huyền đáp lời. Này, thực ra không cần thiết, Triệu lão trầm giọng nói, Phật môn cao thủ chân chính, không có một cái nào là dựa vào phương pháp này tu hành, phương pháp này bổ dưỡng được cao thủ, thiên tiên chính là đỉnh cấp rồi. Với lại tu hành độ khó một chút không thể so với bình thường tu hành thấp bao nhiêu. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Ta dùng dị hồn đến môn mê phương pháp này. Vương Cơ Huyền cười âm thanh. Lão sư còn xin yên tâm, đệ tử tâm lý năm chắc, bản ngã nguyên thần tất nhiên là đi tu hành đại đạo, sẽ không chỉ vì cái trước mắt cầu như vậy tiểu pháp. Ừm, ngươi tâm lý năm chắc là được, bận đi đi thôi. Triệu Lao khoát khoát tay, ra hiệu Vương Cơ Huyền không cần nhiều truyền giải thích rõ. Chẳng qua, Triệu Lao càng cân nhắc càng cảm thấy không đúng lắm. Vương Cơ Huyền dị hồn chi pháp, hắn trước đây tự nhiên cũng phát hiện, còn cố ý hỏi qua biết được là một vốn tên là Long Mãng Thôn Thiên Quyết pháp môn, và tiên giới đã từng tên nổi như Cổn Chân Long cũ biến có sắp xỉ chỗ, hư hư thực thực là hắn tiền đưa bản. Nhưng đây là ma công a mặc dù không phải nuốt nhân sinh hồn tà ác ma công, nhưng cái đồ chơi này cũng là dựa vào thôn phệ thú hồn tu hành, đến tiếp sau còn muốn thôn phệ cao gia yêu thú tinh huyết. Dùng ma công tu ra dị hồn, đi đi Phật môn hương hỏa trầm ngâm chi pháp. Này, này thật không có chuyện gì sao? Vừa nãy kia dị tượng còn giống như đi thông. Phật cũng ma, hai nhà này gặp phải liền muốn đánh bề đầu. Mỗi lần tiên giới đại quy mô diệt ma hành động, dường như đều là những kia đại tự miếu lớn dẫn đầu. Cái này, Thiệu Lão Lão mặt ít nhiều có chút lỡ dột. Vốn còn muốn nhường tâm thần trở về bản thể, tiếp tục đi tiên giới quan chiến hắn, rứt khoát liền ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hắn ngược lại muốn xem xem, Phật Cú Ma rốt cục là như thế nào đối lập mà thống nhất. 3 giờ sau, viên này thổ tinh cầu màu xám mặt đất, rất nhiều nhân loại đi ra ở lại sa phòng, tại từng cái máy bay không người lái dẫn đạo dưới, tại mỗi tòa thành thị, thôn xóm quảng trường tụ tập. Mọi người nhìn hướng lên bầu trời, năng lực nhìn thấy từng cái thuyền đang lãng vãng. Mà ở thuyền bên ngoài, là hàng loạt nhật thú, cùng với những thứ này, nhận thú bao khỏa khủng bố ác ma, chi chủ nhận thú Viên tinh cầu này đã không phải lần đầu tiên gặp nhận thú tai hại. Bọn họ tại hơn 30 quay quanh chu kỳ trước, vừa thành công chống lại rồi nhận thú, đến nay mọi người còn đắm chìm trong trường to lớn bi thống và trong sự sợ hãi, bây giờ nhìn thấy bầu trời chỗ sâu nhận thú nhỏ, tự nhiên vô cùng khủng hoảng. Mà phần này khủng hoảng, liền thành một loại chất dính dữa. Máy bay không người lái ném bắn ra màn hình, trong đó xuất hiện mọi người quen thuộc chính khách, ngôi sao, cùng với một nắm quân nhân. Bọn họ bắt đầu giải thích một đạo lý đơn giản tất cả mọi người có thể mang tính lựa chọn địa đọc một đoạn đặc thủ chữ viết, thành đang cùng nhận thú cùng ta ác chiến thắng dũng sĩ tiến hành cầu nguyện, dũng sĩ cần muốn mọi người lực lượng tinh thần. 80% vị đám người bên trên lựa chọn tiến hành cầu nguyện. Bọn họ cũng không muốn để cho nhận thú lần nữa đến gia viên của mình. Thế là, tiếng tụng kinh rất nhanh vang lên. Theo ba tuổi hài đồng, đến trên giường bệnh không thể di chuyển lão nhân, tái diễn những kia cũng không tính khó đọc lạ lẫm chữ. Máy bay không người lái hình chiếu còn có thể ổn nắn bọn họ âm đọc kim ma, a lợi giá, khắc thí địa, dắt trách mãng bà giá. Tại người bình thường nhìn tới, đây chỉ là đơn giản một chút tụng kinh. Nhưng ở Ngô Mãn, Trịnh Sĩ đa những thứ này từng tu Phật linh tu giả trong mắt, hoặc là tại Thiệu Lao đáy mắt, viên này thổ tính cầu màu xám các nơi bay lên rồi từng chút một màu vàng kim sáng ngời. Kim quang như giọt mưa hợp thành suối, trăm suối thành hà, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, quy về đầu kia chi trụ nhận thú thể nội. Vương Cơ Huyền dị hồn ngồi trên oan hồn hải, hắn bản ngã nguyên thần giờ phút này ngược lại thành bình ngạch quy, tại liên tục không ngừng thành dị hồn cung cấp thuế biến cần linh lực. Mà ở hắn quanh người các nơi, 360 chỉ bảo chàng không ngừng chuyển động đây là mẫu đan dùng dây truyền sản xuất làm ra trận pháp trận cơ. Chi trụ nhận thú thể nội linh lực đều đã bị hắn dẫn động. Quá trình này rất thống khổ, như làm một ba tuổi hài đồng đi nếm thử kéo lấy ép mặt cự đại ma bản. Nhưng bây giờ Vương Cơ Huyền đã có chút tiến tướng. Trú sinh tiếng phạm sướng hợp thành loạt vào trong hai Vương đạo trưởng nhẹ khẽ hít một cái khí, tâm thần đầy đủ quy về dị hồn, hai tay bắt đầu phi tốc vận, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Tất nhiên nguyên thần chi lực chưa đủ, vậy liền tăng lên nguyên thần chi lực. Bình thường tu hành tự nhiên cần làm gì chắc đó, nhưng sớm đã hiểu được ma Phật lý lẽ dị hồn, lại có thể đi một ít đường tắt. Thì như, lập tức. Trú sinh âm tụng thanh âm ngày càng rõ ràng, Vương Cơ Viễn thai bên trong nghe nói đến rồi chúng sinh kêu gọi, dị hồn hồn lực bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Sau đó, hai tay của hắn bắt ấn, lần nữa thi triển ra Quỷ môn quan bí pháp, dị hồn một bộ phận hóa thành màu vàng kim quỷ môn quan, dị hồn hạch tâm bộ phận lại hóa thành một bóng người sẽ bằng ở Quỷ Môn Quan sau đó. Hắn đọc chú ngữ. Đúng, bắt lại nhại mạt lần cận đàn linh, sa bà trách mắng. Hắn ở điểm này cũng là lấy xạo, dùng là địa tạng tâm chú. Phật môn có lời, Địa Tạng Vương Bồ Tát lập xuống lời thệ, địa ngục chưa không thể không thành vật. Ngay hôm nay, này Đoan Hồn Hải chính là cái địa ngục nho nhỏ, mấy trăm triệu oan hồn bị vây ở nơi đây, Vương Cơ Huyền giờ phút này chính độ hóa bọn họ thoát ly khổ hải. Trong lúc điệu rỗng, Vương Cơ Huyền hoặc có thể được một ít ngoại ý liệu chỗ tốt. Phía dưới Đoan Hồn Hải trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, từng cái oan hồn bay qua Quỷ Môn Quan, vượn quanh tại Vương Cơ Huyền dị hồn quanh người, xoay quanh một vòng. Giống như rồi hiểu ra, đi càng xa xôi bắt đầu ngồi se bằng, đồng dạng bắt đầu tục kinh. Hồn phách không có hình thể. Những thứ này đoan hồn tầng tầng đật điện, mật độ rất nhanh liền biến đến cái người. Từng chút một kim quang theo trong cơ thể của bọn họ bay ra, tụ hợp vào Vương Cơ Huyền dị hồn thể trong. Mà Vương Cơ Huyền đạo tâm nổi lên một cỗ bi thương đó là một loại thương xót. Là người khác cho hắn thương xót, cũng là hắn cho người khác thương xót. Những thứ này đoan hồn đã biết chính mình sắp tiêu tán, nhưng như cũ cảm kích Vương Cơ Huyền đem bọn hắn theo khổ hải tụm ra, dùng loại phương thức này giúp đỡ cái này vừa trợ giúp bọn hắn người, đi đạt được càng nhiều chúng sinh nghiệp lực. Này một cái trước mắt, luôn luôn cảm thấy, Phật pháp đều là gần người, vương đạo trưởng, đối với Phật pháp nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Hắn ngồi sau quỷ môn quan thân ảnh đã bị kim quang lớp đầy, bắt đầu dần dần phồng lớn, một tôn ngồi Phật hư ảnh xuất hiện lần nữa tại rồi chi trụ nhận thú phần lưng, lần này ngồi Phật càng phát ra nguyên thức, không bao lâu càng là hơn hóa thành một trùng sáng, chiếu sáng thâm thúy tinh không. Hắn lại thật thành, đây là cái đạo lý gì a này? Triệu lão nhịn không được nhíu mày nói thầm. Chương 464, Hắc diệu khôn cảnh. Chương 464, Hắc diệu khôn cảnh. Cái gọi là thành đạo, bình thường là chỉ tu sĩ thành tiên nhưng không đồng dạng tình huống dưới. Vậy thì có rất nhiều không tầm thường tình hình rồi đây như bây giờ. Triệu lão tu được nhiều năm, tại tiên giới cũng là nổi tiếng một hào nhân vật, luyện khí giới có danh tiếng, tán tu nhóm thai to mặt lớn, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Thì hiện tại ám giáo cùng tiên la đánh vỡ đầu tình hình, Triệu lão cũng là trải qua mấy lần, nhìn cũng không tính mới lạ, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn có một ít chút ầm ỉ, nhưng ở cái này tiên cấm chi địa, trước mặt cái này tu tam thế còn bị tạp ngoài tiên môn ra hỏa, đột nhiên móc ra một tay Phật ma đồng tu, Vạn đạo bản nguyên. Triệu luôn thật chưa từng thấy. Đây coi là Phật pháp tinh thông còn là ma đạo vô địch. Quan tốc kia đang nhanh chóng thu lại, con kia thân thể khổng lồ yêu thú thân thể, giờ phút này đã bị kim gắt gao chăm chú bao vây, mỗi một tấc máu thịt cũng tại bị kim quang thấm đậy. Chúng sáng nhẹ nhàng lấp loé. Một cỗ cường đại, thông thấu, giống như tích chứa giữa thiên địa rất nhiều diệu lý khí, tự vũ trụ hư không triển khai. Yêu thú phía sau nổi lên một đạo hắc ảnh. Bóng đen toàn thân như là những mạc, nhưng màu mực trên da buộc vòng quanh từng đầu màu vàng kim đường vân, họa hạ càng là có một con trắng hồng sắc đại sen, quanh người đã nổi lên từng cái Phật khí hư ảnh. Một con cá sa đột nhiên hiện lộ, khoác ở bóng đen bên trên, sau đó bóng đen này khí tức lần nữa dâng lên. Ma quái, nhưng lại thập phần hài hòa, giống như tu đạo vốn là cái kia là như thế này." Triệu lão năng lực trực tiếp kết luận. Vẹn vẹn là vương cơ huyền này dị hồn, đã là năng lực chính diện thoải mái đánh tan âm lệnh như vậy tản tiên. "Này còn chưa xong." Bóng đen chậm rãi chìm vào chi chủ nhận thú thể nội. Bốn phương tám hướng phật sướng âm thanh liên tiếp không ngừng, tinh cầu bên trên cư dân cũng tại niệm tụng nhìn Phật kinh điểm điểm kim quang vẫn tại không ngừng hội tụ. Mà cốt này chi chủ nhận thú thể nội những cái văn hồn, giờ phút này còn có tiểu bộ phận không có bị siêu độ. Nghi thức tiếp tục, thang lên cũng tại tiếp tục. Vương Cơ Viễn Dị hồn khí tức còn đang không ngừng dâng lên, Thiệu Lao tạm thời cũng không nhìn thấy đích. Mà này cũng chỉ là Vương Cơ Viễn trong kế hoạch bước đầu tiên, chỗ giải quyết vấn đề thứ nhất. Hiện tại hắn có lòng tin, có thể tại so sánh trong thời gian ngắn, khống chế tất cả chi chủ nhận thú cùng lộ thân thể rồi. Kế tiếp còn có hai bước, giờ phút này cũng không thể nói, hắn luyện hóa chi chủ nhận thú làm dị hồn yêu khu kế hoạch, 100% có thể hoàn thành, nhưng tối thiểu nhìn thấy một tia hy vọng. Với lại cho dù toàn bộ kế hoạch làm không được, hắn hiện tại cũng có một bị hạn chế hồng trần tiên cấp chiến lực đơn vị rồi đảm bảo đánh ngang âm lẫn. Vương Cơ Viễn giờ phút này gọi là một đấu trí trận đấy. Nhưng mà, ngay tại viên này ra mặt hóa nghiêm trọng tinh cầu một góc nào đó, một đôi mắt thì trầm nhớ phía dưới bầu trời bên trong hình tượng, sau đó thì thẩm kích hoạt lên mèo trên người linh có thể được về, nhưng những hình ảnh này đồng bộ truyền tới không biết bao xa tinh không. Hắc Diệu gần đây thực ra có chút lo nghĩ. Từ địa cầu xuất hiện đại chiến về sau, Hắc Diệu vẫn cố gắng gia nhập ám giáo, biến thành ám giáo một thành viên, đi xem một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng Hắc Diệu rất nhanh liền phát hiện, con đường của hắn vẫn mất. Không chỉ là đường gãy rồi, ám giáo bên ấy đối với hắn cái này, màu đen phong bạo đã từng tính định, cũng đầy đủ không chú ý. Hắn thông qua đối phương lưu lại ngọc phù truyền đưa tới thông tin, thường xuyên muốn qua thật lâu mới có thể có về đến âm. Thậm chí, đối diện hội rất không lẽ phép từ chối hồi phục. Hắc Diệu thì không hiểu, hắn muốn thủ hạ có thủ hạ, muốn sức chiến đấu có thủ hạ, chính mình còn nắm giữ lấy như vậy nhiều thực dụng kỹ thuật chiến đấu, ám giáo thế nào thì một chút không coi trọng. Mà biết được mảnh tinh vực này chẳng qua là tiên cấm chi địa, ở bên ngoài thật nhiều tiên cấm chi địa, lại ám giáo, thế là có thể thông qua tiên linh con đường tùy ý tới lui qua đi. Hắc Diệu thông, cũng liền theo bay mất. Nhận thú Văn Minh mặc dù không nói đại thế đã mất, nhưng cũng không còn trước đây vô địch rầm rộ, địa cầu Văn Minh nổi lên, địa cầu Văn Minh phụ thuộc cơ giới Văn Minh biểu hiện ra cường đại tiềm lực, cũng làm cho Hắc Diệu kết luận, nhận thú không tiên chỉ được mấy chục năm rồi sẽ bị địa cầu Văn Minh chính thức đánh bại đến lúc đó, hắn nhất định chỉ có thể trở thành trốn ở giữa các vì sao trốn. Do đó, Hắc Diệu hiện tại muốn làm nhất chính là tìm nơi nương tựa ám giáo. Được tìm cái biện pháp, nhường ám giáo chú ý tới ta. Nếu ám giáo không còn phái người tới đây phiến tiên cấm chi địa, kia đường này không phải liền là đầy đủ các đức. Mỗi cái Văn Minh viễn cổ bên trong di tích, căn bản cũng không có mảy may tiên linh con đường ghi chép. Hắc Diệu tự tượng từng ngày, theo chính mình suy tượng cung điện dưới đất trong ra đây, tìm tới mặt đất đang hội nghị 10 cái lão linh tu giả, nhìn các nơi kia hoang dâm hoang đường từng màn, đối với cái này đã hết rồi mấy may xúc động. Những lão già hoàn này, cũng đã thành thói quen đùa bỡn đùa bỡn người khác, đùa bỡn chính mình, chỉ là vì lần nữa kích thích kia giải rằng giặc sinh mệnh đã dần dần chết lặng thần kinh, dù chỉ là một tia mới kích thích, cũng có thể làm cho bọn họ giống như tìm được rồi sinh mệnh ý nghĩa, bước lên thang hòa cầu thang. Hắc Diệu đi đến góc bên trong phòng làm việc của mình, sau khi ngồi xuống ngây ra một lát, nhìn phía trước treo lấy giản dị bản đồ sao có hơi sốt thần. Muốn hay không đi cho nghỉ đạ tạm bọn thêm chút nhiễu loạn, hay là sắp đặt cho người đi nổ một chút địa cầu nhân loại viện trình hàng đội, hay là cho nhận thú trước giờ đốt ăn một chút kỹ thuật mới để bọn chúng chiến lực cấm lại, cho bọn người kia làm điểm kinh hãi, hay là rút tham đi, ném xúc xác quyết định hôm nay làm chuyện xấu xa gì. Hắc Diệu ngón tay nhẹ nhàng lạch một cái, xoá sình bên trong để đó màu vàng kim xúc xác rơi ở trước mặt hắn, hắn muốn nhẹ nhàng lật tay. Đầu nhi, có tình huống. Bên cạnh góc đột nhiên truyền đến lớn giọng dồn dập la lên. Hắc Diệu run run dưới, xúc xác đập xuống đất, xoay tít chuyển rồi vài vòng, cấp ra một, 6 giờ. So sánh bên trong, lấy tài liệu tự văn minh khoa học kỹ thuật tượng bán thân hình chiếu, hiện lộ nhìn một người trung niên nam nhân cường tráng thân thể, da hỏa này trừng mắt hô hào. Thám tử của chúng ta thăm dò đến rồi một cỗ rất kỳ quái lực lượng. Hoài nghi là màu đen phong bạo mấy cái kia đệ tử, muốn mai phục bọn họ một đợt sao? Có độ giống chứ? Có. Ta cái này truyền tới. Đầu nhi ngươi chờ một lát a, tinh tế truyền tống thông tin tương đối chậm. Không phải, vì sao chúng ta thông tin không có gì trì hoãn, truyền tin sẽ như vậy chậm? Hắc Diệu bình tĩnh giải thích nói, bởi vì đây là đến từ hai nhà văn minh viễn cổ thông tin kỹ thuật, bọn họ mô hình viên là phong bế, kỹ thuật lộ tuyến cũng có cách nào dung hợp. Đến rồi. Xử lý công bên cạnh bản một bên, cái đó cùng loại đại hào máy phát máy móc, phun ra một tầng sương nhẹ bức ảnh. Trên bầu trời thuyền, nhật tú nhóm, không ngừng lấp loé kỳ quang. Hắc Diệu trong nháy mắt ngồi thẳng cơ thể, chớp mắt nhìn tấm hình này mấy giây, ngay lập tức liền xông ra ngoài. Chuẩn bị truyền tống môn. Nhanh đến. Các nơi lão linh tu giả nghe tin lập tức hành động. Hắc Diệu lại nghĩ đến nghĩ, phát phát hiện mình từ nơi này đi qua, gắng sức đuổi theo cũng muốn một hai ngày sau đó. Hắn dứt khoát trở về chính mình trở hẹp văn phòng, bắt đầu tìm kiếm cách nơi khởi nguồn điểm gần đây phe mình Linh Tú Giả điều động thám tử tới gần một khu vực như vậy địa cầu nhân loại hạm đội nội bộ, cũng có bị hắn khống chế rồi tâm thần trung cấp sĩ quan. Viên kia đang toàn dân tụng kinh kinh cầu bên trên, mấy cái thám tử tạm thời bị, kế hoạch, càng ngày càng nhiều hình ảnh cùng video, thậm chí dùng chữ viết làm thành toàn cảnh miêu tả, hội tụ đến rồi hát rượu trong tay. Hát rượu nhún nhún cái mũi. Hắn người được một ít, bất thường hương vị. Không có phát động công kích chi trụ nhận thú cùng nhận thú nhóm. Một khoả tinh cầu thượng nam, nữ già trẻ bị hàng loạt máy bay không người lái đạo viên, trong thời gian ngắn lại bắt đầu Vượt núi rở, vượt khu vực cùng bộ hành động. Tiểu này hành động lực, chấp hành năng lực, chỉ có một cơ giới thể có thể làm được. Nữ vương, Ngọc đan. Hắc Diệu suy tư mười mấy phút, mạnh lôi ra phía dưới cùng ngăn kéo, bắt lấy rồi một viên chìa khóa trạng ngọc phù. Còn có một cơ hội. Ngọc phù này linh lực đã muốn hao hết, mà lần này, hắn nhất định phải đạt được đối diện đáp lại, mới có thể để cho ngọc phù này lần nữa đạt được linh lực rót vào, thứ này cơ lý vận hành chính là như vậy. Hắc Diệu nhanh chóng viết xuống một hàng chữ nhỏ, khống chế tại 12 cái trong chứa phát hiện hư hư thực thực màu đen phong bạo vương trình tung tích. Vô cùng nghiêm cẩn hắn dùng rồi hừ hừ thật thật, rốt cuộc không có tận mắt thấy. Sau đó, Hắc Diệu tóm lấy mặc phù, dựa vào ghế lặng lặng chờ lấy. Hắn cảm nhận được kia một sợi linh lực đang nhanh chóng biến mất, trước mặt dường như có một cái như ẩn như hiện cầu đối, đang dần dần tan biến. Hắc Diệu hô hấp cũng trở nên dồn dập, hắn có chút không thể chịu đựng được, điều này không còn chính mình trưởng không tình hình, hắn thậm chí cảm thấy mình vô cùng thật đáng buồn, rõ ràng đã là chúa tể một phương tồn tại, bây giờ lại khom lưng ón gối địa, một có được một đám người khác tán thành. Ông ngoong, Ngọc phù chấn động kịch liệt. Hắc Diệu một cái giật mình ngồi thẳng cơ thể, Mà trong tay Ngọc Phù đã phun xuất ra đạo đạo sáng ngời, một đoàn cạn xương mủ màu đen đột nhiên trồi ra, hóa thành một đôi tròng mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú Hắc Diệu. Hắc Diệu không có nghe được cái gì, nhưng đáy lòng nổi lên một ít cảm ngộ, ngay lập tức đã hiểu rồi cái gì ngươi ở chỗ này không nên động, rất nhanh sẽ có cao thủ đến. Hắc Diệu đứng dậy chào một cái. "Đúng." Cặp kia lạnh băng đôi mắt nhanh chóng khép kín, lại không tiếng động. Hắc Diệu suy nghĩ một lúc, ngay lập tức bắt đầu vận động trong tay sức chiến đấu, trong thời gian ngắn nhất mở ra nhiều nhất định hướng tinh tế chi môn. Cơ hội này chẳng phải lại tới. Vạn Pháp Đồng Quy, Đại Đạo Khắc Đường. Vương Cơ hừn khẽ khẽ thở dài, tự chống dung cực nhạc mãn trời trong mở ra hai mắt. Nơi đây đã bị kim quang lấp đầy, hết rồi ốc sá, cũng mất thiên cùng, oan hồn hải đã bị tịnh hóa, nhưng cái giải thoát sau hồn phách cũng đã biến mất vào hư không. Tiếng tụng kinh còn đang ở. Nơi đây đám người cũng là rất không tệ, tụng kinh cũng đã nửa ngày, bây giờ còn đang từng nhóm làm việc. Chẳng qua, vương cơ huyền dị hồn đã tiếp cận không cách nào tăng lên. Hắn dường như chạm đến rồi một loại hạn chế, một loại đến từ bản thể nguyên thần chi lực sinh ra hạn chế đây là. Hắn đời thứ 2 đã cách thành tiên chỉ kém nửa bước môn nhân. Vương Cơ huyền nhất tâm lưỡng dụng, bản ngã nguyên thần bay chống đỡ phụ cận, sau đó hắn cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Thế nào nói sao? Hắn bản ngã nguyên thần bây giờ nếu như là thường nhân lớn nhỏ, này dị hồn hóa thành Phật ảnh, đó chính là một che trời cư nhân. Cương đại rồi đâu chỉ mấy chục lần. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, vẫn là phải kiên trì bản ngã nguyên thần thành vị thứ nhất. Thế là, hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, người khổng lồ này trong nháy mắt hóa thành một cái kim long, trở về Vương Cơ huyền nguyên thần bà vai. Sau đó hắn nguyên thần cũng trở nên kim quang chói mắt lên đạo trưởng cười vui vẻ. Hắn hai mắt nhắm lại, Dị hồn và Nguyên Thần đồng thời phát lực, hàng luân hồn lực thẩm thấu rồi chi trụ nhận thú các nơi, cái này tương tự long hạ khủng bố cư thú, lập tức bắt đầu khoa tay múa chân. Ngay tiếp theo, trung quanh đám kia mở mịt nhận thú cũng bắt đầu đi theo trước sau bay tới bay lui. Các nơi bên trong chiến hạm, thao tác viên cùng các quan chỉ huy cùng nhau lao vệt mồ hôi đến đây, Vương Cơ Huyền thứ 3 dị hồn phối lỗi, đã có bước đầu chiến lược giá trị. Thứ nhất dị hồn khôi lỗi hình điện, giúp hắn vượt qua tương đối lúng túng kim đan trước đó kia đoạn thời kỳ. Thứ hai dị hồn khôi lỗi giả lý nhạn, giúp hắn lấy được nhận thú rất nhiều tình báo, cũng coi như phát huy điểm tác dụng. Hiện tại dị hồn khôi lỗi cũng là tiềm độ đã bắt đầu làm thành chi trụ nhận thú nhú nhỏ rồi. Phiến tinh không này trong còn có mấy trăm cái chi trụ nhận thú nhúm, thứ này cơ hồ là có thể tiêu hao phẩm, nói không chừng đến tiếp sau thật có thể phát huy kỳ hiệu. Diệu a, Vương đạo trưởng Nguyên Thần cùng dị hồn tách ra, nhuận dị hồn bắt đầu sơ bộ luyện hóa chi trụ nhận thú, nhuần hồn lực và huyết nhục lẫn nhau dung hợp, sau đó tự thân hóa thành một trùng lưu quang, chui ra chi trụ nhận thú, trở về thân thể mình, bình tĩnh địa về đến đại bộ đội. Hắn vốn cho rằng năng lực nghe, con mẹ đó, một mảnh. Không ngờ rằng, Emina, cao hoa đình bọn họ, đối với hắn làm ra đủ loại thao tác đều đã cơ bản miễn nhiễm cũng liền triệu lao ở chỗ nào sắc mặt phức tạp, nét mặt nghiêm trọng, muốn nói lại thôi. Thấy này hình, Vương đạo trưởng khẳng định là muốn chủ động động đụng lên đi, nghe vài câu đến từ Thiên Tiên Tiên thầy Tần Dương. Người cái này, hẳn sự. Triệu Lao cảm khái nói, lúc bắt đầu, ta cũng không rõ, vì sao Thiên đạo đơn độc nhắm vào ngươi. Hiện tại, ta khoảng đã hiểu, Thiên đạo thành sao như thế nhắm vào ngươi. Nhắm vào thì tốt hơn. Triệu Lao phân thân cắn răng nghiến lợi hình. Cái này, Vương Cơ huyền ngượng ngùng đuốt vớt cái mũi. Vương Cơ huyền nghiêm mặt nói, đệ tử thuần túy là vì tự vệ, cũng muốn đi giết nhiều mấy cái ám giáo gia tộc, này mới không được đã xuất hạ sách này. Ngươi này Phật Ma chi pháp làm sao chuyển đổi? Tập đọc chi pháp vì sao thấy hiệu quả nhanh như vậy? Yếu tố này thể nội dường như có cường đại hồn lực, cỗ này hồn lực lại là từ đâu mà đến? Triệu Lao bắn liên thành đặt câu hỏi. Vương Cơ Huyền còn muốn tìm ra hóa hình đại trận hòa luyện hóa chi pháp, cũng liền chi tiết bẩm báo, cũng đem xích xà gọi qua hiện thân thuyết pháp. Căn cứ người nhiều miệt tạp, hử, nhiều người lực lượng lớn như tắc, mọi người cũng đều tụ tới, và Vương Cơ Huyền cùng nhau bàn bạc làm sao bố trí hóa hình đại trận hòa luyện hóa đại trận. Hóa hình đại trận cơ sở, nhưng thật ra là nhường chi trụ nhận thú thể nội hình thành cùng loại yếu tố trong chu thiên. Nơi đây còn muốn rèn đúc yêu đan, nương tụ kinh mạch, hết sức phức tạp. Chẳng qua, nếu Vương Cơ huyền năng lực sử dụng hiện tại dị hồn lực lượng, khống chế một con chi chủ nhận thú thể nội tích chứa linh lực, khiến cho biến thành tự thân pháp lực, kia chiến lực đối mặt tiên tiên cũng có thể trốn không thoát, đối mặt tiên tiên cảnh phía dưới tiên nhân, đã có thể đánh một trận. Bọn họ không ngừng thảo luận, Thiệu lão đều có chút kích động, dường như đây chính hẳn khám phá sinh tử, đột phá kim tiên còn muốn hưng phấn, hướng thú bừng bừng địa giúp Vương Cơ huyền thiết kế hoàn toàn mới hóa hình đại trận, thậm chí còn nói muốn đi giúp Vương Cơ huyền chẳng cái tiên tiên cảnh giao long, chiếm long châu đến làm Vương Cơ huyền dị hồn khôi lộ yêu đan. Lão già này Lai Liêu Kình, việc này độ khó cũng liền thẳng tắp hạ xuống, Vương Cơ Huyền thừa cơ cũng có thể học không ít bản lĩnh. Cũng làm như trong chảng như hỏa như đồ thảo luận lúc, xóa sình bên trong quang ảnh lấp lóe, xuất hiện hai cái hình chiếu. Là Lăng Đồng cùng trung niên bộ dáng phó kiến. Lăng Đồng nhẹ nhàng nhướng mày, bình tĩnh hai mắt nhiều hơn mấy phần ý cười, nhìn thấy Vương Cơ Huyền một cái mắt, cũng nhiều hơn mấy phần an bình cảm xúc. Lao chỉnh gào to, tổng tư lệnh cùng trị đại đến đây. Chính chuyên chú nghe giảng bài Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn đến, ngay lập tức vui vẻ nói, "Lão sư, ta tới cấp cho ngài giới thiệu đây là đệ tử thế tử." Đã từng là, Lăng Đồng nói thêm. Hiện tại chúng ta cũng đang đuổi tìm riêng phần mình con đường, đó là một đoạn rất tuyệt nhân sinh trải nghiệm. Vương Cơ Huyền cũng không đệ bụng. Triệu lão ngẩng đầu nhìn một chút lăng động, chỉ là nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tục túi đầu cân nhắc hóa hình trận pháp trận cơ và hạ mục công việc. Mẫu Đan chợt nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Nàng nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe hình, mấy giây sau mở ra hai mắt. Trưởng quan, không gian ba động, bốn phiến tinh tế cửa lớn đồng thời mở ra. Chương 465. Lạnh lùng. Chương 465. Lạnh lùng. Trưởng quan, là nhận túi nhỏ. Nhìn trên màn ảnh xuất hiện, kêu bảy con chi chủ nhận thú cùng với chúng nó xuất lĩnh nhận tù nhóm, Vương Cơ huyễn nét mặt nhiều hơn mấy phần mỉm cười. Cái này kêu là muốn ngủ có người cho đưa gối đầu. Hắn Phật pháp tu vi vốn đến đã cắm ở bình cảnh khó mà tăng lên, nay bảy con chi chủ nhận thú trực tiếp bắt bọn nó oan hồn hại đưa đến Vương Cơ viện tới trước mặt rồi. Vương đạo trưởng xuất khí địa nói câu, ta đi một lát sẽ trở lại. Bản thể nguy nhưng bất động chỉ là nhắm mắt trầm ngâm đã chống đỡ tiên cảnh dị hồn trực tiếp rời trước đây đầu kia chi chủ nhận thú thân hình khổng lồ, ở trong hư không như màu vàng kim sao trổi sẽ qua. Tiêu lão thấy thế cười nói: Những thứ này tên là chi chủ nhận thú yêu vật ngược lại cũng kỳ lạ, thể nội như cái này lượng lớn linh lực, lại chỉ có thể thi triển đơn giản một chút xung kích chi pháp, hoàn toàn không bắt được trọng điểm, tự thân càng là hơn cũng có lựa điểm tu hành dấu vết. Bên cạnh Hẹ e, Mị Na nói tiếp, nếu nghiêm ngặt điểm nói, cũng đúng thế thật kiệt tác của hắn. Là những người kia sử dụng hắn sáng lập hạch tâm mạch kiến cùng linh có thể đường về, cuối cùng phát triển, sáng tạo ra nhận thú, sau đó nhận thú mất khống chế, làm cho cả tinh vực gặp rồi tổn thất khổng lồ. "Ồ." Triệu Lao Nghiêm nghĩ nói, nếu nói như thế lời nói, nơi đây nhân quả, Vương Trình cũng chưa hoàn toàn chấm dứt. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Bọn họ mồm năm miệng mười hỏi tới nhân quả lời giải thích, cùng với không giải quyết nhận thú có thể biết đối với vương cơ huyền nguy hại. Triệu Lao nhận mẹ tính tình kỹ càng giải đáp. Nhân quả mặc dù có dấu vết ma lần theo, nhưng tác dụng của nó làm sao, cơ lý vận hành làm sao, có rất ít người năng lực giải thích rõ ràng, nhiều hơn nữa lúc, nói về nhân quả báo ứng, đều là tại núi tiên rơi xuống chỗ hỏa cái biển năm thôi. Phó Kiên cùng Lăng Đồng hình chiếu đã không ở chỗ này chỗ. Mỗi người bọn họ cũng tương đối bận rộn. Xác định vương đạo trưởng không có chuyện gì, chỉ là ở chỗ này làm nhận thú nghiên cứu thí nghiệm, cũng liền các từ trở lại công tác cương vị. Vệ phần, Vương Cơ huyền giới thiệu Lăng Đồng là vợ hắn loại sự tình này. Cam Từ Mộ Đan cùng Cao Hoa đỉnh quan sát, Ệ Mị Na đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại kia một cái chớp mắt ánh mắt trở nên thập phần ôn nhu. Mộ Đan đối với cái này có chút không hiểu rõ. Nàng mặc dù có thể hiểu được phần lớn loài người tình cảm, nhưng đối với Ệ Mị Na cái ánh mắt kia để lộ ra vi diệu, vẫn còn có chút ngượng. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, màu vàng kim sao chổi đã bắt đầu vòng qua cái này đến cái khác nhận thú nhóm. Nhận thú nhóm hợp thành phong lượng trận thế, thả ra tất cả chúng nó năng lực thả ra thủ đoạn lại đều không thể trở ngại cái này, màu vàng kim sao trổi một tơ một hảo. Triệu Lao chậm rãi nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng, thiết kế những thứ này cự thú và đàn thú người, có thể không sợ trưởng linh hồn chi pháp, lại lưu lại to lớn như vậy sơ hở, bây giờ nghĩ lại, hẳn là Vương Trinh đời thứ 2 tại truyền bá những thứ này linh năng tương quan ứng ký thời lúc, cố ý biến mất rồi và linh hồn tương quan sự tình. Như vậy thì có thể giải thích thông, vì sao người bên ngoài sợ như sợ cọp, mà hắn năng lực thoải mái ứng đối. Cao Hoa đỉnh nhỏ giọng hỏi, nói cách khác, lão sư thực ra đã sớm dự liệu được, linh năng hiện dụng hội dẫn phát một ít hai nạn hậu quả, sau đó cố ý lưu lại một tay nên là như vậy. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, vừa vọt tới mảnh này không được không lâu, đến đây trợ giúp trước đây đầu kia chi chủ nhận thú bảy con chi chủ nhận thú nhỏ, đã tại vũ trụ bắt đầu phản ứng. Mất đi chi chủ nhận thú chỉ uy những thứ này bình thường nhận thú, vô thức hội tụ tại chi chủ nhận thú con người. Bảo vệ nhìn bọn chúng thần linh. Không có việc gì. Vương Cơ huyền bản thể mở mắt ra, cười nói: "Chi chủ nhận thú đến bên này trợ giúp càng nhiều càng tốt, ta dị hồn tại cuối cùng đầu kia chi chủ nhận thú thể nội bắt đầu giải cứu oan hồn rồi. Lão sư, mời ngài nhiều chỉ điểm đệ tử một ít luyện chế trận cơ chi pháp." Vương đạo trưởng về phía trước thành thành thật thật thỉnh giáo. Mọi người đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, cũng về phía trước bu lại. Triệu lão vướt dầu cảm khái. Cảm khái chính mình cũng là thích lên mặt dạy đời tính tình. Nhưng Vương Cơ huyền đệ tử như vậy, hắn thật là không cách nào từ chối dạy học, một chút liền rõ ràng, sách thay đổi, tài tư mất tiệm, quả thực nhường hắn giáo thập phần đã nghiền. Triệu lão tiểu lớp học rất nhanh lần nữa giảng bài. Mỗ Đan một bên tu nạp những kiến thức này, một bên tiến hành năng lực bao vây tất cả chi trụ nhận thú siêu cấp hóa hình đại trận thôi diễn cùng mô phỏng. Tại đây phiến tiên cấm chi địa, năng lực tính toán gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đương nhiên, việc này cũng có đại giỡ. Phía dưới chiến viên tinh cầu kia đã dần dần dừng lại tụm kinh dân chúng, về đến nhà liền phát hiện chính mình tất cả mang lực tính toán chip thiết bị, vận hành tốc độ cũng trở nên chậm rãi. Cùng lúc đó, Hắc Diệu bên ấy biết được bên này xuất hiện hàng loạt nhận thú viện có lúc cũng là hơi để quyết tâm. Này viện quân cũng không phải hắn an bài. Hắn mặc dù năng lực ảnh hưởng đến nhận thú, nhưng này phần lớn đều là dùng phương thức hợp tác, hắn càng giống là già lý nhạ nhọm, bên ngoại sân kỹ thuật ủng hộ. Thời gian ngắn như vậy, hắn cũng vô pháp yêu cầu già lý nhạ điều động nhiều như vậy chi trụ nhận thú. Thuần túy là nhận thú nhóm làm phần lửng. Hắc Diệu thủ lên trước mặt cái đó ửng ký chờ đợi ám giáo đổ lần nữa Giang Lâm. Tinh không chi môn đã bắt đầu bổ sung năng lượng, tùy thời năng lực đến Vương Cơ Viễn giờ phút này chỗ vùng tình vực kia. Lần này Vương Cơ Viễn ra tay đối phó bảy con chi trụ nhận thú hình tượng, đã xuất hiện tại hắc rượu trước mặt hình chiếu màn hình bên trên, cái này khiến hắc rượu càng phát ra hứng phấn. Hắn thì ở đây. Dường như, ám giáo đối với hắn đã hận thấu xương. Ngươi thật đúng là cái dễ bị người hận ra hỏa. Hắc rượu như thế nói thầm nhìn. Trước mặt hắn ấn ký vẫn tại có hơi xoay tròn. Có Triệu lão cùng Mộ Đan tương trợ, có địa cầu văn minh cùng Hy nạp văn minh di sản cấp cho vật liệu ủng hộ. Vương Cơ Huyền muốn siêu cấp hóa hình đại trận, rất nhanh liền có rồi hình thức ban đầu. Mẫu đàn đang tập trung tài nguyên, hàng loạt thuyền không ngừng vòng qua mấy cái tạm thời mở ra tinh tế chi môn, đưa tới đủ loại khoáng thạch cùng hàng loạt tinh hạch. Số lớn cơ giới thể đang tiến hành khoáng thạch xử lý cùng sơ bộ phó trợ. Vương Cơ Huyền, Lô Mãn, Xích Sa, Cao Hoa đỉnh toàn bộ ra trận, tại Thiệu Lão giám sát dưới, tiến hành trận cơ phân đoạn luyện chú. Dù là như thế bọn họ dự tính cũng phải hao phí 19 tiếng mới có thể đem cái này siêu đại quy mô đại trận bố trí xong. 19 tiếng, Tại Thiệu lão nhìn tới, hiệu suất này đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Vương Cơ Huyền vẫn có chút không hài lòng. "Mẫu Đan, không có cách nào đem tốc độ của chúng ta lại đề cao một ít sao?" "Ách, tạm thời không có cách nào." Mẫu Đan nói, "Bởi vì là ngài tạm thời làm quyết định, chúng ta không thể sớm chuẩn bị. Cái khắc linh tu giả huấn luyện phải hao phí càng nhiều thời gian." "Được thôi." Vương Cơ Huyền đạo, "Vậy chúng ta nắm chặt chút thời gian, ở chỗ này ra tay sau chậm trễ thời gian đã quá dài, không phù hợp đánh du kích chiến lý niệm." Triệu Lao chậm rãi nói, "Yên tâm, năng lực đến nơi này tiên linh con đường trọng yếu, đều là tại u bảo giới, nơi đó chiến sự tiến triển coi như thuận lợi, ám giáo trụ sở đã bị công phá." Hắn quát tám giáo đồ hướng ngũ bạo giới thiên ngoại chạy trốn. Chúng ta thương vong đại sao?" Vương đạo trưởng Tuấn Miệng hỏi. Triệu Lao gật đầu, cảm khái nói, đánh trận nào có không chết người, ngươi quen thuộc cái đó huệ chi tán nhân thì bản thân bị trọng thực rồi, chẳng qua tính mệnh nên không ngại. Vương Cơ Huyền, hắn có chút hoài nghi có phải chính mình vận rủi sứ giả rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Lao cười nói, ngũ bạo giới chiến sự nhìn trời là có lợi, này đã là thập phần không dễ. Vương Cơ Huyền không hỏi nhiều cái gì, bản thể túi đầu đổi trận cơ, Dĩ Hôn đã ở kia bắt đầu mở chi trụ nhận thú thể nội, Chu Thiên. Lần này siêu cấp hóa hình đại trận, hao tà nhiều, đầu nhập to lớn, liền xem như vốn liếng hùng hậu vương đạo trưởng, đều có chút thì đau. Hy vọng việc này có thể thuận lợi thúc đẩy đi. U Bảo Giới thiên địa đã biến thành màu đỏ sẫm. Thiên La cùng Ám Giáo hai đại ẩn thế thế lực quyết đấu, đã để U Bảo Giới lâm vào nhiều mặt loạn chiến. Có tông môn cố gắng trợ giúp Ám Giáo hoặc Thiên La, lại bị mỗi người bọn họ đối đầu tìm tới cửa ra tay đánh nhau. Nay phía sau thực ra cũng cất giấu Ám Giáo Thiên Đạo cùng Thiên La Thiên Đạo đỏ sức âm lẫn xuất linh lấy Thiên La trụ sở cuối cùng một cỗ chiến lực, tại nửa ngày trước đầu nhập chiến trường, Ám Giáo trụ sở đại trận đã bị công phá 7, 8 phần. Hiện tại chỉ có 3-4 chỗ hạch tâm yếu địa, hội tụ hàng loạt bị thương ám giáo đồ, đang rãễ rủa khẩu sở. Vì phối hợp ngũ bảo giới hành động, phụ cần năng lực trợ giúp ngũ bảo giới mấy cái chân giới, cần giới hai bên phân đường, phân bộ, bây giờ cũng là ra tay đánh nhau. Chân giới phân bộ, tại hai nhà riêng phần mình hệ thống trong đều có không nhẹ phất lượng. Thời khắc này âm lệnh cũng là rết đỏ cả mắt, trực tiếp từ xe lăn thượng đứng lên, xuất lĩnh số lớn thủ hạ lập đi lặp lại hoành kích phía trước đại trận. Hai bên tu sĩ đều là đan dược không cần tiền hướng trong nhuyễn tiễn, cái khắc chân giới tu sĩ đỏ mắt cực phẩm pháp bảo, đó là một nhóm lại một nhóm lấy ra. Hai bên vài vị tán tiên đều có một ít áp đẫy hồng ma vật, giờ phút này cũng là trực tiếp tiến lên. Kiến công lập nghiệp, nhưng vào lúc này, nếu Vương Cơ hiện tại hiện trường, xác suất lớn sẽ nhìn ra một chút vấn đề. Hai bên giết mắt đỏ nhân số thực sự quá nhiều rồi. Liên Phản Phất, đối diện người cùng bọn hắn có giết vợ mối thù, đoạt phụ mối hận, nhưng bọn hắn đại bộ phận đều không có lớn như vậy sinh tử thù hận, đây thật ra là thiên đạo âm thầm ảnh hưởng lòng người một đại ví dụ chứng minh. Chẳng qua nơi đây tu sĩ rõ ràng không có đi tự hỏi cái vấn đề này cơ hội, bọn họ hiện tại đầy trong đầu đều là đột phá, điểm công hiến, giết địch, được càng nhiều tu đạo tài nguyên đột nhiên Ám giáo vạn giới Nazi đại trận nội bộ xuất hiện mấy chục đạo cô sáng âm lận đường chủ mồn rỡ. Hắn ngay lập tức bỏ rơi mất ám giáo cùng loại vạn bảo các khu vực, xuất lĩnh mười mấy tên đại thừa trưởng lao hướng vạn giới Nazi đại trận bên trong tấn công mạnh đối phương đến chi viện. Kịch chiến đến bây giờ, hai bên thương vong rất nhiều, Thiên La đã có số lớn tu sĩ bởi vì tổn thương rút lui. Lúc này, nếu đột nhiên xuất hiện mấy chục cái đại thừa, độ kiếp, hấp thể ám giáo tu sĩ, phe mình còn thật nếu gặp phải đại phi toái. Trong cột ánh sáng xuất hiện đạo đạo nhân ảnh âm lận biến sắc, đã là muốn phe mình ngay lập tức rút lui. Sáu tên tán tiên, hắn ở đây phe tu sĩ trong đã nhận ra 6 tên tán tiên tung tích, trong đó thậm chí còn có một hai đạo khí tức có thể khiến cho Âm Lận sinh ra cảm giác các bách, có thể là tiên giới người tới. Này, Âm Lận vọng hồn đại mạo. Không phải nói, Thiên La cùng ám giáo hai bên tiên giới tổng bộ, tại hai nhà thiên đạo trì huy dưới, tướng đối với tướng, binh đối với binh đánh lên sao? Tại sao lại có tán tiên phía trên chiến lực đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn có ở trong đó mấy tên tán tiên, Âm Lận dường như đều là gương mặt quen. Thì là thông qua tiên linh con đường và u bạo giới liền nhau mấy cái kia chân giới trong tán tiên, các nơi bị thua. Đối phương phái tới rồi trợ giúp. Âm luận bên này tim đều nhảy đến cổ rồi, tốt đẹp thế cục mắt thấy là phải bị mất, càng làm cho hắn lòng đang dị máu. Nhưng mà, này hơn 10 người đúng là tại vạn giới na di đại trận bên trong đứng thẳng bất động, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú trung quanh phát sinh đây hết thảy trận đấu, sau đó ở chỗ này đám tiên ám giáo độ nhìn chăm chú, lần nữa mở ra vạn giới na di đại trận. 46 tên ám giáo tại các nơi chiến trường chắp vá lung tung ra cao thủ, do 6 tên tán tiên cấp chiến lực dẫn đầu dưới, tại vạn giới na di đại trận bên trong lần nữa biến mất không thấy đạo đạo lưu quang. Ở phía trên xuất hiện thất thải trong thông đạo nhanh chóng xẹt qua ở đây ám giáo đồ, từng cái hai mắt trợn tròn, trong miệng phát ra trận trận giận mắng. Tu tiên giới mắng chửi người nghệ thuật đồ xuất chính là một văn nhã cùng miền ngẫm từng chữ một. Chúng tiên la cao thủ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, trước mắt thế cục không có biến hóa, bọn họ tiến công tiết tấu càng biến đổi hung manh âm lặng ngược lại là sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không biết, vương cơ huyền bọn họ cụ thể đi nơi nào. Nhưng theo nhóm này ám giáo cao thủ tạo thành, cùng với bọn họ nhất định phải thông qua u bảo giới vạn giới na di trận đi đường, còn có bọn họ mặt đối với chỗ này ám giáo đại bại lui cái bây thế thở ơ, sông vương chính đi. Âm Lận không có có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức lấy gia triệu lão cho Ngọc Phủ, viết xuống một hàng chữ nhỏ bẩm nát. Sau đó, âm Lận ánh mắt mấy lần biến hóa, nhìn khắp nơi, trong lòng đã có quyết đoán. Việc này hắn không thể không quản. Lần này Thiên La cùng ám giáo đấu pháp, hắn mục đích đúng là vì bảo hộ hoặc là giết chết Vương Trinh. Vương Trinh nhìn trời la ý nghĩa không thể coi thường, tiên giới thậm chí vì thế kéo ra đại chiến. Tần Trường lão, điểm 20 cái thực lực hoàn hảo đạo hữu, đi theo ta. Âm Lận rống lớn một tiếng, lòng bàn tay tách ra một đạo lôi quang, 12 mai tiên nhân chế tác tiên lục bắn ra, giáng tại phía trước vạn giới na di trận trên đại trận. Lôi Quang Phong chào. Nơi đây đại trận gắng gượng bị xé mở mấy cái lỗ hổng. Âm Lận cầm kiếm xông vào, tán tiên lực lượng phun trào ra, trên người nhiều hai quyển áo giáp, quanh người vẩn quanh đếm thanh phi kiếm, nơi đây lại có hai ba món tiên khí. Là cái này và Triệu lão kiệu này, luyện khí tông sư quan hệ thân cận chỗ tốt rồi. Không muốn phá hoại nơi đây Nazi đại trận, chúng ta cũng muốn đi trợ giúp. Âm Lận truyền thanh nhắc nhở, vẫn không quên thêm một câu. Trận chiến này như thắng, phi thăng không lo. Tiên la chúng, huyết mạch phúng chương địa cầu chỗ tiên cấm chi địa, thổ màu nâu tinh cầu bên cạnh. Người trẻ tuổi Đang quan sát tiên giới chiến sự mới nhất động tinh tiểu lão đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước kia đã bị trận cơ vật liệu bao phủ Vương Cơ Huyền, kêu lên. Muốn rút đi rồi, số lớn ám giáo đổ xông lại. Vương Cơ Huyền sửng sốt một chút, ngay lập tức hỏi, "Lão sư, bọn họ khi nào đến?" Có mấy cái tán tiên trộn lẫn ở trong đó, với lại phần lớn đều là hộ thể, độ kiếp bình thường ám giáo đồ, cố lực lượng này theo âm lặng nói, hẳn là tại mấy cái chân giới chiến trường tạm thời chấp vá ra tới. Khoảng 1 2 ngày có thể đến, chẳng qua không xác định bọn họ có phải biết được chúng ta cụ thể phương hướng. Triệu lão nhìn về phía cửa sổ màn tàu bên ngoài, Con kia Long Hà Trạm khủng lồ yêu thú, giờ phút này đã bắt đầu làm ra ma quái lại khó coi đạt tọa tư thế. Triệu Lao đột nhiên cười, ngươi dị hồn ở đây, cũng lạ không cần sốt ruột, bên trong hình như chỉ có một hai cái người của tiên giới phân thân, ta cũng có thể giúp ngươi ứng phó. Kia không sao, Đả Tạ lão sư. Vương Cơ Huyền chắp tay một cái, nghiêm mặt nói, đều đã thúc đẩy đến một bước này cũng không thể bỏ dở nữa chừng. Mộc Đan, giọng một ít cỡ lớn truyền vận lại đến, chúng ta tận lực rời xa viên tinh cầu này, khắc hai bay vào gió. Đúng. Vương Cơ Huyền làm cái hít sâu. Hắn tiếp tục nhất tâm lưỡng dụng, bản thể cầm tiên khí đao khắc trên dưới tung bay, thiệu lao cho. Mà hắn dị hồn, giờ phút này hồn lực xen lẫn Phật lực bao vây chi trụ nhận thú thân thể, cưỡng ép thôi động trong chu thiên vật chuyển, trực tiếp đem xích xà thể nội chu thiên con đường chiếu trở tới, hiệu quả nhưng thật ra vô cùng không tệ. Chẳng qua, hóa hình cuối cùng không phải chuyện dễ, lúc trước xích xà thì đợi rất lâu, vương cơ huyền cũng không nắm chắc được lần này cần phải bao lâu. Dị hồn đã có thể đánh một trận tán tiên đây chính là hắn hiện tại sức lực. Chương 466, Hắc Bạch đều tới. Chương 466, Hắc Bạch đều tới. Có đám kia ám giáo đột tin tức sao? Trưởng quan, còn chưa kiểm tra đến năng lượng của bọn hắn ba động. Bố phòng thế nào? Đã trải qua sơ bộ hoàn thành, tinh cầu hệ thống phòng vệ cũng đã khởi động, Liên quân mặc dù vui lòng phối hợp chúng ta hành động quân sự, nhưng lần này phải đối mặt địch nhân không phải nhân thú, cho nên Lăng Đồng tổng tư lệnh cũng có phê chuẩn liên quân gia nhập chiến cuộc, bên ta đã tại làm hết sức điều động máy móc quân đoàn. Mộc Đan lời nói dừng lại, tiếp tục báo cáo. Trưởng quan, lần này chúng ta không rời đi sao? Tất nhiên muốn rời đi, chẳng qua muốn tại đánh lén bọn hắn một lần về sau. Vương Cơ Huyền bản thể ngẩng đầu nhìn đến, tạm thời buông xuống trong tay đao khắc cùng trận cơ vật liệu. Hắn nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài pháo lớn long hà phía sau đã bắt đầu xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vùng sáng. Cái kia chi chủ nhận thú thuộc hạ nhận thú nhỏ, chính học theo bắt trước. Hình tượng ma quái không nói lên lời. Vương đạo trưởng cơ quay đầu, để cho mình tỉnh lại lên tinh thần, nhìn về phía một bên lại lần nữa đổi lại trang phục hầu gái Mộc Đan. Vương Cơ hiện tại thích nói, nếu năng lực không đánh, ta cũng không muốn đánh, nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải cho ám giáo một chút màu sắc xem xét, để bọn hắn hiểu rõ, phàm Trần tán tiên cùng ám giáo đồ, không cách nào đối với ta cấu thành nguy hiệp, muốn tới thì tới tiên giới cao thủ. Ách, tiên giới cao thủ lại nói, chúng ta chẳng phải là muốn chết chắc rồi. Vậy phải xem Hai bên Tiên Đạo đánh cờ rồi. Vương Cơ liền hơi híp mắt lại. Ta theo bị ám giáo Thiên Đạo hạ tất sát lệnh một khắc này bắt đầu, thì đang tìm kiếm từ nơi này loạn cục trong biện pháp thoát thân. Ta nghĩ tới quá khứ chi thạch cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chuyển đến tìm vị kia bạch cốt tiền bối, như thế cho ta một con đường dẫn, phát triển thế lực, đánh tới tiên giới. Nhưng bây giờ, chúng ta nhất định phải giải quyết tối vấn đề chí mạng, đó chính là cho dù ai đều nghĩ qua tới bắt bóp ta mấy lần. Mỗ gian mặt lộ giận mình, ta đại khái hiểu, tại tiên giới, Thiên La cùng ám giáo là chia 5 năm, hai bên đều có thể kiềm chế lẫn nhau đối phương cao thủ. Triệu Lao đã đề cập qua rất nhiều lần rồi, kia chúng ta chỉ cần trấn nhiếp ám giáo trong phàm trần những tán tiên này cùng cái khắp thất thất bát bát cao thủ, có thể cho điên cuồng ám giáo đổ dội một chậu nước lạnh. Không sai biệt lắm là như thế này." Vương Cơ Huyền Vũ tay phát ra tiếng. "Tiếp tục đi bố trí đi, Tất Lực rời xa viên tinh cầu này, nhưng chớ đem người lên lụy. Mẫu đang nói, chỉ có thể nói Tất Lực." Vương Cơ Huyền hỏi, "Bọn họ không phải chỉ qua đến mấy chục người sao? Còn có thể đánh tới cái tinh cầu này?" Triệu Lao cũng nói, "Bên trong dường như có tiên giới người tới, chẳng qua không xác định có phải hay không tiên tiên, nếu như là tiên tiên phía dưới, Triệu Lao phân thân là có thể ứng đối. Mộ Đan lo thầm nghĩ, đối với tiên nhân phía trên tồn tại, ta đến nay không có sáng tỏ chiến đấu tài liệu. Phạm chí tiên làm một lần thay biến, năng lượng cấp có thể tăng lên gấp trăm lần, này liền có khả năng nhường một quả thích hợp cư ngụ tinh cầu sinh ra kịch liệt địa chất tai hại. Địa cầu từng bị hắc diệu thả ra viên kia tiểu hành tinh, Onu, va chạm, từ đó sản sinh mấy chục năm khí hậu tai hại, sau đó là chúng ta mở phát ra hành tinh, khí hậu hệ thống điều khiển, hao tốn thời gian 20 năm mới khiến cho khí hậu miễn cưỡng khôi phục. Nơi đây hao phí năng lượng, không thể tính toán. Nếu tiên nhân một cái cũng có viên kia tiểu hành tinh giống nhau chiến lực, vậy chúng ta không cách nào khống chế chiến trường tác động đến phàm y. Vương Cơ huyền trầm mặc mấy giây, hắn nói, vậy liền lại nghiên cứu cái phương án, nhìn xem có thể hay không chọn một cảng vắng vẻ chiến trường. Được. Mộ Đan đáp ứng một tiếng, nhắm mắt bắt đầu tính toán. Vương Cơ huyền nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, bản thể tiếp tục túi đầu làm cấm chế, hơn phân nửa tâm thần đi hướng dị hướng chỗ. Thập linh khí của thiên địa, hợp thành sinh linh chi nguyên lực. Chúng sinh bình đẳng, vạn vật đều có thể thành phận. Cho nên nói, mang theo xiềng xích nhảy múa chỗ tốt là cái gì? Là đạo lòng yên bình hay là những kẻ không trọng yếu hư danh. Vương Cơ hiền lặng lặng tự hỏi vấn đề này. Hắn nhưng thật ra là có câu trả lời. Là vì trong lòng theo đuổi đích Đạo, vì mình đã từng là nhỏ yếu chi sinh linh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vương Cơ hiện đối với thứ 3 khối lỗi luyện hóa tiến độ càng lúc càng nhanh. Khổng Lô chi chủ nhận thú thân thể bắt đầu từng vòng từng vòng tu nhỏ, mà trong đó linh lực lại một phần lại một phần tăng lên ở trong quá trình này, cũng xuất hiện một ít không thể tưởng tượng hiện tượng. Thứ 3 khối lỗi, đầu này chi chủ nhận thú đám kia phụ thuộc tiểu đệ, đang bắt chước chi chủ nhận thú ngồi xuống tham Phật trong quá trình, có một nhóm nhỏ hạch tâm cao giai nhận thú nhỏ đã bắt đầu xuất hiện dị biến. Nó trên người chúng nhiều một chút màu vàng nhạt đường vân. Bọn chúng tinh hạch bên ngoài bao vây rồi từng tầng từng tầng vật quang. Thậm chí, chúng nó còn có thể va chi chủ nhận thú tương hỗ tương ứng, giống như liền thành chi chủ nhận thú tín ổ, tín ổ, tùy tùng, tại vị chi chủ nhận thú cung cấp tín ngưỡng chi lực. Vương Cơ Huyền phát hiện loại tình hình này lúc, quả thật có chút tiểu kinh ngạc. Nhận thú tính lẹo, gọi là một cao a thời gian dần trôi qua, Vương Cơ Huyền cũng đã nhận ra một loại hơi có chút cấp bách không khí. Loài người hạm đội tại thiết kế nhìn vòng ngoài phục, mấy cái đã bị Vương Cơ Huyền khống chế chi chủ nhận thú nhỏ, đẩy từng cỗ chi chủ nhận thú thì thể, hướng rộng lớn hơn tinh không tiền đến, dần dần rời xa viên này thổ tinh cầu màu vàng. Triệu Lao không ngừng tại nhắm mắt tìm hiểu thông tin, mở mắt thuật lại tình huống tình hình trong quá khứ hóa đội. Tiên giới bên kia đấu pháp càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng qua mọi thứ đều tại hai phương tiên đạo trong không chế, tạm thời không có cao thủ để loạn, đến hạ giới các chủ yếu chiến trường. Vũ Bảo giới chiến sự dần dần tiếp cận giai đoạn kết thúc âm lận đường chủ mang theo một nhóm cao thủ, đuổi theo đám kia ám giáo đồ hướng giới này chạy đến, cũng đúng thế thật vương cơ liền lập tức không thể trực tiếp rời đi nguyên nhân một trong. Nếu có thể cùng âm lận đường chủ nội ứng ngoại hợp, đối với nhóm này ám giáo đồ hình thành hai mặt giáp công chi thế có thể tự chiếm cứ càng nhiều ưu thế ám giáo cùng tiên lan này hai cố cao thủ vị trí cụ thể, bọn họ cũng vô pháp thời gian thực khống chế. Sơn Vũ dục lại phong mãn lâu a. Vương đạo trưởng hơi phân thần, nguyên thần và dị hồn cùng liên tiếp phát sinh đốc, đáy lòng nổi lên một chút bất đắc dĩ cảm giác. Xát thực thật bất đắc dĩ. Vây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn vừa hưởng thụ rồi mười mấy tháng bình ổn tu hành, tự thân thu hoạch to lớn, luyện khí cũng tốt, tu đạo cũng được, lại có lẽ là tại tiên giới tìm cái kháo sơn, những thứ này đối với hắn mà nói đều là lợi ích to lớn. Thanh tiên đã thấy hy vọng. Thật không nghĩ đến, chính là một lần đột nhiên tới biến cố Mẫu đan thôi diện hắn sinh ra cảm ngộ thì Vạn Thiên Điệu đại đạo cộng minh vận luật, từ đó đã dẫn phát Thiên đạo chú ý từ đó về sau, một phát mà không thể vãn hồi ám giáo Thiên đạo không dạng võ đức, thẳng tiếp nhận tất sát lệnh. Ván hận chất chứa đã sâu Thiên La cùng ám giáo ra tay đánh nhau, nguyên bản còn có thể duy trì cân đối cùng trật tự, dường như trong vòng một đêm bị đánh phá. Vương Cơ hiện giống như năng lực nhìn thấy, một tầng lại một tầng sóng xung kích, theo tiên giới phóng thích hướng về phía vạn giới. Hắn chỉ là bị tầng này sóng xung kích một khối nhỏ liên lụy, lại hết lần này tới lần khác là dẫn phát những thứ này xung kích hoại tâm nhân vật. Nơi đây chi áp lực, chi bất lực, không phải người bên ngoài có thể hiểu được. Vương Cơ Huyền có thể chống đỡ được áp lực, không bị áp lực đánh, thực ra đã thập phần không dễ. Hiện tại hắn thậm chí đang nưu đồ làm sao phản kích. Tuy có chút ít lấy chứng cọi đá chi ngại, nhưng hắn thấy, dù sao cũng tốt hơn chính mình không hề làm gì đinh đinh. Quan thuộc tiếng nhắc nhở vang lên, Vương Cơ Huyền bản thể động tác dừng lại, trong ngực lấy ra cái đó luôn luôn không có vứt bỏ máy truyền tin lang đồng, chính nghĩa ánh sáng, địch nhân rất mạnh sao? Vương Trinh, không biết trạng thái, còn tốt, hiện giai đoạn gặp phải vấn đề chỉ là quá sớm địa bước vào cực cao lực lượng cấp độ ở giữa đấu tranh. Lang đồng, nha. Không hiểu nhiều, nhưng năng lực cảm giác ra ngươi gặp phải tương đối lớn phiến phức. Vương Trinh, lần này là vì làm chi chủ nhận thú, cho nên chạy về, để tiếp sau ta hội tận lực tránh xuất hiện ở vùng tinh vực này. Lăng Đồng, căn cứ vào cá nhân mà nói, ta vui lòng và ngươi sóng vai chiến đấu, mặc cho đến ta chiến tử tại bên cạnh ngươi. Nhưng căn cứ vào ta vị trí, ta có thể càng năng lực tiếp nhận ngươi bây giờ quyết định. Vương Trinh, ta hiểu rồi. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Dị hồn truyền đưa tới cảm giác, ma quái lại dễ chịu Vương Trinh, cũng không cần lo lắng cho ta an nguy, tối thiểu nhất, ta còn có hai cái đường lui. Lăng Đồng, ta đối với ngươi có một loại mù quáng tín nhiệm. Vương Trinh, vậy lần này, ngươi xem như tin nhầm người. Lăng Đồng bên ấy qua một lúc lâu mới cho hồi âm Nhi Lăng Đồng, "Được rồi, mặc dù không thể giúp ngươi cái gì, nhưng vẫn là hy vọng ngươi năng lực tỉnh lại. Còn có, hai chúng ta mặc dù không cách nào tại bạn đợi trên con đường này tiếp tục hô động đi xuống, nhưng ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tìm ta thổ lộ hết, chúng ta là tốt nhất đồng bạn trên tinh thần người yêu. Ta sẽ ở của ta trong huyết mộ lưu một vị trí, cho ta duy nhất lại từ đầu tới cuối người yêu. Vương Trinh, ngươi là đến cho ta sức ép lên sao?" Lăng Đồng, "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn chia sẻ áp lực của ngươi. Chẳng qua, nếu năng lực hấp lực triệt tiêu áp lực, này ngược lại cũng không phải không thể." Vương Trinh Toa ngươi đầu hàng, trưởng quan. Lăng Đồng, từ chối tù binh, ngươi cần đi đến rộng lớn hơn chiến địa. Không muốn bởi vì vì một số ngăn trở liền từ bỏ đối với mình mơ ước truy tìm, nếu không, của ta hy sinh cùng quyết truyện sẽ để cho ta cảm giác mình làm sai lầm quyết đoán. Vương Trinh, ý chí chiến đấu sục sôi rồi trưởng quan. Lăng Đồng, cố lên, ta đi chậm chậm nhận thú nhóm động tĩnh. Đúng, nơi này có một tin tức tốt, mẫu đang có thể không có kẻ ngươi nghe, gia Lý Nhã biểu đạt không muốn cùng chúng ta lên xung đột ý nghĩa, nhận thú nhóm cũng chủ động đóng lại một bộ phận mở ra tình thế chi môn. Vương Trinh, hả? nay cũng không giống như chúng nó loại đó có thủ tất báo tính cách. Lang Đồng, chúng nó hẳn là người được một cỗ không cách nào chiến thắng lực lượng, với lại theo ta được biết, nhận thú đã truy nhận rồi tam giới lãng lãng tử làm khởi nguyên chi tổ. Vương Cơ Huyền Vân Trình, Hắc Diệu động tin đâu? Lang Đồng, chúng ta một mực không có Hắc Diệu vị trí thông tin, không cách nào quan sát đánh giá. Mẫu đan bên này đã thông tri nhĩ đã tạm mọn, nhĩ đã tạm mọn tại tập hợp linh tu giả chạy đến mảnh này không vượt mai phục, bọn họ hẳn là có thể giúp đỡ một chút. Vương Trình, nếu địch nhân có tiên nhân cấp chiến lực, linh tu giả thực ra cũng chỉ là đưa đồ ăn, bọn hắn thực lực phổ biến bị hạn chế tại rồi hợp thể phía dưới. Lăng Đồng, ngươi cùng Emina tiến chiến thế nào? Vì sao trên người các ngươi không nhìn thấy cái gì thân mật cảm giác? Vương Trinh, không phải, vấn đề này sao đột nhiên hướng phía tự vong phát triển? Lăng Đồng, dùng áp lực triệt tiêu áp lực. Vương Trinh, cũng còn tốt, chính là thiếu thiếu một trồng lên cho không quan trọng thì năng đỡ lẫn nhau cảm giác. Lăng Đồng, ừm, hiểu rõ rồi. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn cô phụ năng lực làm bạn ngươi đi qua 5 tháng dài đằng đẵng thí sinh thích hợp công tác chớ hồi phục. Vương đạo trưởng không chịu được ngửa đầu thở dài đây không phải nàng muốn hỏi sao? Với lại, hắn cũng không nói cái khác á Vương Cơ huyền cọ sát cái mũi. Đem máy truyền tin tiếp thân cấp giữ, không hiểu chột dạ nhìn về phía cách đó không xa đang giúp Bận Diệu làm trận cơ hệ Mina. Lại nói, lần trước Emina nhường hắn giúp đỡ nghĩ một, tương đối tu tiên giới, tên Vương Cơ huyền luôn luôn không bội tưởng tin. Nếu không cho nàng làm cái đạo hiệu, tiêu trừ hạ cách ly cảm giác. Đạo trưởng híp mắt cười lấy, hít một hơi thật sâu, tiếp tục hết sức chăm chú địa khắc họa trận cơ và thân thể ngồi xuống. Trưởng quan Mộ Đan đột nhiên mở miệng. Chúng ta kiểm tra đến rồi hai cố không gian ba động, theo thứ tự là tại hai cái khu vực. Một cái tại đất cầu, một tại nhận thú chủ điều khiển chế tinh vực. Hai cái Vương Cơ Huyền mừn rỡ. Mộc Đan liền nói, dựa theo lần trước ám giáo đồ hiện trước người dấu hiệu tiến hành đề cử, địch nhân khoảng tại trong vòng sau tiếng đến. Địa cầu bên ấy năng lực xác định là ám giáo đồ hay là thiên la chúng sao? Không nhiều năng lực. Chúng ta tạm thời không cách nào cùng âm lẫn đường chủ lấy được liên lạc, đối phương tại tốc độ cao nhất đuổi theo đám kia ám giáo đồ. Vương Cơ Huyền đưa tay vướt vướt vấn đường. Địa cầu bên ấy làm hết sức phân tán, nếu tới là ám giáo đồ, trực tiếp cho bọn hắn vị trí của ta. Tốt. Mộc Đan nhắc nhở, ngài cần trận cơ số lượng đã cơ bản đầy đủ. Ừm, hiểu rõ rồi. Vương Cơ Huyền mất xuống trong tay vật liệu. Vừa định lạnh lùng đứng dậy, nói câu, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, lại cảm thấy lãng phí vật liệu quả thực đáng tiếc, thế là cầm lấy trận ngự cơ tiếp tục điều khắc. Người cùng thẩm giáo sư hợp tác, nửa giờ sau mở ra trận pháp kiểm tra cùng suy tính, trong vòng 3 canh giờ ta muốn mở ra trận pháp này. Đúng, cách độ tiềm tinh đại thắng, 9 giờ. Vương Cơ Huyền Nhường đã đuổi ở đây địa cầu cùng với thân thiện địa cầu Văn Minh linh tu giả xếp thành hai hàng, lần lượt tại bọn họ phía sau ngừng chân. Hắn ở đây mở ra những thứ này, linh tu giả hạch tâm mạch kín hạn chế, năng lực tăng lên một chút chiến lực tính một chút chiến lực đi. Mặc dù Vương Cơ Huyền cũng không nghĩ khiến cái này linh tu giả phát huy nhiều mấu chốt tác dụng. Địa cầu bên ấy sơ tán tình huống thế nào? Mẫu đan ở bên bẩm báo, đã đại khái sơ tán hoàn tất, chẳng qua chỗ tránh nạn cũng lúc trước thành lũy chẳng khác gì là chỉ ngọn không chỉ gốc. Vương Cơ Huyền gật đầu không có nói thêm cái gì, liên tục không ngừng thôi trưởng, cái tấn. Những thứ này linh tu giả phần lớn đều có chút kích động. Bọn họ cho rằng đã đến hạn mức cao nhất, bây giờ lại có rồi nhiều hơn nữa không gian. Ém bị nạ mang theo nỉ đạ tạm mọn, xuất hiện ở chiếc này tiếp liệu hạng cơ hàng, nỉ đạ tạm mọn bước nhanh về phía trước, ông thính nói: Cái thứ hai không gian ba động xuất hiện chỗ, có thể là hắc rượu nhóm người kia trô ẩn nấp. Lý Đại Tạ Mẫn có chút kích động nói: "Chúng ta có thể chủ động tập kích chỗ nào? Hắc Diệu có khả năng cấu kết tinh vực bên ngoài cường địch, chính là những cái được gọi là ám ảnh giáo đồ." "Lại ám giáo đồ, Mộc Đan buồn nán." Vương Cơ Huyền nghe vậy hai mắt tỏa sáng, "Ngươi xác định sao?" "Khoảng năng lực xác định." "Khácvarphi a." Vương Cơ Huyền cười khổ, "Địa cầu mặt đất cũng xuất hiện không gian ba động rồi, hai nhóm người một đợt là quân đội bạn một đợt là địch nhân a." Lý Đại Tạ Mẫn nhún nhún vai, "Vậy ta cũng không biết, loại tình huống này, hoặc là giúp thăm, hoặc là cầu nguyện." Mộc Đan ở bên nói, "Trưởng quan, siêu cấp hóa hình đại trận đã chuẩn bị đầy đủ, lại cho ta 15 phút." Vương Cơ liền hai tay cùng thì đẩy về trước, còn thừa những thứ này, Lĩnh Tu giả thể nội hạch tâm mạch kín đồng thời bị kích phát. Thân làm hạch tâm mạch ký người sáng lập, hắn làm tiểu này giải cấm sự tình, đã coi như là xe nhẹ đường quen. Hy vọng siêu cấp hóa hình đại trận có thể thuận lợi vận chuyển. Mặc dù trời mới biết, chi trụ nhận thú nếu thuận lợi hóa hình, lại biến thành dạng gì quái vật cách đồ tiềm tinh đại thắng. 6 giờ. Địa cầu mặt đất, từng chùm lưu quang đột nhiên tách ra, tổng cộng 18 đạo thân ảnh lượn trên mặt đất. Một bộ thanh bảo âm lẫn nhữ máy quan sát khắp nơi. Bốn phương tám hướng dâng lên máy bay không người lái nhỏ còn chưa lộ ra vũ khí quan tuyển, ngay lập tức bắt đầu như đám mây rơi lập. Đường chủ, nơi này chính là địa cầu. Tân Miên Nhu trước đây từng bị linh tu giả đuổi đi tên kia đại thừa trưởng lão, giờ phút này mang theo không cam lòng địa nói thầm. Nàng cũng là không may, dùng chính mình cực phẩm đi đường pháp bảo, từ nơi này chạy trở về báo tin, thì đổi kịp Thiên La toàn diện tập kích giám giáo trụ sở, đánh một trận sau đó, lại đi đường đến rồi bên này. Pháp bảo linh tính đều nhanh hao tổn xong rồi. Tốt, ấm lần đạo, mọi người không muốn chậm trễ, mau mau đi tìm, mời đến bên này. Mẫu Đan giọng nói tại bốn phương tám hướng vang lên. Nhà ta trưởng quan chính trở đợi các vị trợ giúp, ám giáo đám người này có khả năng đây các vị muốn trước giờ đến chiến trường. Âm Lận Quả quyết đáp ứng, hướng về sau khẽ nghiêng, ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt trắng bệnh địa bắt đầu thở hổn hển.